t r ư ớ c năm mươi tư, n g ư ơ i có thể hay không sướng một hồi trực tiếp liền mua xuống hai cha con về đến nhà chính đang chuẩn bị cơm tối trần như cầm cái s ẹ n liền đi ra rất hiển nhiên đối với cô chi cùng cô chi nam trực tiếp liền đem cửa hàng mua xuống đến biểu hiện rất kinh ngạc cái gì hồ cô chi nam cái mũi ngửi ngửi cá của ta trần như hô to một tiếng chạy về nhà bếp cô chi cùng cô chi nam hai mặt nhìn nhau không biết nói thế nào ngay cùng mẹ giải thích ngang ta trở lại gian phòng nghỉ ngơi một chút cô chi nam quyết định xúy cho cô chi giải thích hắn mới vừa liền nhìn thấy hạ an ca phát tới tin tức trở về phòng lấy điện thoại di động ra cố ò n tưởng rằng l chi nam kiện, i biết l còn tưởng rằng ngày hôm nay gặp nghe được hạ an ca mang theo lười biếng tiếng ca nói chưa dứt lời nói đến đây hạ an ca liền bị môi nàng ngày hôm nay luyện tập một ngày nhưng đều là không tìm được loại t i a mang theo lười biếng âm thanh cảm giác là một loại hư vô mờ mịt sự vật hạ an ca hiện tại không bắt được cố chi nam nói tới một loại nào l ư ỡ i biếng âm thanh thời gian dài chưa hề trả lời chính mình cố chi nam đã đoán được cái này chủ nhà đại nhân phòng chừng là không tìm được loại kia cảm giác không tìm được cảm giác ngày hôm nay cùng phòng thu âm người bắt đầu đáp nhạc khí cố chi nam trầm ngâm một chút chính hắn đầu góc là có trước kia âm thanh nhưng người ta là cô gái âm thanh chính mình một cái đại lao ra cũng không biết có thể hay không đem loại kia cảm giác biểu đạt ra đến tại sao không có loại kia trong đầu nghĩ cái gì liền có thể chạm khắc cái gì ngón tay vàng a cam ngươi có thể hay không xứ một hồi ngươi cho rằng cảm giác hạ an ca nhìn thấy cô chi nam không về tin tức tinh tế ngón tay ở trên màn ảnh sẽ qua tiếp tục đánh một hàng chữ quá khứ nói thật ngươi này rất khó xử ta ta cũng không phải truyền n g h i ệ p a cô chi nam trong lòng thất vọng ta thử xem đi hạ tiểu thư nhạc khí đ á p được rồi phải thử một chút hiệu quả sao hạ an ca mới vừa nhìn thấy cô chi nam tin tức hơi n h ế c khỏe môi lên lên phòng thu âm bên trong người liền đi ra、ừ. hạ an ca hồi phục cô chi nam một câu liền đi vào thí nhạc khí trên bàn cơm trần như cùng cố chi không ngừng nói muốn làm sao cải tạo cái này sinh hoạt siêu thị nhỏ cố chi nam chỉ là cười theo thỉnh thoảng cắm vào hai câu để hắn kinh ngạc chính là cha của chính mình cố chi trong lòng đã có trang trí phương án hai ngày nay là có thể liên hệ thật trang trí đoàn đội đến trang trí liền ngay cả nhập hàng con đường hắn cũng hỏi tham đ ư ợ c rồi xem ra là rất sớm thì có cái kế hoạch này trần như vừa mới bắt đầu còn rất lo lắng cho rằng cố chi nam làm không phải cái gì hợp pháp hoạt động làm sao lập tức mười vạn lại mười vạn hắn cũng mới tốt nghiệp hơn một năm a nhưng cố chi nam vũ bộ ngực bảo đảm là hợp pháp hợp quy đến cuối cùng còn lấy ra sổ tay trực tiếp leo lên văn học mạng tác giả hậu trường để cố chi cùng trần như nhìn một chút chính mình vẫn không có lấy hiện hơn chín vạn tiền mất bút hai cái nhân tài yên lòng trần như hung hăng thổi phồng cố chi nam là đại tác gia cố chi nhưng là căn dặn cố chi nam không muốn bành trướng vững ư vàng trong s ư ở n g công tác cố chi ngày mai sẽ sẽ cùng trần như đi sát h ả i sau đó hai ngày nay liền bắt đầu bắt tay trang trí siêu thị nhỏ cố chi nam cũng muốn thừa dịp chính mình còn ở thời điểm nhiều giúp một ít bận hiệu đêm khuya nằm ở trên giường cố chi nam trong đầu không ngừng hồi ức cơn gió mùa hạ ở nguyên thế giới cách hát trước kia ôn lam cổ họng ở hắn nghe tới thật sự có khiến người ta như gió xuân ấm áp mà mang theo từng tia từng tia lười biếng cảm giác tháng bảy phong miễn cưỡng cố chi nam không ngừng ngâm nga phía trước một đoạn này nỗ lực để cho mình tiến vào trước kia thế giới nghe được bài hát này trạng thái keng hai giờ sáng cố chi nam kéo hệ vải cổ họng cho hạ an ca phát đi tới một đoạn ngữ âm đây là hắn một buổi tối tới nay cho rằng tối có cảm giác một đoạn không được nữa hắn dây thành không rồi nhưng để cố chi nam cảm thấy đến kỳ quái chính là hắn cổ họng so với kiếp trước thời điểm tốt hơn rất nhiều trước đây hắn luyện đàn guitar đàn hát thời điểm cũng sẽ không rất đặc sắc nhưng hiện tại thanh sướng một ca khúc rõ ràng có thể cảm giác được đối đáp nắm cùng cảm giác biểu đạt rất tốt có phải là ta không biết tiểu thuyết ta cũng có thể đi làm một người ca sĩ ngữ âm gửi đi thành công cố chi nam lại phát bên ra một cái tin tức không hát lại hát ta dây thành phải thay đổi gửi đi xong cố chi nam liền trực tiếp lên giường đi ngủ hắn cũng không hy vọng hạ an ca lập tức trả lời nay đều nửa đêm ai đặt cái nào không đi ngủ a hạ an ca rời giường thời điểm trời mới vừa tờ mờ sáng nàng hiện tại đều là đi sớm về trễ c h í n h mộng ánh cùng nguyễn anh tối hôm qua cũng quay về rồi liên nhìn chằm chằm hạ an ca trợ giúp hạ an ca đem eo bun bước đầu làm được ở nghệ nhân căn hộ ăn mặc thỏ trắng áo ngủ hạ an ca phiên một cái thân đem điện thoại di động từ trên bàn lấy tới mặt trên biểu hiện hai cái tin tức cố chi nam mở ra đoạn thứ nhất là ngữ âm đoạn thứ hai là không hát ở s ư ớ n g ta dây thành phải thay đổi hạ an ca khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên ngón tay mở ra ngữ âm tháng bảy phong m i ệ n cưỡng liền mây đều biến nóng cố chi nam chăm chú hát âm thanh thật sự rất ê m hay tiếng nói cũng được hạ an ca nghe có chút mê ly nàng ngủ nướng liên tục nghe vài、lần. đây chính là hắn nói lười biếng cảm giác sao hạ an ca thật dài lông mi dật dật xác thực cùng trước sướng không giống chứ d ờ i giường vươn người một cái huyện chuyển đường con g hiện lộ không thể nghi ngờ nguyễn anh cảm thấy đến sáng sớm hôm nay an ca t ỷ không giống nhau nhưng lại không biết nơi nào không giống nhau chờ nàng theo đi đến phòng thu âm thời điểm mới đột nhiên thức tỉnh lại đây hạ an ca ngày hôm nay khỏe miệng vẫn là d ư ơ n g lên nàng thật giống rất vui vẻ là bởi vì e l b u ô muốn thu lại xong chưa ninh trợ nam cố chi năm nhà nhi tử dợi giường ta cùng cha ngươi đều từ trước trở về ngày hôm nay đi ra ngoài ăn ồ trần như cũng không có hoài nghi c ố chi nam viết tiểu thuyết tại sao muốn gào gào gọi nàng chỉ là cao mày nói sau đó đừng thức đêm viết tiểu thuyết đối với làn da không được không tìm được con dâu ta cùng người gốc biết rồi mẹ cố chi nam liền vội vàng gật đầu không nghĩ đến t ố i hôm qua chính mình ở bên trong phòng sướng cơn gió mùa h ạ lại bị mẹ nghe qua còn em thai không quá rõ ràng không phải vậy cố chi nam cảm giác mình muốn xã chết rồi tháng tám rất nhanh sẽ đến rồi cố chi nam những ngày qua đều là ở buổi tiếp ba mẹ mình vội vàng trang trí siêu thị nhỏ sự tình cố chi nam cơ bản đều là buổi tiếp cố chi làm trợ thủ hắn cảm giác cha của chính mình so với mình hiểu làm sao trang trí liền rất lung túng trang trí rất nhanh mấy ngày thời gian một cái bước đầu quy mô cũng đã đi ra tin tưởng lại quá cái mấy ngày nhất định có thể hoàn thiện hạ xuống như vậy đến thời điểm chính mình đi lâm thành cũng yên tâm mà hạ an ca từ khi mấy ngày trước cho mình phát ra một cái tốt đẹp sẽ không có đoạn sau p h ỏ n g chừng là đang bận hoàn thiện eo bun cố chi nam chính mình cũng vui vẻ thanh thịnh ỏ đã đầu đó, đang điện động để đi bước bị giường Cố Chi chuẩn cái tức Ca cụ tuần, xuôi. qua trang trí Tối một thoại tin từ trên giường ngồi dậy. Hạ thời gian qua đi một tuần, rốt Nam An gian song nghỉ ngơi, hắn ngồi hôm di Hạ dậy. ca khúc chế tác được rồi trong nháy mắt t ỉ n h ca ngủ cố chi nam đặc biệt mang theo hai nghe mới mở phát sóng thả âm nhạc vang lên rất tự nhiên không có một chút nào đột, đột. ngắn ngủi khúc nhạc dạo qua đi hạ an ca âm thanh theo đệm nhạc chuyển đến nhu h ò a lười biếng trước mặt thế ký ức thật giống hoàn toàn dung hợp lại thật giống là hạ an ca độc nhất một vệt lười biếng cố chi nam n g â y dại ôn nu miễn cưỡng gió biển thổi tới cao cao ngọn núi một đoạn này ngâm nga có thể gọi từ mỹ cố chi nam có thể tưởng tượng đến hạ an ca hát thời điểm cái tia hoàn toàn không cao lanh ra dấp đặc biệt mang theo ý cười lười biếng âm điệu trái tim đột nhiên liền đột đột đột một khúc kết thúc cố chi nam có chút không nỡ liền hắn lại mở ra một lần thuận tiện hồi phục một hồi hạ an ca yêu hạ an ca thu được tin tức mở ra xem trong nháy mắt vành thai liền lan tràn đỏ h n g cũng còn tốt là ở buổi tối nguyễn anh không nhìn thấy nàng tự nhiên biết cố chi nam nói chính là ca khúc có thể trái tim nhỏ chính là không bị k h ô n g chế dầm một hồi không đi để ý tới cố chi nam hạ an ca cùng nguyễn anh hai người đi ra t ì n h quang hấu ngu ca úc nhìn trên đường ngựa xe như nước nàng hít vào một hơi thật sâu quay về nguyễn anh ôn nư nở nụ cười t ứ khổ rồi nguyễn anh lắc đầu một cái này hơn một tuần lễ hầu như mỗi một ngày các nàng đều là trời vừa sáng liền đi tiến vào phòng thu âm ngoại trừ buổi trưa nguyễn anh đi ra ngoài mua cơm lại lần nữa đi ra ngoài thời điểm cũng đã là hừng đông hạ an ca đối với bài hát này mỗi một cái bước đi đều kiểm soát nghiêm ngặt có lúc một cái chi tiết nhỏ có thể xoắn suýt vài giờ có thể tất cả những thứ này đều là đáng giá bởi vì nàng vừa nãy ở phòng thu âm nghe xong một trình thủ cơn gió mùa hạ thời điểm em hay khóc nguyễn anh tại chỗ bị mê hoặc hạ an ca tiếng nói hoặc hạng nói hoặc hạng ca tiếng nói hoặc hòa hòa nguyễn anh lôi kéo hạ an ca cánh tay nói rằng đáng tiếc mộng á n h không nghe nàng cầm trước nghe thử bản đi kéo tuyên truyền cũng không biết thế nào rồi hạ an ca lắc lắc đầu t r ì n h mộng ánh s ắ c thực rất chuyên nghiệp xưa nay đến hải phổ sau cũng chỉ ở căn hộ đợi hai ngày đặc biệt ngày hôm qua vội vã trở về cầm một cái nghe thử nói cho một cái đạo diễn nghe nếu như thích hợp người ta có thể đem ra làm ca khúc chủ đề liền đi ra ngoài tinh quang hấu ngu bên kia s ắ c thực cũng cho tuyên truyền nhưng chỉ là ở g ầ y bồ trên phát ra một cái động thái việt mân đã sớm a n h a n h liệt, liệt bắt đầu tuyên truyền mang theo khúc đào vũ đồng thời còn giả mù xa mưa hỏi hạ an ca có muốn hay không đi sượ hạ an ca đương nhiên sẽ không đi k h ú c đảo vũ eo bun cùng hạ an ca eo bun là thời gian giống nhau online đều đính ở số m ộ ư ơ i năm không điểm việt mân nhưng là sớm cắp nàng một ngày có người nói là liên minh c h í yêu cầu bởi vì việt mân giữa hẹn nhận một cái phim truyền hình nhạc định cái kia phim truyền hình sẽ ở số một ư ơ i năm truyền phát tin cho tới hạ an ca hắn cũng nghĩ tới nghiêng một ít tài nguyên nhưng đều bị việt mân bác bỏ hết cách rồi tinh quang hô ngu chính là người ta định đ o ạ t hắn vẫn không có nghe qua hạ an ca thu lại thành phẩm hạ an ca cũng chưa hề nghĩ tới cho hắn sớm nghe một hồi hạ an ca sợ s ệ bị tiết lộ vì lẽ đó mỗi một bước đều đi rất cẩn thận mặc dù ít nhất đáng giá t r ì n h mậu ộ ánh là ở ngày thứ hai trời lờ mờ sáng trở về khuôn mặt nhỏ mang theo hưng phấn đỏ hửng hạ an ca vẫn còn ngủ say liền bị nàng nhào tới bẹp một cái đem hạ an ca giật mình nhìn thấy là t r ì n h mậu ộ ánh thời điểm hoa đảo con mắt mới nổi giận chừng nàng một ánh mắt quyến rũ mà phong tình lần sau ta muốn khóa cửa đi ngủ hạ an ca ăn mặc thỏ trắng áo ngủ ngồi dậy đến nhìn phong trần mệnh mọi trình mậu ộ ánh ôi người ta cao h ứ n g sao an ca tỷ đoán ta cho ngươi tìm tới cái gì tuyên truyền trịnh mậu ánh ì hì, hì cười nói tiếng cười cũng đem sắt vách nguyễn anh đánh thức nàng ngáp một cái theo âm thanh đi đến hạ an ngươi đã về rồi nhìn thấy trình m n g ánh ngồi ở hạ an ca trên giường nguyễn anh lập tức liền tỉnh táo không ít cuối cùng bản eo bun hoàn thành lạc ngươi không thể nghe được quá đáng tiếc thật sự quá đẹp thật sự đúng vậy trình m n g ánh quay đầu như là đang dò hỏi hạ an ca hạ an ca nhẹ nhàng gật đầu một cái trình m n g ánh lập tức lại đánh về phía hạ an ca còn muốn ở hạ an ca tinh xảo trên mặt bẹp một cái bị hạ an ca dùng tay chặn lại rồi mới coi như thôi chỉ thấy nàng hương phần nói vệ khang thì các ngươi nhận thức chứ chính là cái kia nổi danh tình yêu và văn nghệ mảnh đạo diễn hạ an ca cảm thấy đến có chút t ấn tượng vẫn là nguyễn anh trước tiên nói lên tiếng là cái nào chuyên môn đập nghệ thuật m ả n h đạo diễn sao ta còn xem qua hắn yêu ở hoan ở đây đúng t r ì n h m ộ n g ánh hử hư đạo hắn có một bộ phim mới muốn tại đây tháng số mười lăm chiếu phim nhưng vẫn không có tìm được thích hợp ca khúc chủ đề ta liền đem chúng ta ca cầm sau đó thì sao người đúng là nói a nguyễn anh nhìn thấy t r ì n h m ộ n g ánh ở thời khắc mấu chốt thừa nước đục thả câu không khỏi thúc giục tối hôm nay hắn gặp từ hoành điếm lại đây hải phổ hẹn chúng ta đàm luận trao quân sự trinh mậu ánh cười hì hì nói hắn điện ảnh mới gọi ái tại thấp hạ chúng ta gọi cơn gi quả thực hỏa mỹ nhưng là điều này cần từ khúc nhà sản xuất ký tên cái kia không phải muốn đem cố lao sư gọi tới nguyễn anh đột nhiên nhỏ giọng nói rằng t r ì n h ị mậu ánh tiếng cười im bật đi đúng vậy trao quyền hợp đồng muốn cố chi nam con tiện nhân k i ệ ký ta đến gọi đi hạ an ca biết trình mậu ộ ánh cùng cố chi nam lung túng cố chi nam là nghe hạ an ca tiếng ca ngủ n sáng sớm lúc thức dậy tinh thần thoải mái k e n k e n k e n hồi lâu đều không có vang lên chuông điện thoại di động đột nhiên liền vang lên a l o sớm chủ nhà đại nhân nha không hạ an ca điện thoại bên kia rõ ràng trầm mặc rất lâu cố chi nam đều có thể nghe được cái kia hai cái tên thô lô t h u ố c giục âm thanh nói a an ca t ì nói chuyện a nói cái gì mới sáng sớm cố chi nam có chút không hiểu mẫu bánh cho ta eo bun tìm một cái điện ảnh thành tựu nó ca khúc chủ đề thế nhưng cần từ khúc nhà sản xuất ký trao quyền hợp đồng hạ an ca âm thanh truyền ra lúc nào tối hôm nay ta hiện tại mua vé bởi tối trước lẽ ra có thể đến bản thân còn kém không nhiều hai ngày n à y phải về lâm thành cũng không tính là sớm nay một chuyến về nhà mục đích cũng đã sớm đ ặ t đến cha mẹ mình mỗi ngày vội vàng siêu thị trang trí căn bản không có thời gian nói chuyện với chính mình hạ an ca không nghĩ đến cô chi nam đáp ứng như vậy thẳng thắn nàng nhẹ giọng nói rằng cảm tạ ngươi không k h á c h khí bởi tôi thấy ừng hạ an ca để điện thoại di động xuống thời điểm ở trình mộng ánh cùng nguyễn anh một mặt chờ mong vẻ mặt dưới khẽ gật đầu hai người lập tức ôm đoàn hoan hô một bộ phim ca khúc chủ đề muốn so với cái gì tuyên truyền tài nguyên đều tốt quá nhiều rồi cô chi nam tự nhiên không thể không đi hắn nhìn mới nhất vé máy bay đặt hàng đi đến chính đang trang trí siêu thị nhỏ cố chi cùng trực ầ n n tiếp căn dặn vài câu trần như nhưng là không mớn để cố chi nam chú ý thân thể cố chi nam đều nhất nhất gật đầu hậu kỳ thời điểm cố chi nam thông qua hạ an ca gửi qua đến mẹ chặt tin tức biết được điện ảnh tên thái tại thâm hạ chính mình lên mạng tra xét một hồi nay điện ảnh nổi tiếng còn rất cao đạo diễn vệ khang thì cũng là cái chuyên môn đập loại này tình yêu điện ảnh người hơn nữa điện ảnh còn mời mọc vài cái hiện nay lưu lượng rất tốt mình tinh diễn viên chính cứ như vậy điện ảnh chỉ cần truyền phát tin hạ an ca album hiệu quả chắc chắn sẽ không rất kém cỏi t r ư ơ n g năm mươi sáu t i ệ n đường ngươi lúc nào đến cố chi nam vừa mới chuẩn bị đăng ký thời điểm hạ an ca tin tức gửi đi lại đây hắn nhìn một chút thời gian bay cho hạ an ca hồi phục một hồi chạng vạn sáu giờ dưới như vậy sẽ không đến m u ộ n ngươi yên tâm đi cố chi nam cảm thấy đến hạ an ca sợ chính mình gặp đến muộn dù sao người ta một cái đại đạo diễn không thể đợi lâu chính mình hạ an ca ngày hôm nay muốn bay chụp album chụp ảnh ngày hôm nay số sáu muốn trước ở số m ộ ư ơ i năm online album thời gian chân tâm rất cản nhưng hết bận khoảng thời gian này cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi chí ít hạ an ca là nghĩ như thế nào cố chi nam xuống máy bay thời điểm thật sự vừa vặn sáu giờ rưỡi đúng giờ đúng giờ đặt v ẽ phần mềm không lấn được ta k e n mới vừa đóng kín điện thoại di động hình thức một cái tin tức liền nhảy ra ngoài hạ an ca người ở đâu cửa ra phi trường a ta hiện tại đi qua ngươi cho cái định vị ngươi ở cửa chính chờ một chút hạ an ca tin tức rất ngắn gọn cố chi nam có chút không tìm được manh mối hắn nghe lời ra đến sân bay cửa chính chỉ ngây ngốc nhìn bên ngoài dòng người lách cách hai tiếng lanh lảnh tiếng kẻn sau đó một chiếc màu đỏ tiểu bi em đút đứng ở cố chi nam trước mặt cửa sổ xe hạ xuống lộ ra bên trong cái nào một tấm hơi làm vôi đại khuynh thành khuôn mặt hạ an ca ngày hôm nay hạ an ca m ặ c vào đêm qua một cái áo sơ mi trắng phối một cái xanh trắng ô vơ máy tóc mái tóc còn vi nóng một hồi trên đầu dẫn theo một cái có chút đẹp đẽ băng m ụ c đầu bình thường cao l ã n h hình tượng giờ khắc này ở cố chi nam trước mắt thật giống đột nhiên liền mới bị mở cửa xe lên xe cố chi nam tự g i á thắt chặt dây an toàn mới mở miệm người làm sao đến、rồi? cố chi nam nhìn hạ an ca chết nhan chắm như tuyết cổ trong trắng lộ hồng tiện đường hạ an ca sáng sủa hoa đ à o con mắt nhìn về phía trước làm bộ không thèm để ý nói ồ nhà ai tiện đường thuận đến sân bay cố chi nam cũng không có vạch trần nàng chỉ sợ là sợ chính mình lạc đường đến muộn hải phổ thị hắn chưa từng tới mấy lần hơn nữa sân bay đúng là lần đầu t i ê n tới ngươi lối ăn mặc này rất đẹp cùng ngươi cao lãnh khí chất không phù hợp nha cố chi nam túi đầu cười yếu ớt hạ an ca muốn thực sự là loại kêu hoạt bắt tính cách hắn cũng không dám nghĩ đến dù sao vào trước là chủ h ắ n có vẻ như đã thành thói quen cái này chủ nhà cao lãnh hạ an ca vành t hai có một chút tử vi hưởng hảo ngày hôm nay quay chủ keo bung chụp ảnh chẳng trách ngươi thực không phải tới t i ế p ta cho ta một cái định vị ta liền có thể tìm tới cái k i a thiên tài ngăn ngắn vài giây ta đều có thể định vị đến vị trí của ngươi cố chi nam cười nói hạ an ca sau khi nghe nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn cấp tốc mọc đầy hưởng hảo nàng t h ừ a dịp ngừng xe chờ đèn đỏ thời điểm quay đầu chừng cố chi nam một ánh mắt không cho nói xe ở buổi tối bảy giờ rưỡi thời điểm đến hạ an ca tòa nhà trung cư dưới chị ngộng ánh cùng nguyễn anh n g ă ợ i nhìn thấy chính mình xe đẩy xe ở ven đường dừng lại chị ngộng ánh quả đoán lên xe trao buổi tối cô chi nam đầu tiên c h à o hỏi cố lao sư chào buổi tối mượn chào buổi tối chỉ có trình m ộ n g a n h ở b ố néo xoa bóp hiện nhiên vẫn còn có chút t ú n g buổi chiều hạ an ca hướng về nàng mượn xe nàng liền biết nhất định phải đi đón cô chi nam vì thế nàng cùng nguyễn anh còn muốn theo đi nhưng hạ an ca nguyên nhân như là n g ư ờ i mấy ngày nay cực khổ rồi đi về nghỉ một hồi chào buổi tối chỉnh lấy hạ đúng vệ khang thì đạo diễn cùng nhà sản xuất đã chuẩn bị đến khách sạn vừa nãy gọi điện thoại cho ta chúng ta hiện tại quá khứ là vừa vặn trình mậu ánh nói rằng vẫn là hạ an ca lái xe không có bất kỳ dừng lại trên đường trình mộng ánh nhỏ giọng nói với cô chi nam trao quyền hợp đồng chú ý sự hạng cô chi nam cũng đang chăm chú nghe trình mộng ánh nói nàng t ừ ở nhà chợ nhỏ nhìn thấy cơn gió mùa hạ này một ca khúc thời điểm liền chú ý tới vệ khang thì đạo diễn ái tại thâm hạng từ vệ khang thì thấy bộ lên giải đến hắn còn ở mộ tập ca khúc chủ đề liền ngay cả bận điệu trước tiên mang theo nhạc c ả o đi tới hoành điếm không nghĩ đến vệ khang thì nhìn thấy từ khúc cảm thấy rất hứng thú để trình mộng ánh trở lại đem thành phẩm mang đến sau khi trình mộng ánh đem đệ nhất bản thành phẩm dẫn tới sau đó một phát đánh trúng rồi vệ khang thì nội tâm hắn lúc này đánh nhịp muốn bài hát này cô chi nam nghe âm thầm gật đầu. trịnh n g ậ gánh năng lực làm việc còn rất đáng tin không thẹn là chị em gái hắn gián tiếp nghĩ đến t r ì n h ngậm khê cái này trí tuệ t h u c nữ hai người đều là sấm rền gió c u ố n cố chi nam cùng hạ an ca đi đến khách sạn thời điểm không đợi mấy phút vệ khang thì liền mang theo nhà sản xuất đến rồi cố chi nam mới liếc mắt nhìn liền cảm thấy xem ra hơn bốn mươi tuổi đại thúc t u ổ i trung niên cả người tỏa ra văn nghệ khí thức một cái khác xem ra ba mươi vài tuổi nam nhân cũng là một ánh mắt vừa nhìn liền rất văn nghệ vị trí là vệ khang thì đính tốt vì biểu hiện thành ý của chính mình hiển nhiên hắn đối với bài hát này rất vừa ý hai nhóm người gặp mặt vệ khang thì trực tiếp tiến lên hiền lành cười nói hắn nhìn bên trong duy nhất nam tính cả người lộ ra một luồng thanh tú cảm giác hơn nữa dáng dấp còn rất tuấn vị này chính là cơn gió mùa hạ từ khúc làm người cố tiên sinh quả nhiên đẹp trai tuổi trẻ chẳng trách có thể viết ra tốt như thế nào ca khúc sau đó vừa nhìn về phía khí chất xuất chúng hạ an ca ánh mắt sáng lên vậy ngươi chính là biểu diễn người hạ an ca tiểu thư lạc ta hiểu rõ quá ngươi không nghĩ đến hạ tiểu thư tiếng ca như vậy cảm động khá lắm không t h ẹ là văn nghệ tử gặp mặt trực tiếp một trận loạn thổi phồng cố chi nam đều có chút thật không t i ệ n vệ khang thì quả thật có chút kinh ngạc hắn mới vừa nhìn thấy từ khúc thời điểm còn tưởng rằng là vị nào nổi danh nhạc sĩ tác phẩm bây giờ nhìn đến cô chi nam dáng vẻ nhất thời cảm thán thiếu niên tài hoa hai bên mọi người lẫn nhau hàn huyên một làn sóng đối với xã giao chuyện như vậy cô chi nam đ ờ i trước đó là tay già đời nói rất đầu cơ trực tiếp liền uống cô chi nam có chút há hốc mồm cái này văn nghệ đạo diễn lại là một cái rượu bình làm văn nghệ cũng làm sao cùng r ã sao rượu qua ba lượt mới rốt cục ký hợp đồng cô chi nam ở từ khúc làm người thượng xâm rơi xuống tên của chính mình hạ an ca uống một ít rượu đỏ khuôn mặt đỏ bừng bừng cũng đang biểu diễn người mặt trên hưng ký xuống tên của chính mình trong lúc vệ khang thì mang đến cái kia nhà sản xuất còn cùng hạ an ca tiết lộ các ngươi tinh quang hâu ngu việt mân cùng khúc đào vũ nàng cũng đi tìm vệ khang thì đạo diễn muốn đem chính mình eo b u n thành tựu ca khúc chủ đề nhưng vệ khang thì nghe qua sau khi cảm thấy đến ít một chút mùi vị liền từ chối không nghĩ đến nhưng vẫn bị tinh quang hâu ngu bắt ca khúc chủ đề vệ khang thì cùng c ố chi nam liên tục nắm tay xưng rằng lần sau có tác phẩm còn ưu tiên cân nhắc cô chi nam tác phẩm hy vọng hắn tiếp tục sáng tác hắn đối với cô chi nam ấn tượng quả thật không tệ vóc người cũng không sai nói không chắc có thể khai quật một hồi làm đến diễn k ị c h hắn vừa nhìn về phía hạ an ca uống rượu ửng đỏ mặt rất chăm chú quay về hạ an ca nói rằng an ca tiểu thư người mỹ ca đẹp có thể chăm chú suy tính một chút có muốn hay không tiến vào diễn dịch vòng ta hạ bộ hí có nhân vật lời nói khẳng định ưu tiên lựa chọn ngươi này xem như là trực tiếp xin mời hạ an ca hạ an ca mỉm cười từ chối nói mình hiện nay chỉ muốn hào hào hát c ả m tạo vệ đạo diễn lòng tốt nàng thật không muốn diễn dịch ít nhất hiện tại không muốn vệ khang thì đáng tiếc một hồi như là bỏ qua một cái hạt giống tốt như thế kể cả trình mậu ánh cũng đáng tiếc một hồi nàng rất muốn xem hạ an ca ở trên màn ảnh lớn diễn kịch chỉ có cô chi nam uống rượu cũng có chút thửng đỏ mặt như là đang suy nghĩ hạ an ca diễn kịch d á n g vẻ b i ể u môi chu mỏ làm lũng hình ảnh rất tốt đẹp hắn không dám ở nghĩ đến đoàn người ở cửa tiệm rượu phân biệt vệ khang thì mang theo nhà sản xuất muốn bắt kịp qua đêm về h à n h điếm tiến hành ca khúc chủ đề hòa vào Số sao muốn liền chiếu phim điện ảnh, không bao nhiêu thời gian. Người ảnh, không không chứ. bao nguyễn anh càng là phải lái xe chỉ ăn đồ vật không có chuyện gì điểm ấy tiểu r ư ợ u nhiều nước cố chi nam phất tay nói được rồi ta ngay ở bên cạnh khách sạn ở một buổi chiều ngày mai về lâm thành chờ mong ngươi eo bun hắn nghe qua hạ an ca hoàn chỉnh eo bun cùng nguyên bản đều lẫn nhau không tương giới ở đây chắc chắn sẽ không kém t r ư ơ n g năm mươi bảy ngươi sẽ không quên ba ta đưa ngươi tới hạ an ca vén vén sợi tóc của chính mình đầy đến hai sau buổi tối phong còn thật mát mẻ trinh mộng ánh chắc chắn sẽ không để hạ an ca đêm tối khuya khoắt một người nàng trực tiếp tiến lên kéo lại hạ an ca cánh tay liền nguyễn anh cũng tới trước kéo lại hạ an ca một mặt khác cánh tay chúng ta đồng thời hai người cơ nhọn bản là chăm miệng một lời nói hạ an ca có chút bất đắc dĩ hoa đảo con mắt nhìn cố chi nam b ó n g lưng thật giống có chút đáng tiếc ý vị cố chi nam vốn là muốn c ự t u y ệ t khách sạn lại không xa nhưng hạ an ca kiên trì muốn đưa hắn cũng hết cách rồi ngược lại liền mấy trăm mét cũng không đáng kể cảm tạ ngươi hạ an ca đàn môi hé mở con mắt mắt liếp đi ở nguyễn anh bên cạnh người cố chi nam cảm tạ ngươi trinh mộng ánh cùng nguyễn anh lập tức theo phụ h o ạ n hạ an ca tiểu lông mày lập tức liền n h u không có chuyện gì dù sao ta cũng có tiền kiếm cùng có lợi hô thắng sự tình cố chi nam nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn mặt trước cao lầu không biết đang suy nghĩ gì nhưng là cười nói ồ hạ an ca đúng là không để ý hơi n ế t lên khỏe miệng nhỏ không làm người nhìn thấy khoảng cách mấy trăm mét cũng là mười phút lộ trình rất nhanh sẽ đến cố chi nam ánh mắt từ ba người này trên người sẽ qua sau đó hình ảnh ngắt quắng ở sắc mặt lộ ra h ồ n hào hạ an ca trên người nếp miệng cười cận ngủ ngon ý cười ô nu như gió xuân ấm áp hạ an ca một viên trái tim nhỏ dĩ nhiên m ả n h liệt hơi nhúc nhích một chút nàng túi đầu không dám nhìn cố chi nam con mắt nhẹ giọng nói một câu ngủ ngon ngủ ngon cố lão sư nguyễn anh cũng theo gọi trình mộng ánh thật giống là có chút mơ hồ uống rượu đánh bạo nàng hồng hào khuôn mặt nhỏ cũng đúng cố chi nam hử hử nói ngủ ngon cố đại công tử hai người cũng ngủ ngon nói xong cố chi nam liền cất b ư ớ c vào con rượu lưu lại ba người ở bên ngoài nhìn hồi lâu nguyễn anh mới nhỏ giọng nói chuyện nàng liếc mắt một cái chết nhan hạ an ca an ca tỉ cố lao sư mọi người đi vào hạ an ca không lộ ra vẻ gì ừ một tiếng chúng ta trở về đi thôi thấy hạ an ca rốt cục chịu b ư ớ c động b ư ớ chân c nguyễn anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy an ca tỷ thái độ đối với cố lao sư rất không giống nhau thật sự rất không giống nhau thật giống bằng h ư u lại thật giống không phải cố lao sư dài đến lại x o á i lại gặp viết ca hắn còn là một tiểu thuyết gia nguyễn anh lúc này mới nhớ tới đến hắn chủ nghề nghiệp thật sự chính là cái tiểu thuyết gia tuy rằng lần trước hắn phủ nhận nhưng nàng rõ rõ ràng, ràng ràng nhớ tới phòng cho thuê thời điểm tại t r ư c nghiệp trên viết chính là chuyện online tác giả không biết cố lao sư bút danh tên gì hôm nào nhất định phải hỏi một chút nàng còn rất yêu thích cái kia quá động đình tác giả đây không biết cố lao sư có thể hay không biết hắn mà lên tới khách sạn gian phòng cố chi nam trong lòng ở suy nghĩ sâu sắc tại sao hắn lại một lần đụng tới người là một cái rượu bình hoa hạ giáo dục hồng ăn lão gia tử là một cái hiện tại cái này cái vệ khang thì văn nghệ đạo diễn lại là một cái cuồng giã phái rượu bình bọn họ còn lẫn nhau lưu lại số điện thoại nhưng cố chi nam biết này đều là lễ tiết tính không phải vậy tại sao không trực tiếp thêm hệ chặt đây người trẻ tuổi ai không dùng hệ chặt hiện tại hắn một cái tiểu thuyết tác giả người ta một cái điện ảnh đại đạo diễn hắn không viết ra bài này cơn gió mùa hạ đ ờ i này sẽ không có gặp nhau n a m ở trên giường đã sắp 12 hai khuya lại là tốt đẹp một ngày vươn mình cầm điện thoại di động lên cho hạ an ca phát đi tới một cái tin tức trở lại sao、ừ. hạ an ca hồi phục rất nhanh nàng cũng mới vừa trở lại căn hộ sofa đều không có ngồi nóng vậy thì tốt cố chi nam để điện thoại di động xuống đã nghĩ đi ngủ ôn nu miễn cưỡng gió biển thổi tới cao cao ngọn núi hạ an ca kỳ h ảo lười biếng ngâm nga vang lên cố chi nam vội vã đã nắm điện thoại di động cũng còn tốt hiện tại không ai ở hắn là tối ngày hôm qua hạ an ca gửi đi lại đây chế tác tốt hoàn chỉnh bản liền lấy ra hạ an ca một đoạn này ngâm nga thì tay liền thiết t r í một cái tiếng trung mặt sau quên cũng còn tốt tối hôm nay một buổi tối không v ă n g lên không phải vậy khẳng định liền xã hội tính tử vong người ta ca không online đây n g ư ờ i bên này liền làm một cái điện thoại di động tiếng trung có ý gì a đại huynh đệ a l o cố trí nam đến từ kinh đô trí tuệ ngự tỷ trình mộng khê có chút tức giận tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện ngươi mở thư sao quyền thứ nhất mở đầu sao này đều sắp nửa tháng ngày hôm nay số bảy ngày mai sẽ số tám a cố chi nam cảm giác say lập tức liền tỉnh rồi hắn hơi co lại đầu nhỏ giọng nói làm sao nhanh sao chị mộng khê như là nghe ra cô chi nam t r ọ c dạ nàng g n đã lấy kính mắt xuống mắt to có chút không dám tin tưởng trực lớn một lúc lâu hống ra một câu n g ư ờ i sẽ không quên đi mẹ nó cố chi nam một thân cảm giác say trong nháy mắt một tia không dư thừa hắn cảm giác lưng hơi lạnh cả người đã có thể cảm giác được bên kia sắt khí không có không có ngươi không nên nói bậy a ta ở viết ở viết a t r ọ c dạng nhưng muốn cứng chắc thật sự người đọc sách chưa bao giờ lừa người vậy ngươi phát ta xem một chút có thể lời nói hai ngày nay liền mở thư không thể chờ ngự t ỷ trực tiếp phát sinh duyệt cảo xin mời xin hỏi ngươi là có hay không tiếp thu ta tiếp thu ta tiếp thu cái mạo gà ta tiếp thu ta m a u tự không viết ta ngày mốt ngày mốt ta liền phát thư trưng tiết ta ở sửa chữa một hồi tranh thủ ở mặt trước kéo trái tim tất cả mọi người ngươi đ ừ n g gà ta t ngươi xem một chút sách của ngươi bình hậu trường vỡ tổ đều chị mộng khê có chút không tin tưởng cố trí nam hàng n à y khẳng định đem muốn phát thư sự tình quên đến không còn một ngống nếu không là nàng bầu trời hạ xuống đi đến hắn khu bình luận sách nhìn một chút những người trung thực f a n đều sắp lông dài đều mỗi ngày đều có người ở phía dưới nhắn lại t h a m hỏi thúc giục hàng n à y chính là không để ý tới người ta bảo đảm được rồi ngày mốt mười hai hát chưa không phát ta là cậu cố chi nam lời thề son sắt nói rằng phản phất cái k i a m ộ t chữ chưa mã người không phải hắn được ngày mốt ta hai ngày nay liền bắt đầu giúp ngươi làm chuẩn bị ngày mốt buổi t r ư a trực tiếp mở thư trinh ngộng khê trực tiếp đem cố chi nam đường lui dưới cố chi nam n ư ợ n g ngùng nợ nụ cười có chút bất đắc dĩ đây là hoàn toàn không có đường lui a ngày mai trở lại lâm thành muốn bắt đầu bế quan sáng tạo kỳ tích trình mộng khê nửa tin nửa ngờ n g ỏ m rồi điện thoại cố chi nam nhưng ngủ không được hắn dùng điện thoại di động mở ra văn học mạng tác gia hậu trường sau đó điểm tiến vào sách của mình b ì n h khu bắt đầu chính là xét đánh trên thư viết thiên hạ không có không tiêu tan hiến hội ngươi không phải sợ lao tử bàn đều cho người phi lạc trực nam cầu tặc thư trên còn nói thiên hạ nơi nào bất tư phùng ta chơi cái mất tích như thế nào sao vị nào huynh đài biết trực nam gia đình địa chỉ nhà ta có một ít địa phương đặc sản muốn cho hắn nếm thử ta quá yêu hắn trên lầu địa phương đặc sản có phải là lưới dao n g ư ờ i không nên đặt ta đại gia bình tĩnh đ ừ n g nóng ta tin tưởng trực nam khẳng định là muốn cho chúng ta một bản hoàn mỹ nhất thư dù sao hắn là có thể viết ra quá động đình người a đừng rửa sạch đừng rửa sạch ta không tin tưởng quả nhiên yêu thương tràn đầy cố chi nam mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g chính mình về nhà sau đó liền vội vàng khuyên cha mẹ từ t r ư ớ c không nghĩ đến cha mẹ nghĩ thông một nhà siêu thị nhỏ chính mình liền theo bận việc đi tới một bận việc liền đem muốn mở tiên kiếm sự tình quên đến không còn một ngống phát biểu t h i ế ư ờ i ha ha một ngày không gặp như là ba năm ta quá nhớ n u n g các ngươi mỗi đêm nghĩ đến đáng yêu các người đang chờ ta ra thư liền không nhịn được lấy nước mắt rửa mặt vì thế sách mới đem ở ngày mùng ngày chín tháng tám năm một hai hát chưa đúng giờ đúng giờ mở ra tiên kiếm kỷ h i ệ p chuyện phần mới đại gia không gặp không về ngủ ngon gửi đi làm xong tất cả những thứ này cố chi nam mới ngủ vì càng tốt đẹp ngày mai mà ngủ t r ư ơ n g năm mươi tám mở thư cố chi nam trời vừa sáng liền liền hùng hục chạy trở về thành phố lâm thành không trở về thật sự không xong rồi ngày mai sẽ phải mở thư hắn hiện tại vẫn là không số lượng tử đằng ai ai nhận được đi ra ăn điểm tâm ta đưa người đi n h à ga đây là hạ an ca ở cố chi nam cửa tiệm rượu đánh cho một cú điện thoại sợ cố chi nam chưa t ỉ n h ngủ đặc biệt gọi điện thoại thời gian sáng sớm chín giờ nàng hôm nay mà vào đơn qua một gái đơn giản ở nhà phủ có thể cố chi nam bên kia tín hiệu còn có chút đứt quãng thỉnh thoảng còn có quá rầm rầm âm thanh hạ an ca không khỏi nhữ mày người trở lại cố chi nam cách ống nghe đều có thể hạ an ca trên dưới di động tiếng hít thở hắn còn tưởng rằng là hạ an ca dậy sớm vận động vì lẽ đó đây chính là nàng lâm một buổi tối vũ vẫn sẽ không cảm bạo nguyên l i ê lạc đúng vậy chuẩn bị đến hiện tại còn ở đường sắt cao tốc trên đây đ ú n g đô điện thoại đột nhiên liền bị cắt đứt dậy sớm vận động cũng sẽ có rời d ư ờ n g khí cố chi nam không rõ vì sao đầu hơi nghiêng đầy mặt viết n g h i hoặc hắn có chút lờ mờ nữ nhân loại sinh vật này làm sao kỳ quái tối hôm qua còn có nói có cười đây hạ an ca có chút tức giận đem điện thoại di động ngã tại chỗ ngồi kế bên tài xế trên nàng dậy thật sớm đem trình m ậ g ánh lái xe đi ra liền vì lặng lẽ đưa một hồi hắn kết quả người đàn ông này cứ nhiên đã trở lại thật đáng ghét căn hộ bên trong hạ an ca một người ngồi ở trên bàn hút cháo khuôn mặt thanh tú như là vạn năm hàn băng như thế nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh rời giường thời điểm đi ra nhìn thấy hạ an ca yên lặng ngồi ở đó nhưng đều cảm giác nàng quanh thân hiện ra từng k i a từng k i a ý lạnh an ca tỉ gì đến rồi t r ì n h Mộng ánh lôi kéo nguyễn anh qua một bên nhỏ giọng hỏi không có chứ nàng gì là giữa tháng hiện tại còn sớm đây nguyễn anh là hạ an ca thiếp thân trợ lý tự nhiên rõ ràng hạ an ca thân thích lúc nào đến cái kia vì sao ta tổng cảm giác、hạ、an ca tỉ tấm tình không tốt chị mậu ánh chề chế môi ra hiệu nguyễn anh chính mình xem hạ an ca xử chết đua ở nơi nào đem bánh quẻ rào đến rào đi thành ỉ n rồi liền lại đi nói tới, hai người vội Lưu l đến ăn còn muốn công Nguyễn Anh đang muốn chuyện, An vắng ngắt thanh như cơm, Ca âm một Hạ ty. bay vã k ó i chạy vào phố ò n sinh. Đến đây các nàng cũng không rõ ràng tại sao hạ An ca lại đột nhiên sinh hần g vệ sao tại lại Hạ đây đột các Ca rõ d lâm thành hạ an ca nhà chợ nhỏ bên trong cố chi nam đẩy cửa ra rời đi hơn m ộ ư ơ i ngày tất cả lại thật giống khôi phục lúc trước chính mình một người trạch nam sinh hoạt nghĩ đến ngày mai muốn mở thư mà trong tay mình một chút tồn cào đều không có cố chi nam liền cảm thấy trở nên đau đầu đời này cố chi nam trong trí nhớ nghe lời rất khéo léo không có cái gì xấu hài từ biểu hiện nhưng một đời trước thế giới cố chi nam trải qua loại này múa bút thành văn thời điểm vẫn là trung học cơ sở phản bội kỳ vô cùng một toàn bộ nghỉ hè lăng là liền túi sách đều chưa từng mở ra nếu không là lâm khai giảng bị chính mình mụ mụ ngẫu nhiên từ s o f a trong khe hở lôi ra túi sách của chính mình tại chỗ bị bắt nàng liền tin cố chi nam nói cũng sớm đã làm tốt nghỉ hè hoạt động thiện ý nói dối đêm đó hắn bị chính mình mẹ nhu tình mật ý cảm động hắn nghĩ lại sâu sắc biết được chính mình sai lầm vì lẽ đó đêm đó một tây bút cả đêm một cái kinh thiên kỳ t ế là m ngày thứ hai đen kịt vành mắt mang theo hoạt động cho mẹ đã kiểm tra quan thời điểm hắn kiếm trở về một cái mạng nhưng cũng mất đi rất nhiều vui sướng không nghĩ tới hiện nay ta lại bị ép cố chi nam ngồi trước máy vi tính mở ra văn học mạng tác gia trợ thủ thành lập sách mới tịch bảo tồn bản đ ị a sách mới tiên kiếm k ỳ hiệu truyện thời đại viết cổ bàn cổ vì là thiên điệu mở một đường thiên điệu từ từ phân liệt bản cổ cũng bởi vậy lực kiệt mà chết bàn cổ cũng bởi vậy lực kiệt mà chết bàn cổ cũng y t h ế t bàn c cũng bởi vậy lực kiệt mà chết bàn cổ chết rồi tinh khí n hóa thành n g c ù n nữ ba t a Thần ở nhân gian nổ chết. xuất thú chờ đối phó người, thần tộc phái thần tướng hiên thị cùng triệu ngũ linh thần nhân chờ phó phái hiên hoán linh phó nông gian nổ người, viên cùng ngũ ở Siviu đối đối Siviu. một cái tên là dư hàng thôn trấn lấy nam đạo hiệp thành danh giang hồ lý tam tư vợ chồng n à y năm tháng chạp mười chín đến một con tên tiêu g i a o giao cho em dâu thiết trưởng phi phượng nuôi nấng sau hai người tiếp tục hành tẩu giang hồ mà kế thừa dư hàng thịnh làng trải tiên kiếm khách sạn thiết trưởng phi phượng thì lại phụ trách đem họ l ấ tên tiêu dao hải tử nuôi nấng lớn lên cố chi nam ngón tay ở trên bàn gõ không ngừng gõ từng cái từng cái ký tự lấy cực nhanh đến tốc độ ở trước màn hình hiện lên vừa bước vào kiệt tiên trong đầu hắn hồi ức chính là tiên kiếm một ban đầu trò chơi bối cảnh cố sự lại phối hợp trò chơi nội dung vợ kịch cùng đập thành phim truyền hình nội dung vợ kịch làm ra chính mình sửa chữa khiến cho trở thành thích hợp nhất sảng văn xem hành văn cô chi nam vẫn có hắn chỉ cần ở thích hợp địa phương gia nhập một ít phù hợp thế giới này thoải mái điểm vừa có thể làm được các độc giả một duyệt vừa hiểu cũng sẽ không để các độc giả sản sinh nghi hoặc tiểu thuyết cải biên phim truyền hình rất dễ dàng cũng rất đơn giản nhưng ngược lại làm liền có vẻ độ khó lớn hơn cũng may tiên kiếm bản thân có khổng lồ bối cảnh giả thiết cô chi nam viết đại cương thời điểm cũng là muốn đem tiên kiếm một loại tiên kiếm ba chạm vì lẽ đó hiện tại viết ra giả thiết đều là tiên kiếm liên tiếp tiếp tiên kiếm ba hiện tại các độc giả khả năng còn có thể có chút không hiểu chờ hắn mặt sau đem tiên kiếm ba cũng mở thư tài lên các độc giả liền sẽ rộng rãi sáng sủa vê bất cờ hóa ra là như vậy loại này thán phục không nớt biểu hiện cô chi nam đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đi đối mặt dòng dã một cái buổi chiều mãi cho đến cô chi nam đứng lên hoạt động một chút gân cốt ngoài cửa sổ điểm điểm ánh trăng đã nói do với hắn bóng đêm sáng sủa hắn viết ra chương m ư ơ i mỗi chương ít nhất năm ngàn tự năm vạn a ngươi biết mấy canh giờ này ta là làm sao mà qua nội hạ cố chi nam hiện tại cảm thấy đến chính là thể chất và tinh thần đều mệt mỏi quá độ d ù n g não quá độ dùng tay đi lại tập tễng đi trong tủ lạnh cầm một hộp sữa chua lại lần nữa trở lại trước bàn máy vi tính hắn mở ra văn học mạng tác gia hậu trường muốn nhìn một chút tối hôm qua chính mình cảm động tiếc mời tầng trệt đã gấp thành chín trăm chín mươi chín xem ra hắn xác thực bởi vì thơ từ về nguyên nhân tăng không ít độc giả phan nơi này là không có cờ cờ quần sở hữu thư phấn cũng có thể ở văn học mạng bình luận sách chuyên khu mỗi người phát biểu ý kiến của mình ngươi có thể mở tổ t i p cũng có thể đang tán gâu thất tán gâu cái t i ê n độ tự do kéo đầy cố chi nam nhìn mình tối hôm qua phát thiếp mời đã bị nhận tình thư hữu phan hỏa lực bao trùm thì như cái này đại gia mau t r ị tới a trực nam trá t h i rồi lại tỉ như cái này biến mất rồi nhiều ngày như vậy một câu nước mắt rơi như mưa liền muốn qua loa bỏ qua ta hỏa kỳ từ cái thứ nhất không đồng ý sau đó cái này bình luận hạ xuống tràn đầy một thậm chí còn có muốn cố chi nam bạo soi sáng ra tới xem một chút có phải là thật hay không nước mắt như mưa rơi ai lòng người không thành thế phong nhật hạ nghĩ đến chính mình cố gắng như vậy gõ chữ chính là vì để cho các ngươi nhìn ra thoải mái không nghĩ đến cố chi nam nói thầm trong lòng một hồi suy nghĩ một chút trực tiếp sáng tạo sách mới tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện sau đó đem giới thiệu tóm tắt cũng viết đến ta có một chiêu ngự kiếm thuật vung kiếm cười chém nội phong thích thí hành an tâm t ạ a k h ắ t thì uống đói thì ăn say thì ca k h ố n lai thì t i ể u hướng toa nhân n o ạ n nhật môi trường thiên địa khoát nhàn q u á i hoạn lại cái gọi là không nhìn được tình sầu hồn thiếu niên cầm kiếm giang hồ vì là hồng nhan sau đó sáng tạo một cái chương tiếp mới đùng đùng đưa vào nội dung ngã sấp mặt mất tích trở về tác giả sách mới báo trước tiên kiếm kỳ hiệp c h u y ệ n trưa mai mười hai giờ đúng giờ tại lên t r ư ờ n g tiết rồi các vị đạo hữu ta lý tiêu giao đến đây h ế t kiến chương năm mươi chín không trương tiết lên hotse ấp nguyên bản là muốn cho hạ an ca phát cái tin tức chi tiết cố vấn một hồi tại sao sáng sớm hôm nay rời g i ư ờ n g khí làm sao đại đây là cái thói quen xấu đến cải nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ dựa theo chủ nhà đại nhân tinh khí hiện tại phát hoẹ chặt quá khứ không chắc liền bị kéo đen tính toán một chút lại mã hai t r ư ơ n g tranh thủ phát thư mấy ngày bên trong bạo phát một cái tiểu đỉnh cao cho mình tồn điểm c a o cũng có niềm tin nói chuyện kinh đô văn học mạng nhà lớn t r ì n h ngộng khê đang muốn thu thập một hồi tan tầm dựa theo mấy ngày nay quen thuộc mở ra cô chi nam khu bình luận sách phát thư còn không điểm đi vào đây liền nhìn thấy cô chi nam một bản danh vì là tiền kiếm k ỳ hiệp chuyện quyển sách treo ở đầu bảng tiến lên giới thiệu tóm tắt đều có nhưng liền bịa ngoài đều không có làm một cái t r ì n h ngộng khê lúc này liền lấy điện thoại di động ra sau đó điểm một cái cái kêu bạn tiên kiếm rõ ràng chính mình cũng nói với hắn phát thư liên hệ ta Sẽ ra chuyện gì a người này liên nghe đến ngã sấp mặt mất tích tác giả trở về báo trước rồi trinh n ộ n g khê cầm điện thoại di động tay lăng ở giữa không trùng thật lâu không phản ứng kịu t r ư ơ n g tiết chỉ có một t r ư ờ n g bên trong chỉ có tán tỉnh mười mấy tự nhìn t r ư ơ n g tiết phía dưới đã xếp vô số bình luận thời điểm c h ỉ n h ngộng khê có c h ú t ngộng còn có thể như vậy chơi điếu đủ khẩu vị sáng tạo thư tịch không lên truyền t r ư ơ n g tiết mà là trực tiếp tới một người báo trước cố chi nam có thể nói là trước không có người sau cũng không có người mà hắn t r ư ơ n g bình phía dưới toàn bộ đều là a l i ê n này người đúng là phát ta ta cam ta thật nhớ đánh hắn một trận ta nhìn giới thiệu tóm tắt quả thực nhận hết sôi trào hứng thú hừng hực mở ra kết quả đến rồi một cái báo trước dưỡng khí ta dưỡng khí đây ta tức giận a đều không ngoại lệ tất cả đều là nhìn giới thiệu tóm tắt đối với trong sách nội dung cảm thấy hứng thú vô cùng có thể cố chi nam chính là không để ý tới bởi vì hắn còn đang ra sức gõ bàn phím hắn hiện tại là một cái vô tình gõ chữ cơ khí keng cố chi nam chính đang múa bút thành văn ngón tay ngừng lại thiếu kỷ cầm điện thoại di động lên vừa nhìn ân là trình mộng khê tại sao cảm giác thật giống có hơi thất vọng người làm sao phát thư l i ê n địa n g o à i đều không làm một cái đây là trình mộng khê h ẹ chặt nội dung cố chi nam đang muốn hồi phục điện thoại trực tiếp văng lên vẫn là trình mộng khê lão r a ngài muốn gọi điện thoại còn phát tin tức gì n g ư ơ i làm sao phát thư biện ngoài cũng không làm một cái t r ì ngộng khê mở miệng chính là hai liền hỏi ngươi không phải nói thư hữu đều đang đợi ta phát thư sao ta trước tiên báo trước một hồi nha cố chi nam ngây thờ nói cho tới biện ngoài thật giống chính mình vẫn đúng là không có kinh nghiệm a chính ngươi mở ra sách của ngươi bình khu cùng tên kiếm ngươi báo trước trương bình nhìn sách của ngươi bạn bè phan hiện tại cấp thiết muốn biết n g ư ơ i địa chỉ phải cho ngươi ký đặc sản chị n g n g khê chỉ là thật giống là bị cố chi nam tao thao tác tức nợ nụ cười sao cố chi nam nửa tin nửa ngờ mở ra tác giả hậu trường đi vào khu bình luận sách ta hăn ả đ a u đây ta muốn đi theo trực nam luận bàn một hồi mang tới ta ta cũng là các anh em các người biết loại kia q u ầ n đều thoát cảm giác sao ta cảm giác ta đã không xong rồi vn ê đúc thật giống chơi quá mức cố chi nam t ê cả ra đầu hiện tại h ắ n khu bình luận cùng người nào báo trước chương bình rơi vào cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía thảo luận mà thảo luận nội dung chính là nghĩ một biện pháp làm chính mình một pháo sao làm nếu không ta đi đem báo trước xóa vẫn là càng một chương đi đến cố chi nam có chút nhật đúng hắn cũng không muốn bị l u kiếm không cần trình mộng khê nhưng là bình tĩnh nói ngươi vẫn là không cần để ý tới n à y sẽ là một cái rất tốt nhiệt độ chờ ta lưu lại lại đi dùng văn học mạng bậy bổ phát một cái ngươi ngày mai phát thư động thái cố chi nam biết trình mộng khê ý tứ nàng cảm thấy đến đây là một cái cơ hội rất tốt tương đương với gián tiếp tuyên truyền nhưng là hắn nhìn khu bình luận thư hiệu những người hái mộ có chút không đành lòng gian vặt ngươi bịa ngoài đây trình mộng khê nghĩ tới、ngày. không có làm và không t h ẹ là chủ biên thật thông minh thiếu đến cố chi ệ nam lâm vào châm tư kiếp trước tiên kiếm một phim truyền hình b i ể ngoài n liền rất tốt hầu như bao quát sở hữu nhân vật chủ yếu nhưng này thực không phù hợp một cái chuyện online cần thiết một ánh mắt cảm thấy hứng thú chuyện online bìa ngoài rất lớn một phần quyết định độc giả có nguyện ý hay không điểm đi vào quan sát nhan trị lý luận đ ặ t ở nơi đó đều giống nhau áp dụng cái kia dùng cái nào thật đây tại sao không nói chuyện trình mộng khê cho rằng cố chi nam không ở đều c h ờ một chút cố chi nam trong đầu đột nhiên n g h qua lý tiêu giao ở tiên kiếm một dạm diện cái k i a m ộ t cái kinh điển ngoái đầu nhìn lại quả thực chính là vĩnh hằng kinh điển chủ biên ngươi để trang trí vẽ một cái hiệp khách sam thanh niên hiệp khách cột kiếm nhất chết tự tin ngoái đầu nhìn lại hình ảnh nói xong cố chi nam lại bổ sung một điểm vẻ mặt muốn tự tin mang điểm bị khí hơn nữa ta chỉ cần vai trở lên trôi kiếm bộ phận vẻ mặt gọi tắt đầu trở xuống không được cố chi nam biểu hiện có chút hưng phấn cái tiêu trang trí nếu như có thể làm được lời nói tuyệt đối nổ tung t r ì n h m ộ n g khê là xem qua tiên kiếm đại cương vừa nghe cố chi nam nói thế nào liền biết hắn muốn làm một cái lý tiêu giao b a ngoài ngươi muốn làm một cái lý tiêu giao tính cách đặc tả đúng được n g ư ơ i tốt nhất có bao nhiêu điểm tồn c ạ o tiên kiếm ngày mai mở thư ta liền thiết trí lên, lên giá ngươi muốn bảo trương ta tiếp tục dùng chân viết cố chi nam ấp đúng đáp ứng rồi t r ì n h m ộ n g khê liền cút điện thoại ngược lại mở ra điện thoại khác tiểu đẹp về công ty một chuyến có cái việc gấp bề ngoài muốn làm ta gặp bồi tiếp ngươi đồng thời sau đó cái kia mới vừa về đến nhà trang trí cô gái mới đột nhiên ý thức được tại sao chính mình gặp lương lệnh cả người vạn ác nhà tư bản trình n g ọ n g khê sau khi gọi điện thoại xong mở ra đã đong kín máy vi tính trực tiếp leo lên văn học mạng lấy bù tài khoản cái này tài khoản bản thân liền là nàng vẫn đang phụ trách văn học mạng tác ra một cái trực nam hội thơ từ đoạt giải nhất thơ quá động đ ỉ n h cùng với chúng ta dung cảm thơ đại biểu tác phẩm xuất sắc tiến vào hoa hạ giáo dục giáo tài t ư ơ n g tiến cựu sắp ở ngày chín ngày tháng t cũng chính là trưa mai một hai giờ hai người theo sách ở mỹ công chức máy vi tính dựa theo cố chi nam cho ý kiến trình ngộng khê ở một bên giám sát có cái gì không đúng liền nói ra bản thân ý kiến rốt cục ở hơn hai giờ sáng đổi ra cái này tràn ngập thiếu niên hiệp khí bên ngoài trang trí nhìn này một tấm thành phẩm bên ngoài cũng có chút yêu tiên kiếm k ỳ hiệp t r u y ệ n tác giả một cái trực nam trình chủ biên bảo ngày mai liền sẽ ra nàng nhất định phải nhìn một chút là cái gì dạng thư có thể để chủ biên làm sao coi trọng mà cố chi nam cùng trình mộng khê không biết chính là nguyên bản chỉ ở cố chi nam khu bình luận sách lên men các độc giả bởi vì có người đến xem văn học mạng lầy bộ tin tức trong n g á y mắt sôi trào toàn bộ tập trung chạy đi văn học mạng này đều lấy bộ phía dưới soạt bình luận càng ngày càng nhiều ăn dưa quần chúng tiến vào sau đó lên hot sê ấp chương sáu mươi tiên kiếm mật h ư chấn động lòng người tương tiến cựu cố chi nam ngày thứ hai rất sớm liền lên đơn giản ăn cái bữa sáng chưa kịp mở máy vi tính ra đây t r ị ngộng h khê điện thoại lại tới nữa rồi làm sao đại lãnh đạo cũng đều yêu thích dậy sớm sao lúc này mới sáng sớm tám giờ a là nhiều sợ chính mình vô lại không v i ế t ta nổi lên t r ư ớ c máy vi tính chuẩn bị lại mã hai trường không vô lại chưa kịp t r ị ngộng h khê mở miệng cố chi nam liền một mạch nói xong a t r ị ngộng h khê có chút không rõ vì sao sau đó nàng tức nợ nụ cười ta không thúc chương ngươi ta là muốn nói với ngươi tiểu thuyết của ngươi vẫn không có t ả i lên đây liền lên đầy bù hận xệ ấp vẫn là danh sách tìm kiếm nhiều một ngươi biết ngươi vẫn không có thúc chương sao chúng ta nếu như trụ không xa ngươi ngày hôm trước hận không thể lấy đao điều khiển ta cái cổ để ta g õ chữ sau đó cô chi nam bất đắc dĩ sắc mặt ngưng lại biến thành giật mình v u ệ b ù htse up làm sao trên t r ị n h m ộ n g khê đem tối hôm qua chính mình ở văn học mạng huệ bồ giúp cô chi nam tuyên truyền tiên kiếm thời điểm đặc biệt cường điệu quá động đ ỉ n h còn có một thủ chưa từng gặp mặt dũng cảm thơ từ tương tiến i ự u hiện tại h ấ y bồ trên liên quan với tiên kiếm htse up là một cái còn có một cái chính là tương tiến i ự u là một thủ như thế nào thơ lại có thể cùng quá động đình đồng thời và hoa hạ giáo tài và giáo tài a đó là ra sao khái niệm mang ý nghĩa sau đó thanh thiếu niên liền muốn học tập này hai bài thơ đúng rồi bịa ngoài làm tốt ta phân phát ngươi n g o i c h á t ta rất hài lòng ngươi định sẽ trực tiếp t ả i lên là được t r ị ngộng khê chậm c h ạ m khoan thai nói rằng bởi t r ư a ngươi phát thư thời điểm ta cái kia chuẩn bị hồi lâu kinh h ỉ nhất định sẽ lại cho ngươi mang đến một làn sóng siêu cấp nhiệt độ ngươi chờ mong đi nói thật ta thực không chờ mong cố chi nam lỡ chán hắn không nghĩ làm lớn như vậy a lần này tất cả đều lên hot setup còn giải thích chính mình là tương tiến cựu tác giả biến hóa đến để hắn không ứng phó kịp chị n g n g khê đem điện thoại cắt đức để cho mình chuẩn bị một chút liền muốn phát thư cố chi nam nhìn máy vi tính mẹ c h ặ t trên cái nào một tâm nói là trình mộng khê suốt đêm để trang trí dùng hết suốt đời sở học hội họa đi ra bề ngoài cố chi nam rất hài lòng có bên trong vị chờ hắn mở ra hội bù mở ra danh sách tìm kiếm nhiều quả nhiên từng nhìn thấy động đ ỉ n h cùng tương tiến c ử u và hoa hạ giáo dục giáo tài ở h ậ t sệ ở số một mà tiên kiếm thì lại ở danh sách tìm kiếm nhiều thứ năm vê đút cờ trực nam châu bọ a lại một bài thơ còn trực tiếp c h ú n g cử giáo tài vừa tới trúng cử giáo tài thơ ở nơi nào phát ra nhìn thả ra a ta tức giận a tiên kiếm kỷ hiệp chuyện lửa phình ta tới nơi này cũng lửa phình ta vị nào hiểu rõ đem tương tiến t i ể u phát ra nhìn a chờ mong chứ người ta cố ý treo tại sao bởi vì lao tử tối hôm qua liền bị treo đến hiện tại cố chi nam có chút không đành lòng hắn cảm thấy cho hắn có thể lý giải cảm giác này bởi vì hắn kiếp trước yêu thích ca khúc cùng điện ảnh cũng bắt đầu bị bổ câu thời điểm hắn rất khó chịu bổ câu bổ câu hắn liền bị bổ câu quen thuộc đi đến sách của mình bình thu so với ngày hôm qua càng thái quá đến không hết n h ắ n lại phòng tán gâu bên trong cũng là người ta tấp nập một cái tin tức phát ra cũng không thấy nội dung liền trực tiếp bị đẩy tới đi tới nhưng cô chi nam vẫn là có thể biết bọn họ đang nói chuyện chính là tiên kiếm cùng tương t i ế n cửu được thôi khách quan trò chuyện、ẻ. ta này liền đi dâng thư mở ra tác giả hậu trường sửa chữa tiên kiếm bìa ngoài đem trình mộng khê phát tới bìa ngoài tải lên đi đến cái kêu một cái làm nóng chương tiết xóa đi một bên gõ chữ một bên nhìn càng diễn càng liệt khu bình luận sách nói tốt m ộ ư ơ i hai hát chưa liền muốn đến rồi cô chi nam ở hệ chặt trên cho trình mộng khê phát ra một cái tin tức ta muốn phát thư trực tiếp mở ra tiên kiếm thư tịch hậu trường sáng tạo tân quyển tư phủ tải lên trước tiết chương năm một chương năm đến sáu ngàn chữ quả nội dung như là khiếp sợ thơ từ hiệp hội tương tiến i ự u có bao nhiêu dũng cảm tác giả cố chi nam đến nói cho ngươi còn đem tương tiến cựu nguyên thơ thả đi đến mà lúc trước tham gia cái kia một hồi tiệc rượu văn học mạng tác giả nghiễm thành xong mất chi mấy người cũng dồn dập chuyển đi về bù cũng phối nói nói rốt cục có thể nói đi ra cố chi nam châu bỏ chúng ta tấm gương nghiễm thành song nín quá lâu đêm đó bọn họ một đám văn học mạng tác giả đều bị yêu cầu bảo thủ bí mật hiện tại rốt cục có cơ hội cố m i n h đệ là ta nhìn thấy cùng thế hệ người bên trong tài thơ khí khái đều là tối ngông nên người tương tiến tựu i lúc trước nghe xong cả người run thật lâu không thể vào ngủ nguyên bản đang chuẩn bị mở ra tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện một đám cư dân mạng một chuyển m ư ơ i m ư ơ i chuyển một trăm l ạ i bị hấp dẫn tới còn có lục tục an dưa của chúng toàn bộ đều bị văn học mạng phát sinh này một cái video hấp dẫn bọn họ mở ra video hình ảnh vừa mới bắt đầu liền rất mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông đứng ở giữa bức hình tiếng nói của hắn thật giống mang theo c h à o p h ú n g cười ta đã nói rồi ta cảm bạo không thể uống rượu nhưng các người một cái không phục ta đoạt thơ thôi một cái không phục ta đối câu đối t h ắ n g ngươi các ngươi yêu thích làm thơ vậy thì làm thơ nói xong người đàn ông kia trực tiếp uống một chén rượu đúng nâng cốc ly thả ở trên bàn sau đó tiếp tục rót một chén giờ khác này trong video thật giống tập trung một hồi nhưng theo quay c h ụ người một cái thu về lại mơ hồ bọn họ chỉ có thể thông qua chiều cao của người này đến suy đoán hắn thân hình to lớn nhưng thuộc về hơi gầy loại hình tuy rằng không thấy rõ r ă n g dấp nhưng nên thuộc về thành tú loại hình mà hắn xưng hô bên cạnh vì là đô gia ra hiểu rõ thơ từ hiệp hội lập tức tự nhìn ra rồi đó là thơ từ hiệp hội hội trưởng đố quang dự mà đố quang dự người bên cạnh chính là còn lại hai cái hội trưởng mẹ nó người trẻ tuổi này để đỗ hội trưởng lấy giấy bút ghi chép ghi chép cái gì mọi người đều biết khẳng định chính là cái nào một thủ tướng tiến cựu làm sao ngông cùng sao tất cả mọi người đều dị thường thật lòng tiếp theo nhìn xuống bọn họ nhìn thấy nam nhân cười gần nói một tiếng thơ tên tương tiến c ự quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai buôn lưu đáo hải bất phục hồi mẹ nó châu bò câu thứ nhất liền để phần lớn người bật thốt lên một câu tâm tình trợ tử mà n à y còn chỉ là vừa mới bắt đầu theo video từ từ truyền phát tin trong hình nam nhân một chén rượu một câu thơ thuộc lầu đầu n ữ khi động tác chi dũng cảm đến mặt sau hắn trực tiếp nâng cốc trung cầm lấy đến c u ồ n g r ó t rượu nhưng câu thơ nhưng càng ngày càng chấn động lòng người nhân sinh đắc ý tu tận h o à n mặc sử kim tôn không đối nguyện thiên sinh ngã tài tất hữu dụng thiên kim tán tận hoàn phục lai đây là cái gì dạng khí thế là cái gì dạng khí khái dũng cảm trí khí hiển lộ hết bên trong tương tiến i ể u ly đừng có ngừng một câu lại một câu một ly lại một ly tất cả mọi người đều mất cảm giác theo trong video thơ từ hiệp hội hội trưởng đỗ quang dự đồng thời rơi vào mất cảm giác bọn họ nhìn thấy nguyên bản nhìn thấy chấn động đ ố i hội trưởng lập tức đoạt lấy giấy bút tiến hành ghi chép lý hội trưởng cũng rơi vào mất cảm giác mà toàn hội trưởng lòng như lửa đốt đoạt lấy giấy bút tiếp tục ghi chép chỉ lo bỏ qua bất kỳ một câu ngũ hoa mã thiên kim cửu hô nhi tương xuất hoán mỹ cửu g i nhi đồng tiêu vạn cổ sầu câu này là cuối cùng cao triệu nương theo câu này chính là trong video nam tử uống một hơi cạn sạch ly rượu bên trong rượu sau đó khắp khuôn mặt là c h à o phúng nhìn người bên cạnh nói một câu thỏa mãn hay không liên cũng không quay đầu lại đẩy cửa ra đi rồi video cũng đến đây là kết thúc thỏa mãn hay không quá thỏa mãn a loại này chén rượu thành thơ khí khái đương đại lại có ai bọn họ không biết trong video nam tử quay về ai nói bởi vì toàn bộ video tâm điểm đều ở nam tử trên người xem xong video mỗi người đều rơi vào thật dài khiếp sợ cùng với nội tâm một luồng dung cảm khí khái sông thẳng lồng ngực cảm giác bọn họ từ bài thơ này bên trong cảm giác được cái gì gọi văn nhân khí khái cảm thấy đến thời cổ đại thi nhân một loại nào dũng cảm khí chất mà hết thẻ này đều là trong video nam tử mang theo cho bọn họ chương sáu mươi mốt bạo hỏa tất cả đều giúp tuyên truyền hắn là ai cố c h i nam trực nam tỉ mỉ cư dân mạng lập tức liền phát hiện cố c h i nam cùng trực nam cơ bản chỉ là tự dịch mẹ nó báo video ở ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ liền v ọ t thẳng lên danh sách tìm kiếm nhiều số một theo sát sau chính là tiền kiếm kỷ hiệp chuyện tác giả càng làm ra cao như thế trình độ thơ tử khiếp sợ thơ từ hiệp hội một đám hội trưởng liền khi bọn họ mở ra chương một bắt đầu quan sát thời điểm cố chi nam triển khai rất trực tiếp mặc lên một ít giả thiết trực tiếp bắt đầu nội dung vợ kịch khiến người ta cảm thấy đến không có từng tiên một kéo dài cho nên bọn họ hứng thú liền nhấc lên đến rồi tiếp tục hướng về bên dưới xem đi bọn họ nội tâm ham học hỏi càng ngày càng mãnh liệt đặc biệt lý tiêu giao tính cách để bọn họ cảm thấy rất chân thực cố chi nam thành ý tràn đầy chương mới cho năm mỗi một chương đều năm sáu ngàn tự đại c h ư ơ n g để bọn họ từ từ tiến vào trạng thái rất nhiều người vốn là đọc nhanh như gió đ o qua đi sau khi phát hiện chưa hết phòng thèm chỉ có thể lui về lại nhìn một lần dần dần bọn họ lựa chọn mỗi một chữ mỗi một đoạn nói nhìn sang có thể lại chậm tốc độ to lớn hơn nữa chương tiết đều sẽ xem xong bọn họ nhìn thấy lý tiêu giao mới quyết định làm ra chuẩn bị đăng tiên đ ọ o sau không rồi liền làm sao đột một không rồi tiên kiếm thành công bạo phát hỏa vốn chỉ muốn đến chiêm ngưỡng một hồi ăn dưa c ô n chúng t kinh đô thơ hoa lâu hội trưởng không tốt chính đang thơ từ bên trong hiệp hội uống trà đỗ quang dự cùng lý hội trưởng toàn hội trưởng ba người nhữ mày lý hội trưởng trách mắng chuyện gì ngạc nhiên thơ hoa lâu cũng bị phá rồi bình thường ở thơ từ hiệp hội hắn là nghiêm khắc nhất vì lẽ đó hắn đầu tiên mở miệng nhưng mấy người này nhưng không có chút nào thu lại mà là hô to đi đến ba người trước mặt nói rằng chúng ta thơ từ hiệp hội bị xem là bối cảnh bản xảy ra chuyện gì đỗ quang dự nhận ra được mấy người sắc mặt cũng không quá tốt liền mấy người này liền có một cái đầu tiên đi ra lấy ra trên điện thoại di động của chính mình lấy bù đem văn học mạng phát ra video điểm ra đến phóng tới ba người trước mặt nói rằng chính là cái này đỗ quang dự ba người nhìn bên trong cảnh tượng cảm thấy đến có chút quen thuộc chờ cô chi nam bắt đầu lúc nói chuyện bọn họ mới ý thức tới n à y không phải chức cô chi nam sáng tác tương tiến tiểu bối cảnh sao xem cái này thu lại góc độ đỗ quang dự rất nhanh sẽ đoán ra là ai thu lại được rồi t r ì n h ngọc k ê cô gái nhỏ này rất sâu tâm t ư a bất quá bọn hắn đều không có để ý mà là tập trung tinh thần nhìn trong video cố chi nam chén rượu thành thơ phát sóng video thả rất nhanh đỗ quang dự sau khi xem xong sắc mặt phảng phất còn có chút chưa hết thòng thèm chỉ thấy hắn đột nhiên nợ nụ cười nguyên lai、like、ta lúc đó biểu cảm trên gương mặt là như vậy hắn sờ sờ dâu mép tiếp tục cười nói còn giống như thật phù hợp cái kia không phải ngươi lúc đó đều choáng không thấy ta lập tức tiếp nhận giấy bút sao lý hội trưởng hừ hừ nói thôi đi ngươi với hắn gần như cuối cùng còn chưa là muốn ta ghi chép xong toàn hội trưởng cười mắng đáng tiếc chi nam mặt đập không được nàng còn chặn lại rồi làm cái gì đồ vật không phải vậy thưởng thức một hồi hắn ngay lúc đó vẻ mặt p h ỏ n g t r ư ờ n g d ũ n g c ả m rất tuy rằng video đối với vẫn lay động cố chi nam tập trung không được nhưng đối với bọn họ này ba cái yên lặng nhưng là có thể nhìn thấy ba cái lao nhân thật giống đều không coi là chuyện đáng kể mấy người trẻ tuổi nghi ngờ nói chúng ta làm sao bây giờ a cái gì làm sao bây giờ phản kích nha mấy người trẻ tuổi căm phẫn sục sôi nói vậy ngươi cũng tới làm một thủ tướng tiến đỗ hội trưởng có chút chờ mong ta ta làm không được người trẻ tuổi cúi đầu người đây hắn lại hỏi một cái khác đồng dạng là cúi đầu sau đó hắn đến người đều hỏi một lần không có một người nói làm đi ra vậy các người nói cái rắm đi đi đi phía dưới xem thi thư đi đỗ quang dự mắng tương tiến t i ể u cùng quá động đình đều là chúng ta nâng lên các ngươi mủ thao cái gì tâm bọn ngươi xuống đỗ quang dự mới nhìn về phía hai lao giả hỏi nghĩ như thế nào văn học mạng này một tay s ắ c thực không thế nào địa đạo nhưng thời điểm này cũng đúng là chúng ta tìm tới cửa lý hội trưởng bất đắc dĩ nói toàn hội trưởng trầm tư một chút mới nói rằng tiểu cố không phải đáp ứng tiến vào thơ từ hiệp hội sao không bằng thừa dịp cái này nhiệt độ trực tiếp tuyên bố hơn nữa vào giáo tài là chúng ta nói ra đều là người mình coi như là tuyên dương thơ từ văn hóa thôi đỗ quang dự làm sao vừa nghĩ cảm thấy đến đối đầu liền đem phụ trách thơ từ hiệp hội lấy bầu người gọi tới làm cho nàng chuyển đi văn học mạng cái kia một cái video thêm vào một hàng chữ chúc mừng thơ từ hiệp hội hội viên văn học mạng tác giả cố chi nam mở sách mới tiết kiếm đồng thời tương tiến cựu cùng quá động đỉnh xuất hiện là nước ta thơ từ một đại bảo tàng chúng ta suy nghĩ sâu sắc sau khi giút vào giáo tài cố ũ n n g hy v ọ chi n nam g đ i cũng là mới vừa xem xong cái kia video không khỏi hoảng sợ chỉnh mộng khê khi đó làm sao sẽ nghĩ đến muốn thu video đây chính là nàng vẫn cường điệu kinh hỷ khủng bố như vậy đều đem h o t sệ ậ p đệ nhất mồi nát sau này chính mình đi ra ngoài có thể hay không bị người nhận ra a hẳn là sẽ không chứ v i d đỗ quang dự mắng một câu mới cười nói ta nhưng là dùng chúng ta thơ từ hiệp hội lấy bộ giúp ngươi tuyên truyền một làn sóng có điều ngươi đến thời điểm có thể chiếm được lại đây vào thơ từ hiệp hội a ngươi nếu như không đáp ứng ta này nét mặt g i á n mua không rồi a cố chi nam sau khi nghe cảm thấy có loại c ư ớ i hổ khó xuống ý vị hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù ta biết rồi ta rảnh r ồ i đi kinh đô khẳng định đi nhập hội nói xong rồi a ừ m được thỏa mãn trả lời chắc chắn đỗ quang dự lúc này mới bợ lạ bợ lạ ngọn rồi điện thoại khen toàn hội trưởng này một chiêu cao nam chính xác cố chi nam nhẹ dạ trong lòng điện thoại mới vừa cắt đứt cố chi nam vẫn không có để điện thoại xuống đây nó lại văng lên lần này là hoa hạ giáo dục hồng an lần trước để lại phương thức liên lạc tiểu cố là ta hồng lao gia tử cố chi nam cung cung kính tính hồi đáp ha ha ha không cần như vậy công n ệ ta nhưng là coi ngươi là bằng hữu điện thoại bên kia p h o n g khoáng cười nói cố chi nam cười ha ha trong lòng thầm nói ngươi uống rượu say còn đắp b ở vai của ta nói muốn theo ta kết b á i đây chỉ là ngươi đã quên ta cũng không nhấc lên h ồ n g an cùng cố chi nam khách sáo hai câu mới nói rằng có thể a không nghĩ tới ngươi khi đó là phương thức như thế đem tương tiến t i ể u làm ra đến hôm nào nhất định phải theo ta uống hai l y a dũng cảm lại tới ta có thể không cùng ngươi kết b á i tuổi trẻ ngông cùng cố chi nam ở bề ngoài chỉ có thể giả cười nói lên một l ự a t h ấ y b ù hót sệ hợp đệ nhất chúng ta vừa nãy mở hội cũng quyết định dựa vào cơ hội lần này chúng ta cũng trực tiếp công bố tân bản giáo tài ngươi thơ đang ở bên trong hồng an nói rằng xem như là sượn ngươi nhiệt độ vì lẽ đó chúng ta gặp giúp ngươi tuyên truyền một hồi ngươi sách mới tên gì tiên kiếm k ỳ h i ệ p truyện tên rất tốt cố chi nam khẳng định đáp ứng a nay bản thân đối với hắn vừa không có cái gì ảnh hưởng h ú n hồ này toán sượt cái gì nhiệt độ một mình ngươi cấp quốc gia huệ bồ đừng n ị c h đại ca hồng an được cố chi nam đỡ đầu cũng hài lòng n g m rồi điện thoại sau đó văn học mạng huệ bồ lại một lần nữa bị hoa hạ giáo dục truyền đi hắn hiện tại lo lắng nhất chính là khu bình luận sách bên trong gọi thuốc trương người đã sắp bóc nát hắn hoàn toàn không nhìn thấy tán gấu khu bất kỳ một câu nói soát đi ra nhanh xem sao băng mà hắn khen thưởng đã đứng hàng đệ nhất toàn trạm số một vẫn là nghiền ép tư thái khen thưởng bảng trước kia thứ nhất là văn học mạng siêu cấp đại thần tắc ra một bộ giết thần vững vàng đầu bảng nhiều năm giờ k h ắ c này nhưng ở bảng hai g i n lời bảy tiên kiếm kỳ hiệp chuyện mới l ắ c đ ắ c đ ư ờ này g n liền thành công trở thành văn học mạng t r ấ n trạng bảo vật sang văn học mạng kiến trạm tới nay hiếu kỳ nhất tích chương sáu mươi hai bị bóp méo ca khúc online thời gian cố chi nam còn nhìn thấy rất nhiều danh nhân đại vệ đều trực tiếp chuyển đi văn học mạng cái kia video còn có thơ từ hiệp hội cùng hoa hạ giáo dục chuyển đi hủy bù cũng lại lần nữa bị nhiều mặt chuyển đi hắn còn giống như nhìn thấy cái kia việt mân cùng khúc đào vũ cũng dồn dập chuyển đi dù sao cái này nhiệt độ không sượt bạch không sượt cái kia vì sao phòng của mình đông không đến sượt một hồi nhiệt độ nàng không phải là không có tuyên hiện chuyển sao điện ảnh ca khúc chủ đề cũng là số 15 m ớ i lên á n h khúc đ ả o vũ gậy b ụ n là hoa t ỷ phụ trách ở quản lý sợ điểm nóng chuyện như vậy dưới cái nhìn của nàng là hạ bút thành văn đặc biệt ở e l bum tuyên bố đêm trước nàng thậm chí đem văn học mạng thơ từ hiệp hội hoa hạ giáo dục này ba cái trọng điểm cùng điểm nóng có quan hệ g y b ụ đều chuyển đi cho tới việt mân nhưng là chuyển đi văn học mạng ấ y bộ video đối với thơ từ khen hai câu trực tiếp tuyên truyền chính mình eo b ù hai người đều có hay không ý thức được tác giả cố chi nam cùng cơn gió mùa hạ tác giả cố chi nam là một người hoàn toàn không có liên tưởng đến tiên kiếm kỳ hiệp chuyện hừng hực là hắn nằm trong dự liệu nhưng tương tiến t i ể u làm nổ h ó t sệ ập tuyên truyền hiệu quả quả thực ra ngoài hắn suy nghĩ này có thể sao làm sao thúc trương bình luận không nhìn cũng không phải trên tay mình cũng là còn có mười vạn tồn c ả o theo tốc độ này hạn toàn càng đi ra ngoài cũng không dùng được hắn chỉ có thể ở trên truyền năm vạn chữ tái bút cảm tạ mọi người đối với tiên kiếm yêu quý đây là cuối cùng tồn cạo rồi các vị mà tận hứng người mà trung pi phải cho mình c h ừ chút đường lui hắn cũng không thể lại lần nữa đột tử ở gõ chữ trên không phải kết quả hắn không nghĩ đến chính là đã coi trọng đầu tư h hữu phan hoàn toàn không mua món nợ bọn họ xưa nay chưa từng xem như vậy tiên hiệp trong lúc nhất thời khu bình luận sách đầy dây các loại không đã quyền bình luận tận hứng ta làm sao tận hứng liên mười văn tự n g ư ơ i nghĩ ta là cái gì không biết người khác còn tưởng rằng ta xem thường chính là tiếp tục cho lão tử ngồi ở trên ghế gõ chữ ghế tựa không phải mái ta mua cho ngươi ta thật thích lý tiêu giao a cảm giác hắn biểu hiện ra tính cách hay cùng hiện thực như chúng ta văn cầu tiếp tục đăng trương mới đi ta xưa nay chưa từng xem loại này tiểu thuyết quá đẹp đẽ ta đã đặt mình trong bên trong ta vốn là là đến chiêm ngưỡng một hồi tương tiến t i ể u tác giả tiểu ca ca trong video thấy không rõ lắm mặt không nghĩ đến lại bị lý tiêu giao lưu lại Ô ô, ta thật yêu cầu trực nam b ạ o chiếu mãnh liệt yêu cầu người xem tiểu thuyết liền xem tiểu thuyết muốn ta b ạ o chiếu cũng quá quá đáng cố chi nam mang tính lựa chọn lãng quên cái này hắn đến hiện tại đều còn ở vui mừng video cũng chưa hề đem hắn dáng vẻ hiện lộ ra trình mộng khê cũng hoàn toàn không nghĩ tới một cái video gợi ra nhiệt độ có thể đem tiên kiếm kỳ hiệp chuyện p h ù n g trên cái này nhiệt độ ngăn ngắn nửa ngày thời gian liền trực tiếp phong thần nàng nhìn bất kể là thuốc chứng bảng vẫn là bỏ phiếu bảng thậm chí khen thưởng bảng đều là đệ nhất xa xa dẫn trước tiên kiếm điện ngoài thật lâu không bình tĩnh nổi ken ken ken cố chi nam chính đang bất đắc dĩ tồn cảo liền nhìn thấy trình mộng khê gọi điện thoại tới có chút không tình nguyện tiếp lên hắn sở dĩ hiện tại điên cùng tồn cảo đều là bài trình mộng khê phát ra ngoài video ban tặng này trình mộng khê nghe cố chi nam âm thanh nhịu nhữ mày ngươi làm sao hễ phải hễ p suy sụp như thế phong th cố chi nam kéo kéo khỏe miệng người chắc chăn chứ người có phải là sinh bệnh người hiện tại cũng không thể sinh bệnh trình mộng khê có chút sốt sắng cố chi nam hiện tại nhưng là văn học mạng bảo tàng cố chi nam nữ khí có chút oát n ư c tỉ n g ư ơ i xem một chút hiện tại ta khu bình luận sách đều sắp nổ tung theo tốc độ này ta coi như chết ở t r ư ớ c máy vi tính cũng không thể đem chương mới đổi tới a dựa theo văn học mạng quy củ thuốc chương phiếu một trăm tấm liền muốn c à n g một trường hắn hiện tại cũng không dám đến xem thuốc chương phiếu thật dài một chuỗi con số t r ì n h m ộ n g khê nghe được cố chi nam lời nói tức nợ nụ cười nàng khoe miệng niết lên mang theo t r e o tức ngữ khí hỏi vậy ngươi biết ngươi hiện tại khen thưởng đội thành tiền có bao nhiêu sao ta nào có biết hắn hậu trường đều không quét mới đi ra tám mươi vạn giật mờ mờ t r ì n h m ộ n g khê nói rằng cố chi nam há miệng nói không ra lời tám mươi vạn tổng khen thưởng không phải chia làm sao tổng khen thưởng hơn trăm vạn t r ì n h m ộ n g khê lắc đầu nói nàng cũng không nghĩ đến có thể làm sao thái quá rõ ràng mới vừa bắt đầu cũng đã là văn học mạng trong lịch sử gần như không tồn tại đỉnh điểm nàng dám nói sau này p h ỏ n g trừng cũng sẽ không có loại này rầm rộ một mặt quy công cho tiên kiếm nội dung vợ kịch cùng giả thiết đúng là thế giới này hy hữu nhất tiên hiệp một mặt chính là cố chi nam tương tiến t i ể u cùng quá động đ ỉ n h chúng cử giáo tài cùng với trong video dũng cảm khí thế cảm hóa rất nhiều rất nhiều người khen thưởng hơn trăm vạn cố chi nam nuốt một ngụm nước bọt h ắ n đột nhiên phát hiện động lực chuyện như vậy cũng không phải là không thể có có thể có thành phố hải phổ tinh quang hông n g u hạ an ca một tấm khuôn mặt thanh tú lạnh như băng sương nàng chăm chú nhìn chằm chằm ngồi ở ghế trên liên minh trí tinh quang hông ngư tổng giám đốc tại sao nàng hỏi ra câu này hạ à n người. Liên minh ký là h trí bị、hạ、an ca ánh mái, không hắn đứng chút thoải mắt xem có lại ê n bình tĩnh ráng công ty, không cần thiết tự giết lẫn nhau, nhượng Nhượng làm là mà một một bộ bộ bộ. thiết thích hợp nhượng bộ một hồi mà thôi. h ty, tự giết cái vẻ. Đều An ca l ạ đột nhiên cười t h ả m một tiếng hoa đào con mắt tràn đầy đau thương các ngươi coi ta là làm quá công ty người sao ta biết việt mân là công ty cổ đông lớn ta không t r e o trọng nổi nhưng là các ngươi đã cho ta đường lui hạ an ca móng tay sâu sắc rơi vào lòng bàn tay của chính mình nàng nắm tay nắm thật chặt nhưng như vậy như cụ không cách nào để cho nàng tỉnh táo lại nguyên bản quyết định số 15 không đốt tuyến ca khúc bị liên minh trí đ ổ i thành ngày 10 g i ờ nói cách khác lại quá mấy tiếng cơn gió mùa hạ liền sẽ ôn lại、like、các đại âm nhạc nền tảng mà trước đó nàng không có được bất kỳ tuyên truyền cũng không có bất kỳ nhắc nhở bởi vì tất cả những thứ này đều là tinh quang h ô u ngu trong bóng tối khiến cho nàng thật xứng n ố c ngốc đến cho rằng c h ì n h o n l i n e hợp đồng là có thể an tâm chờ nàng không nghĩ tới liên minh trí lại khiến người ta đem hợp đồng chặn lại đem ngày sửa lại thâm cho ý lạnh tiến vào tinh quang h ậ ngu là đời ta làm ngu xuẩn nhất một chuyện không gì buồn bằng lòng người đã chết hạ an ca chậm rãi phun ra một câu nói này nàng đứng lên không còn đến xem một ánh mắt cái này làm nàng cảm thấy hoảng sợ đến buồn nôn địa phương cửa phòng làm việc ở ngoài là nỗ lực nột ngạt phẫn nộ trình m ộ n g ánh hạ an ca không muốn để cho trình m ộ n g ánh đi vào h ư ở n công vô ích trình m ộ n g ánh nhìn thấy hạ an ca đi ra lập tức tiến lên hạ an ca ấy náy đối với trình m ộ n g ánh cười cận nụ cười có chút gấp ép nàng nhẹ giọng nói xin lỗi nhường ngươi theo ta chịu khổ ta cái này thần tượng không tốt sao cũng không có tiền lương cho ngươi còn nhường ngươi chính mình chạy tới chạy lui không nói gì chỉ là kéo hạ an ca tay nhỏ trực tiếp đi ra nhà lớn bọn họ không xứng với ngươi an ca tỉ t r ì n h mộng ánh ở trên xe mới cười cận không có chuyện gì quá mức ta hiện tại tiếp tục đi tìm tuyên truyền khẳng định vẫn là xem vệ khang thì như vậy mắt sáng người ôn lại hợp đồng là t r ì n h mộng ánh trình không nghĩ đến bị xếp đặt một đạo nàng l à thật sự không nghĩ đến một cái công ty có thể buồn nôn đến mức độ này khó lòng phòng bị hạ an ca lắc đầu một cái không được chúng ta về căn hộ đi ta mệt mỏi không cần tìm tuyên truyền sớm mấy ngày mà thôi không lo lắng căn hộ bên trong nguyễn anh lo lắng chờ đợi hạ an ca cùng trình m ộ n g ánh trở về nàng đã biết rồi các nàng e l bun bị tinh quang h ỡ n ngu sửa lại online thời gian đặt trước số 15 on l ă n leo bun đ ổ i thành số 10 online quá đáng ghét nàng không ngừng nhìn điện thoại di động hy vọng có thể từ trình m ộ n g ánh nơi nào phát tới một câu thành công rồi nhưng chỉ là đợi không một cái buổi chiều keng trên điện thoại di động vang lên tin tức nàng không thể chờ đợi được nữa mở ra muốn từ bên trong nhìn thấy hạ an ca chiến thắng trở về tin tức thơ tử hiệp hội về bù nàng nhớ đến nàng quan tâm thơ tử hiệp hội ngay lúc đó hội thơ tử nhưng thơ tử hiệp hội rất ít g ặ n phát về bù quá động đình cùng tương tiến t i ể u c h ú n g cử giáo t à i tiên kiếm tác giả cố chi nam điểm đi vào vừa nhìn thơ từ hiệp hội c h u y ể n đi văn học mạng một cái video văn học mạng không phải tác gia trang ngắp sao làm sao cùng thơ từ hiệp hội dính l i ễ u quan hệ nhưng là khi nàng nhìn thấy là bởi vì quá động đình tác giả lại viết ra một bài thơ đồng thời còn c h ú n g cử giáo t à i hơn nữa lại còn là hotseer danh sách tìm kiếm nhiều một hai ba toàn chiếm xong xuôi nàng liên rất tò mò nàng thật sự rất yêu thích quá động đình bài thơ này làm sao có khả năng video vừa mới chuyển phát tin bên trong nam nhân vừa mở miệng nói chuyện nguyễn anh liền kinh rơi mất cảm chương ố lao Tuy r trong t video sáu mươi ba thân phận của cố c h i nam nguyễn anh chính mình là xưa nay không nhìn tiểu thuyết không có thời gian cũng đúng tiểu thuyết không có hứng thú nhưng khi nàng từng đọc tương tiến t i ể u sau khi nàng liền đối với này một cái có thể viết ra hai thủ vào giáo tài người viết tiểu thuyết là cái gì dáng vẻ cảm thấy rất hứng thú là một bản a nàng mở ra chương một nhân vật chính gọi lý tiêu giao tên thật là dễ nghe chính là không biết nội dung vợ kịch như thế nào mở ra chương một từ từ xem lại đi k t r i ngậm ọ ánh đẩy cửa đi vào mặt sau theo hạ aka n tâm tình của hai người đều không đúng rất tốt hai người vừa vào cửa liền nhìn thấy nguyễn anh tập trung tinh thần nắm điện thoại di động đang xem hai người đều đi đến bên người ngồi xuống nàng đều không có phản ứng ngươi làm gì thế t r ì n h ngậu ánh c a o mày ta cùng an ca tỷ trở về cũng không gặp ngươi ngầm đầu nhìn cái gì đẹp đẽ như vậy nàng nói đem đầu đưa về phía nguyễn anh điện thoại di động tiểu thuyết t r ì n h ngậu ánh nghi ngờ nói ngươi xem tiểu thuyết sao vẫn là chính mình văn học mạng trang web nàng nhớ đến cha nàng chiếm cô năm mươi vẫn là bao nhiêu tới đã quên nàng đối với cái này không có hứng thú đều là nàng tỷ tỷ đang giúp quản lý nguyễn anh xa xôi ngầm đầu lên trên mặt mang theo chưa hết thòng thẻm nàng hoàn toàn đắm chỉ bảo bị tiên kiếm thế giới hoàn toàn mang vào đi tới nàng nhìn thấy hai người vẹ mặt liền biết khẳng định không đàm luận được rồi an ca tỷ n g ư ơ i biết cố lao sư là tiểu thuyết tác giả sao nguyễn anh nuốt n g ụ m nước miếng mới chậm rãi nói rằng hạ an ca gật cù cố chi nam viết cơn gió mùa hạ thời điểm nàng hỏi qua lúc đó hắn nói hắn là tiểu thuyết tác giả vốn còn muốn hỏi hắn viết sách gì ai biết người đàn ông kia hai ngày trước lại bắt chuyện cũng không đánh liền trở về nàng đang mớn vừa nhìn về phía nguyễn anh n g ư ơ i xem chính là hắn viết tiểu thuyết nguyễn anh gật cù nàng dùng một loại không dám tin tưởng ngữ khí nói rằng các người tốt nhất tất mở ra cấy bộ nhìn một chút danh sách tìm kiếm nhiều ba vị trí đầu thật sự rất kinh ngạc hạ an ca nhịu nhữ mày cái này nguyễn anh đang bán cái gì cái nút nguyễn anh thấy hạ an ca không có động tác nàng vội vã đi gian phòng của mình lấy ra máy vi tính sách tay chạy chậm đến hạ an ca bên người ngồi xuống còn đem trình mẫu ánh gọi tới mở ra bù danh sách tìm kiếm nhiều ba vị trí đầu quả nhiên vẫn là cố chi nam tương tiến tiệu cùng t i ì n kiếm hơn nữa nhiệt độ phi thường t h á i quá quanh hot sệ ở thứ tư mười con phố không ngừng trực tiếp tìm tới văn học mạng video mở ra phóng to âm thanh cũng là kéo đến to lớn nhất trên mặt nàng vẫn là mang theo kinh ngạc vẻ mặt nặc chính các ngươi xem hạ an ca cùng trình mẫu ánh liếc mắt nhìn nhau không biết nguyễn anh đang bán cái gì cái nút trong video nam tử cũng mơ hồ quay chụp người thủ pháp xác thực không thế nào được nhưng là hạ an ca tiểu nhữ mày c à n g chặt làm sao có chút quen thuộc ở trong người nói chuyện thời điểm nàng sửng sốt cố chi nam trinh mậu ánh vừa bắt đầu còn không nhận ra nhưng là làm cố chi nam niệm đến mặt sau thời điểm nàng liền cảm thấy thái quá lên người này thật giống cái kia cố tiện nhân một cái video cũng chính là hơn hai phút đồng hồ rất nhanh sẽ thả xong xuôi hạ an ca miệng nhỏ k h ẽ n nết nàng trực tiếp động thủ mở ra động thái nhìn thấy tác giả cố chi nam đúng là hắn cái kia thủ quá động đình cũng là hắn viết hạ an ca còn đem sau hai câu thơ tay mình viết một lần ngay ở gian phòng của mình bên trong nghĩ tới đây hạ an ca sắc mặt l ạ g yên hường hảo không nghĩ tới động đình chính là cố lao sư làm còn có bài này tương tiến t i ể u nguyễn anh nói xong lấy điện thoại di động ra kích động nói còn có cái này tiểu thuyết tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện cố lao sư ngày hôm nay tân phát thư sáng tạo văn học mạng kỳ tích bữa trưa đến hiện tại cũng là mấy tiếng toàn diện nam đ ỉ n h nàng nói mở ra biện ngoài phóng tới hạ an ca trước mặt thật sự quá đẹp đẽ đúng là hắn trinh mộng ánh không thể tin tưởng cơn gió mùa hạ cũng là hắn viết trinh mộng ánh cảm giác mình nhân sinh quan lập tức liền bị lật đổ viết tiểu thuyết viết thơ còn có thể viết ca hơn nữa tiểu thuyết đ ă n g đỉnh chính mình trang ép đầu bảng thơ từ c h ú n g cử giáo tài ca khúc nàng vừa nghe chân thành này vẫn là người sao hạ an ca tiếp nhận nguyễn anh điện thoại di động trên màn ảnh chính là tiền kiếm k ỳ hiệp chuyện điện ngoài tác giả một con trực nam khẳng định là cố chi nam diễn đều không mang theo diễn ta trở về phòng một hồi hạ an ca lưu lại làm sao một câu liền v ộ i vội vàng vàng trở về gian phòng của mình nguyễn anh còn nghe thấy kèn kẻ tâm thanh rõ ràng là khóa trái có điều nàng hiện tại chỉ muốn đem tiên kiếm t r ư ơ n g mới nhất truy s o n g cũng không có đi suy nghĩ nhiều chẳng qua là cảm thấy an ca tỷ khả năng cũng cảm thấy ly kỳ dù sao cố lao sư cùng với nàng ở một cái dưới mái hiên hơn một tháng nghe an ca tỷ nói hai người đều là mặt sau mới biết lẫn nhau công tác cố chi nam không quen biết hạ an ca cái này không biết tên minh tinh hạ an ca không quen biết cố chi nam cái này tiểu thuyết tác giả t r ì n h ngộng ánh còn chìm đắm ở máy vi tính giao diện bên trong thật lâu không cách nào tự k i ể m chế sau đó nàng cũng trở về gian phòng nàng phải cho tỷ của chính mình đánh một cú điện thoại văn học mạng lấy bổ tài khoản là trình n g ộ n khê quản lý hạ an ca nhìn cái kia điện thoại quay số giao diện lại đột nhiên không còn dũng khí nàng là muốn đánh điện thoại đi chúc mừng một hồi cố chi nam không nghĩ đến hắn dĩ nhiên là một cái đại tài tử chẳng trách có thể viết ra cơn gió mùa hạ loại này ca nàng đem mình che ở trong chăn khuôn mặt đều bị một đỏ cuối cùng thật giống là cho mình đánh một luồng khí cầm điện thoại di động lên trực tiếp điểm điện thoại quay số điện thoại quay số giao diện mới vừa nhảy ra nàng lại hối hận rồi muốn cắt đứt có thể lúc này điện thoại biểu hiện chuyển được cố chi nam là mới vừa cầm điện thoại di động lên muốn cho trình mộng khê gọi điện thoại để hắn đem mình khu bình luận sách thiết c h í quyền phát ngôn hạn Quá thể đây rốt cuộc là bao nhiêu người a ai biết điện thoại mới vừa cầm lấy đến thì có địa báo vẫn là chủ nhà đại nhân a lô cố chi nam hơi nghi hoặc một chút từ khi hai ngày trước hạ an ca muốn tìm chính mình ăn đ i ể m tâm chính mình về lâm thành nàng liền không điệu quá chính mình chúc mừng ngươi hạ an ca làm ra vẻ chấn định nói rằng chúc mừng ta cố chi nam có chút không tìm được manh mối cảm giác chúng ta trí tưởng tượng không giống nhau a tỉ, tỉ. hạ an ca b i ể u môi nàng cảm giác cô chi nam thật giống không muốn cho nàng biết hắn là thi nhân kiêm tiểu thuyết tác giả người thơ cùng tiểu thuyết âm thanh lập tức liền lớn hơn Ô nha cảm tạ cảm t ạ n cô chi nam mới trợn tỉnh lộ cũng sớm chúc ngươi ca khúc leo lên tiêu thụ bản g đ ỉ n h hạ an ca nghe được cái này nhưng là có chút mất mát nàng tiếng trầm nói rằng bài hát này cho ta có thể hay không lãng phí giá trị của nó ngươi tùy tiện bán cho một cái nổi danh nghệ nhân đều có thể đến một cái giá tiền cao bán cho ta nói không chắc một phần đều cho không tới ngươi bọn họ ký kết sau cô chi nam xác thực một phân tiền đều không có bắt được ngươi đang nói cái gì ngươi cho giá cả còn thiếu cố chi nam có chút không hiểu mười vạn khối một ca khúc còn thêm m ư ờ i phần t r ă m doanh thu chuyện này quả thật chính là giá trên trời sợ mai một bài hát này nó có thể ở người khác trong tay phát sáng t ỏ a n h i ệ t hạ an ca càng nói càng nhỏ thanh cố chi nam đã cảm giác được không đúng hắn rất chăm chú quay về điện thoại nói bài hát này là viết đưa cho ngươi ta vừa bắt đầu liền giải thích nếu như nó ở trong tay ngươi mai một vậy cũng là sự lựa chọn của ta cùng ngươi đánh giá không có hắn dừng một chút nói tiếp ta cũng không vui bán cho cái gì việt mân cái tiêu văn không quen biết cũng không quen ngươi hiểu chưa hạ an ca sau khi nghe xong chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng nhưng hoa đảo con mắt hơi ửng hồng ma n tử đúng rồi ngươi có phải là có rời dương khí cố chi nam đột nhiên rời đi đề tài không có vậy ngươi hai ngày trước tại sao đột nhiên q u ỏ e điện thoại ta hạ an ca hoa đảo con mắt mạnh mẽ chừng một ánh mắt điện thoại di động dường như muốn xuyên thấu qua màn hình chừng đến người đàn ông kia ai cần ngươi lo cố chi nam sờ sờ núi ta hiếu kỳ hạ cơn gió mùa hạ ngày m ộ ư ơ i không giờ online cũng chính là đêm nay không giờ còn có một tiếng hạ an ca nhẹ giọng nói rằng đêm nay không giờ cố chi nam hồi tưởng một hồi hắn nhớ không lầm lời nói không phải số m ộ ư ơ i năm không điểm làm sao sửa lại hạ an ca suy nghĩ một chút vẫn là đem nguyên nhân nói cho cô chi nam dù sao hắn là từ khúc tác giả cô chi nam sau khi nghe xong đổi vị suy nghĩ hắn đã rất tức giận còn có loại này điếu công ty chương sáu mươi bốn mười vạn khen thưởng đổi lấy một cái quảng cáo hạ an ca lúc trước là làm sao bị lừa gạt đi vào a cô chi nam rơi vào linh hồn suy nghĩ không đến sửa lại h ử m đã xác lập duy nhất điện ảnh còn ở số m ộ mươi năm mới lên á n h cô chi nam cảm thấy đến không đốt đến sau nhất định phải ngã sấp mặt h ả o ca không sợ m à i nhưng hiện tại là mạng lưới thời đại không ai biết đến nói hay là muốn bị m à i đi mặc dù ca khúc chất lượng ở đâu thành tích sẽ không quá kém nhưng tuyệt đối không đạt tới b á n chạy n ổ i danh khoảng cách điện ảnh chiếu phim còn có năm ngày trong khoảng thời gian này thành tích chắc chắn sẽ không được hắn nghĩ đi nghĩ lại ánh mắt sáng lên lúc này nói với hạ an ca ý nghĩ của mình hạ an ca nghe xong những h đôi mi thanh tú cố chi nam muốn chính mình đi s ử a hắn hiện tại l ấ i bộ danh sách tìm kiếm nhiều đệ nhất nhiệt độ ta không đi hạ an ca không muốn lợi dụng cố chi nam nhiệt độ hơn nữa nàng một cái tiểu minh tinh sợt cũng vô dụng k h ô nàng g người có chú mấy n ý. đem tình huống nói rõ với cô chi nam cô chi nam trầm tư một chút cảm giác thật giống cũng đúng nhưng hắn ngày hôm nay nhìn thấy khúc đảo vũ cùng việt mân đều chuyển đi đi ra ngoài cũng không biết hiệu quả như thế nào vậy ngươi sao làm hạ an ca mí mí miệng liền cùng đi lấy bù phát một cái động thái nói cho ta những người f a n để bọn họ yêu thích đi nghe là tốt rồi nhiều người ít người không đáng kể ta bản thân liền là hát cho yêu thích nghe ta người đang hát nghe nàng một hơi nói rồi rất nhiều cô chi nam sau khi nghe xong há miệng không biết nói cái gì có thể chính là hạ an ca là loại này thuần túy yêu thích người đang hát hắn mới cảm thấy cho nàng cùng những người khác không giống nhau hai người hàn huyên gần như nửa giờ mới ngỏm rồi điện thoại cố chi nam ngồi trước máy vi tính nhìn vẫn nóng nảy khu bình luận sách rơi vào suy nghĩ kinh đô một cái khu nhà giàu bên trong một cái nào đó hai mươi bảy hai mươi tám nam nhân chính cầm điện thoại di động tập trung tinh tần h nhìn nội dung thình lình chính là cố chi nam tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện nam nhân gọi vương lãng siêu cấp phú nhị đại phụ thân là hoa quốc điền sản thủ phủ cuộc sống của hắn có thể nói là tiêu tiền như nước liền giống với chức hắn được phỏng vấn một câu nói ta tự sinh ra lên liền đứng ở rất nhiều người một đời cũng có thể không đạt tới điểm cối u mà các ngươi điểm cối u chỉ là ta khởi điểm rất hiện thực lại không biện pháp phản bác làm sao không rồi cam vương lãng chính nhìn ra h ứ n g khởi một phen trang biểu hiện đã là chương mới nhất hắn không khỏi đem điện thoại di động một ngã tại trên ghế sofa vương lãng bản thân liền là yêu thích chơi trò chơi nhân sinh hầu như đồ vật như thế nào hắn cũng có tiếp xúc ngày hôm nay ngẫu nhiên soạt đến nơi bồ nhìn thấy hot sệ ậ p rõ ràng đều là một cái tác giả chiếm còn chiếm ba vị trí đầu hắn lập tức liền đến hưng thú điểm vào xem video bị tương tiến t i ể u khí thế thuyết phục tại chỗ hắn còn đem ra một bình rượu đỏ suy nghĩ một chút cổ nhân đều không uống rượu đỏ lại thay đổi rượu đế cùng trong video c ô chi nam c u n g ẩm thế giới này tiên hiệp hoàn toàn không có thành hình chỉ có một ít thời cổ đại liền chuyển xuống cái gì tu tiên truyền thuyết loại hình vì lẽ đó c ô chi nam trang này tiên kiếm kỳ hiệp chuyện hoàn toàn chính là mở ra tiên hiệp thời đại vương lãng mở ra đến vừa nhìn hắn liền không cách nào tự kiềm chế hơn nữa hắn còn cảm giác mình cùng bên trong lý tiêu dao như thế tính cách như thế lãng tử như thế bị soái hắn đại vào sau đó liền cũng không thể ra ngoài được nữa liền cơm đều không đi ăn nhưng là hắn bây giờ nhìn xong xuôi hắn trong nháy mắt cảm giác nhân sinh thật chống vắng cô cọt lạnh không được ta muốn nhìn thấy lý tiêu g i a o cưới triệu linh nhi vương lãng đột nhiên mù quáng hắn t r ư ơ n g mới nhất chính là lý tiêu g i a o đã leo lên tiên linh đạo đồng thời tình cờ gặp gỡ triệu linh nhi cố chi nam là đem trò chơi cùng tivi nội dung vợ kịch hốn làm một cái hoàn toàn mới tiên kiếm kỳ hiệp t r u y ệ n vì lẽ đó nội dung vợ kịch rất dài nhưng lại không kéo dài vương lãng biết các loại dấu hiệu cho thấy lý tiêu dao nhất định phải cưới triệu linh nhi cố chi nam miêu tả triệu linh nhi thật sự để hắn có chút mê luyến thiên khí mười phần này không phải tiên nữ là cái gì coi chính mình là thành lý tiêu giao đại vào thời điểm mỗi một lần miêu tả đến hai người ở chúng hắn đều lòng ngứa ngáy đến không được mở ra khen thưởng vương lãng khen thưởng một ngàn sau đó suy nghĩ một chút có thể viết ra tốt như thế nào tiểu thuyết người nhất định phải hảo hảo cổ vũ l i ê n hắn trực tiếp c h ó i chặt chính mình thẻ vàng khen thưởng đưa vào mười vạn chúc mừng khen thưởng thành công ngài có thể ở toàn trạm vì là tác giả nói một ít c ủ vũ cũng có thể tiến hành toàn trạm thúc c h ư n g nha phía dưới xin mời nhẫn lại đây là văn học mạng khen thưởng cơ chế khen thưởng vượt qua một vạn sẽ lập tức phát động toàn trạm mười phút r i lì n h ấ n lại hai vạn chính là hai mươi phút cao nhất ba vạn ba mươi phút văn học mạng tất cả mọi người có thể thấy được vương lãng nếp miệng cười cận trực tiếp đưa vào trực nam viết tốt tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện thật sự quá đẹp đẽ nho nhỏ mười vạn không được t í n h ý、nghĩ. nhanh càng ta muốn xem tiêu giao cưới linh n h i xác định nhất thời toàn bộ văn học mạng đứng ở giữa xôi trào mẹ nó mẹ nó ta người đã tê dần khen thưởng tiên kiếm bao nhiêu a mười vạn a là vương đại thiếu khen thưởng hắn cũng xem tiểu thuyết ta ngươi này không phải phí lời đều khen thưởng ngươi còn hỏi có nhìn hay không con mắt không cần có thể quyên góp người ta đều nhắn lại nói muốn xem tiêu g i a o cới ư linh n h i ta cũng muốn nhìn nhưng ta không tiền khen thưởng không nghĩ đến vương đại thiếu châu bò châu bò mười vạn khen thưởng liền vì thúc t r ư ơ n g người có tiền thế giới ta không thể nào tưởng tượng được thái quá nhưng ta muốn cùng sượt chương mới kha kha kha một cái mười vạn khen thưởng trong nháy mắt làm nóng toàn trường cảm xúc mãnh liệt toàn bộ đều như ong vỡ tổ chạy đến cô chi nam khu bình luận sách quét màn hình chờ chương mới ở tại bọn hắn cho rằng mười vạn khen thưởng a người bất canh tân nói còn nghe được mà chúng ta tác giả cố c h i nam hắn là m u ố n chương mới nhưng hắn trước m a y vi tính đánh một đoạn vằn cũng không phải tiên kiếm t r n g t i ế t mà là một đoạn đơn chương các đồng chí các vị tiểu thư thiếu ra đọc sách còn tận hứng sung sướng thời gian quá đặc biệt nhanh lại đến thời gian k h ắ c khạc ta muốn nói thực là bản thân làm từ soạn nhạc một ca khúc cơn gió mùa hạ ca sĩ hạ an ca sắp ở đêm nay không giờ ôn lại các đại âm nhạc nền tảng a ca khúc chỉ thụ hai nguyên hai nguyên vĩnh cửu nghe người mua không được chịu thiệt mua không được bị lừa nhưng có thể mua được một giọng n u tình xem m ệ t mọi tiểu thuyết đồng thời còn có thể thưởng thức được dễ nghe kỳ hào tiếng ca cớ sao mà không làm đây đại gia nhớ tới đi a ngày mai chương mới nhất buổi tiếp ngươi gửi đi chương mới chương mới mẹ nó quả nhiên tiền tài sức mạnh mấy chương a mấy chương a hả không đúng là miễn phí tác mặc giả sẽ không quên tiết trí vip ế chương tiết chứ chơi phí di rồi chơi phí di rồi c h ù n g c h ù n g nhưng là khi bọn họ hứng thú hừng hực mở ra chương tiết thời điểm há hơm ồm hắn đây à là cái gì ca khúc online đánh như thế nào quảng cáo a còn chính mình soạn nhạc làm cái gì đồ vật t r ờ i đây ta lý tiêu g i a o đây triệu linh nhi đây thực sự không được mô mô cũng được a các thư hữu trong nháy mắt thiêu đốt khí thế liền bị rót một chậu nước lạnh mà vương lãng vương đại thiếu cũng há hốc mồm hắn đã chuẩn bị kỹ càng xem lý tiêu giao cưới linh nhi nhưng chờ đến làm sao cái đồ vật Đệt. vương đại thiếu cuối cùng vẫn là không nhịn được ngửa mặt lên trời mắng ra câu này cùng lúc đó cô chi nam mới miễn cưỡng nhìn thấy vẫn ở phía trên quét màn hình nhấn lại hắn tâm cả kinh mở ra khen thưởng bảng danh sách quả nhiên một người tên là vương thiếu ai đi nộ ở đầu bảng khen thưởng số thì là một triệu tiếng chúng tệ、Ký. cố chi nam hít vào một ngụm khí lạnh người có tiền thế giới càng kinh khủng như thế như vậy mà hạ an ca bên kia cũng là mới vừa phát ra một cái ẩy bồ động thái cùng chính mình cái kia mười lăm vạn f a n giải thích tình huống nàng vừa định lui ra ẩy bồ lại phát hiện chính mình ẩy bồ nhắn lại tăng lên điên cuồng xảy ra chuyện gì mọi người đều đang đùa ẩy bồ sao tóm lại các anh em đây chính là tiên kiếm tác giả trực nam nói hạ an ca để ta nhìn là cái gì để trực nam bất canh tân tiểu thuyết trái lại đánh tới quảng cáo hoa các anh em dung mạo của nàng xem thật kỹ mẹ nó tiên nữ xin hỏi nhưng là triệu linh nhi nguyên hình c à n g n g à y càng nhiều người tràn vào hạ an ca h u y bù đem nàng d ọ a sợ nhưng là nhìn những này nhắn lại đều là nói cái gì tiên kiếm trực nam nàng biết là cố chi nam tiên kiếm kỳ h i ệ p chuyện nhưng là này mắc mớ gì đến chính mình an ca tỉ n h mộng ánh cùng nguyễn anh đột nhiên ở bên ngoài cuồng gõ cửa ngựa khí kích động đến không được hạ an ca đi mở cửa c a o mày nói rằng ta h u y b ù thật kỳ quái không kỳ quái người xem t r n h mộng ánh trực tiếp cầm sổ tay tiến vào nàng ngồi ở hạ an ca trên giường lôi kéo hạ an ca ngồi xuống trên máy vi tính là danh sách tìm kiếm nhiều hạ an ca biết là cố chi nam tiên kiếm cùng tương tiến tịu hc nhưng là nàng một n h ì n kỹ phát hiện không phải vương đại thiếu xem tiên kiếm nghiện càng khen thưởng mười vạn tiên kiếm tác giả thúc trương vương đại thiếu cùng giải đổi chân tâm nhưng đổi lấy một cái quảng cáo tiểu thuyết tác giả còn có thể viết ca cơn gió mùa hạ đến nay muộn không nốt tuyến từ khúc xuất từ tiên kiếm tác giả trực nam nguyên danh cố c h i nam một thủ do tiểu thuyết tác giả sáng tác tinh quang hậu ngu đông lạnh ca sĩ hạ an ca biểu diễn ca khúc đến tột u cùng là như thế nào hạ an ca xem xong những n à y họ sẽ ấc càng thêm nghi hoặc liền nguyễn anh liền mở ra văn học mạng đem tiên kiếm chương mới nhất điểm cho hạ an ca xem n ư ờ i hì hì nói vương lãng đại thiếu cho cố lao sư khen thưởng mười vạn khối cầu thúc trường nhưng cố lao sư nhưng giúp chúng ta đánh eo bun quảng cáo hiện tại lên hot sợ ở b m n rồi hạ an ca miệng nhỏ mở ra một mặt khiếp sợ nàng nhìn nguyễn anh hoa đào con mắt có chút dị thường hắn sẽ bị mắng thảm hắn đã bị mắng thảm chị ngậm ánh bất đắc dĩ nói khu bình luận sách tất cả đều là mắng hắn không làm việc đàng hoàng ồ hạ an ca cúi đầu tóc m á i rủ xuống tầm mắt của nàng nhìn máy vi tính màn hình nhưng là có chút mơ hồ vương lãng nhìn thấy chính mình cũng lên hot sợ ậ tức giận một cước đá văng ghế t ư ợ hắn muốn giết đi văn học mạng hỏi bọn họ, trực nam là ai? ta muốn đem hắn nắm lên đến đem tiên kiếm viết xong k e n k e n k e n điện thoại di động văng lên vương l ã n g nhìn thấy dây số sắc mặt có chút không dễ nhìn đây là hắn phú thiếu bằng hữu bình thường đồng thời nhảy đi s c o nuôi cá làm gì vương l ã n g ngữ khí rất xấu mà bên kia nhưng là ha ha cười nói vương đại thiếu mười vạn khối thúc chương cái viết tiểu thuyết còn thúc không tới ha ha ha ha l a người hả vương l ã n g trực tiếp đem điện thoại di động đưa ra phía chân trời Trường Elbun hung h cô chi nam khu bình luận sách cũng đã cần người đi giữ gìn ken ken ken cô chi nam chị n g ậ khê hiện tại rất quả phẫn người đàn ông này đang đùa cái gì còn viết ca sao hả? cô chi nam đã đem máy vi tính đóng lại hắn có thể nghĩ đến chính mình sẽ bị mắng thành như thế nào quá mức ngày mai liệu mạng viết không là tốt rồi hắn làm đều làm hiệu quả cũng ngoài ý muốn tốt họ o sẽ ập đ ề u làm sao ngươi nói làm sao t r ị ngậm bánh nghe thấy cô chi nam nữ khí càng thêm tức giận ngươi biết ngươi đang làm gì sao thân phận của vương lãng trước tiên không nói người ta khen thưởng ngươi mười vạn ngươi liền phát ra cái quảng cáo ngươi còn có thể viết ca ta phát trước không thấy a ngày mai ta bù càng sao phát đều phát ra cố chi nam không có vấn đề nói điểm nóng là của hắn ca khúc là hắn biết chính mình sợ ư chính mình điểm nóng này không phải rất hợp lý vậy ngươi cũng không thể phát một cái quảng cáo a ngươi khu bình luận sách đều bại liệt hiện tại công nhân viên ở khẩn cấp giữ gìn ngươi biết t ẩy bộ ngươi mấy cái hot sê ở sao t r ì n h mộng khê thở phì phò nói vương đại thiếu mười vạn giờ mở bờ mua cái tác giả thuốc trường còn không mua được ngươi bị mắng thảm ngươi biết không、này. cố chi nam gãi đầu một cái phát sinh chuyện như vậy mọi người đều không nghĩ tới hắn ở trong lòng cho cái kia vương đại thiếu đạo thật nhiều lời xin lỗi chuyện đó đều phát sinh lẽ nào hiện tại đi chương mới sao cái kia không phải càn g nguy húng hồ chờ bọn hắn biết ca e m hai thời điểm không phải lý giải ta ngươi liền như vậy tự tin ngươi một cái tiểu thuyết tác giả viết ca em hêm a i Trình mộng k xoa xoa lông à y Cố c hai i n m gật gụ, thực tự t hắn xác n hắn nghe qua hạ an ca sướng, sau đó ánh mắt hắn sáng ngời, thật giống là nghĩ tới điều gì, thử rõ nói. Nếu không, chủ biên dùng bởi tới điều vì v gì, hạ thật thử chủ mắt qua sau ca đó xét là rõ nàng vừa nay mới hiểu rõ đến cái kia gọi hạ an ca người chính là mình mượn mượn muốn bởi theo minh tinh một cái ở công ty giải trí bị đông lạnh tá lần sâu thần tượng ca sĩ ngoại trừ đẹp đẽ điểm hát có thể tốt hơn chỗ nào nàng mới đột nhiên nhớ tới chẳng trách trước cô chi nam cẩn thận từng ly từng tí một hỏi mình có hay không mượn m ộ i gọi trình ngộng ánh nguyên lai、like、bọn họ thật sự nhận thức tức chết rồi nhớ tới buổi chiều trình ngộng ánh cho mình gọi một cú điện thoại hỏi một hồi tiền kiếm tác giả tin tức nàng cảm giác mình thật giống không hiểu nổi sớm muộn muốn hỏi rõ ràng thành phố hải phổ tinh quang hấu ngu cao việt mân khúc đào vũ liên minh c h í còn có hoa tỷ đều ở liền ngay cả việt mân trợ lý tiểu viện đều ở nhưng hiện tại bên trong phòng hợp bầu không khí đều rất nghiêm túc mỗi người sắc mặt đều rất kém cỏi đặc biệt việt mân cố trí nam hắn chính là hạ an ca cái kia tiểu tiện nhân từ khúc nhạc sĩ một cái viết tiểu thuyết hoa tỷ không dám tin tưởng nàng ngày hôm nay còn dùng khúc đ à o vũ hầy bổ tài khoản sượt ba lần chuyển đi nhiệt độ không nghĩ đến a bọn họ tại sao biết việt mân mặt tâm trầm liền cái này nhiệt độ lại quá nửa giờ hạ an ca eo u l l môn lai tuyệt đối là nhiệt độ nổ tung không ai biết bọn họ là tại sao biết lúc trước hạ an ca đi ra ngoài thời điểm không ai quan tâm nàng đều cho rằng nàng trở về cô nhi viện không ai biết nàng đã sớm lén lút mua một cái nhà trợ nhỏ l i ê n ngay cả nàng đi tìm t ế sinh việt mân cũng là ngẫu nhiên biết đến trước đó ai sẽ đi quan tâm một cái sắp trở thành công cụ người người húng chi gốc gác của người này tình huống đã bị bọn họ hoàn toàn nắm giữ liên minh trí thuộc về khá là bình tĩnh hắn hiện tại chỉ hy vọng Hạ a nàng eo bun không nóng không lạnh có thể để công ty có chút tiền lời đến thời điểm nàng phải đi liền đi hạ an ca hợp đồng đến sang năm tháng hai liên kỳ hắn hiện tại không hy vọng hạ an ca gặp gia hạn hợp đồng cha một chút cái này cố chi nam một cái viết thơ có thể đi vào giáo tài viết tiểu thuyết cùng ngày liền đăng đỉnh văn học mạng lịch sử người không thể coi thường đây là việt mân sắc mặt âm trầm vô cùng cuối cùng bỏ lại một câu nói nàng liền rời khỏi muốn vươn mình trong lòng nàng cười gằn một mình ngươi ba tuyến cũng chưa tới tiểu ca sĩ tuy rằng s ư ợ t một làn sóng kinh thiên nhiệt độ nhưng cũng chỉ là sắp chết dãy rồi thôi chờ nàng số mười bốn eo b u n một phát tháng tám tuyên bố eo b u n bên trong nàng dựa vào đã muốn bước lên một đường nhật khí nhân khí lưu lượng đều là to lớn nhất ngươi làm sao theo ta so với chính là không lấy được cái kia điện ảnh ca khúc chủ đề việt mân có chút t ứ c giận không biết cân nhắc đạo diễn nửa đêm m ộ ư ơ i hai hạ an ca f a n cao lên tới bốn mươi vạn phần lớn đều là xem trò vui cùng xem nhan chị nhiệt độ bảng như cũ cùng trướng đồng thời theo m ộ ư ơ i hai điểm đến cơn gió mùa hạ trong nháy mắt đ ă n g đỉnh danh sách tìm kiếm nhiều số một tuy rằng bên trong phần lớn đều là nói cô chi nam không làm việc đàng hoàng tiểu thuyết không chỉnh rõ ràng liền biết cái gì ca vẫn là một cái không biết tên tiểu ca sĩ sướng nói không chắc chính là không cố gắng chi ngộng ánh nhìn cái này nhiệt độ cung vất nước miếng trước đây liều mạng tìm tuyên truyền k h ô nàng đã nhìn chăm chăm nhìn hơn một giờ nhìn đồng hồ cơn gió mùa hạ đã bắt đầu online hắn hẳn là không ngủ đi nên chờ online ngay một hồi nhưng là hắn đã nghe qua hạ an ca giờ khắp này thật giống hoàn toàn không nghĩ nữa cơn gió mùa hạ sau khi o ổ l i n e lên cái này họ s ẽ ập tiêu thụ kết quả nàng khẽ cắn môi hoa đào con mắt nhìn chằm chằm màn hình cuối cùng ngón tay ở màn hình sẽ qua đã ngủ c h ư a đợi mười mấy giây cố man tử biến thành chính đang đưa vào bên trong hạ an ca ánh mắt sáng lên liền bản thân nàng đều không có chú ý tới n ế t miệng lên đang nghe ca a cố chi nam mang thai nghe nằm ở trên giường giơ lên thật cao điện thoại di động đối diện mặt hơi bất cẩn một chút chính là kinh điển hậu quả cho tới đi ngủ n ệ tỷ ạ sơ l u e mợ xịt thời gian a tỷ tỷ ta đều ấp ủ thật tâm tình. Ồ. hạ an ca suy nghĩ một chút hay là hỏi ngươi làm sao sẽ m u ố n ở tiểu thuyết của ngươi giúp ta đánh quảng cáo ta nhìn thấy sách của ngươi bình khu đều dùng không được nàng muốn nói chính là ta nhìn thấy ngươi bị thật là nhiều người mắng nàng nhìn thấy thời điểm hoa đảo con mắt đều là tức giận nhưng lại không dám nói với hắn sợ hắn nghe được không nữa hài lòng cố chi nam nghĩ thầm này chủ nhà đại nhân sẽ không lại quan tâm ta chứ ngươi đang quan tâm ta sao trong lòng nghĩ cái gì liền muốn trả giá thực tiễn vì lẽ đó hắn hỏi hạ an ca vành hai cấp tốc suối nàng ngón tay có chút bối rối đánh chữ không có ồ hóa ra là ảo giác vấn đề nhỏ đến ngày mai ta gặp thêm t r ư ơ n g rất nhiều trở lại cơn gió mùa hạ dễ nghe như vậy ta chỉ là thế bọn họ phát hiện một cái bảo tàng bọn họ ngày mai sẽ gặp cảm tạ ta nói không chắc nghe x o n g ca liền sẽ cảm tạ ta cố chi nam ngón tay linh hoạt gõ hạ an ca khỏe miệng nhỏ càng ngày càng d ư ơ n g lên phản phất hoa đảo con mắt cũng đang biểu đạt chủ nhân hài lòng ngươi xác định là bảo tàng không phải kinh hãi bảo tàng cố chi nam hồi phục rất kiên định bởi vì hắn hiện tại ngay ở nghe hạ an ca eo bum tên liền gọi cơn gió mùa hạ bịa ngoài là ngày đó nàng tiện đường đến sân bay tiếp y phục của chính mình nàng đang cười k h u y n thành khuyên quốc u đúng giờ đúng giờ không có tái xuất bất kỳ sai lầm đơn khúc mua hai nguyên tiền rất lớn một bộ mọi người đang lợi bởi vì nhiệt độ thực sự là quá mạnh mẽ để bọn họ cảm thấy rất hứng thú nếu như là một thủ nát ca những người này ngày mai sẽ gặp chúng nát tiên kiếm khu bình luận sách để cái kêu cậu tác giả cút về hào hào gót chữ vương đại thiếu cũng đang lợi chờ này một thủ bỏ ra mười vạn khen thưởng nhưng thay đổi quảng cáo nhân vật chính hai nguyên tiền mà thôi cùng mười vạn so với khác nhau một trời một vực còn chưa hết mua chuyến phát tin một trận tỉ mỉ phong lướt qua đàn g u i ta r nhạc khí không có bất kỳ dấu hiệu liền v ă n g lên theo hạ an ca nhẹ giọng trợ tử ca khúc bắt đầu rồi tháng bảy phong miễn cưỡng liền mây đều biến nóng sau đó không lâu thiên dầu dĩ một trận vân sau trời mưa quá á c dễ ạ vương đại thiếu trong nháy mắt liền đánh một cái giật mình này ca này tiếng ca hắn không tự chủ đem âm lượng kéo đại hạ an ca ôn nhu mà lười biếng tiếng ca vang vọng ở bên hai để vương lặng ánh mắt có chút mê ly cơn gió mùa hạ ta vĩnh viễn nhớ tới Rõ rõ ràng ràng nói ngươi yêu ta ta nhìn thấy ngươi khóc khóc nụ cười cũng có ngại ngùng thời điểm hắn lại lần nữa chìm đắm thật giống bước chậm ở giữa h è bên người có một cái nữ hai tự rất tốt thật sự rất tốt ôn nhu miễn cưỡng gió biển thổi tới cao cao ngọn núi tại sao ngươi không ở hỏi gió núi ngươi mau trở lại hạ an ca đem nhẹ giọng nhu tình lại mang theo từng k i a một câu người lười biếng hát lên cực hạng vương lãng hoàn toàn không k h ô n g chế được chính mình hắn một lần một lần lại một lần e thật giống này mười vạn hoa quảng cáo đột nhiên lại đ á giá chương sáu mươi sáu đây là cái đêm không ngủ vương đại thiếu không biết chính là có h ẳ n ý nghĩ này không ngừng một người cơn gió mùa hạ bình luận nổ tung khen ngợi xoà xoạt tăng lên ta khóc đây là cái gì thần tiên ca lần đầu nghe liền hoàn toàn dừng không được đến rồi mùa hè à mùa hè n à y từ khúc giai điệu cái k i ê u một đoạn ngâm nga thật trực tiếp liền để ta quỳ ta mụ mụ hỏi ta vì cái gì nửa đêm không đi ngủ quỳ trên mặt đất nghe nhạc ta muốn đem bài hát này giao cho bằng hữu lập tức lập tức ta cũng là ta mới cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao trực nam mười vạn khen thưởng lù lù bất động nguyên lai、like、đúng là hạo ca ô ta đột nhiên thật giống đi xin lỗi quá bất hợp lý c đồng thời ở ngăn ngắn hơn một giờ bên trong liền giết tới hoa quốc âm nhạc ca khúc mới bảng thứ tám hoa quốc âm nhạc là hoa quốc tối quyền uy âm nhạc cơ cấu tương đương với cô chi nam tiếp trước đậu cả vỏ nền tảng hơn nữa nhiệt độ còn đang kéo dài lên men ca tử phối hợp hạ an ca giọng nói quả thực tiệt sát sở hữu nguyên bản vì nhìn một chút vương đại thiếu mười vạn khen thưởng đập ra đến quảng cáo mà chờ đợi người giờ khác này đều quên chính mình nguyên bản mục đích chỉ là hung hăng tuần hoàn truyền phát tin hung hăng để cử cho bằng hữu nói mình phát hiện siêu cấp bảo tàng ca khúc mau tới nhân lúc còn nóng những người bị bằng hữu đánh t ứ c người còn chưa tình không m u ố n dù sao một ca khúc hai khối tiền cái kêu biết có chút trực tiếp liền mua đưa tới cũng chỉ có một câu nói cho lão tử nghe bọn họ bất đắc dĩ mở ra làm âm nhạc vang lên hạ an ca tiếng ca lúc đi ra bọn họ ngây người liên lại xuất hiện trở lên một màn bọn họ lại lần nữa hô một ít bằng hữu của chính mình làm chuyện giống vậy cho láo tử đi vào nghe t r ì n h m ộ n g ậ ánh cùng nguyễn anh lại lần nữa không để ý hạ an ca phản đối đẩy ra nàng môn sau đó một cái đánh gục hạ an ca hạ an ca một tiếng t h é t kinh hãi tinh xảo không thể soi mói khuôn mặt liền bị trình m ộ n g ậ ánh bẹp một cái an ca tỉ nóng n ả y nóng n ả y ca khúc mới bảng thứ tám a một cách giờ hạ an ca ra sức đẩy ra trình m ộ n g ậ ánh thân thể cùng mắm ư ớ t sắc mặt có chút hồng hào nàng trừng trình n g ậ ánh một hồi khuôn mặt của chính mình không bị nam hải tử thân quá nhận thức trình n g ậ ánh sau đúng là nhiều lần bị trùng ta biết rồi hạ an ca biểu hiện rất bình thản phản p h ấ t không phải là mình sướng ca như thế t r i n h n g ọ n g ánh một bầu máu nóng gặp gỡ hạ an ca lập tức liền bối rối n g ư ơ i sao rất giống không vui a ta rất vui vẻ a hạ an ca không chút biến sắc đem điện thoại di động thu hồi đến cố chi nam đi ngủ ngủ trước còn nói với tự mình ngủ ngon ta không nhìn ra an ca tỷ chính l à như vậy tính cách rồi ngươi không hiểu nguyễn anh đúng là nhìn ra hạ an ca xác thực rất vui vẻ bởi vì nàng khỏe miệng độ con các ngươi xem xếp hạng lại tới thứ bảy chị ngọc ánh quét mới một hồi trong i ế p nhận sổ tay t cơn gió mùa hạ lập tức hướng vòng hai tháng o n l i n e ca đều sẽ tích lũy các hạng chỉ tiêu mới phải xuất hiện ở ca khúc mới bảng có thể hạ an ca ca từ online đến hiện tại vẫn chưa tới bốn tiếng đây trời còn chưa sáng đây chuyện này ý nghĩa là hạ an ca rất có khả năng sẽ ở ca khúc o n l i n e khoảng thời gian này d é t tới ca khúc mới bảng đầu bảng kinh đô nào đó tòa biệt thự chị ngộng khê không có đi ngủ nàng tức giận ngủ không được mười hai điểm ca khúc vừa online nàng liền điểm trả tiền nàng rất muốn nhìn cố chi nam viết ra ca sẽ là như thế nào để hắn ở sách mới mở thư ngày thứ nhất bạo hỏa tình huống đánh quảng cáo dáng dấp ngược lại không tệ t r ì n h m ộ n g khê nhàn nhạt liếc mắt nhìn bịa ngoài trên hạ an ca cơn gió mùa hạ đệm nhạc rất ngắn nàng mới vừa mở ra đệm nhạc liền văng lên sau đó hạ an ca tiếng ca liền theo đệm nhạc đồng thời sôi nổi mà ra tại sao ngươi không ở hỏi gió núi ngươi mau trở lại t r ì n h m ộ n g khê nửa ngày nói không ra lời ngón tay của nàng không bị khống chế lại điểm một lần chuyển phát tin sau đó lại là một lần cuối cùng nàng dĩ nhiên yên lặng đem ca khúc điểm một cái hồng tâm thu gom lên đây thật sự là một bại ca tốt cái này hạ an ca tiếng ca có bản lĩnh đặc biệt bên trong lười biếng tiếng ca như là cầm lấy tiếng l ò n g khiến người ta r ụ c già dục dịch cơn gió mùa hạ cố chi nam lại có thể làm ra loại này từ khúc hắn đến cùng là cái người như thế nào trình mộng khê lập tức liền xem không h i ể u cố chi nam một cái rõ ràng mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học cũng không phải văn học loại chuyên nghiệp trước một phần tiểu thuyết cũng là ở vào văn học mạng trung hạ chờ trình độ Đúng. đem Thành trong Mân tầng tầng gi một tòa biệt thự Việt phố Hải Phổ hoa, xa có c á lên lên số một hoa n g t i ể u viện sợ ố c công nhạc à ca khúc mới bảng thứ bảy ngăn ngắn bốn tiếng vọt thẳng đến thứ bảy đây là cái gì dạng khái niệm nàng rất rõ ràng coi như nàng số một mươi bốn phát ca cũng không thể ở ngăn ngắn trong vòng bốn tiếng trên ca khúc mới bảng một mươi vị trí đầu có thể nàng lên thứ bảy trừ phi dùng tiền soạn nhưng không phải vạn bất đắc dĩ không ai thích hoa tiền soạn chính mình c a cho dù soạn đi ra thành tích biểu tượng được rồi thế nhưng hiểu được mọi người biết tại sao việt mân cắn răng bạc nàng ngẩng đầu lên nhìn tiểu viện tại sao nàng một cái tuyên truyền đều không có chỉ bằng một cái tiểu thuyết tác giả tuyên truyền liền có thể leo lên cả khúc mới bảng tiểu viện ánh mắt có chút né tránh không dám nhìn hướng về việt mân có thể khả năng là số may vật khí? việt mân lại đột nhiên nợ nụ cười nàng một đứa cô nhi từ đâu tới vật lý ta ta không biết tiểu viện sắp bị việt mân dọa khóc nàng chưa bao giờ nhìn thấy việt mân sắc mặt là như vậy khó coi n g ư ơ i đi ra ngoài đi việt mân nhưng là đột nhiên phất phất tay tiểu viện vội vã trốn như thế đã rời xa biệt thự đi xuống lầu dưới thời điểm nàng còn nghe được một tiếng lanh lảnh tiếng vang đó là nàng từ trần điện thoại di động đồng dạng bị khiếp sợ tột đỉnh còn có hoa tỷ cùng khúc đào vũ hai người ở căn hộ bên trong ngươi xem ta ta xem ngươi nhưng đều không nói gì khúc đào vũ vô lực ngồi ở trên ghế sofa trên tay còn cầm tỏa sáng điện thoại di động trên màn ảnh chính là hạ an ca cơn gió mùa hạ ca khúc mới bảng thứ bảy đã từng mục tiêu của nàng là e l bung tuyên bố sau một tuần bên trong đánh vào hoa quốc âm nhạc ca khúc mới bảng mười vị trí đầu có thể hiện tại hạ an ca nói cho nàng nàng chỉ cần mấy tiếng liền có thể đạt đến ngươi chỉ dám nước nhìn mục tiêu hoa tỷ tại sao nàng cũng hỏi ra vấn đề của chính mình n g ư khí có chút tay đắng đ ề u như vậy chèn ép cũng không thể đem nàng p h á tan nàng lại một lần nữa không chịu thua bỏ lên hơn nữa so với nàng đi càng xa hơn khúc đ à o vũ biết chính mình e l bung vẫn không có phát cũng đã thua nàng không thể thắng được một cái mấy tiếng liền lên ca khúc mới bảng ca việt mân cũng không được cố trí nam hoa tỷ nói thật hạ an ca của họng ta không thể phủ nhận thế nhưng bài hát này chính là vì nàng d o ni đóng dạy bất kể là giai điệu vẫn là ca tử cái này cô chi nam đến cùng là ai hắn không phải tiểu thuyết tác giả sao viết thơ còn tiến vào hoa hạ giáo tài hoa tỷ đương nhiên biết nàng chỉ là muốn biết tại sao cái này cô chi nam gặp nhận thức hạ an ca một cái viết tiểu thuyết đột nhiên viết một thủ tốt như thế nào ca k h ú c đảo vụ không tâm tư suy nghĩ cô chi nam là ai này đều không trọng yếu nàng chỉ là bắt đầu lo lắng cho mình eo bum bị trèo đánh tâm tình lại như ngồi tàu lượn siêu tốc nguyên bản biết được liên tỏng đem hạ an ca eo bum sớm sẽ làm nàng liền việt mân cùng mình nhiệt độ đều sượt không tới hiện tại nhưng là chính mình lành lạnh nhân sinh thực sự là lên voi xuống chó chương sáu mươi bảy đây là thuộc về nàng mùa hè cơn gió mùa hạ phát hỏa bình luận liên tục lượng tiêu thụ tăng vọt tỉnh lại sau giấc ngủ người không có trải qua tối hôm qua điên cuồng nhưng khi bọn họ nhìn thấy vẩy b ù hót sệ ập biến thành cơn gió mùa hạ thời điểm nhìn thấy bên trong duyên dáng ca tử thời gian lúc giữa hè bọn họ cũng tới hứng thú nghe thử ba mươi giây qua đi không hề nghĩ ngợi trực tiếp cờ lật mua tháng bảy phong miên c ư n g màn liền mây đều biến nóng ta mặt cũng nhẹ nhàng dán vào ngưng Cơn gió mùa hạ ta đặc biệt bên trong ngâm nga ônu miễn cưỡng gió biển ngay mấy lần đều giống nhau khấu nhân tâm huyền hạ an ca bẩy bổ đến ngày hôm nay sáng sớm vì đó từ mười lăm vạn phan cao lên tới sáu mươi vạn phan hơn nữa toàn bộ đều là bị tiếng ca hấp dẫn đến không còn một cái là bị tối hôm qua điểm nóng đưa tới đương nhiên ngoại trừ cá biệt lao sắp phê bởi tối hôm qua ta cho rằng một cái viết tiểu thuyết không làm việc đàng hoàng ta khen thưởng một cái quảng cáo lúc đi ra ta rất phẫn nộ thật sự rất phẫn nộ ta cho rằng người tác giả này tuy rằng có thể viết ra tiên kiếm loại này nội dung vợ kịch nhưng cũng là cái hàm phê vì lẽ đó ta đặc biệt đợi được ca khúc tuyên bố hiện tại ta biết ta sai rồi cố chi nam trực nam hắn không phải hàm phê hắn là thật sự châu bò còn có hạ an ca sướng thật sự rất tốt thật sự để ta nhớ tới ở uniting s t e t e s khi đó gặp phải cô gái vương lãng vương đại thiếu sáng sớm liền phát ra một cái động thái còn đặc biệt đi quan tâm hạ an ca n g ư i bù sau đó hắn người bù phía dưới liền xuất hiện một loạt n h ắ n lại vương đại thiếu tin tưởng ta ngươi không phải một người trực nam châu bò hạ an ca cũng thật mà ta yêu yêu không chỉ là vương đại thiếu rất nhiều nổi danh đại v ở ngày hôm qua cũng bị cố chi nam tiên kiếm hấp dẫn cho nên khi bọn họ biết được cố chi nam ở tiểu thuyết hừng hực thời điểm bất canh tân trái lại đánh quảng cáo thời điểm bọn họ rất phẫn nộ thế nhưng hiện tại đều song song bị thuyết phục hạ an ca nhu tình lười biếng âm thanh giao cho bài hát này đặc biệt cảm giác mùa hè làm cho người ta cảm giác thứ nhất chính là khô nóng cùng dính mồ hôi mà bài hát này nhưng là làm cho người ta một loại gió mát xào xạc thổi tới ở ngày mùa hè sau giờ ngọ lười biếng tản mạn một loại cảm giác lại như ngọt ngào tình yêu đều là có thể để người ta cảm giác được thư thích bất kể là thân ở hoàn cảnh là thế nào vệ khang thì đạo diễn đúng lúc chuyển đi vương đại thiếu lấy bộ đồng thời lời bình cơn gió mùa hạ bài hát này đồng thời báo trước chính mình điện ảnh cũng sẽ có kinh h ỉ b á n c á i cái nút nay một cái bình luận lập tức bị càng nhiều người chuyển đi hạ an ca ngủ rất t n ổn không có chức lo lắng nàng nên làm nàng đều làm Rất để tâm, rất tâm tâm hát xong một để để xong c a k h ú c mặc vì lẽ đó mặc dù dù n h thế ư nào, n n à g cũng không sợ, bởi vì nàng còn có một cái nhà chợ、nhỏ. Cho không nàng nhà nhỏ. nên khi nàng lên, Trình Mộng Ánh kích động sắc mặt hồng n khi kích sợ, sắc bởi vì một mặt hào, g u y ễ n ánh nói cơn gió mùa hạ đã lên tới ca khúc mới bảng thứ sáu chiếu cái trình độ này thật sự rất có hy vọng ở ca khúc mới trong lúc đang đỉnh đ ầ u bảng tuy rằng mỗi cái trước bảng vị đều so với phía trước khó hơn không ít nhưng t r ì n g ậ ánh tin chắc đây chỉ là vấn đề thời gian các nàng có đầy đủ thời gian hai tháng, 2 tháng. đồng thời bán chạy bảng cũng sẽ có một chỗ của cơn gió mùa h ạ vậy cũng là thần tiên đánh nhau địa phương mặt trên đều là gần mấy tháng nhất là bán chạy ca khúc an ca tỷ n g ư y i n thủy bù f a n đã đến bảy mươi vạn đại minh tinh đại minh tinh nguyễn anh lôi kéo hạ an ca cánh tay b ạ i đến b ạ i đi hạ an ca bất đắc dĩ đánh mở cánh tay a n cơm nhưng nàng trong lòng cũng rất vui vẻ nỗ lực cuối cùng rồi sẽ có kết quả tuy rằng quá trình lòng rất chua sót nhưng cái này mùa hẹ nhưng thật giống như so với dĩ vãng có vẻ càng tốt hơn đây liền ngay cả gió nhẹ đều không đúng k h nóng mạng lưới là phát đạt tề sinh cái này đã từng hạ an ca tới cửa cầu hợp tác nhạc sĩ cũng ở sáng sớm thu được ấy bộ tin tức hắn chỉ là t r ư ờ n g lớn hai mắt của chính mình hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn điện thoại di động màn hình hạ an ca cái này qua n thời gian trước còn đang cầu chính mình không muốn mang đi hiện tại cho việt mân bài hát kia thời điểm hắn cảm thấy đến là người muốn hiện thực một điểm vì lẽ đó hắn không có đồng ý hắn đi rồi có thể hiện tại nàng từ đâu tới một ca khúc hắn không thường thường chơi bồ tự nhiên không biết nhiệt độ nổ tung tương tiến tiểu cùng t i ì n kiếm chỉ là ngày hôm nay ngẫu nhiên mới điểm tiến vào ấy bồ sau đó hắn liền không yên tính được hắn tra xét một hồi cơn gió mùa hạ đã là ca khúc mới bảng thứ sáu hơn nữa giai điệu cùng ca từ đều rất tốt hắn làm không ra việt mân cái kia thủ cũng không được kém không phải một điểm cái kia đoạn ngâm nga mới chính thức đánh c h ú n g rồi hắn tâm hắn tuần hoàn rất nhiều lần rất nhiều lần lúc trước hắn nói hạ an ca đây là số mệnh mấy hiện tại cũng coi như là mệnh số sao thật trao phúng chuyện giống vậy như thế ở tinh quang h ậ ngu bên trong phát sinh liên minh trí ngày hôm nay bị các cổ đồng trên công ty điểm danh cho dù là việt mân trong nhà chiếm đầu to nhưng tinh quang h ậ ngu không phải một người công ty l i ê n hắn không thể làm gì khác hơn là đem hạ an ca gọi tới công ty n g ư ỡ khí vô cùng thấp kém ngày hôm qua đi vô cùng kiên quyết hạ an ca bên người bồi tiếp nguyễn anh cùng t r ì n h n g ọ ánh liền ngay cả liên minh c h í cảm thấy đến bầu không khí dị thường lúng túng hắn chỉ có thể ha ha nợ nụ cười một tiếng mới mở miệng chúc mừng a an ca hảo ca tổng sẽ không bị mai một ca khúc mới thứ sáu đều thêm chút tuyên truyền nói không chắc liền có thể trên ca khúc mới bảng số một một đêm hừng đông đến hiện tại v ọ t thẳng lên ca khúc mới bảng thứ sáu đây là bao nhiêu suất đạo ca sĩ tha thiết ước mơ kết quả h u ố h ạ an ca eo bun đem bản chức không có được công ty bất kỳ tuyên truyền tuy rằng cố chi nam đánh ra quảng cáo nhiệt độ nổ t u n g nhưng ca khúc bản thân không đạt tới đối lập chất lượng tuyệt đối không thể đ ă n g b ả n g h ã n tối hôm qua ngay lập tức cũng nghe coi như người trời tinh quang h ô u ngu cũng là trải qua thứ hai là năm ngoái việt mân e l bun bỏ ra giá cao tuyên truyền mới lên đi có thể hiện tại có một cái khả năng tiêu tốn một phần mười cũng chưa tới tuyên truyền chi phi ca liền có thể giúp tinh quang h ô u ngu đặt xuống hoàn toàn sáng rực danh tiếng ờ làm sao liên tổng cũng đúng chúng ta e l bun cảm thấy hứng thú a hạ an ca không nói gì c h mộng ánh hử lạnh một tiếng liên minh trí trên mặt lúng túng càng tăng lên đừng nói như vậy Anka cũng là công ty một phần t ừ sao sáng sớm hôm nay công ty mở hội quyết định phải giúp Anka bỏ sức tuyên truyền cơn gió mùa hạ một lần xông lên n n g ca khúc mới bảng số một không vì là công ty chính là Anka cảm t ạ ta không cần hạ Anka nghe xong trực tiếp đứng lên đến liền muốn đi nàng đã đối với cái công ty này không có bất kỳ quyền luyến vân vân liên minh c h í nhưng ngăn cản lối thoát sắc mặt lúng túng đừng nóng giận đừng nóng giận ngươi có khí bình thường nhưng ta cũng chẳng còn cách nào khác cả cánh tay trước sau ninh có điều b ắ p đùi nói là chứ hắn muốn giả xạ Anka ngồi xuống nhưng hạ an ca nhưng nhướng mày lên tránh thoát liên minh trí tay nàng lui về phía sau hai bước nàng rất c ă m ghét còn có cái gì ngươi có thể nói liên minh trí rất tự nhiên thu tay về liếm mặt cười nói mọi người đều là một cái công ty huống hồ hiệp ước còn ở đây cũng không thể vẫn không vì là công ty làm việc chứ đúng không đều không còn gì để nói huống hồ an ca ngươi hiện tại nhiệt độ rất cao công ty đồng ý phối hợp ngươi làm tuyên truyền cũng chính là ngươi tốt ngươi có mặt để hiệp ước t r ì n h mộng ánh liền muốn đôi đi đến lại bị hạ an ca kéo hạ an ca lắc lắc đầu nhìn về phía liên minh trí ngự khí phảng phất ở đối với một cái người xa lạ nói chuyện tuyên truyền sự tình đều do ta quyết định có thể liền tuyên truyền không hai lời liên minh trí cười mặt lập tức sửng sốt u hắn có chút bất ngờ nhìn hạ an ca nói tiếng ta đi xin chỉ thị một hồi liền tiến vào phòng làm việc của mình an ca tỉ ngươi thật muốn thế bọn họ kiếm tiền t r ì n h mộng ánh c a o mày nàng nghĩ tới là các nàng liền lại t r ì n h mộng ánh còn có thể thừa dịp lần này nhiệt độ liền đi liên hệ hắn công ty giải trí đàm luận một cái đối với giới hạ an ca có lợi nhất hợp đồng trở về hạ an ca nhìn trình mậu ánh ôn nhu nói nếu như quyền chủ động ở chúng ta trên tay sẽ theo chúng ta huống hồ hiệp ước còn chưa kết thúc đều là chạy không thoát trinh ngậu ánh gật cù nếu như đúng là như vậy các nàng k i a muốn đi liền đi không muốn đi trực tiếp đẩy đi liên minh trí rất nhanh sẽ đi ra sắc mặt có chút không dễ nhìn hiển nhiên ở vừa nãy ở bên trong gọi điện thoại bị m a n g cái thoải mái hắn trầm ngâm mở miệng có thể do các ngươi định đoạt nhưng không thể l à m dụng đây là điểm mấu chốt hạ an ca gật cù trinh ngậu ánh tiến lên để liên minh trí đem hoạt động phương án phát đến chính mình hòm thư cho hắn một cái hòm thư địa chỉ liền đi liên minh trí lặng yên nắm chặt nằm đấm cuối cùng mạnh mẽ nện ở trên bàn vẫn không có hoán hết thời việt mân điện thoại liền đánh vào đến rồi tại sao phải giút nàng tuyên、truyền? c h í n h n g ư ơ i đi hỏi cổ đông a n g ư ơ i hỏi ta làm gì liên minh trí ngữ khí rất không quen cũng là bởi vì nữ nhân này hắn sáng sớm ở cổ đông đại hội vừa nãy ở trong điện thoại bị mắng rất thảm n g ư ơ i có ý gì việt mân nghe được liên minh trí ngữ khí trong lòng cũng rất khó chịu liên minh trí cười lạnh một tiếng ta có ý gì sáng sớm hôm nay cổ đông đại hội cha ngươi đặc biệt đem ta hô qua đi mắng ta gần như một canh giờ ngươi biết không hỏi ta vì cái gì một điểm tài nguyên cũng không cho hạ a ca hắn ha ha cười nói bình thường điều sự mặc kệ, từng cái, từng cái đều hắn à ngồi hương thành nhà tư bản thật sự hốt máu tại sao a trong lòng hắn không điểm số diễn tốt việt mân có thể ở tinh quang hấu ngu một tay che trời không phải là bởi vì cha nàng giữ lấy to lớn nhất cổ phần nàng tính là gì liên bởi vì cảm thấy đến hạ an ca ở tinh quang hấu ngu địa vị khả năng uy hiếp đến nàng lúc trước hạ an ca là hắn thông qua hạ an ca tá lần sâu lao sư tiêu tốn thật lớn một trận tâm lực mới tiến cử hạ an ca thực lực ra sao hắn so với ai khác đều rõ ràng có thể có biện pháp gì cổ đông đại hội đem mình lôi ra đến cánh l o a n tranh thủ hắn cổ đông nờ vực không thể không nói này một chiêu dùng sắc thực, thực được. người tốt nhất biết ngươi đang nói cái gì Việt một â â n h h n r đoạn này lời nói xong liên minh c h í lập tức cúp điện thoại hắn hiện tại rất nguồn lực việt mân bên kia sắc mặt cũng rất khó coi nàng gọi điện thoại cho cha của chính mình cha của chính mình ngự k h i không phải rất tốt chỉ để cho mình khiêm tốn một chút dù sao hiện tại hạ an ca lưu lượng nhiệt độ thật sự rất lớn nếu như có thể hào hào lợi dụng khẳng định vì là công ty kiếm không ít tiền cơn gió mùa hạ nhấc lên một l u ồ n g dậy sóng trong một đêm rất nhiều rất nhiều người đều nhận thức một người tên là hạ an ca ca sĩ hát một thủ cơn gió mùa hạ tại đây cái trói trang giữa hè ta còn nhớ cái k i a mùa hè là chúng ta cùng nhau tháng ngày ngày đó n g ư ơ i ta ở thao trường ngươi cúi đầu nói với ta yêu thích ta khi đó ta cảm giác cơn gió mùa hạ đều là mát mẻ phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại ngươi cùng ta nay một cái bình luận cao cao treo ở ca khúc bình luận đầu bảng chương sáu mươi tám cố công tử châu bò cố chi nam ngủ thẳng chín giờ rưỡi mới chậm rãi từ trong m ộ n g t h ứ c t ỉ n h gần nhất luôn mơ thấy chính mình về nhà kết hôn còn mở ra một cái siêu thị nhỏ cha mẹ ă n khang thê tử khuôn mặt đẹp lại yêu chính mình cố chi nam hơi buồn b ự c tổng cảm giác là đang ám chỉ chính mình có thể chính mình từ đâu tới bạn gái cha mẹ siêu thị nhỏ đúng là đang sửa chữa chiếu bộ dáng này rất nhanh sẽ có thể khai trương thôi vẫn là trước hết nghĩ cái biện pháp đem ngày hôm nay tiên kiếm bù đắp đi đơn giản ăn một cái điểm tâm mở ra máy vi tính vừa nãy từ trong điện thoại di động hắn đã biết cơn gió mùa hạ đến ca khúc mới b ả n g thứ bảy hiện tại còn nhưng ở hầy bộ danh sách tìm kiếm nhiều đệ nhất mang theo hiệu quả n g o à i ý muốn được mở ra văn học mạng tác gia hậu trường không nói hai lời trước tiên đem còn lại năm vạn tồn cạo làm mất đi ba vạn đi đến hơn nữa mười ngàn chữ một chương các vị tiên kiếm đạo hữu chào buổi sáng đại gia đi nghe nhạc sao có hay không được toàn nguyện ngày hôm nay canh ba mỗi cả một vạn đại trương ta sẽ tiếp tục g õ chữ vì cảm tạ vương đại thiếu k h e thưởng lưu lại sẽ trực tiếp tải lên một cái hai vạn tự đại trương tận hứng trực tiếp tải lên khu bình luận sách đã bị văn học mạng người giữ gìn được rồi hắn điểm đi vào vừa nhìn còn giống như có thêm hai người công dịch vụ khách hàng đường nối làm sao châu bò sao vậy ta có phải là có thể cùng dịch vụ khách hàng phản ứng cái này so với nói ta tha càng có thể hay không đem hắn cầm nói khu bình luận sách rất náo nhiệt cố chi nam liếc mắt nhìn tất cả đều là đang thảo luận cơn gió mùa hạ cùng với chờ đợi chương mới mẹ nó các ngươi nghe sao cơn gió mùa hạ quá hôm nào em hai hạ an ca tiếng ca thực sự quá tiêu hồn cái này mùa hè quá tươi đẹp đạo hữu người cũng đẹp đẽ nha ta đã quan tâm về bồ mười năm lao phấn người đó là thèm nàng tướng mạo ta liền không giống nhau ta đều thèm quá đáng giá ai có thể nghĩ tới a người dám tin tưởng sao một cái tiểu thuyết tác giả viết nổi lên ca còn đánh tới quảng cáo ca vẫn đúng là hôm nào em hay không dám nghĩ không dám nghĩ mẹ nó t r ư ơ n g mới các anh em ba t r ư ơ n g vạn chữ đại càng mặt sau còn có thể có hai vạn tự đại càng chào vương đại thiếu mẹ nó vương đại thiếu châu bò khu bình luận sách người quét mới một lần phát hiện mặt trên tiên kiếm lại biểu hiện đã có t r ư ơ n g mới mỗi một người đều kích động đi đáy rốt c u c hắn à có thể xem lý tiêu giao cùng triệu linh nhi vương đại thiếu mười vạn vẫn khen thưởng vẫn là châu bò Có t hôm ể k h n Nổ g châu bò sao? ra ộ t thủ dễ nay g h như e vậy c ta cảm giác ta toàn bộ mùa cảm giác bộ hè đều ê u đ ư ơ năm g Vương đại thiếu châu h bò. v ạ n chữ ta muốn đi nghe nhạc tiết kiếm các đạo hữu cáo tử chờ ta đồng thời văn học mạng đọc sách cơ chế là có thể tức thì câu thông bình luận sách vì lẽ đó đọc sách chính là thời điểm vẫn là có thể tiến vào khu bình luận sách phòng tán g â u giao lưu nội dung v ợ kịch nay đại đại xúc tiến các thư hữu đối với một quyển tiểu thuyết dính tính để mọi người đều có lòng trung thành cố chi nam nhìn thấy khu bình luận sách dĩ nhiên đều ở soạt vương đại thiếu châu bò hắn không khỏi đĩu môi không nhịn được phát ra một cái động thái sao các ngươi vương đại thiếu châu bò ca cũng dễ nghe không được cho cô công tử nói lời xin lỗi đ ế t ử tiên kiếm tác giả chi kỷ chuyển động cùng nhau chính đang hứng thú hừng hực xem tiểu thuyết vương đại thiếu ngày hôm nay tâm tình cũng không t ệ lắm sáng sớm v y bù cũng làm cho các cư dân mạng đem hắn thổi p h ồ n g trời cao hiện tại đang quan sát tiên kiếm nghe cơn gió mùa hạ tâm tình dị thường sung sướng hắn nhìn thấy cô chi nam khu bình luận sách động thái không khỏi cười cợt người tác giả này có vẻ như tính cách cũng không tệ lắm không đúng vậy làm không ra tương tiến cựu loại này thơ liên hắn đầu tiên phát ra một cái động thái đúng cho cô công tử xin lỗi hai vạn đại trương lại thêm một vạn cam cố chi nam nhìn thấy thời điểm đã không ngăn được nhà tư bản a nhà tư bản khu bình luận sách đã sôi c h à o cả màn hình cố công tử xin lỗi cố công tử cũng châu bò cố công tử tiếp tục đăng chương mới cố công tử bốn mươi ngàn đại t r ư ơ n g c h ỉ n h tiến lên cố chi nam khỏe mắt nhảy nhảy nhìn chỉ có hai vạn tồn cạo hắn rất muốn không nói gì hỏi trời xanh những sách này bạn bè học một biết mười năng lực thật không phải nắp thôi cố chi nam không chịu nổi một bên gõ chữ một bên ở khu bình luận sách bên trong thương lượng ba vạn tự thái quá hai vạn năm có tiếp hay không các anh em cố công tử nói hư không chịu nổi đại gia không cần nói xin lỗi hư nam nhân làm sao có thể nói hư là ta ta không chịu được ta cũng không chịu được cố công tử không được ca cố công tử cố chi nam vậy còn có thể chịu nam nhân không thể nói mình không được không được cũng phải được đều không ăn cơm sao đem cho cố công tử xin lỗi đánh vào công bình tiến lên soát như vậy chậm không ăn cơm ngang các thư hữu nhẫn không được cho cố công tử xin lỗi cố công tử xin lỗi các anh em không thể để cho cố công tử xem thường chúng ta a đều hắn ả s o á t cố chi nam cũng không chịu thua nó g tay ở trên bàn gõ gõ bức lửa tràn vào tân cư dân mạng vẫn chưa từng gặp qua này trận chiến tác giả cùng độc giả câm lên nay cả màn hình cố công tử xin lỗi là chuyện ra sao ken ken ken cố chi nam đang cố gắng gõ chữ đây chị ngộng khê điện thoại liền đánh vào này có việc nói ta muốn gõ chữ đây p h ó n thử trí tuệ ngự t ỷ thật giống là bị cố chi nam c h ọ c cười nàng cũng ở khu bình luận sách bên trong còn theo quét cố công tử xin lỗi cố công tử thật giống cũng thực sự là đặt ở cổ đại loại này tài tử gọi một tiếng công tử không quá đáng ca rất t m hay ngươi làm sao chả gặp viết ca t r ì n h n g ậ khê hỏi ra chính mình n g h ĩ hoặc hiểu sơ lại là câu nói này t r ì n h n g ậ khê cắn chặt hàm răng nhu mị cười một tiếng nói vậy xin hỏi cố công tử t r ì n h n g ậ ánh nhân vật này sẽ ở thứ mấy chương xuất hiện đây đúng cố chi nam còn ở múa bút thành văn hai tay đột nhiên liền dừng lại sắc mặt hắn có chút sợ sệt không thể nào lẽ nào t r ì n h n g ậ ánh đem gọi ta ba ba sự tình nói cho t r ì n h n g ậ khê xin lỗi đại trượng phu co được dán được cố chi nam quyết định khuất một hồi ngươi xin lỗi cái gì ngươi mội mội không đều nói với ngươi sao nói cái gì há không có gì ta xác thực nhận thức ngươi m u ộ i muội ngày đó cũng là tùy tiện hỏi một hồi không nghĩ đến như vậy s a o á ha ha hoặc a h không nói a cái kia cố chi nam liền thẳng tắp xuống lưng đại trượng phu sinh ở trong tiên điệu há có thể ung t ù m ở lâu người dưới trinh ngộng khê bồi dối ngươi là tại sao biết ta m u ộ i m u ộ i đó là một cái yên tĩnh sau giờ ngọ ta từ trong tủ lạnh cầm một ly sữa b ò đóng ba lần cửa tủ lạnh sau đó nói tóm tắt ngươi m u ộ i m u ộ i đi tìm hạ a n ca vừa vặn ta viết ca cho nàng sau đó sau đó cái gì không sau đó thì sao a cố chi nam lại khôi phục gõ chữ trạng thái trong miệng cắn một cái lạp xưởng nói chuyện hàm hồ không mời người muốn biết tự mình đi hỏi a n h mộng khê trắng điện thoại một ánh mắt trong lòng nói ta muốn là có thể từ nha đầu này trong miệng khiêu ra tin tức ta còn đến hỏi ngươi ca không sai có điều vẫn là an tâm viết sách đừng luôn chỉnh những đoá hoa này bên trong hồ tiếu tuy rằng hoa huệ hoa sói làm cho nàng tuần hoàn một buổi tối nhưng cố chi nam hiện tại chính là văn học mạng hòa thị bích ném ai cũng không thể ném hắn nếu như hắn h ư n g khởi chạy đi chơi âm nhạc vậy cũng sao làm biết rồi trình tiểu thư cố chi nam bất đắc gì nói được rồi được rồi ngươi nhanh lên một chút gõ chữ đi ta còn chờ trường mới đây nay vẫn là tế cương đại cương dị thường rõ ràng tình huống cảm giác thân thể bị đào rỗng tải lên ba vạn năm đại trường ở từng tiếng c cô ố công tử xin lỗi cô công tử châu bỏ bên trong c ố chi nam phảng phất tìm được cuộc sống tự tin đỉnh cao chương sáu mươi chín cảm tạ ngươi kết thúc một ngày gõ chữ sinh hoạt mới vừa cho mình làm một cái cơm tối huệ chặt liền văng lên là đỗ tiểu diêm phát tới tin tức để cho mình tiếp tục đăng chương mới tiểu m u ộ i m u ộ i ngươi làm ca c a thân thể không lớn ngươi cũng xem ta viết tiểu thuyết g i ế t thời gian cố chi nam đã có thể nghĩ đến đỗ tiểu diêm nạo kiểu tóc thắt bím đ u ô i ngựa h ả ngươi yêu thích cái kia nhân vật khá là yêu thích m ẫ m ẫ bởi vì nàng không giống trong tv m ẫ m ẫ đối với ly tiêu giao h ả o mới vừa phát sinh nàng lại cảm thấy không đúng như vậy liền ra vẻ mình rất chăm chú lại nhịn rút về ta cảm thấy đến độ còn có thể dòng suy nghĩ khác hẳn với người thường mới mẹ a muộn muộn ta hôm nào liền đem mô mô viết chết cố chi nam đã thấy đỗ tiểu diêm tin tức hắn trở lại mộ mô đúng là phải đi rất đều không có cách nào lưu lại nàng ngươi dám đỗ tiểu diêm trứng mắt cái này chán ghét quỷ ngươi xem ta có dám hay không hắn cùng đỗ tiểu diêm thật giống so với cùng trình mậu bánh còn yêu t h í c h đấu không gặp mặt chỉ là tin tức chính là mùi thuốc súng n ồ n g nặc đỗ tiểu diêm sau khi thấy tức giận miệng nhỏ phứng lên da ra còn nói người đàn ông này tính c á c được khiêm tốn dưới cái nhìn của nàng chính là một cái thiện nhân người xấu không để ý tới hắn cơn gió mùa hạ thật giống là vững chắc ở ca khúc mới bảng thứ sáu một ngày thời gian hạ xuống không có lên trên nửa thăng không phải vậy cũng quá thái quá một ngày thời gian leo lên ca khúc mới bảng số một nghị cũng không dám nghĩ đến hoa quốc âm nhạc ca khúc mới bảng thứ nhất là do tiêu thụ bình luận cùng với chấm điểm tức thì online nghe nhạc các nhân tố tạo thành hơn nữa hoa quốc âm nhạc hậu trường nhưng là do doanh nghiệp nhà nước tạo thành ai cũng không thể xóa tác ý bình luận một khi phát hiện sẽ lập tức phong hảo một cái ai đi một cái thân phận chứng hảo nghiêm ngặt tuy rằng ca khúc mới bảng không có trở lên đi nhưng cơn gió mùa hạ chiếm cư thực tại lúc tiêu thụ bảng số một tức thì nghe nhạc bảng số một bình luận cũng còn ở cái tăng thật giống đều tại đây cái mùa hè tìm về chính mình mùa hè h ố i ức mỗi một cái có liên quan với mùa hè cố sự đều xuất hiện ở trong bình luận diện hạ an ca h ầ y b ổ cũng rốt cục đứng ở chín mươi vạn f a n cửa hải lớn hạ an ca nhìn bình luận nội tâm tự nhiên cũng là nhảy nhót phi phạm nhưng trên mặt vẫn như cũng là nhàn nhạt vẻ mặt nàng ngày hôm nay bỏ ra thời gian một ngày đang xem tiên kiếm kỳ chuyện viết thật sự rất tốt cố chi nam sáng tác trình độ thật sự rất cao nàng hoàn toàn chìm đâm ở tiên kiếm trong thế giới mãi cho đến hoàng hôn kết thúc. trăng lưới liềm sơ thăng không biết người đàn ông kia đang làm gì thế còn ở gõ chữ sao ngày hôm nay lại cùng các thư lưu đấu lên hạ an ca s e n lẫn trong khu bình luận sách xem rõ rõ ràng ràng từng cái từng cái cố công tử cố công tử nàng còn không nhịn được theo đánh một câu cố công tử phi phi phi hạ an ca đột nhiên vành thai h n g hồng gắt một cái rõ ràng chính là một cái cố ma tử tinh quang hậu ngu động tác rất nhanh lúc xế chiều trình mẫu ánh liền trực tiếp tiếp nhận tuyên truyền phương án để tinh quang hậu ngu ở mấy cái khá là nổi danh n m nhạc nền tảng đều làm tuyên truyền mạt giấy vì lẽ đó chờ ngươi buổi tối ở đăng nhập đi đến thời điểm liền sẽ phát hiện trên đã xuất hiện hạ an ca bức ảnh đồng thời phối hợp cơn gió mùa hạ tuyên truyền không thể nghi ngờ là thành công vốn là không chú ý h ấ y b ộ u người cũng dần dần mang theo hiếu kỳ tâm đi thử nghe ba mươi giây ngay sau đó là luân hãng bên trong công ty bắt đầu giúp tuyên truyền nghĩ đến hồi lâu hạ an ca vẫn là không nhịn được cho cô chi nam phát ra một cái mẹ chát lần này cố chi nam cũng không có lập tức trả lời nàng liền cầm điện thoại di động đi dạo ca bình còn có cố chi nam xa điêu khu bình luận sách bởi vì hạ an ca cảm thấy đến những người ở bên trong không đứng đắn hung hăng rực dây cô chi nam để lý tiêu g i a o vội vàng đem triệu linh nhi cưới tắm rửa đều nhìn mộ mô cũng vui vẻ như vậy lúc này không cưới càng chờ khi nào hơn nữa ngày hôm nay nàng nhìn thấy lý tiêu g i a o nhìn lén triệu linh nhi tắm rửa thời điểm phát hiện rất nhiều người đều ở k h ả k h ả k h ả phát biểu chính mình bình luận muốn nhiều không đứng đắn thì có nhiều không đứng đắn keng huệ chặt tin tức bắn ra hạ an ca hầu như là dây điểm tốt như thế nào lập tức không có cái gì thiêu thân cô chi nam mới vừa tắm rửa đi ra nhìn thấy hạ an ca tin tức liền hồi phục quá khứ hạ an ca cảm thấy đến cô chi nam là đang lo lắng sự thông minh của nàng lại bị bán lần này quyền chủ đạo ở chỗ này của ta ta muốn đi liền đi không muốn liền không đi vươn mình làm chủ nhân a cố chi nam n ở nụ cười tinh quang hấu ngu không phải tương đương với biến tướng chị vua muốn lợi dụng giá trị của ngươi hạ an ca bị môi còn không phải là vì đưa cho ngươi mười phần trăm lợi nhuận nhiều lấy chút tiền chủ nhà đại nhân vi vũ hừ hạ an ca nhữ cái mũi nhỏ ngày mai bắt đầu muốn đi công tác đi tuyên truyền ngày mai muốn đi tuyên truyền khẳng định b ậ n điệu chân không chạm đất sáng sớm hôm nay bắt đầu thì có rất nhiều việc động đến tinh quang hấu ngu trinh m ộ n n h từng cái tiến hành sàng lọc nhưng vẫn là rất nhiều Chiếu Nếu à là, n nói chính n g lời liền muốn làm liền muốn đem tinh quang hồng n g u tài nguyên tất cả đều ép cô nói tháo lý không tháo chinh mộng anh muốn ở đây cái mùa hè kết thúc trước đem hạ an ca chế tạo thành một cái chân chính đang h t hạng hai thần tượng ca sĩ thậm chí muốn ở hiệp ước sau khi kết thúc tìm một cái có thể cho một đường tiên h hậu tài nguyên nhiều tuyên truyền cũng là chuyện t ố t cả sự nổi tiếng của n g ư ơ i hiện tại rất cao ta đi ngơi ư thấy bồi nhìn một chút chín mươi và fan đều đang gọi lao bà ngơi đây cô chi nam tin tức hồi phục lại hạ an ca sau khi thấy vảnh thái cấp tốc hồng hào hoa đào con mắt quyến rũ trừng một ánh mắt điện thoại di động cái này nàng cũng hết cách rồi trước đây phan thiếu thời điểm thì có người vẫn như vậy hô hiện tại phan hơn nhiều không ngừng nam sinh gọi liền ngay cả nữ sinh cũng theo gọi nàng buổi t r ư a mới phát ra động thái nói có thể gọi nàng an ca không thể gọi nàng lão bà ai biết thật giống gây nên phan r ụ c vọng như thế cả màn hình nhắn lại đều là tốt h an ca lão bà tức chết rồi đều vậy ngươi là ta phan sao vậy ta có thể gọi ngươi lão bà sao đúng đấy ta đều quan tâm ngươi là cái nào hạ an ca muốn tìm ra đến sau đó cũng đi quan tâm hắn tất cả đều không nói bên trong đã đến giờ ngươi thì sẽ biết hạ an ca hoa đảo con mắt làm như tràn trề ý cười l ệ c h cạch l ệ c h cạch trên màn ảnh đánh tự ta phan đều đang hỏi ta vì cái gì sẽ tìm được một cái tiểu thuyết tác giả viết ca cố chi nam vẻ mặt hơi ngưng lại vậy sao ngươi nói ta nói ta là người hâm mộ sách của ngươi vô tình ta nói chuyện riêng ngươi hạ an ca vẻ mặt lộ ra rảo hoạt thần thái chẳng trách hắn ngày hôm nay ở khu bình luận sách nhìn thấy rất nhiều người ở nơi nào soạt thấy sắc này lòng tham cố công tử n g u y ê n lai、like、chủ nhà đại nhân dợ trò quỷ có điều nói đi nói lại hắn khu bình luận sách ngày hôm nay cũng đang gọi hắn đi kiếm một cái gậy bổ chứng thực để bọn họ đi quan tâm một hồi cùng hạng t Cô c h m có an ca tiếp tục có không ở nơi nào tàn câu tới gần nhanh ngủ chủ nhà đại nhân tài gửi qua đến rồi một đoạn ngư âm nội dung là cảm tạ ngươi cố t h í nam sau đó lại vội vã rút về cảm tạ ngươi từ mưa to đem ta kiếm về cảm tạ ngươi viết ca cảm tạ ngươi cuối cùng một điểm hạ an ca không có đ ă n g nghĩ chỉ là nàng hoa đ à o con mắt nhìn trần nhà làm như hoàn toàn xua tan mù mịt càng ngày càng sáng sủa ngủ ngon một đoạn ngữ âm phát xong cố chi nam mới vừa mở ra nghe xong rơi vào ngắn ngủi thất thần nàng liền rút về phát tới ngủ ngon nàng nói cảm tạ âm thanh thật giống mang theo lại quyện hẳn là buồn ngủ ngươi là ngủ ngươi nhường ta làm sao ngủ cố chi nam rơi vào nệ ti hạ sờ clu ở mợ xíp chương bảy mươi đầu đường phỏng vấn bị tìm ra hạ an ca ngày thứ hai liền rời đi thành phố hải phổ xem phía trước nói như thế nàng gặp bận bịu chân không chạm đất đã từng nửa năm một năm không có một cái thông báo nàng hiện tại hành trình bị trình mậu ánh sắp xếp tràn đầy hơn nữa đều chỉ là một ít việc động còn có một chút là ca khúc tuyên truyền trình mậu ánh muốn cho hạ an ca nắm giữ chính mình phan khối lượng cơ thể nắm giữ chính mình phan hậu viên hội như vậy ít nhất ở lấy bù trên tuyên truyền một t r u y ề n mười mười t r u y ề n một trăm có lúc nhất định sẽ so với một ít hiện thực tuyên truyền tốt hai ngày cái gì hotsea up cũng đã biến mất rồi lại đổi tân hotsea p nhưng cơn gió mùa hạ nhưng lặng lẽ bỏ lên trên ca khúc mới bảng thứ tư cố chi nam cũng yên tĩnh rất nhiều ban ngày cũng đáng yêu các độc giả đấu trí đấu tr buổi tối hạ an ca đều sẽ phát tới một lạng cái tin tức chỗ hỏng chính là cái này chủ nhà đại nhân lúc nào học được thúc trương nàng đêm nay tin tức lại là thiếu anh nói tiểu thuyết của ngươi thật ngắn sau đó nàng dừng một chút tiếp theo phát ra tin tức lại đây ta cũng cảm thấy thay ta cảm tạ nàng cũng cảm tạ ngươi m ệ n gần chết còn vội vàng cho ta treo t r ọ c cố chi nam thật sự rất cảm tạ hạ an ca bận i ệ u cả ngày còn có không đến ta tiên kiếm treo t r ọ c mà hắn khu bình luận sách thật giống đã trở thành toàn bộ văn học mạng não nhiệt nhất tán gốc khu liền ngay cả hắn tác giả trong lúc rảnh rỗi cũng đều lại đây cùng tiên kiếm độc giả đồng loạt thương thảo một hồi tiên kiếm nội dung mở kịch thuận tiện lấy làm gương một hồi dù sao cố chi nam trang này tiên kiếm có thể nói là mạng văn giới tiên hiệp mở đầu tác phẩm tất cả mọi người đều muốn lên hắn phần đầu tiên tác phẩm cũng là kỳ huyễn sắc thái mang một điểm không thuần thục tiên hiệp phong nghĩ đến đúng là luyện viết văn thêm thử nghiệm mãi đến tận hiện tại một lá thư thanh thần tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ngoại trừ số lượng từ không có chiếm lên bảng hắn tất cả đều là ba bảng kiên trì để văn học mạng tác giả cảm thán tiên kiếm là độc nhất đương sau đó mới đến cấp bậc so với là không sánh bằng. chỉ có thể trong lúc rảnh rỗi tới xem một chút lấy làm gương một hồi nội dung v ợ kịch trực nam ngày hôm nay lại đoạn ngày hôm qua còn ít nhất chương mới hai chương bạn chữ đ ạ i trường ngày hôm nay lại hai chương thứ sáu ngàn chữ p h ả i ai đó các vị l ã o h hữu phiền phức cho cái địa chỉ ta mới vừa tập được ngự kiếm thuật thật phiền vốn là đêm nay thật vui vẻ mở ra tiên kiếm lại phát hiện chỉ có hai chương thứ sáu ngàn chữ ngăn chương tới tới lui lui nhìn vài lần trên lầu ta đã từ chương một lại nhìn sang nhìn những sách này bạn bè nhổ nước bọn cố chi nam cảm thấy rất hắn à hắn ứ những tác giả khác một chương hai ngàn tự một ngày phát ba chương Hán tháng tám chương và tự, c trước còn thật vui vẻ gọi người còn người gọi Phía thật ta cô công tử, hai ngày mới ít một chút năm gọi người ta trường không Tháng nói nam. n ta Thực thể sự là không thể nói lý. ba khoảng cách việt mân album tuyên bố đã không tới thời gian một ngày tinh quang hậu ngu hai ngày nay nhưng là vì việt mân album bận t i ể u tít sáng sớm hôm nay thời điểm họ sẽ ở trên liền xuất hiện việt mân sắp sửa tuyên bố album mới nhất t h ỉ n h hạ tin tức tháng tới giữa trưa thời điểm trực tiếp liền leo lên danh sách tìm kiếm nhiều số một đông đảo nổi danh đại v ề cùng với một ít minh tinh đều cho việt mân tuyên truyền một làn sóng eo bùm còn có việt mân phan đều đang vì việt mân tạo thế hết thể đều biểu hiện rất sung túc hoàn toàn không muốn hạ an ca khi đó như thế bị bóp méo thời gian chỉ có thể yên lặng cùng f a n nói một tiếng buổi tối muốn phát e l bùm rồi đối với tất cả những thứ này cố t r i nam đã hoàn toàn không chú ý ai y ê hot sợ ập lên hot sợ ập ngược lại không phải hắn là được hắn muốn đạt thành mục đích đã đạt đến hai ngày nay trình mộng khê thậm chí gọi điện thoại tới hỏi hắn có muốn hay không đi làm minh tinh nói có rất nhiều công ty giải trí điện thoại đánh tới phòng làm việc của nàng hỏi mình tin tức hơn nữa bọn họ cũng có thể tài trợ cố chi nam tiểu thuyết hiện tại rất nhiều tiểu thuyết cũng có thể cải biên thành tv điện ảnh cố chi nam trang này tiền kiếm tiền kỳ quả thực tác phẩm của thần chỉ có duy trì hậu kỳ không vỡ cải điện ảnh vẫn là phim truyền hình đều là tuyệt đối hơn nữa bởi vì trong video thấy không rõ lắm cố chi nam mặt hơn nữa bọn họ trước đây không tìm được cố chi nam bất kỳ tin tức gì chỉ có thể tìm tới văn học mạng nơi này cố chi nam tự nhiên là từ chối làm cái gì minh tinh viết tiểu thuyết hắn không thâm sao là minh tinh lại tìm cái tinh quang hấu ngu loại nào công ty afi mà ở một cái nào đó cái trong thành phố một cái ký túc xá đại học một cái sinh viên đại học tiểu tân chính cầm điện thoại di động thành thơi xem xong tiên kiếm chương mới nhất hoàn toàn không vừa lòng hắn đi khu bình luận sách hàng ngày nói rồi trực nam thật ngắn sau mở ra video phần mềm xem tv lật xem giao diện muốn tìm một cái đẹp đẽ tiết mục đến cho hết thời gian tiểu tân nhìn thấy đầu đường phỏng vấn tiết mục tiêu ế t t mục i đề đã là thật ít ngày trước tiêu đề lại gọi là cơ t r í tiểu ca làm sao giảm t i ể u trong cuộc sống buồn phiền hắn có chút cảm thấy hứng thú điểm đi vào từng cái từng cái đầu đường phỏng vấn vấn đề xuất hiện đều không đúng tiêu đề cái kia tiểu tân trong lòng thầm mắng tiêu đề đảng vẫn nhìn thấy trung đoạn một cái hình ảnh xuất hiện cái k i a đáng yêu người nữ chủ chỉ nói một câu x o á i ca x o á i ca là gọi ta phải không một cái đeo túi đ e o lưng nam tử chỉ mình nghi ngờ nói sau khi người chủ chỉ tiến lên cùng nam tử một trận giới thiệu kết quả đổi lấy nam tử một câu ta có thể nói không sao tiểu tân cười ha ha mẹ nó thật c h ự nam hắn nhìn hơn nửa canh giờ không có một cái từ chối người này là cái thứ nhất đối mặt sắc đẹp lù lù bất động tiểu tân chính nghĩ như thế nào nữ chủ chỉ bắt đầu làm lũ một hồi nam tử đắp đáp lại nói tốt lù lù bất động đây nhưng tiểu tân càng bắt đầu hiếu kỳ người chủ trì này sẽ hỏi vấn đề gì soái ca ngươi tên là gì nhỉ cố chi nam không phải trực nam là chi nam ồ nha cố trực nam đúng không ha ha ha không xong rồi cười chết ta tiểu tân phình bụng cười to video là phối có chữ viết m ạ c hơn nữa người chủ trì không biết là cố ý hay là thật khẩu âm lại sống sờ sờ niệm thành trực nam tiểu tân nhìn thấy tên là cố t r i nam nam t ử sắc mặt đều do dị lên sau đó nữ chủ trì quả nhiên hỏi tiểu tân tâm, tâm niệm niệm cái kia vấn đề xin hỏi ngươi là làm sao giảm thiểu trong cuộc sống buồn phiên đây gọi cố chi nam người trầm ngâm một chút cười nói Cái này r ấ tiểu đơn g ả phải cảm n không muốn cùng kẻ ngu xuẩn phát sinh tranh chấp là tốt rồi. À, Liên này. Đúng、vậy. Không ngươi nói không đúng. ngươi nói đúng. à, là kẻ phát chấp thấy cho đều tốt ca Được được được nói đều đúng. Cáo xoái ta tử. t rồi. vậy. tân chỉ nhìn thấy một cái tiêu s á i bóng lưng cấp tốc rời đi gây án hiện trường lưu lại một mặt choáng váng nữ chủ chỉ cùng camera hình ảnh thật lâu không thay đổi đậu ha ha ha ha mẹ nó tiểu tân đã không chịu được hắn cười đau bụng ngươi đang cười mạo gà dường trên tiểu đồng bọn quăng tới xem xa bị như thế ánh mắt hắn xem tiên kiếm chính tập trung vào đây tiểu tân cũng không phí lời trực tiếp đem hắn gọi xuống sau đó đem video cho hắn đổ về đi thả một lần bạn cùng phòng cũng không chịu nổi điên cuồng cười to lên nhưng sau đó tiếng cười của hắn im bật đi con mắt t r ừ n g lớn lẩm bẩm nói cố chi nam tiểu tân cố chi nam a đúng vậy cố trực nam a ha ha ha không phải ngươi h ắ n à, tiên kiếm tác giả trực nam không liền gọi cố chi nam bạn cùng phòng gấp nhảy nhót tư ơ mừng tiểu tân ý cười cũng lập tức ngừng lại hai người như là phát hiện cái gì bảo tàng lớn như thế văn học mạng có hắn video tuy rằng không nhìn thấy mặt nhưng có thể nghe thanh âm hai người kích động một nhóm trực nam cái này so với khu bình luận sách vẫn có người gọi hắn bạo chiếu nói văn học mạng nhìn hắn video mơ hồ một nhóm chỉ có thể mơ hồ biết khá là thanh tú nhưng hắn chính là không bạo không nghĩ đến người nghe được sao bạn cùng phòng ánh mắt đã có chút xác định âm thanh cơ bản tuy rằng được quá một ít tu bủ nhưng không kém nhiều tiểu tân đã gần như xác định ngay phóng cái kia trong video đẹp trai tiểu ca chính là tiên kiếm tác giả cố chi nam phỏng vấn địa điểm là ở thành phố ninh nam bạn cùng phòng vội vã cha tìm này một kỳ mới đầu giới thiệu mặt trên nói chính là thành phố ninh nam phát huy bù phát khu bình luận sách bắt được hắn t r hơn m nữa là ha ha ha. 71, đánh đánh tinh quang hô tin ngu buồn nôn nhất chính là trực tiếp đem hạ an ca hiện nay còn có nhất định nhiệt độ cơn gió mùa hạ lấy ra nhờ vào đó tuyên truyền cái gì cơn gió mùa hạ quá độ giữa hệ giữa hệ sẽ dắt tay cơn gió mùa hạ cộng đồng xung kích ca khúc mới bảng đầu bảng hạ an ca lão phan nhìn hoàn toàn cảm thấy buồn nôn trực tiếp đi việt mân vẫy bồ liền đánh tới đến rồi cãi nhau việt mân cũng không để ý tới đúng là phụ tá của nàng vẫn tổ chức phan đang đối đầu hai bên phan ở từng người thần tượng vẫy bồ phía dưới lẫn nhau chỉ trích hạ an ca phan gờ giúp đại đa số đều bởi vì cơn gió mùa hạ lưu lại đối với hai phe ân đoán căn bản không hiểu mãi đến tận một ít lao phấn lời nói ý vị sâu xa nói tới bọn họ mới căm phẫn sục sôi gia nhập chiến cuộc trong lúc nhất thời dĩ nhiên đối tuyến trợ giúp việt mân lên danh sách tìm kiếm nhiều số một làm cho nàng một trận một người trực tiếp quang minh chính đại phát ra một cái vẫ Giáp cộng đồng nỗ lực, mọi người công mọi cái tay một ty, lực, nỗ nên đều là ở Trung Hòa hạ ò a nha. thuận h an ca phan gọi thẳng buồn ôn giữa lúc bọn họ còn muốn tiếp tục đánh trả thời điểm hạ an ca hủy bù cũng chưa mới không cần để ý tới làm tốt chính mình là được không tranh không cướp hờ hững vô cùng hạ an ca xác thực không có hứng thú để ý tới những này cho nên nàng sau khi biết lập tức liền để chỉnh mậu bánh đi đến phát ra động thái nàng hy vọng chính mình phan là yêu thích chính mình ca mà không phải yêu thích hắn cho nên nàng cũng không hy vọng chính mình phan cùng việt mân phan cãi nhau không ý nghĩa có hạ an ca động thái nàng phan lập tức liền yên tĩnh rất nhiều gọi thẳng an ca lão bà tốt bụng để hạ an ca đang làm hoạt động thời điểm vành thai vẫn luôn là h ư n g hồng việt mân nhìn thấy hạ an ca phát về bù h ư lạnh một tiếng nàng đúng là nhìn thoáng được hẳn là sợ chính mình chiếm trước nàng chỉ có nhiệt độ nàng đã hót x ệ ở đầu đề đệ nhất dựa theo cái trình độ này đêm nay đang liên hiệp một làn sóng quảng cáo đánh ra đi ngày đầu tiên tiêu thụ chắc chắn sẽ không kém nhưng nàng không biết chính là có một phần tên phần luật à tiên kiếm tác giả trực nam làm sao phòng ngừa trong cuộc sống tranh chấp chính đang lặng lẽ lên men quan sát nhân số dần dần tăng nhanh đồng thời từ từ bắt đầu dâng lên nhiệt độ mà hết thể này cố chi nam hoàn toàn không biết chuyện hắn mục tiêu của hôm nay là hai t r ư ờ n g một tấm mười ngàn chữ xem như là này một hồi cái đám này như đói như khắt các tư h i ế u mãi đến tận đến phiên mỗi ngày nước khu bình luận sách thời điểm hắn phát hiện không đúng làm sao đều hắn à lại nói ngươi làm sao giảm thiểu sinh hoạt buồn p h i a n a không muốn cùng kẻ ngu x u ẩ n phát sinh tranh chấp không là tốt rồi chờ chút nay không phải hắn tháng trước để ở một cái đầu đường phỏng vấn tiếp thu phỏng vấn cái kia đang yêu nữ chủ chỉ hỏi vấn đề sao cố chi nam chính nghĩ hoặc liền nhìn thấy một cái bình luận sách mang theo một tấm hình một cái đẹp trai c ó lấy một cái ba lô vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt phối chữ là cố trực nam cam ai phát ha ha ha cười c h ế t ta ngươi làm sao giảm thiểu trong cuộc sống buồn phiền nhỉ này còn chưa đơn giản không muốn cùng kẻ ngu xuẩn phát sinh tranh chấp là tốt rồi không đúng ta cảm thấy cho ngươi nói không đúng được được được ngươi nói đều đúng ngươi thiếu một cái cáo tử thoải mái thoải mái trực nam cười c h ế t ta không nghĩ đến a không nghĩ đến ha ha ha ta hẳn à không xong rồi cố chi nam một thân mồ hôi lạnh ướt nhẹp lưng một đời anh danh càng bị hủy bởi một cái đầu đường phỏng vấn lúc trước ta liền không nên ham muốn cái kia một tiếng x o y ca cố chi n a m đây không đúng cố trực nam đã đến giờ làm sao không ra tiếp khách nó i như thế nào đây ngày hôm nay là cố công tử cố công tử đi ra chơi a cố chi nam mỗi ngày buổi chiều năm giờ đều sẽ đi vào khu bình luận sách cùng các thư hữu đàm phán đàm phán ngày mai t r ư ơ n g mới số lượng từ t r ư ơ n g tiết khẳng định là hai c h ư ờ n g chính là số lượng từ vấn đề có thể hào hào thương lượng một chút ngày hôm qua hắn dưới cơn nóng giận thả ra ngày hôm nay t r ư ơ n g mới một chương mười ngàn chữ hào nôn nhất thời từ trực nam biến thành cố công tử thật là không bị phong hắn khẳng định ở chính là không dám lên tiếng đúng không cố công tử cố chi nam nha đi ra tiểu ca ca thật đẹp trai nha là trong lòng ta lý tiêu g i a o đây mọi mọi ngươi không muốn tin hắn cẩn thận hắn không tránh với ngươi chấp ta cũng x o á i lý tiêu giao chính là chiếu ta đến giả t i ế t cố chi nam vừa xuất hiện liền gây nên khu bình luận sách sôi trào rất nhiều lập tức đem khu bình luận sách trùng nát xu thế các ngươi từ đâu nhìn thấy cái này đây là không chân thực mạng lưới thế giới rất hoa các ngươi không muốn tin tưởng tuy rằng cái này đẹp trai xác thực rất tuân tú nhưng theo ta so với vẫn là kém một chút cố chi nam rất chăm chú gõ xuống những chữ này sau đó khu bình luận sách liền gửi phiên n g ư ơ i đ a n g đ ù a ta mẹ nó ha ha ha không xong rồi hắn còn dao động đây cố công tử thật không phải huynh đệ nói ngươi ngươi mỗi ngày mã như vậy chữ nổi còn chưa đi hơi bù đi dạo mới bắt đầu phát hiện ngươi tiểu huynh đệ đã đem ngươi cùng văn học mạng video tiến hành rồi so sánh không nói giống như lúc nhưng cũng có thập tướng xem ngươi biết không văn học mạng video là thấy không rõ lắm ngươi mặt nhưng âm thanh sẽ không lừa người à soi ca mẹ nó cố chi nam không bình tĩnh hắn vội vã dùng máy vi tính mở ra h ơ bù đang muốn hỏi một chút ở nơi nào xem liền nhìn thấy điểm nóng một trong luật tiên kiếm tác giả làm sao phòng ngừa trong cuộc sống vượt thiền tay run dậy điểm tiến vào chuyện cũ từng hình ảnh hồi ức nghĩ lại mà kinh bên trong toan rồi sau đó không thể lại người trước h i ể n thánh trong video hắn một tấm đẹp trai mặt bị màn ảnh bay chụp rõ rõ ràng ràng còn mang theo phụ đề trả lại v h ầ y bồ đầu để họ xây ấp nay hoàn toàn chính là đột nhiên đến một làn sóng nhiệt độ cố chi nam bên này hoàn toàn không có không có bất luận biện pháp gì nhưng đối với việt mân tới nói chính là đột nhiên đ ạ kích nàng tối hôm nay đang chuẩn bị sẽ ở lấy bồ trên cuối cùng tuyên truyền một hồi liên hợp hắn minh tinh đồng thời phát một cái động thái lại bị một cái tên là tiên kiếm tác giả làm sao phòng ngựa trong cuộc sống buồn phiền bá bảng danh sách tìm kiếm nhiều đệ nhất t ì n h lình chính là cái này ngươi làm sao phòng ngựa trong cuộc sống buồn phiền ăn thua gì đến ta ta hắn à hiện tại liền rất buồn phiền ngươi biết không nàng mua hai ngày hot sê ấp đầy đủ hai ngày hot sê ấp tiêu tốn gần như mấy trăm ngàn chuẩn bị liền muốn cuối cùng tuyên truyền đột nhiên ra cái này tiên kiếm tác giả việt mân vừa mới bắt đầu còn không ý thức được tiên kiếm tác giả là ai chờ nàng điểm vào xem thấy cô chi nam ba chữ chính là nàng hận không thể đem trong video chàng trai tuân tú an tươi c ô chi nam lại là c ô chi nam người đàn ông này từ khi xuất hiện ở hạ an ca nhạc cảo trên liền để nàng cảm thấy buồn nôn bởi vì hắn để nguyên bản bó tay toàn tập hạ an ca có vươn mình cơ hội đặc biệt c ô chi nam giúp hạ an ca đánh quảng cáo thời điểm nàng tức giận muốn đem cô chi nam sẽ sống một cái hình tiểu thuyết tác giả viết ca còn giúp tuyên truyền trả lại danh sách tìm kiếm nhiều bá bảng nhưng cơn gió mùa hạ hừng hực thời điểm nàng thậm chí sai người đi tìm muốn đem cô chi nam tìm tới thử một chút có thể hay không lôi kéo Không nghĩ h đến văn ọ chương mạng c ế t bảy mươi hai nàng làm sao làm đ ú n g việt mân con mắt nhìn chòng chọc vào màn hình trong mắt thơ máu nổi lên sau một hồi nàng tắn răng mở ra một cú điện thoại ta muốn trở lên hotse up e l bun tuyên bố sắp tới ta không cho phép có bất kỳ sai lầm nào liên minh c h í nghe được việt mân lời nói có chút không tình nguyện những ngày qua đưa cho ngươi lấy bộ tạc thế đã tiêu tốn hơn sáu mươi vạn kinh phí có chút quá những ngày qua đã ở việt mân trên người chút xuống quá nhiều rồi thậm chí ngay cả cơn gió mùa hạ còn lại nhiệt độ cũng ở s ư ờ n thêm việt mân hầu như là cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tình của chính mình đến tiếp sau ta gặp giải thích nàng không cho phép có bất kỳ sai lầm liên minh chỉ ánh mắt né qua một tia mù mịt được t i ê n tài sức mạnh là vĩ đại một làn sóng tập trung vào đi vào sau đó mời đến thủy quân thêm một ít có chút giả vị minh tinh tiến hành lẫn lộn việt mân tuyên bố e l bum nhiệt độ lại một lần nữa xông lên đầu bảng đem tiên kiếm tác giả nhiệt độ ép xuống việt mân cười lạnh một tiếng lần trước cơn gió mùa hạ là đến quá đột nhiên hoàn toàn không có ng thật không thiện thế giới này vẫn là chú ý bảy mưu nghĩ kế tận dụng mọi thời cơ việt mân lập tức ở một đám vô cùng sống động nhiệt độ tuyên truyền đánh ra chính mình eo bun đem ở số m ộ ư ơ i bốn không nốt tuyến trong thịnh hạ mang cho ngươi không giống nhau tình yêu m á n h lưới tràn đầy nhưng việt mân không biết là liền ngay cả cố chi nam cũng không biết chính là hắn mạnh mẽ nhóm thư hữu thể trực tiếp liền cái này luận cuộc sống của ngươi làm sao phòng ngừa buồn phiền triển khai thâm nhập thảo luận bọn họ nhìn thấy danh sách tìm kiếm nhiều lại bị đánh xuống thật giống đều dị thường đ o à kết thậm chí trực tiếp tìm tới ngai đập tiết mục tổ hệ bù sau đó đem lấy bồ treo ở hc sẽ đem nguyên lai、like、cái k i a một đoạn video điên cuồng tiến hành c h u y ể n đi liên càng nhiều người nhìn thấy một đoạn này nói không k ì m được t i ể u ngọc ở đâu phiền p h ứ c đi ra nhận thức một hồi ta là trực nam a ngươi là làm sao giảm thiểu trong cuộc sống buồn phiền nhỉ có hay không cùng kẻ ngu xuẩn tranh chấp nhỉ ta cảm thấy cho ngươi nói không đúng vậy ngươi đúng ta cảm thấy cho ta cũng không đúng vậy ai đúng cố trực nam đúng ha ha ha ha ta h ắ n ả cười quay đầu đỉnh cấp đánh cờ a t i ể u ngọc đầu đường phỏng vấn tiết mục chế tác tổ nguyên bản chính đang chế tác dưới một kỳ tiết mục lại đột nhiên phát hiện mình nhà b ậ bổ đột nhiên liền hiện lên một cư dân mạng điên cuồng ở nhấn lại thống nhất ở soạt một người tên là cái gì làm sao giảm thiểu trong cuộc sống b u ờ n thiền này không phải trước hai kỳ điểm sáng nội dung lúc đó hắn còn cảm thấy đến cái này phỏng vấn có thể để tiết mục h ò a một cái không nghĩ đến vẫn là cùng t ừ n g ngày làm sao hiện tại đột nhiên h ò a lên cố chi nam dựa vào khứu giác hắn mở ra danh sách tìm kiếm nhiều quả nhiên ở danh sách tìm kiếm nhiều đệ nhị nhìn thấy một cái tên là t i ề n kiếm tác giả trực nam dạy ngươi làm sao giảm thiểu trong cuộc sống b u ờ n thiền cái đề tài này nhiệt độ còn đang trầm trầm hướng về mặt trên trướng chế tác tổ người phụ trách lập tức tìm tới thời đó người chủ trì tiệ ngọc tiểu ngọc nhìn thấy thời điểm cũng có chút kinh ngạc làm sao một cái trước hai kỳ phỏng vấn video đột nhiên liền bạo phát hỏa nàng còn nhớ cái này soái ca đem mình đổi quả t r ư ở n g mà sao đều không phản ứng kịp hắn chính là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện tác giả chế tác tổ người phụ trách lao thôi hưng phấn mở miệng nói tiên kiếm kỳ hiệp chuyện này một quyển tiểu thuyết mấy ngày trước chuyển ra nóng này liền ngay cả bọn họ những n à y không nhìn tiểu thuyết người đều biết có làm sao một quyển tiểu thuyết a tiểu ngọc hơi kinh ngạc tiên kiếm nàng cũng nghe nói nàng cũng là bởi vì tiên kiếm tác giả đánh quảng cáo nhìn thấy vẩy bồ hò xe ớ mới đi nghe cơn gió m cái kia xoáy ca lại chính là tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện tác giả nhìn ấy b ù không ngừng tràn vào cư dân mạng nhấn lại nàng thật giống lại trở về ngày đó buổi chiều nàng bị cái này gọi cố chi nam nam nhân đ ố i đại não bức khói không muốn cùng kẻ ngu xuẩn phát sinh tranh chấp là tốt rồi rồi tức giận a chúng ta đập cái video tiểu ngọc ngươi liền nói một hồi lúc đó mưu trí của ngươi lịch trình đây tuyệt đối là cái đại điểm nóng lao thôi rất là hư phấn bọn họ tiết mục tổ sống dợ chết dở liền cần một cái điểm nóng đến xung kích đã từng nạo phá ra đầu đều không đổi được nhiệt độ hiện tại chủ động đưa tới cửa ai dám tin tưởng a liền ở buổi tối hơn n g a y đập ậy bổ thả ra một cái video ngắn trong video cô gái ngồi ở ghế tửa có chút c â u g n g ệ sau đó cùng mọi người đánh tới bắt chuyện sau đó nói về ngày đó ngẫu nhiên gặp cố chi nam muốn phỏng vấn chạy qua ngày đó ta chỉ là nhìn thấy hắn dài đến rất xoái đã nghĩ đi đến phỏng vấn một hồi đẹp đẽ t i ể u c a c a ai biết hắn lại từ chối ta khẳng định không thể liền như vậy thả hắn chạy nhà ta liền gắn cái tiểu hắn sẽ đồng ý hắn nói hắn gọi cố chi nam ta thực biết hắn là chi nam không phải trực nam nhưng ta nghĩ chính là ta muốn khí một mạch hắn cho tiết mục một điểm hiệu quả nhưng ta không nghĩ đến ta hỏi hắn làm sao giảm tiệu trong cuộc sống một tiền hắn muốn đều không mang theo muốn liền cho ta đến rồi một câu ngươi không muốn cùng kẻ ngu xuẩn phát sinh tranh chấp là tốt rồi ta lúc đó chính là bật thốt lên tại sao sau đó ta cảm thấy đến như vậy không được ta liền nói ta cảm thấy cho ngươi nói như vậy không đúng ta ở giữa mặt lên hắn nói một tiếng cáo tử liền chạy ta sửng sốt đã lâu mới phản ứng trở về hắn hoàn toàn không cho ta cơ hội phản ứng ta cũng không nghĩ đến hắn là tiên kiếm tác giả khi đó tiên kiếm vẫn không có tiểu ngọc nói một đoạn này lời nói thời điểm vẻ mặt còn có chút oan ức sống sờ sờ như là bị bắt nạt dán vẻ thành công n u nhược sự điểm nóng l i ê n các cư dân mạng sau khi xem thì càng vui vẻ dồn dập chuyển đi thêm nhắn lại còn có một chút nổi danh võng hồng cũng từ ăn dưa còn chúng hiểu rõ đến toàn bộ sự tình dồn dập bị cái này mạnh trọc cười đều gia nhập chuyển đi đại quân ngay đọc t h ấy bồ phan công t r ư ớ n g tiết mục người phụ trách sau khi thấy cười không ngậm mồm vào được không nghĩ đến một lần lẫn lộn có thể tăng phan làm sao nhiều chỉ có tiểu ngọc sắc mặt cũng không như trong tưởng tượng vui sướng các cư dân mạng biến thành chơi ngạnh đại quân một trong ngươi không muốn với hắn phát sinh tranh chấp là tốt rồi a ngươi tại sao muốn với hắn phát sinh tranh chấp đây ta không phản ứng lại a ha ha ha ta liền hướng hắn gắn cái tiểu có thể lại biểu thị một lần sau ta là cố chi nam ta lúc đó không thấy cố chi nam không có bầy bù các cư dân mạng không tìm được địa phương nổ nước bọn chỉ có thể điên cùng ở đề tài bản cùng khu bình luận sách nổ nước bọn trực nam trực nam nha không cố công tử đi ra vui l ừ a một chút hắn khẳng định trốn ở bầy bồ xem xong video nhanh chứng thực cái bầy bồ đi hai bên chạy rất mệt trước tiên không nói những người cái kêu em gái nói không sinh động ta muốn nghe cố công tử nói nàng lúc đó là làm sao làm lũng ta video không nhìn ra tinh túy đang hoàng trịnh trọng nói lưu nói vượn cố chi nam nhìn cái video này quả thực tê cả ra đầu nàng nói không đúng nàng đây là ở biệ đặt sự thực nàng không có làm đúng thật à ta cũng không có làm đúng sẽ đồng ý ta là đắn đo suy nghĩ này rõ ràng chính là khuyết đại nhưng không ai có thể nghe được hắn đặc biệt hạ an ca cái này chủ nhà đại nhân sau khi thấy hoa đ à o con mắt nhìn chằm chằm cố chi nam tiếp thu phỏng vấn video nhìn vài lần cũng chạy tới cho nhai đập lấy bộ video điểm cai tán nàng làm sao làm đúng cố chi nam nhìn thấy hạ an ca gửi qua đến huệ chặn nội dung quả thực vô cùng đau đớn một đời anh danh bị hủy bởi một kiểu người muốn tin tưởng ta Chúng ta cùng cái còn nhà như gian ngươi ta tại một ta ở dưới lâu như vậy, ta còn không biết sao. Ta sao. m u ố nghĩ là lúc hào h sắc, ta lúc đó k ô n p ả i đối với ngươi lại liền điện thoại di Chi mới tiên kiếm tiết. động động muốn vò vò An xong sạn, trường, bàn chính mình lên nhìn Nam ngày nay nhất trương Không sắc. ca chạy khách của cầm chút cô Hạ hoạt hôm h tay trở mệt một quá đến liền nhìn thấy vấy bồ ti n t ứ c vào xem đến video sau nhìn thấy nữ sinh kia quay về cố chi nam làm lũng hắn đ á p đáp lại ý chí không có chút nào kiên định lúc trước chính mình câu nửa ngày hắn mới bằng lòng đáp ứng đóng vai chính mình một ngày bạn trai cố ma tử thật đáng ghét liên đang đã nghĩ hỏi một chút cố chi nam nhưng là nghe được cố chi nam làm sao nói chuyện nàng đành thai lập tức liền p h ì n h lên hường hào cái gì gọi là háo sắc liền đối với mình háo sắc ai cùng ngươi cùng ở một cái gian nhà không phải ngươi là quỷ n g ư ơ i a cố chi nam không hiểu làm sao hiện tại đi ra ngoài liền không công nhận không biết xấu hổ người ta nữ sinh t ắ t cái k i ể u ngươi đáp đáp lại cố chi nam có nỗi khổ không nói được nàng diễn a h ã y cùng trước ngươi diễn ta cũng như thế ổ ta muốn nghỉ ngơi hạ an ca nhìn thấy tin tức này hoa đ à o con mắt càng là thoáng có sát khí chẳng ra quyết định không cần để ý người này cố chi nam cảm giác mình giải thích không rõ hắn thật là khổ não t r ư ơ n g bảy mươi ba cuối cùng nhường ngươi cầu không được việt mân đời này cũng không nghĩ đến tới gần mười một giờ ba mươi nàng lại một lần nữa bị chọc vào hạ xuống tiên kiếm tác giả dạy ngươi làm sao giảm thiểu trong cuộc sống buồn phiền triệt để vượt qua việt mân e l bum tuyên bố nhiệt độ đứng hàng điểm nóng đầu bảng vị thứ nhất đồng thời còn đang không ngừng lên men nàng c à n g sẽ không nghĩ đến chính là nàng sáng nhớ c h ề u mong muốn chiếm được nhật bảng đầu đề ở cố chi nam nơi này nhưng xem cái khoai lang bỏng tay như thế hắn không có hệ bù vì lẽ đó toàn bộ hệ bù đều là các cư dân mạng vui sướng cội nguồn hơn nữa hắn còn có một cái khu bình luận sách đã tiếp cận hương đông hắn k u bình luận sách nhưng còn xem điên rồi tự tin tức c u n g s o ạ t vừa chưa đã đến ngày hôm nay là hắn à trực nam nó như ngươi vậy không đúng vậy ngươi đúng ta cảm thấy cho ngươi cũng không đúng ha ha ha đừng làm ta các ngươi soạt ta cười rừng không được đến cố công tử người ta ngày hôm nay không hàn huyền với ngươi chương mới tâm sự muốn làm sao làm nũng mới sẽ làm ngươi động tâm à. ta cảm thấy đến muốn loại kia trực tiếp nào tới không đúng hẳn là chim nhỏ nép vào người phải cho người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác cố chi nam xem s á c bình k u soạt bình luận trong lòng đưa ra chính mình bản án mẹ nó Mang l ệ chính rồi mang lệ rồi. Cô chi Nam lệch Chi thậm m u ố để t r ì n mộng khê nhưng khu bình sách thời Trình Khê luận đóng Mộng lại, tạm mà đ là không để ý tới chỉ là nói với cô chi nam tốt nhất hai ngày nay chứng thực một cái hơi bù còn nói cô chi nam nhân khí hiện tại thuộc về văn học mạng to lớn nhất lưu lượng lúc trước nàng sở dĩ không giúp cô chi nam ló mặt một là video nhưng là tập trung không phải rất tốt còn có chính là hy vọng cô chi nam duy trì một cái thân phận thần bí ai biết cái này hàng cùng ngày liền làm một cái mười vạn khen thưởng tuyên truyền quảng cáo hiện tại lại bị người tìm ra mấy ngày trước đầu đường phỏng vấn video phỏng vấn cũng coi như ngươi trả lời vấn đề là cái gì ý tứ cái gì gọi là không muốn cùng kẻ ngu xuẩn phát sinh tranh chấp là tốt rồi nàng vừa nãy cùng cố chi nam cú điện thoại suýt chút nữa liền bật thốt lên một câu nhưng ư ơ i vậy không đúng bị t h y não quá lợi hại ngày hôm nay cả ngày đều có thể ở lấy bộ nhìn thấy l i ê n ngay cả văn học mạng hắn tác giả khu bình luận sách đều có cái này n ạ n h một cái tiểu thuyết tác giả có thể gây nên làm sao đại nhiệt độ cũng là cố chi nam cái này mặt hàng không chiếm được lãnh đạo trợ giúp cố chi nam rất hắn à thất vọng tổng cảm giác một bầu máu nóng vì là văn học mạng lại bị văn học mạng vứt bỏ cái này điểm nóng hắn không muốn a đã không đành lòng nhìn thẳng khu bình luận sách liền ngay cả bảy bồ cũng không quá muốn đi xem t r ì n h n g ọ n g khê còn để hắn đăng ký một cái bởi bồ hắn suy nghĩ một chút xác thực nên làm sáng tỏ một hồi chính mình không thể để một cái kiểu từ xuyên qua một đời a nhất định phải làm sáng tỏ liền hắn liền ở chính mình lấy bộ trên ngàn độ tìm ra một phần chứng thực giáo trình chiếu mặt trên giáo trình tiến hành rồi dài đến nửa giờ chứng thực mới ở nửa đêm hoàn thành rồi chính mình chứng thực làm sao nhanh không nghĩ đến mới nửa giờ liền chứng thực xong xuôi không phải muốn một ba cái thời gian làm việc sao hơn nữa hắn rõ ràng chứng thực chính là văn học mạng tác giả tác phẩm tiêu biểu tần thời minh nguyện tiên kiếm kỳ h i ệ p t r u y ệ n nhưng là hiện tại chứng thực nhưng là văn học mạng tác giả thi nhân nhạc sĩ tuy phản xệ rằng rất nhiều người chứng thực danh hiệu đều là rất nhiều nhưng hắn không muốn a cố chi nam có chút bối rối nhưng ấy b ộ chứng thực nhân viên không có n g ộ n g bọn họ trước sau có người ở ca trực này nửa đêm đến chứng thực người chân tâm không nhiều nhưng khi bọn họ nhìn thấy là một cái tên là cố chi nam người đến chứng thực ấy b ộ thời điểm buồn ngủ hắn một hồi sẽ không có nay lại là một cái tiên kiếm vấn vẫn là hạ an ca phan một bản tiên kiếm một thủ cơn gió mùa hạ là hắn khô khan ca trực sinh hoạt nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ hắn lập tức liền cho cố chi nam chứng thực còn đem hắn chứng thực thành tác giả thi nhân nhạc sĩ bởi vì cố chi nam bản thân liền là làm sao mấy cái thân phận hắn cũng có nghề nghiệp thao thủ đồng thời trực tiếp dùng chính mình lấy bộ ảnh chụp màn hình cố chi nam chứng thực ấy bồ ép rất ngày hôm nay làm sao phòng ngựa cùng kẻ ngu xuân phát sinh tranh chấp điểm nóng bảng tiêu đề tái bút bắt được khuya k h o á t cố công tử chứng thực ấy bồ sau đó lại đi cố chi nam tiên kiếm khu bình luận sách nhìn thấy còn có nhiều người như vậy sinh động ở bên trong thương lượng ngày mai sẽ là cái gì nội dung vợ kịch hắn vội v á gọi những người này đi chính mình lấy bồ xem cố chi nam chứng thực ấy bồ cố chi nam cũng không biết chính mình lại bị làm hắn chỉ là muốn giải thích một hồi thực video đều biểu hiện rất rõ ràng chính mình chỉ là xuất phát từ lòng tốt nhưng thật giống bị cái này tiết mục đem ra sượt điểm nóng c h ỉ n h chính mình háo sắc như thế liền rất buồn nôn không biết vì sao hắn cảm giác bị hạ an ca nói rồi sau khi trong lòng liền rất khó chịu nhớ lúc đầu ta cô chi nam có thể đứng vững hạ an ca làm n ũ n g ngày hôm nay gặp đối với ngươi một cái hơi chút cô gái khả ái đạo tâm ta đã ở đại nhuận phát giết mười năm cá ta tâm đã sớm theo ta đao như thế lạnh ta suy đi nghĩ lại một buổi tối cảm thấy đến quân tử bằng thẳng vẫn là quyết định chứng thực cái bẫy bồn ó i một chút đừng bắt ta lẫn luận rồi ta chỉ là một cái bình thường tiểu thuyết tác giả mặt khác là cái nghiệp dư thi nhân phía dưới là ta đưa cho đại gia một bài thơ chúc đại gia tìm tới chính mình hiền lương sau đó yêu thích nàng một đời một kiếp trực tiếp trên thơ không cùng ngươi nhiều so sánh thinh quang h ô n ngu trong ca úc việt mân cùng liên minh trí ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm trong máy vi tính ấ y bù h ó t s ệ ấp việt mân một cái tắt tầng tầng đập ở trên b à n giang bạc cắn khanh k h á c hưởng h nàng làm nhiều như vậy tuyên truyền thậm chí tối hôm nay một bộ phim truyền hình phối khúc cũng là nàng bài này giữa hè không giành được cái kia văn nghệ phim tình yêu đạo diễn ca khúc chủ đề việt mân lùi mà cầu thứ thay đổi một cái trường học phim truyền hình nhạc đệm cái này cũng là nàng vốn là số mười lăm phát eo bun đổi đến số mười bốn nguyên nhân bởi vì cái kia phim truyền hình sẽ ở số 15 online đài truyền hình phim truyền hình bản thân quay t r ụ n chi phí cũng không ít tuyên truyền cũng không sai chính mình những ngày qua cũng đang ra sức kéo la fan tuyên truyền các nơi đánh quảng cáo hết thảy đều có chỉ cần ở ngày hôm nay toàn bộ phát lực duy trì một ngày hot setup cái kia nàng ca khúc mới nhiệt độ trong tương lai mấy ngày đều sẽ không giới hạn nhưng là hiện tại hết thảy đều như ảo ảnh trong mơ mạnh mẽ bị một cái tiểu thuyết tác giả xé rách ngươi nhận m ệ n h đi công ty không thể ở cuối cùng nửa giờ đang giúp ngươi tuyên truyền đã một triệu đổ xuống sông xuống biển vẫn không tính là hắn tuyên truyền chi phí liên minh trí thở dài k h ô n đảo vũ eo buôn cũng cần tuyên truyền kinh phí ngươi sẽ phải chịu một ít s ú n g kích nhưng vấn đề không phải rất lớn chỉ là ít đi hai ngày nay nhiệt độ mà thôi chỉ là việt mân ngẩng đầu lên châm chọc nói liên minh c h í ngươi biết eo buôn hai ngày trước nhiệt độ trọng yếu bao nhiêu ngươi có thể ngồi trên vị trí này người phía dưới ít nhiều gì đều mang điểm vấn đề liên minh c h í thần sắc đ ọ c lại con mắt né qua một tia không thích sau đó chuyển thành bình thường g á n g vẻ hắn đứng lên từ tôi nói ngươi nói thế nào ta ta đều không ý kiến ngươi còn muốn tuyên truyền kinh phí nếu không chính mình bỏ vốn nếu không ngươi hướng về chủ tịch muốn việt mân không nói gì liên minh trí đương nhiên sẽ không chính mình đi suối quậy nói với việt mân một tiếng phải đi về không có được trả lời hắn cũng không cần việt mân trả lời liên minh trí đi không lâu sau việt mân đứng lên lạnh lạnh nói một câu rát rưởi nàng một lần cuối cùng liếc mắt nhìn trong máy vi tính tức thì quét mới danh sách tìm kiếm nhiều bảng một vẫn như cũng là cái k i a cái gì tiên kiếm tác giả nhiệt độ cao hơn nàng không nhiều nàng khẽ tán r ă n g quyết định chính mình ra tiền lại chùng một làn sóng hot s e ấp nàng không tin tưởng đêm khuya bọn họ còn có thể đem mình hot sệ ờ quét xuống hai mươi vạn mà thôi nàng trở ra lên việt mân trong lòng đem cô chi nam danh tự này sâu sắc khắc vào sỉ nhục trên việt mân lại nghĩ đến hạ a n ca cái này đến từ cô nhi viện nữ nhân từ tiến vào tinh quang hỗ ngu bắt đầu từ giờ khắc đó liền thể hiện ra không tầm thường giọng hát còn có một bộ xuất sắc túi ra một đứa cô nhi lại gặp gỡ một cái viết tiểu thuyết viết bài ca còn phát hỏa là thật có chút trào phúng dùng tiến đến hiệu suất đạo lý này rất chính cũng rất thẳng việt mân eo bùm ở đã được b ả y bán sau sau một tiếng v u ệ bù với hắn một ít truyền thông đêm khuya phát văn trợ lực một lần đăng đỉnh đầu điệu danh sách tìm kiếm nhiều nàng nhìn thấy sau biểu hiện bình tĩnh nhấc lên bao đi ra ngoài h ô trợ lý tiểu viện bảo tài xế đến trở lại biệt thự của chính mình mãi cho đến nghỉ ngơi trước việt mân đều còn hoảng sợ liếc mắt nhìn danh sách tìm kiếm nhiều xác định chính mình nhiệt độ xa xa ở trên thời điểm mới bình yên ngủ tưởng tượng ngày thứ hai lượng tiêu thụ cùng với mặt sau làm sao đ ă n g bảng nhưng việt mân cũng không biết ở nàng ngủ sau có một cái tân sản sinh điểm nóng lấy cực nhanh phương thức tăng lên trên cuối cùng ở trời hơi sáng thời điểm leo lên v l y b ộ danh sách tìm kiếm nhiều số một chương bảy mươi bốn yểu điệu thục nữ n g h è đêm đều là rất nhiều mặc dù là đêm khuya lệ bồ vẫn như cũ có rất nhiều người đi dạo thời sự điểm nóng bọn họ nhìn ngày hôm nay danh sách tìm kiếm nhiều số một cũng đi kính d â n chính mình một phần lượng tiêu thụ sau đó tiếp theo xem điểm nóng nhìn thấy cái cuối cùng tên là hiệu điệu thục nữ điểm nóng bảng thời điểm bọn họ sửng sốt một chút một bài thơ tất cả mọi người chút kinh ngạc hơn nửa đêm còn có người làm thơ đây cố chi nam này không phải tiên kiếm tác giả trực năm sao hắn chứng thực h ọ i bồ quan quan sư kiêu, tại hà chi châu hiệu điệu thục nữ quân tử hảo cầu mẹ nó thật thuận miệng có mấy người không hiểu là cái gì ý tứ làm sao cư dân mạng đều l à mạnh mẽ có một ít ở thơ từ văn hóa trình độ tương đối cao lập tức liền làm ra chính mình một phần lý giải giam giữ cùng gieo v a n g con c h i m gáy nghỉ lại ở giữa sông tiểu châu hiện lương tốt đẹp nữ tử là quân tử tốt phối ngẫu trong nháy mắt liền đem các cư dân mạng chinh phục bài thơ này đẹp quá các ngươi không nói ta đều đã quên cái này so với còn là một thi nhân vào giáo tài loại kia điếu bài thơ này chỉ sợ cũng phải vào giáo tài ngươi làm sao chắc chắn chứ ngươi làm đi ra ngươi xem một chút này thơ ý cảnh lao tử thơ từ hiệp hội ta nói này thơ được h ư ơ n g đông lẫy bồ dĩ nhiên từ từ bắt đầu náo nhiệt lên càng ngày càng nhiều ngủ không được người chằn vào cố chi nam lẫy bồ bắt đầu ở phía dưới bình luận cố chi nam phan hâm mộ số lượng cũng từ không biến thành một trăm l ạ i biến thành một nghìn càng trướng càng nhiều i ể u điệu thục nữ điểm nóng bảng tương bước một leo lên theo cố chi nam phan đồng thời ở sáng sớm sáu giờ trời hơi sáng thời điểm i ể u điệu thục nữ điểm nóng cũng đã đăng đỉnh danh sách tìm kiếm nhiều đ ệ nhất lại một lần nữa đem việt mân xa xa bỏ lại đằng sau mà cố chi nam phan hâm mộ số lượng cũng biến thành hai mươi và người nay còn chỉ là vừa mới bắt đầu bởi vì trình dạy sớm đi làm đi học người đã lục tục bắt đầu dài giường yểu điệu thục nữ nhiệt độ cũng đang lục tục dâng cao đỗ tiểu diêm bởi vì có bài tập buổi sớm cho nên nàng lên chính là rất sớm đơn giản rửa mặt xong vẫn là cái kia một bộ tóc thắt bím nuôi ngựa lung lay đi trên bài tập buổi sớm n g ư ơ i biết không sáng sớm hôm nay h ậ y b ộ xuất hiện một thủ thật là lãng mạn thơ đi trên đường hai nữ sinh đang trao đổi cái gì thơ nhỉ nữ sinh k i a hiếu kỳ hỏi là cái kia trước c h ú n g cử hai bài thơ tiến vào giáo tài cố chi nam hắn lại viết một bài thơ thật là lãng mạn gọi quan sư nói xong nàng than nhẹ nói quan quan sư q tại hà chi châu yểu điệu t h ụ nữ quân tử hảo cầu hoa、wow. hắn còn nói nếu như hắn thích một cô gái liền sẽ yêu nàng một đời một k i ế p hy vọng người khác không muốn bắt hắn lẫn l ộ t người nói vô ý người nghe có lòng đỗ tiểu diêm đã lấy điện thoại di động ra trên người bù danh sách tìm kiếm nhiều trực tiếp chính là hiệu điệu t h ụ c nữ quá dễ thấy đỗ tiểu diêm mở ra phủ đầu chính là tên là cố chi nam một cái người bù nàng nhăn cái mũi nhỏ cố chi nam lúc nào khai thông người bù nàng ngày hôm qua nhưng là còn nhìn thấy c ố chi nam lại tới hot sê ấp tại sao là lại bởi vì mấy ngày trước hắn mới làm ra một làn sóng tao thao tác giúp một cái nữ ca sĩ đánh quảng cáo không phải là dài đến mị một chút sao lại giúp viết ca lại giúp tuyên truyền t h i ế t Ngày hai ô m q u làm sao g ả m thiểu trong cuộc sống buồn phiền cái u buồn ộ c c sống phiền này ngạnh, nàng đem ra thật nhiều bạn thật h đem đậu ra ọ cô quả thực h k n muốn g quá vô đ ị chi ô nam sau đó ai muốn là làm l à hắn bạn còn gái, vậy đực sao luôn có thể làm ra như vậy thơ đỗ tiểu diêm rơi vào trong tư sau đó khóa cũng không lên trực tiếp về nhà nàng phải cho ra ra mình nhìn hắn coi trọng nhất người lại làm thơ n g a y đọc tiết mục tổ người là sáng sớm hôm nay liền nhìn thấy cô chi nam mẹ rất không nghĩ đến bị chính chủ trực tiếp lôi ra đến phê bình lúc này bọn họ lấy bồ dưới đáy cũng đều là các cư dân mạng bình luận hơn nữa còn dị thường sinh động t ù n g t ù n g tùng ta cố công tử gọi các ngươi đây không muốn lại lẫn lộn ta cố công tử rồi cảm tạ các ngươi làm cho ta trực nam chứng thực khai thông v ớ i bù ta phấn ta cũng là ha ha ha thêm một không có theo d ự liệu ác ý bình luận mà là thống nhất cảm tạ bọn họ bức cô chi nam khai thông n g i bù dù sao bọn họ ở khu bình luận sách ghép đã lâu cố chi nam đều không có coi là chuyện to t á c mà nhai đập tiết mục tổ bên này cũng là dị thường lúng túng bọn họ ngày hôm qua là đặc biệt nghe qua tiên kiếm tác giả cố chi nam không có chứng thực b ầ i bù cho nên mới ôm sượt một làn sóng nhiệt độ đi yêu cầu tiểu ngọc v ô cái video này không nghĩ đến cố chi nam bởi vì cái này đặc biệt đem b ầ i bù chứng thực đến đ ố i bọn họ đây cũng quá tàn nhẫn hơn nữa hắn vẫn xứng một bài thơ bởi vì này một bài thơ ngày hôm nay bọn họ lại cùng cố chi nam cùng tiến lên hot sợp bị trở thành t u lên chúng ta tuyên bố nói xin lỗi đi tiểu ngọc đột nhiên nói rằng trên mặt nàng mang theo nụ cười nhẹ nhõm vốn là như vậy chính là không đúng thực chúng ta ngày hôm qua không cần phát vì đeo cũng có thể có nhiệt độ nàng chỉ vào cái kia bài thơ người ta là một cái văn nhân ngươi xem một chút bài thơ này người ta cũng không theo chúng ta tính toán á h i bộ phan còn tăng đây nàng tối hôm qua trở lại đặc biệt nhìn tiên kiếm kỳ hiệp chuyện có thể viết ra làm sao lãng mạn tiên hiệp nam nhân dài đến cũng đẹp đẽ nàng đều đ ộ c tâm tiết mục người phụ trách lao thôi cười khổ một cái sau đó bất đắc gì là cụ sáng sớm chín giờ n g a y đập ấy bổ sửa ra một cái xin lỗi thanh minh đối với xây dựng tiên kiếm tác giả cố chi nam tiên sinh không thật ngôn ngữ xin lỗi hy vọng hắn có thể tha thứ đồng thời chúc mừng một hồi cố chi nam tân t á c thơ này một cái thanh minh lập tức liền bị các cư dân mạng chuyển đi thêm điểm tán dồn dập đi đến cố chi nam vẫy bổ phía dưới nhắn lại người đâu người đâu người ta đều hẳn ả xin lỗi không đứng lên xem có nhìn hay không không quan trọng lắm ngày hôm nay tiên kiếm trương tiết là mấy chương mấy ngàn tự vẫn là hơn và tự có ở đây không đi ra tán gẫu một hồi rảnh rỗi viết thơ không rảnh nhiều viết mấy chương tiên kiếm Yêu điệu thục này ữ quân tử h o thoại báo cầu. Còn phải là người A. Cố Chi thức, mực, thức người Nam điện đánh hắn buồn đồng phải hồ bởi giờ, điện thoại là là là mà A. bị rất vì cú là cố chi nam có chút tiếng hử lạnh hành tức giận chi nam người quan sư đỗ quang dự có chút hưng p h ấ n hô đỗ lao gia tử làm sao người tại sao lại làm làm sao một thủ ngắn gọn thơ ca đỗ quang dự ở đỗ tiểu diêm trở về gọi mình xem thời điểm còn có chút không tình nguyện có thể nghe nói là cố chi nam làm sau khi hắn liền nhảy lên tiểu tử này đầu góc trang chính là cái gì ba ngày hai con liền đi ra một bài thơ ngạch đột nhiên thông suốt cố chi nam không biết làm sao trả lời cũng không thể nói ngươi còn muốn sao ta lại cho ngươi mấy thủ như vậy không tốt đố quang dự khỏe miệng kéo kéo tại sao hắn sẽ không có linh quan g l ó i lên đố quang dự tiếp tục cùng cố chi nam hàn huyên bài câu liền vội vã đóng lại điện thoại hắn luôn cảm thấy cố chi nam đang đả kích hắn nhưng hắn vừa không có chứng cứ chương bảy mươi lăm làm sao lợi dụng nhiệt độ cố chi nam không nghĩ đến sáng sớm liền sẽ nhận được đố quang dự điện thoại hay là hỏi chính mình quan sư thơ quan sư hắn vội vã ngồi vào chiếc máy vi tính mở ra lại hắn ả lên hotsea ấp hắn ấy bồ f a n đã đi đến hơn ba mươi vạn một buổi tối thời gian cái này tăng vọt tốc độ có thể gọi khủng bố như vậy tiên kiếm tích lũy f a n bởi vì thơ từ mộ danh mà đến f a n còn có một phần bởi vì cơn gió mùa hạ từ khúc đến f a n có thể nói là vô cùng h ư n tạp ngai đập tiết mục tổ lại hướng mình xin lỗi hắn không muốn xin lỗi a chỉ là muốn nói một chút không muốn bắt hắn lẫn lộn mà thôi hắn nhìn cái kia ẻo rất chính mình n g a i đập ấy bồ xin lỗi thanh m ì n h trong lòng hơi thay đổi sắc mặt cảm thấy đến thật giống có chút xin lỗi bọn họ tối hôm qua cũng xác thực không biết làm sao li t h ự c không cần xin lỗi các ngươi phỏng vấn rất tốt ta rất yêu thích cố chi nam hồi phục câu này liền đi rửa mặt hắn tự động bên dưới bề mặt các cư dân mạng nhấn lại từng cái từng cái tốt đẹp một ngày vừa mới bắt đầu là ở chỗ đó thúc trương không điểm lương tâm cho tới những người để cho mình đem thơ từ ý tứ giảng giải một lần hắn đúng là nghĩ nhưng trước tiên cần phải nhớ lại đến ẩm việt mân bên trong biệt tự nàng cơ hồ đem bên trong gian phòng có thể đập cho đồ vật tất cả đều đánh xong xuôi cái kia một chiếc đài hai ngày mới mua hoa quả kỵ cũng sớm đã thưa thất trên đất một buổi tối nàng liền bị hót xệ ẩ thay đổi đi tới nàng làm nhiều như vậy tuyên truyền ở ấy bồ trên quan g mua hotse ập liền tiêu tốn một triệu càng khỏi nói để những minh tinh k i a giúp đánh quảng cáo chi phí chính mình còn như vậy đi tuyên truyền cố Chi nam việt mân trong con người hiện ra hàn ý người đàn ông này ba lần bốn lượt phá hoại nàng c h u y ệ n tốt nàng có thể cho phép người khác trùng đi đầu để của nàng hotse ập nhưng chính là không cho phép có chứa hạ an ca nhãn mát người đem nàng hotse ập trùng đi đây là nàng tối không thể tiếp thu nàng thậm chí có thể nghĩ đến hạ an ca đang cười nhạo nàng cười nạo nàng một cái hoa hết tài nguyên người thủ đem liền ca khúc mới bảng mười vị trí đầu cũng không vào được mà nàng không có bất kỳ tuyên truyền chỉ là một cái gậy bồ h ó t sệ ập liền vọt tới ca khúc mới bảng tám vị trí đầu thứ tám f thứ chín chỉ có thể hy vọng ngày hôm nay cái kia trường học phim truyền hình online có thể mang đến một làn sóng lựa người đi nghĩ tới đây nàng lập tức cầm lấy túi sách muốn đi tinh quang hô n g u cố chi nam không nghĩ đến khai thông chứng thực gậy bồ hàng ngày vẫn là cùng các cư dân mạng đối tuyến hắn trực tiếp phát ra một cái động thái đừng hỏi thơ linh cảm họ chính là ngẫu nhiên đạt được đừng hỏi ngày hôm nay càng mười c ư ơ n g hai chương thứ năm ngàn chữ bởi vì cái gì bởi vì các ngươi lại muốn ta đối với bài thơ này làm cái phân tích lại muốn ta chương mới tiên kiếm nhà tư bản thấy đều rơi lệ không nghĩ đến từ khu bình luận sách lục tục đi đến lấy bồ các cư dân mạng nhìn thấy cô chi nam động thái trực tiếp liền cười đi đáy ha ha ha mẹ nó đừng hỏi hỏi ta cũng phải như vậy làm ngày hôm nay thỏa thỏa trực nam a có thể a h u n g hăng cố công tử một đi không trở về muốn hắn đánh đổ nhà tư bản cố chi nam không biết là ai khiến cho thiêu thân hắn mỗi ngày chỉ cần ít hơn một mươi chữ liền trực nam trực nam nhiều một mươi chữ liền cố cô công tử truyền thống liền như vậy truyền ra hắn mấy lần muốn sửa lại những độc giả này không có một lần thành công quá hơn nữa bọn họ còn điên cùng mang xấu tân độc giả quả thức cất chuột cố gắng nghĩ lại quan sư thơ từ phân tích cố chi nam ngón tay ở trên b à n gõ linh hoạt gõ tự gõ lại xóa như vậy qua lại mấy lần hắn mới đem kiếp trước nhìn thấy có quan hệ quan sư phân tích là một cái đơn g i ả n bản quan sư vốn là một b à i thơ thiên hắn còn chỉ dùng phía trước bút câu bởi vì mặt sau hắn đã quên kiếp trước nhiều lần n i ệ m vốn là thuộc lầu lầu một phần quan sư là một thủ miêu tả nam nữ yêu đương tình cá thơ thủ trương lấy sư điệu đối mặt hợp minh gắn câu bó miến nhau hưng thơ bên trong nam tử đối với nữ tử hình dung vì là hiền lương tốt đẹp nữ tử là quân tử thật phối ngẫu toàn thơ ngôn ngữ ưu mỹ giỏi về vận dụng song thanh điệp vần cùng trùng điệp tử tăng cường thơ ca âm vận mỹ cùng viết người c h ạ g v ậ t nghị thanh đưa tình sinh động tính đều sao đến phần này lên cố chi n a m cũng là mặt không đỏ tim không đập hắn cuối cùng đánh hai hàng tự hy vọng mọi người đều có thể tìm tới chính mình hiệu điệu thục nữ còn có quân tử xin mời hào phóng cầm tàng g á i cố chi n a m phát xong sau liền không lại để ý tới ngày hôm nay trương tiết còn muốn mã lúc trước liền nên trước tiên đem chỉnh quyển sách đều viết ra lại mở thư cố chi nam lẫy bồ rất nhanh liền bị thơ từ hiệp hội lẫy bồ chuyển đi đi ra ngoài đồng thời quan tâm cố chi nam lẫy bồ đỗ quang dự lao ra tử thậm chí lại viết tay một phần hạ xuống chuẩn bị đặt ở thơ từ hiệp hội thơ sách bên trong hoa quốc giáo dục cũng tới trực tiếp quan tâm chuyển đi hai liền đồng thời phối văn cái này cũng là một thủ có thể vào giáo t à i thơ gặp trước tiên thu nhận hạ xuống cố chi nam hosse ập là khủng bố một ngày này không có bất kỳ tin tức có thể ép quá cố chi nam bài thơ này nhiệt độ rất nhiều tin tức truyền thông đều trực tiếp ra một cái chuyên mục đến đăng lại quan sư bài thơ này và phân tích quá khứ phối văn thi nhân cô chi nam đây là một thủ lãng mạn nhất thơ ca xuất từ thi nhân cố chi nam lãng mạn biểu lộ thơ các loại đề t à i tầng tầng lớp lớp đây đối với ngày đầu tiên phát ca việt mân tới nói là trí mạng tính đ ặ kích đối với đêm nay muốn phát ca khúc đào vũ tới nói càng là nghẹn thở như thế nàng như thế nào đi nữa ra sức tuyên truyền cũng chỉ là vững chắc chính mình phan mua lượng chứng t h ọ n đá nhưng đối với hiện tại lấy b ù đầu đề tin tức truyền thông đầu đề tới nói nàng tuyên truyền liền cánh tay đều không đúng cái kêu gọi cố chi nam ngày hôm qua một cái video ngày hôm nay một bài thơ trực tiếp chấn áp danh sách tìm kiếm nhiều nghĩ đến người này lại còn là hạ an ca cái nào một thủ cơn gió mùa hạ từ khúc tác giả nàng dĩ nhiên có chút ước áo hạ an ca nàng thật giống đều là may mắn như vậy chính mình nếu không là đoạt nàng một ca khúc leo lên việt mân căn bản không chiếm được hai bài ca e l bun cơ hội hạ an ca hạ an ca đều là không thể rời bỏ danh tự này cùng ở tại hải phổ vệ khang thì đạo diễn giờ khắc này cũng là không nói gì h ắ n đ ố i với cô chi nam thơ từ rất yêu thích ngày hôm nay mới ra quan sư cũng là thậm chí còn sinh ra nếu không là điện ảnh đã đệ trình cho các đại dạp chiếu bóng chuẩn bị chiếu phim hắn có thể hay không muốn cô chi nam muốn cái trao quyền đem bài thơ này phóng tới trong điện ảnh quá thích hợp bài thơ này ý cảnh nhưng hiện tại cố chi nam bài thơ này vững vàng chiếm cư danh sách tìm kiếm nhiều thủ hắn muốn liên hợp các diễn viên chính đồng thời ở bầy bồ trên tuyên truyền một hồi hiệu quả đều là mất giá rất nhiều nghĩ đến chính mình còn giống như có cố chi nam điện thoại vệ khang thì con mắt đột nhiên sáng ờ i mau mau lấy điện thoại di động ra nhảy ra điện thoại thu tìm tới cố chi nam b à chữ ken ken ken cố chi nam đang cố gắng g õ chữ huệ bố loại này hắn không đi lưu ý nhiệt độ thứ này sớm muộn gặp tiêu tan vệ khang thì hắn tìm ta làm gì hắn điện ảnh thật giống là đêm nay lần đầu. chủ nhà đại nhân tiếng ca cũng sẽ trở thành điện ảnh ca khúc chủ đề a l o vệ đạo diễn cố huynh đệ là ta a vệ khang thì ta biết là ngươi ngươi muốn làm gì là như vậy cố huynh đệ hiện tại vệ bù đầu đề họ sẽ ậ p tất cả đều là ngươi thơ đêm nay điện ảnh lần đầu ở vệ bù hoàn toàn tuyên truyền không tới a t h a n h cựu hoa quốc to lớn nhất xã giao nền tảng mỗi ngày người hoạt động lưu lượng to lớn nhất nền tảng tuyên truyền không tới là rất khó chịu ngươi muốn ta giúp ngươi tuyên truyền cố chi nam nghe ra ý vị chẳng qua là ban đầu không phải vệ khang thì nói ca khúc chủ đề bảo mật sao thông minh cơn gió mùa hạ cũng là ngươi làm từ xoa nhạc n vì lẽ đó vệ khang thì muốn nói lại thôi được đó không thành vấn đề cố chi nam đáp ứng một tiếng ngược lại trước giúp hạ an ca tuyên truyền cơn gió mùa hạ đ ề u ở tiên kiếm bên trong đánh quảng cáo hiện tại ở ấy b ù đánh cũng vẫn là đánh vậy b ù sao không phải là đánh quảng cáo sao vệ khang thì nghe được cố chi nam không hề nghĩ ngợi đáp đáp lại nhất thời tinh thần phấn chấn lên cố minh đệ thoải mái cơn gió mùa hạ ta không giúp các ngươi tuyên truyền một hồi hiện tại coi như ta vệ khang thì nợ ngươi một cái ân huệ lớn hắn này xem như là gấp gáp từ từ đổi vốn là muốn tại đây mấy ngày đổi ra một cái cẩn th ở lần đầu hai ngày trước phóng tới bảy bồ trên tuyên truyền không nghĩ đến cánh hoa vẫn không có đổi ra cơn gió mùa hạ liền bị sửa o n l i ngày e vì lẽ đó điểm này cũng xác thực không trách được vệ khang thì cố chi nam không có hàng hồ trực tiếp đi bảy bồ đại gia buổi chiều được ăn cơm không a ăn no vừa muốn đi ra đi tản bộ một chút đi dạo phố tình nhân cũng phải ước lên như vậy tình nhân tốt nhất địa điểm ước hẹn là nơi nào đây đáp án chính là giảm chiếu bóng đi giảm chiếu bóng muốn xem cái gì điện ảnh đây đương nhiên là vệ khang thì đạo diễn đêm nay mười giờ chiếu phim yêu thâm hạ ta làm từ soạn nhạc cơn gió mùa hạ cũng đem ở bên trong đảm nhiệm ca khúc chủ đề nhà yêu ngày mùa hè gió nhẹ chạm v ạ n g t à dương cùng với thích hợp thời nghi ngươi chờ các ngươi chương bảy mươi sáu đánh cuộc quảng cáo làm liền một mạch cố chi nam mới nhìn thấy điện thoại di động đã biểu hiện có đổi mới hoàn toàn bằng hữu ngoại trừ vệ khang thì còn có thể là ai đồng ý có thể cố huynh đệ vệ mô cảm kích không cùng tương lai hữu dụng được với vệ m ẫ cứ mở miệng vệ khang thì ngữ ấm rất nhanh sẽ phát ra lại đây sau đó cố chi nam liền nhìn thấy vệ khang thì chuyển đi chính mình bù hắn lúc này mới chú ý tới hắn bậy bù đã năm mươi và phan mà hắn phát sinh cái này động thái lập tức thì có rất nhiều sinh động f a n ở phía dưới chuyển đi nhắn lại tốc độ nhanh đến c ố chi nam dương mắt lưu lưới đều vẫn là mộ danh mà đến chiêm ngưỡng quan sư bài thơ này nhìn thấy c ố chi nam động thái đặc biệt c ố chi nam mặt sau lời nói đều dồn dập bị đánh động ồ ồ ồ đến cùng là cái người có ăn học tuyên truyền cái điện ảnh trả lại một câu phiến tình trích lời ta xem còn không được à. ta đã mua vé rồi vậy thì mang bạn trai đến xem ta cũng là vậy thì mang bạn gái đến xem ta liền không giống nhau ta nam nữ đều mang cái này mùa hè quá nhiều kinh hỉ rồi cơn gió mùa hạ lại là ca khúc chủ đề ta nhất định phải đi nhìn yêu ngày mùa hè gió nhẹ chạm vạng tà dương cùng với thích hợp thời nghi ngươi t r ự c nam đại đại quá lãng mạn làm sao cũng d ã có phải là sau đó ở gậy b ù đánh quảng cáo trực tiếp tuyên truyền năm mươi vạn người ký cố chi nam đầu góc đột nhiên có một ý nghĩ một cái làm giàu ý nghĩ hắn có phải là muốn ở gậy b ù khỏe một cái quảng cáo vị phan năm mươi vạn quan tâm người nhưng vẫn là một cái trước mặt hắn gậy b ù dưới đã sớm một nhóm người lớn phát hiện các ngươi xem t r ự c nam chỉ quan tâm một người ta biết là hạ an ca mẹ nó cậu tắc sẽ không đối với an ca có ý nghĩ chứ không thể an ca thì là ta t r ư vị rút đau đi rượu đủ chưa không đủ lại u ố n g điểm cố chi nam tự nhiên là nhìn thấy cái đám này xem trò vui không chê chuyện lỡ lộn hắn mở ra danh sách trực tiếp đem thơ từ hiệp hội hoa hạ giáo dục vệ khang thị văn học mạng toàn quan tâm để cho các ngươi nói hạ an ca quan tâm ngươi m ắ t sắc cố chi nam thoáng nhìn này một cái quan tâm tin tức không bao lâu điện thoại di động h ẹ chặt liền văng lên thơ rất tốt tuyên truyền điện ảnh câu nói sau cùng cũng rất t h m hay hạ an ca cũng nhìn thấy vừa nay cô chi nam đầy bồ quan tâm danh sách chỉ có chính mình thỏ tráng ảnh chân dung không biết trong lòng đang suy nghĩ gì chỉ cảm thấy ngày hôm nay mệt nhọc thật giống tiêu tan một chút vệ khang thì đạo diễn cũng làm cho ta giúp tuyên truyền một hồi bảo ngày mai để ta đi theo bọn họ đồng thời lại tuyên truyền điện ảnh hạ an ca tin tức lục tục phát tới cố chi nam cầm điện thoại di động lên trả lời chuyện tốt ta mấy ngày nay chạy mấy cái thành thị bốn cái thật l i ê u đ ổ i cố chi nam đến hắn có thể ở một cái thành thị đợi đến nát hạ cô rất nhanh sẽ biết ngươi là cái đại minh tinh hạ an ca mấy ngày nay nhân khí t r ư ớ n g rất thái quá cố chi nam có thể ở các loại âm nhạc phần mềm địa ngoài nhìn thấy nàng cũng có thể ở một ít tin tức truyền thông nhìn lên thấy nàng hiện nhiên trình mộng ánh tiếp nhận sau sắp xếp hoạt động đều là lệnh truyền thông hơn nữa tối hôm nay á i tại thâm hạ chiếu phim sau cơn gió mùa hạ khẳng định cũng còn tốt nên đón một làn sóng đỉnh cao kỳ cơn gió mùa hạ đã ở ca khúc mới bảng thứ ba từ số 10 đến hiện tại năm ngày cố chi năm ngày hôm qua đi ra ngoài mua sắm đồ ăn thời điểm siêu thị âm hưởng cũng ở truyền phát tin nói chung đây đi đến chỗ nào đều sát xuất cao có thể nghe được chủ nhà đại nhân tiếng ca đây là một cái hạnh phúc việc nhỏ ngăn ngắn năm ngày có thể đến thứ ba thực đã là sáng tạo lịch sử lại bị bóp méo phát ca ngày đồng thời không có bắt được quá bất kỳ công ty tài nguyên tình huống lịch cảnh sinh trường đến hiện tại gần như liền muốn đột phá phía chân trời hạ an ca ngồi ở khách sạn sofa lắc chân răng chờ cố chi nam tin tức khi thấy hắn hồi phục lúc hạ an ca hoa đảo con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bên ngoài đèn nghe ông đỏ lấp lóe nàng đột nhiên rơi vào mê man lúc trước nói với hạ cô là nhà thiết kế nếu như bị nàng biết chạy đi hát ca không biết nàng nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào ngươi khi đó trực tiếp ngả bài không là tốt rồi người ta hạ cô sớm biết ngươi không làm việc đàng hoàng đọc sách trên đường chạy đi làm ca sĩ được không không đúng cũng không phải nói là không làm việc đàng hoàng cố chi nam gãi gãi đầu hạ an ca hát tuyệt đối là siêu chuyên nghiệp cấp bậc ta cảm thấy đến hạ cô sẽ không t r á c h ngươi đồng thời còn có thể vì ngươi cảm thấy hài lòng cố chi nam cuối cùng hồi phục này một tin tức tại sao bởi vì nàng yêu ngươi a chủ nhà tỷ tỷ hạ cô sớm biết ngươi làm việc cái gì hoạt động đồng thời yên lặng quan tâm ngươi không chắc ngươi hệ bù phan thì có nàng ngoại trừ cao lãnh đầu góc xác thực không được chẳng trách gặp tiến vào bán hàng đa cấp cố chi nam cười trộm hạ an ca xác thực như là tiến vào bán hàng đa cấp công ty như thế đánh cuộc cố chi nam nhưng là đột nhiên đến rồi muốn đùa một hồi hạ an ca hạ an ca nhăn lại tiểu lông mày ngồi xếp bằng được hiển nhiên không nghĩ tới c ố chi nam gặp nói thế nào đánh cuộc gì mời ta ăn một bữa cơm ta muốn bữa tiệc lớn ồ nhận ừm đừng đổi ý a ta muốn ăn rất đắt hạ an ca b u môi cơn gió mùa hạ lượng tiêu thụ rất tốt cuối tháng kết toán một phần hạ xuống chắc chắn sẽ không ít hơn nữa hiện tại ở bên ngoài tuyên truyền đều là có chi phí hơn nữa c ố chi nam con nàng ca khúc doanh thu mười phần trăm theo hạ an ca hừng hực trình độ ra thông báo chi phí cũng là nước lên thì thuyền lên trình mẫu anh nắm rất tốt chuyên nghiệp ngươi sẽ đi gặp vệ đạo điện ảnh à hạ an ca gửi đi sau con mắt né qua một vệ căng thẳng xem phim cố chi nam khẳng định không đi à hắn chỉ là giúp đỡ tuyên truyền một hồi mà thôi làm sao sẽ đến xem không đi ồ cố chi nam cảm giác hạ an ca thật giống không quá muốn phản ứng chính mình phía sau hắn lại phát ra hai cái tin tức quá khứ đều chưa cho chính mình hồi phục hắn còn muốn hỏi hỏi có thể hay không đi đón nàng đàn ghi ta vui đùa một chút đây m ớ i h tối t ái tại thâm hạ đúng giờ chiếu phim là một bộ tình yêu điện ảnh thích hợp nhiều người đại đa số đều là một ít sinh viên đại học tình nhân thị trường cũng rất lớn trải qua cố chi nam một làn sóng quảng cáo v ệ bộ danh sách tìm kiếm nhiều trên yêu ở thâm hạ duy trì nhiệt độ ở người thứ hai hấp dẫn một chút người trước ở lần đầu c h à n g cho tới khúc đ ả o vũ e l b u ô n tuyên bố hết t h ả đều tốt như là như vậy yên tĩnh không hề có một tiếng động danh sách tìm kiếm nhiều người vị trí đầu không lên nổi chỉ có thể yên lặng ở chính mình phan vòng bên trong tiến hành rồi vệ bộ tuyên truyền việt mân liên hợp một ít minh tinh cũng phát ra một ít tuyên truyền nhưng tác dụng không lớn đồng thời làm việt mân biết mình lúc trước mất công sức muốn nói ca khúc chủ đề bị hạ an ca cơn gió mùa hạ chiếm đi thời điểm nàng tức giận gần chết nàng mới bắt đầu ý thức được mặt sau nàng lại lần nữa điện thoại đi hỏi vệ khang thì nói, ca khúc chủ đề thật sự đã lập xuống hơn nữa người kia người rất quen thuộc đâu chỉ là quen thuộc quả thực là sâu tận x ư ơ n g thủy nàng eo b u ô n g tiếng vọng chân tâm không được liền ngay cả chính mình một ít f a n đều nói tên gọi giữa hè thế nhưng sướng không có cái kia mùi vị mà hạ an ca cơn gió mùa hạ nhưng là hoàn toàn hoàn hảo kiểm soát trái tim của bọn họ thậm chí có một ít f a n đều đi quan tâm hạ an ca tuyên truyền nhiều như vậy hiện tại còn ở ca khúc mới bảng thứ chín mang theo hạ an ca cũng đã ba vị trí đầu khúc đảo vũ nơi này trên mặt nàng hoàn toàn không có mấy ngày trước kiêu ngạo đừng nản trí chúng ta sớm một tháng liền đang làm thị trường tuyên truyền Cơn nữa n đương i nhiên hình song, bản c hoa í n h là v tỷ Mần t hay là đi chuyển đi cố chi nam ấy bù đồng thời phối văn khúc đào vũ eo bù dù sao khúc đ ả o vũ eo bù chính là chủ đánh tình yêu cùng cố chi nam thơ rất phù hợp ý cảnh hơn nữa mới vừa cố chi nam giúp tuyên truyền yêu ở thâm hạ lộ ra ánh sáng bên trong ca khúc chủ đề thời điểm hoa tỷ liền ý thức được cơn gió mùa hạ không ngăn được lúc trước các nàng mất công sức đả kích cô gái đến ngày hôm nay mới thôi thật sự đứng lên đến rồi thật trao phúng đây chương bảy mươi bảy hiện tại không muốn xem ái tại thâm hạ lần đầu rất thành công buổi tối đầu tiên thu được rất nhiều khen ngợi đặc biệt bên trong hạ an ca biểu diễn ca khúc chủ đề lại một lần nữa quét mới xem ảnh người thính giác bọn họ chỉ cảm thấy điện ảnh đặc sắc thời điểm hạ an ca cái kia mang theo lười biếng ôn n u tiếng nói lúc đi ra bọn họ hoàn toàn hòa tan vào trong phim ảnh thanh lâm cảnh điện ảnh sau khi kết thúc cơn gió mùa hạ nương theo ái tại thâm hạ nhiệt độ lại một lần nữa hừng hực lên đơn khúc tiêu thụ bảng trước sau cư cao không xuống mơ hồ có đăng bảng đệ nhị xu thế đặc biệt bình luận đã không nhìn thấy phần cối u mỗi một ngày đều có lượng lớn bình luận hoa quốc mấy đại âm nhạc nền tảng quý bảng trên cái này mùa hè quý bảng cơn gió mùa hạ lấy ưu thế áp đảo trực tiếp đăng bảng đệ nhất đặc biệt tái tại thâm hạ sau khi kết thúc này một buổi tối trong bình luận diện đột nhiên xuất hiện một chút lớp hơi lớn bình luận phong cách điện ảnh xem thực không như vậy mê ly nhưng bài hát này đi ra tiếng ca vang lên thời điểm ta vẫn là không nhị、được. ta không phải vì điện ảnh lạc nước mắt là bài hát này mang ta trở lại cái k i a mùa hè thật tốt ta đúng vậy trong nháy mắt đã nhiều năm như vậy nhớ lúc đầu những người trên cây khắc tự cũng đã khép lại thời gian đều sẽ san bằng tất cả nhưng lại gặp trong lúc lơ đãng tác động tất cả ngón giọng rất tốt trực tiếp cho ta kéo đến hồi ức đi tới điện ảnh tổng thể cũng không tệ lắm đúng là bị ca mang đến một thủ rất mềm tình ca tiếng ca để ta không cách nào tự kiềm chế xưa nay chưa từng thấy cái này ca sĩ không nghĩ đến lại có tốt như thế nào ngón giọng phấn một cái lâu năm thiên hậu tháng trước tuyên bố ca khúc mới trở thành tân ca khúc mới bảng thứ hai đồng thời bảng giá còn đang không ngừng hướng lên trên thêm đây mỗi nửa năm hoa quốc âm nhạc bán chạy bảng trên cũng lặng lẽ xuất hiện cơn gió mùa hạ trực tiếp liền lên người thứ sáu phải biết cơn gió mùa hạ tổng cộng cũng là online một tuần không tới mà hạ an ca lúc này lại là mới vừa cùng vệ khang thì đoàn kịch người hội hợp bọn họ ngày hôm nay muốn ở hoành điếm một nhà dạp chiếu bóng tiến hành tuyên truyền quy trình là toàn đoàn kịch diễn viên chính cùng đạo diễn cùng hạ an ca đồng thời ở dạp chiếu bóng vip bên trong phòng khách bồi tiếp khán giả đồng thời xem điện ảnh xong lại hiện thân nữa tiến hành một lo giờ khác này bên trong bao xương ánh đèn lờ mờ để tất cả xem ra đều không đúng rõ ràng như thế an ca tỉ h chị ngọc ánh cùng nguyễn anh đều là hạ an ca đi theo nhân viên giờ khác này cũng ở bên trong bao xương một cái phòng khách chứa được mười người cho nên bọn họ này bên trong bao xương còn có hắn đoàn kịch nhân viên chị ngọc ánh quay đầu nhưng nhìn thấy hạ an ca yên lặng ngồi túi đầu cũng không có đi xem phim màn hình không khỏi kỳ quái nàng cho rằng hạ an ca không thoải mái có phải là thân thể không thoải mái không thoải mái lời nói chúng ta đi ra ngoài trước lưu lại còn có hoạt động lúc này thân thể không thoải mái nhất định phải xử lý một chút trình m ộ n g ánh lo lắng nói hạ an ca nhưng là lắc đầu một cái hoa đ à o con mắt có chút không tự nhiên nàng nhẹ giọng nói không có ta rất khỏe lẽ nào là không thích xem cái này điện ảnh trình m ộ n g ánh t h ấ p giọng nói nhẫn một hồi là tốt rồi điện ảnh nửa giờ rất nhanh không có không thích chỉ là hiện tại không muốn xem ngươi không cần phải để ý đến ta c h í n h ta điều chỉnh một chút trạng thái hạ an ca âm thanh rất nhỏ nhưng trình m ộ n g ánh vẫn là nghe đến nàng gật ngủ không lại nói chuyện với hạ an ca lưu lại điện ảnh sau khi kết thúc ca khúc chủ đề gặp do hạ an ca hiện trường sướng đi ra t h vệ k hai n thì bù là thư khúc n điện ảnh ở từng giây từng phút thời gian trôi qua bên trong rốt cục vẫn là chuyển phát tin xong xuôi nam nữ nhân vật chính dắt tay đi ở con đường hạnh phúc trên thời điểm cơn gió mùa hạ đệm nhạc vang lên hiện trường khán giả đều chìm đắm tại đây thủ nhu tình như nước ca khúc bên trong nhưng nhìn thấy vip phòng khách mặt trên chậm rãi đi ra một cái thân mang màu đỏ áo đầm nữ hài trong tay còn cầm ống nói m ô i đỏ khẽ nhúc ních chân thành thâm tình sướng ra mỗi một câu ca tử hạ an ca hiện trường có mấy cái là trước liền nghe quá hạ an ca eo bù nhận thức hạ an ca ráng vẻ giờ khác này nhìn thấy từ vip bên trong bao xương đi ra phiên phiên hồng y tiến nữ không khỏi kinh h ỉ kêu to theo hô to một tiếng tầm mắt mọi người đều tập trung ở cái tia cầm ống nói hạ an ca trên người n à n g m ỉ m cười sướng đi thẳng đến màn ảnh trước sau đó vệ khang thì đạo diễn cũng mang theo mấy cái diễn viên chính từ vip phòng khách đi ra cơn gió mùa h ạ chính ấm á xuyên qua tóc xuyên qua lỗ thai người cùng ta mùa hè gió nhẹ nhẹ nói hạ an ca hát xong không người chào m ỉ m cười chào hỏi các ngươi khỏe ta là hạ an ca âm thanh rất n h ẹ cùng hoàn toàn không giống vừa nay hát thời điểm hiện trường khán giả lập tức vang lên đinh thai nước ó t tiếng vô tay bọn họ không nghĩ đến đến xem cái điện ảnh lại có thể gặp được đoàn kịch tuyên truyền còn có thể hiện trường nghe được ca khúc chủ đề nay hoàn toàn không phải thực hiện thu lại tốt chính là hạ an ca hiện trường biểu diễn khác nhau ý nghĩa có thể quá to lớn không thu âm nhưng cũng không chút tì vết nào quá êm hay ta cảm giác cùng máy truyền tin bên trong không khác biệt hạ an ca thật là đẹp a tiếng ca cũng đẹp như vậy quá đáng giá này một hồi điện ảnh hiện trường vang lên đối phương phục tiếng thảo luận hạ an ca trở thành toàn trường to lớn nhất điểm sáng thế nhưng nàng chỉ là hát song góp đại gia lên tiếng chào hỏi liền đem m ị p r ồ phồn cho vệ khang thì vệ khang thì mỉm cười mở miệng giới thiệu điện ảnh đồng thời cảm tạ một f a n hiện trường khán giả sau đó chính là cảm tạ tuyên truyền có thể thu được diễn viên chính ký tên cùng với chụp ảnh chung để hạ an ca bất ngờ chính là tìm nàng ký tên người rất nhiều tìm nàng chụp ảnh chung người cũng không ít ngoại trừ hai người nam vai nữ chính thật giống được hoan nghênh nhất chính là nàng nàng toàn bộ quá trình chính là có chút kinh ngạc nhìn qua dĩ nhiên có chút âm anh tuyên truyền sau khi kết thúc mấy cái diễn viên chính nói đùa hạ an ca nói sự nổi tiếng của nàng đã rất cao chỉ là bản thân nàng cũng không biết danh tiếng đều bị hạ an ca cấp xong xuôi hạ an ca cũng chỉ là áy náy nở nụ cười mấy cái nam minh tinh cẳng là có chút ở lại s ư ớ n g sở mà những người muốn đến hạ an ca phía trước cùng chụp ảnh chung khán giả f a n cũng lập tức đi hạ an ca h ấ y b ổ phía dưới nhắn lại ngày hôm nay hoành điếm giảm chiếu bóng xem xong ái tại thâm hạ sau an ca tiểu bà bối một thân tiện trường xướng ca khúc chủ đề đi ra thực sự là quá tuyệt ta thật yêu còn sửa ra phía trước cùng chụp ả n h c h u n g trong hình h ạ n nhưng an ca ôn nhu cười có vẻ còn có chút c â u g n ệ lộ ra một cố lành l ệ n h phạm kinh diễm phan liền tất cả đều ở hạ an ca h ấy b ổ phía d ư ớ i nhắn lại hỏi thăm vừa đứng đi nơi nào tuyên truyền bọn họ cũng muốn đi chụp ả n h c h u n g Ô ô ô, quá đẹp đẽ lại còn có hiện trường biểu diễn c h ạ m tiếp theo đi nơi nào ta muốn đi về hải phổ đi về hải phổ đi hạ an ca bồi tiếp vệ khang thì đoàn kịch người đơn giản ăn một cái cơm đón lấy ba ngày nàng còn muốn theo đoàn kịch đi mấy cái thành thị tuyên truyền như vậy có thể giúp đỡ rất lớn đến sự nổi tiếng của nàng cùng nàng ca khúc cơn gió mùa hạ lượng tiêu thụ dù sao ái tại thâm hạ d a n h tiếng ở lần đầu đến hiện tại cũng không tệ thành tựu bên trong duy nhất ca khúc chủ đề sự chú ý của nàng độ lập tức liền cao rất nhiều cuối cùng chính là nàng đã sớm biết rồi cái cuối cùng thành thị lại là lâm thành nay không khỏi để hạ an ca tâm tư lung lay lên mấy ngày nay tuyên truyền nàng đều không co xem phim mỗi lần đều là túi đầu nghỉ ngơi t r ì n h mộng ánh cùng nguyễn anh cũng quen rồi chẳng qua là cảm thấy an ca tỉ thật sự quá tốt rồi mỗi lần đều vì duy trì trạng thái tốt nhất không bị ảnh hưởng đến mới không nhìn điện ảnh t r ư ơ n g bảy mươi tám lâu không gặp nhà trợ nhỏ cố chi nam sinh hoạt không có trở lên nhiệt độ bờ thiển hắn cảm thấy cho hắn chính là một cái tiểu thuyết tác giả thỉnh thoảng sau hai bài thơ lấy chút tiền thưởng thì thôi tiểu thuyết hay là muốn viết quan sư cuối cùng vẫn là bị hoa hạ giáo dục lấy đi vẫn là mười vạn khối nhưng lần này hợp đồng cũng không ký rồi mọi người đều là có tử trực tiếp trả thù lao là được cố chi nam cảm thấy đến này rất hợp lý đặc biệt thẻ ngân hàng thêm ra mười vạn khối sau khi hắn nhìn xuống hỏi hoa hạ giáo dục có muốn tới hay không một cái hoa thơ ba trăm thủ khu bình luận sách bên trong mấy ngày nay cũng rất tôn kính cô chi nam mỗi sáng sớm đều cố công từ sớm cố công tử cẩn thận thân thể cố công tử ngày hôm nay mấy t r ư ơ n g ân này đều là ra sức gõ c h ữ a đổi lấy lý tiêu giao tiên kiếm giang hồ lữ trình chính thức bắt đầu rồi cố chi nam xào diệu kết hợp trò chơi nội dung vợ kịch miêu tả điếu đủ khẩu vị t r ì n h m ộ n g khê hiện tại thậm chí chỉ cần mình t r ư ơ n g mới đã muộn liền cho mình gửi tin tức thúc r ờ i giường ta h ắ n ảo viết cái tiểu thuyết cho ngươi trình m u ố n g h ì chín trăm chín mươi sáu phút báo như thế vậy ta còn viết cái gì ta tìm tăng cả có lợi thôi còn có đỗ tiểu diêm nàng cho rằng cố chi nam là ngày đó cùng với nàng tán gâu thiên hậu nói muốn đem mộ mộ viết、chết. kết quả thật sự đem nàng viết chết rồi h ẹ ệ chặt giường trên t i ê n nắp địa xú nam nhân người xấu để hắn rất khổ não chỉ được cùng với nàng giải thích m ô mộ tồn tại chính là muốn khích lệ nam nữ nhân vật chính trưởng thành nếu như vẫn có m ô mộ che chở triệu linh nhi đời này đều sẽ không kiên cường lên đỗ tiểu diêm nghe bán tín bán nghi nhưng cuối cùng cũng coi như là không lại náo loạn chỉ là để cho mình nhiều chương mới cố chi nam tại chỗ đã nghĩ n g đem máy vi tính ký cho nàng liền rất phiền một người chủ bút mỗi ngày t h u ố c một cái đỗ tiểu diêm mỗi ngày t h u ố c lẫn nhau so sánh hạ xuống vẫn là chủ nhà đại nhân được chỉ là mỗi ngày đều gặp cùng chính mình tán gâu hai câu không đề cập tới thúc chương cố chi nam nghĩ đ ỗ n g nhiên nhớ tới trước hạ an ca nói rằng tiểu anh nói ngơi ư tiểu thuyết quán ngắn sau đó nàng còn nói ta cũng cảm thấy quả thực đ ặ kích một bên gõ chữ vừa muốn tối hôm nay cho mình làm một trận phong phú một điểm cơm tối khao một hồi chính mình nghĩ như thế nào cố chi nam nhưng là hơi nhớ nhung hạ an ca nấu mì sợi phòng chừng là ăn không được hạ an ca in mấy ngày nay nhiệt độ còn rất cao hắn đều có thể ở g ấ y bồ nhìn thấy ở dạp chiếu bóng trực tiếp biểu diễn cơn gió mùa hạ nằm lấy rất nhiều người trái tim nghĩ đi nghĩ lại một ngày cũng trôi qua hoàng hôn kết thúc cố chi nam cũng làm tốt đơn giản hai món một canh nói là khao thực vẫn là sinh sống người khác xuyên việt đều là nghĩ làm sao làm một phen đại sự kinh tiên động địa nghiệp cũng chính là cố chi nam không có những ý nghĩ này ít nhất hiện tại hắn chỉ là muốn kiếm chút tiền l ệ không buồn không lo không phải đang chuẩn bị x ố i cơm ngoài cửa chìa khóa chuyển động âm thanh truyền tới trong phòng cố chi nam x ố i cơm động tác s ứ n g sở tất lượng con mắt đánh giá hướng về lối vào cái kêu một bộ tiến h ảnh đi vào áo khoác thương cảm nửa người quần mỹ lệ mềm mại bắp chân hiện lộ ở bên ngoài nàng tự mình tự đổi thật hài lấy xuống khẩu trang khuôn mặt vẫn là đỏ bừng bừng hiển nhiên uống rượu hạ a k nàng trở về làm gì lúc này không nên là đang bận tuyên truyền sao hạ an ca sau khi vào nhà hoa đào con mắt quay một vòng phòng khách nhìn thấy một tay cầm bắt một tay cầm môi bới cơm chăm chú nhìn mình c h ầ m c h ầ m cố chi nam chỉ ngây ngốc người trở về làm gì hạ an ca nghe được câu này vốn là trong lòng chút chút hài lòng đột nhiên liền bị tới ư tắt nàng lệnh lệnh bỏ lại một câu đây là nhà ta đạp đạp đạp trở về phòng bước chân dắm đến âm thanh theo cố chi nam đặc biệt trói thai、Ngày. cố chi nam chỉ cảm thấy chủ nhà đại nhân hỏa khí thật giống lại lớn hắn đứng lên đi tới cửa nhẹ nhàng gó gó ăn cơm không ta mới vừa làm tốt Bên trong k hạ ô n Nam g hề trả lời, l Chi Cố i cái, bên trong vẫn không có hồi úi, lại đới tiếp xới gõ trong không gì. lúng túng. bưng một sớm cơm cầm muêu cơm muốn tiếp tục xới cơm. chút Trở trên bát tục có đắc có bên bàn lên vẫn Hắn ăn ăn sờ lấy an Hạ a ca mở cửa thay đổi một thân đơn giản ở nhà trang phục áo choàng tóc dài bàn thành viên thuốc đầu vừa nãy huyện chuyển vóc người đã che kín chỉ có điều cố chi nam cảm thấy đến chủ nhà đại nhân sắc mặt lộ ra một luồng hơi lạnh hạ an ca tự mình tự đi tới trên bàn ăn đối diện cố chi nam ngồi xuống hoa đào con mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm cố chi nam xem cố chi nam nhìn nàng hai cái l ú n đồng tiền vẫn là lộ ra hường hào hiển nhiên không uống ít rượu ngươi không thích ta trở về hạ an ca lông mày cao lại âm thanh lành lạnh nhưng cố chi nam thật giống cảm giác nhẹ kéo dài ta nào dám a ngươi là chủ nhà nhà này là ngươi cố chi nam nói thầm một tiếng cẩn thận xới một chén cơm phóng tới hạ an ca trước mặt ta mấy ngày nay đều xem ngươi n g ư i bù ngươi phan nói ngươi mỗi ngày tuyên truyền ta chẳng qua là cảm thấy bất ngờ hạ an ca nhưng là quay đầu nhẹ giọng nói rằng ngày hôm nay trạm cuối cùng tuyên truyền là lâm thành đón lấy có thể nghỉ ngơi một ngày cố chi nam gật g ủ sau đó nghi ngờ nói ngươi trợ lý cùng có môi giới đây khách sạn Các nàng yên tâm một mình ngươi trở về nơi này hạ an ca lúng đồng tiền hiện ra đỏ hửng nàng nói thật nơi này nhà ta cố chi nam chính mình đi nhà bếp lấy thêm một cái bát đi ra nhìn thấy hạ an ca đã cúi đầu ở cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ đang ăn cơm ân là rất ăn với cơm hắn cảm thấy cho hắn khẩu vị cũng tới hai người đều không nói gì t i ê n tính đang dùng cơm cố chi nam có thể nghe thấy được hạ an ca trên người nhàn nhạt mùi thơ ngát còn có mùi rượu sau đó hắn liền xì xì nợ nụ cười một tiếng đi ra hạ an ca ngẩng đầu lên hoa đào trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc ngươi uống bao nhiêu rượu hạ an ca hơi đỏ mặt một điểm thực là hai ly rượu đỏ thật sự Ừm. cố chi nam nụ cười trên mặt càng dày đặc hạ an ca lường hắn một cái phối hợp cửng đỏ lún đồng tiền cố chi nam y cười lập tức liền ngừng lại hắn vội vã túi đầu ăn cơm hồi lâu mới xa xôi mở miệng nói chủ nhà đại nhân ước pháp t a m trường thật giống đối với chúng ta không có gì dùng hạ an ca cũng mới nhớ lại lúc trước ước pháp t a m trường hiện tại còn ở bên trong phòng ngăn tủ trong ngăn kéo thật giống là đối với bọn họ hai người vô dụng lúc đó là cảm thấy cho ngươi không phải người tốt mới nghĩ dùng cái này ư ớ thuốc một chút hạ an ca hốt hấp cái mũi nhỏ mới nhẹ giọng nói rằng vậy bây giờ đây cũng không phải người tốt cố chi nam nhất thời yên tĩnh túi đầu bãi cơm hạ an ca ánh mắt thoáng nhìn cố chi nam rằng dấp n é t miệng lên một vệ tiểu đ ắ c ý vốn là cái ma tử một bữa cơm kết thúc cố chi nam thu thập xong bàn ăn hạ an ca ngồi ở phòng khách trên ghế s o f a uống nước nóng g i ả i rượu bên ngoài trăng lưới liềm sơ thang gió nhẹ từ từ tất cả những thứ này tạo thành hình ảnh hiện ra chính là như vậy ấm áp mà tràn ngập nóng trông chờ cố chi nam từ trong phòng bếp lúc đi ra hạ an ca lập tức trở về phòng bên trong bước đi đều mang theo như gió cố chi nam cảm thấy đến cái này chủ nhà đại nhân thật giống nhìn chính mình không n g p mắt không liền nói một câu ngươi trở về làm gì sao nữ nhân làm sao thủ d a i nhưng cô chi nam hiển nhiên là muốn sai rồi bởi vì hạ an ca tiến vào không một phút liền ôm chính mình đàn ghi ta đi ra hạ an ca đi đến cô chi nam trước mặt hai người mặt đối mặt đứng cô chi nam có thể khoảng cách gần nhìn thấy trên mặt nàng đỏ h n g hạ an ca nên thuộc về loại kia đụng vào rượu liền sẽ mặt đỏ loại kia hạ an ca cây đàn ghi ta nhét vào cô chi nam trong lồng ngực ngẩng đầu lên nói rằng ngươi lần trước không phải muốn mượn ta đàn ghi ta ạ cô chi nam ôm đàn ghi ta sờ sờ bật cười này không phải ngươi làm công mua ta tự mua một cái là được chương á c loại làm ỏ n n g g i k h ô p bảy mươi chín điện ảnh trước đi dạo phố cố chi nam vội vã cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở trên ghế sofa nhìn thấy hạ an ca trong tay còn nắm món đồ gì hạ an ca nhưng là không có ý định ẩ n giấu chỉ là trên mặt của nàng có chút căng thẳng nàng đem v ẽ xem phim thả ở trên bàn nhỏ giọng nói tuyên truyền thời điểm nói là có thể miễn phí đưa p a n vé xem phim kết quả ta chỗ này thêm ra đến hai tấm thực là chính mình lén lút mua dựa vào đi ra ngoài đi nhà cầu thời điểm mang khẩu trang đi mua hai tấm toàn thành thông dụng v ẽ xem phim nói xong hạ an thực ca lông mi chớp tùy t ù n g hoa đảo con mắt nhìn về phía cố chi nam ta muốn đi xem một viên trái tim nhỏ dĩ nhiên có chút gấp gáp n ả y lên cũng may khuôn mặt vốn là vẫn là đỏ bừng bừng chỉ là vành thai theo chủ nhân tâm tình lại mơ hồ sung huyết cố chi nam nhìn trên bàn hai tấm v ẽ xem phim hắn cầm lấy đến xem là vệ khang thì đạo diễn ái tại thâm h ạ hạ an ca mấy ngày nay không phải theo vệ khang thì đoàn kịch vẫn tuyên truyền sao làm sao chả gặp muốn đi xem ngươi không phải theo đoàn kịch tuyên truyền sao cũng không có xem qua hắn hỏi ra chính mình nghĩ hoặc không thấy nói xong hạ an ca làm như có chút chờ mong nhìn cố chi nam ngươi không muốn xem xem ngươi ca ở trong điện ảnh là cái gì biểu hiện sao ân quả thật có chút động tâm nhưng hạ an ca tại sao muốn tìm chính mình đến xem nàng có môi giới cùng trợ lý không ngay bên ngoài khách sạn ở thiếu anh cùng trình m ộ n g á n h không phải ở khách sạn sao lại mua một tấm cắp ngươi đến xem không là tốt rồi hắn còn muốn trở lại mãi nhiều hai chứng tự những ngày qua vừa v ẫ n làm ộ t cái tiểu đỉnh cao chứng tiết ồ hạ an ca con ngươi rõ ràng ảm đặc rồi nàng đứng lên liền muốn trở lại gian phòng không muốn nhìn thấy c ố chi nam tốt xấu cùng hạ an ca ở chung một quãng thời gian tự nhiên biết nàng như vậy là tâm tình không tốt c ố chi nam thở dài nắm lên vé xem phim đi lên hạ an ca xoay người nhìn thấy c ố chi nam chính đem vé xem phim bỏ vào túi bên trong đối với mình cười nói ngươi này vẫn là ngày hôm nay thời gian không giới h ạ n a rất hào phong a đoàn kịch Ừm hạ an ca cúi đầu c ố chi nam không nhìn thấy vẻ mặt của nàng chín giờ tối c ố chi nam nhìn một thân rộng rãi ở nhà trang phục hạ an ca mang cái khẩu trang nguyên bản viên thuốc đầu tóc dài đã bung ra ngoại trừ trên người nhàn nhạt, nhạt mũi nước hoa cố chi nam cảm giác hạ an ca hiện tại h a y cùng cái hàng xóm tỉ tỉ như thế hai người sóng vai đi trên đường bọn họ căn hộ cách đó không xa chính là một cái phố kinh doanh nơi nào có một cái dạp chiếu bóng hạ an ca phiếu có thể ở lâm thành tùy tiện một nhà dạp chiếu phim tiến hành quan sát đây là các đại dạp chiếu phim liên hợp lại phiêu chế mỹ danh gọi là trợ giúp tình nhân bất cứ lúc nào thay đổi địa điểm ước hẹn điện ảnh là m ộ ư ơ i giờ t r ợ đó bọn họ thuộc về sớm ra ngoài khoảng cách điện ảnh mở màn còn có gần như một canh giờ hai người đi ở một cái phố ăn vặt trên cố chi nam xuyên việt tới bởi tối ra ngoài số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay giờ khác này nhìn thấy mãn đường phố ăn vặt cũng là có chút ý động vừa ăn xong cơm tối cái bụng thật giống đột nhiên liền đói bụng như vậy một điểm hắn quay đầu nhìn thấy hải chính mình một cái đầu hạ an ca một đôi hoa đ à o con mắt cũng là tràn đầy ánh sáng cao l ã n h chủ nhà cũng là cái kẻ tham ăn cố chi nam đi dạo phố số lần ít hạ an ca có thể nói là căn bản chưa từng có nàng đã quên đi rồi lần trước đi ra dạo chơi chợ đêm là cái gì thời điểm ta c h ờ chưa kịp hạ an ca nói xong cố chi nam liền trực tiếp đi tới một nhà ruột vị điếm hướng về lão bản thanh t o tiền mua tràn đầy một ly xuyến ruột v ị trở về hạ an ca hoa đảo con mắt càng thêm tràn ngập tia sáng nếu như không phải khẩu trang chống đỡ không chắc cô chi nam có thể nhìn thấy một cái không giống nhau chủ nhà đại nhân nàng xác thực muốn ăn cái này ruột vịt chỉ là không nghĩ đến cô chi nam lại chú ý tới ý nghĩ của chính mình nàng nhất thời cảm thấy đến trong lòng rầm khoe miệng cũng hơi dâng lên chỉ là không nghĩ đến hạ an ca lại sẽ thích ăn loại này chợ đêm ăn vật được hoan n g h ê n nhất một hắn đã sớm nhìn thấy hạ an ca con mắt nhìn chằm chằm ruột vịt đ i ể m thật lâu không chịu rời ánh mắt nếu không làm mang khẩu trang cô chi nam nói không chắc có thể nhìn thấy cao lanh chủ nhà nuốt nước miếng cấp tốc tiếp nhận tràn đầy một ly ruột vịt một tay nâng liền muốn lấy xuống khẩu trang sau đó suy nghĩ một chút con mắt thật giống lại mang theo h ắ n ức nàng sợ bị nhận ra cố chi nam thở dài đi đến cách đó không xa bán b ả y sạp tạp hòa điếm mua đỉnh đầu mũ lơi c h a i lấy x u ố n g nhãn mát trực tiếp c h e ở hạ a n c a trên đầu cố chi nam chính mình khẳng định không sợ bị nhận ra trước mặt hắn ở hệ bộ bị tìm ra video đều qua như vậy ít ngày nhiệt độ đều sẽ tản đi mọi người sẽ không cố ý đi n h ớ một cái tiểu thuyết tác giả dung mạo ra sao sự thực chứng minh hắn là đúng hắn vẫn không có nổi danh đến trở thành đại minh tinh còn hạ an ca nhưng là khoảng thời gian này đều ở ló mặt khó tránh khỏi bị nhận ra vì lẽ đó vẫn là cẩn thận mới là tốt hạ an ca mạnh mẽ chừng cố chi nam một ánh mắt bởi vì hắn không có chào hỏi liền hướng trên đầu mình theo ấn mũ cố chi nam bị chủ nhà đại nhân này chừng làm b ộ người không liên quan như thế quay đầu xem chợ đêm p h u n hoa hạ an ca có chút b ư ớ c t i ế p tiếp nhận cái kia một ly r ồ t vịt ngón tay lẫn nhau đục vào vẫn là ô lương hạ an ca vành thai đỏ phương p h ừ n g chính mình thu dọn mũ lơi chai đẻ thấp vành nón mới cẩn thận lấy xuống khẩu trang nàng hiện tại sắp thực thuộc về rất hừng hực ca sĩ bọn họ ở trên chợ đêm cũng có thể nghe được cơn gió mùa hạ. ngươi xem đi minh tinh phiền phức không cố chi nam cười nói hạ an ca không có đáp lại hắn chỉ là vốn là muốn cho hắn ăn mấy cây ruột vịn tay nhỏ tiên lặng giật hai cái đi ra đưa cho cố chi nam l i ê n hai cái cố chi nam có chút bất đắc dĩ tiếp nhận hắn đột nhiên cảm thấy cái này chủ nhà đại nhân hộ thực cũng là có một tay cái kia được cái này c h ờ một chút phía trước cái kia cố chi nam kinh ngạc nhìn hạ an ca một cái phố ăn vật đi dạo sóng trong tay hắn thêm ra mấy cái đứng đầu ăn vật mà hạ an ca còn ở túi đầu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn tỉ tỉ ngươi không phải minh tinh sao không muốn duy trì vóc người cái kia rốt cục hạ an ca lại một lần nữa chỉ về một chỗ sạp hàng thời điểm cố chi nam bất đắc gì nói không cho ăn đêm tối khuya khoát ăn nhiều như vậy nhiệt lượng ngươi vẫn là một minh tinh sao ta là ca sĩ hạ an ca cải trình nói khoe miệng còn có vết dầu hiển nhiên ăn rất vui vẻ cố chi nam không nói gì ngưng n h t một bên từ vừa n ã y bán hàng rong nơi nào n ắ m khăn giấy không hề nghĩ ngợi trực tiếp bắt đầu giúp hạ an ca lau khoe miệng vết dầu ca sĩ cũng là minh tinh hạ an ca sửng sốt hoa đào con mắt thẳng tắp nhìn cố chi nam khuôn mặt thanh tú cấp tốc tràn ngập đỏ ửng cố chi nam cũng là sát song sau mới ý thức tới hắn không nghĩ nhiều nhưng hiện tại mới nghĩ đến có chút lúng túng thu về tay vết dầu cũng lau khâu giáo ngạch thật không tiện thật không tiện chính n g ư ơ i sát đi ồ hạ an ca cúi đầu cố chi nam không nhìn thấy vẻ mặt chỉ cảm thấy bầu không khí rất lúng túng hắn vội vã lấy điện thoại di động ra nhìn thấy điện ảnh đã chuẩn bị mở màn vội vã nói với hạ an ca nhưng là trên tay mình còn có ăn a cố chi nam có chút đỡ chán cuối cùng ở hạ an ca nhìn kỹ một ngụm lớn một ngụm lớn tiêu diệt trên tay mình phần lớn ăn vặt hạ an ca khỏe miệng toàn bộ hành trình vung lên chỉ là cố chi nam ngẩng đầu lên thời điểm nàng lại làm bộ lơ đãng nhìn về phía nơi khác lau miệng lần này đến hạ an ca đưa cho cố chi nam khăn giấy cố chi nam tiện tay tiếp nhận vẫn là như thế âu lương hai người tiêu diệt một đám đồ ăn lúc này mới vô cùng lo lắng chạy tới dạp chiều bóng hạ an ca cũng một lần nữa mang theo khẩu trang tình cảnh này rất giống học sinh lần đầu hẹn hò kết quả cản không trình diện hình ảnh chương tám mươi lần thứ nhất đồng thời xem chiều bóng hai người hầu như là kiểm tra địa hình đến vị trí rất tốt đối diện mặt ảnh vẫn là trung đoạn hạ an ca hô hấp có chút gấp、gáp. hiện nhiên là chạy chậm mang đến lại mang theo khẩu trang không khí không trôi chạy khẩu trang hái được nơi này không ai chú ý tới ngươi cố chi nam đầu đưa qua đến nhẹ giọng nói với hạ an ca vi nhật khí tức thổi hạ an ca vành hai nàng lập tức xem cái đà điệu như thế đầu sâu s ắ c hạ thấp xuống nhưng vẫn là nghe lời đem khẩu trang hái được lộ ra một tấm mừng đỏ khuynh thành khuôn mặt thanh tú trong dạp chiếu bóng ánh đèn rất tối tăm hơn nữa chỗ ngồi độ cao khoảng cách đều làm không tệ lại nói hạ an ca là gần đây mới hỏa lên minh tinh không thể vẫn thì có người chú ý tới điện báo dạp chiếu phim đều là xem phim hơn nữa loại này điện ảnh đều là tình nhân đến ai sẽ chăm chú nhìn h ắ n người vào chỗ sau không bao lâu điện ảnh liền mở màn trong cả sân lập tức liền rơi vào hạ cám hạ an ca quay đầu sáng sủa hoa đ à o con mắt nhìn cố chi nam chết nhan trong lòng không biết đang suy nghĩ gì cố chi nam thật giống nhận ra được hạ an ca ánh mắt hắn quay đầu lại phát hiện hạ an ca đã thật lòng nhìn điện ảnh ảo giác quên đi chăm chú xem phim đi tới nơi này cái thế giới này vẫn là cố chi nam lần thứ nhất ở dạp chiếu bóng xem phim á i tại thâm hạ mở đầu giảng giải chính là nam nữ nhân vật chính ở tốt nghiệp dạ hội điện lễ trên nhất kiến trung tỉnh nhưng ngày thứ hai liền muốn ai đi đường nấy cố sự trước khi đi bọn họ trao đổi phương thức liên lạc bọn họ một cái là có tiền t ỡ lệ bòi một cái chỉ là phổ thông giai cấp nữ hải nhất định không phải người của một thế giới nhưng nam chủ nhưng bởi vì nhìn thấy nữ chủ sau bỏ chính mình t ỡ lệ bòi tật xấu cũng đối với nữ chủ vẫn theo đuổi mặt sau bọn họ trở thành bạn tốt ở một cái mùa hè quan hệ của bọn họ phát triển m á n h liệt sinh hoạt vi ệ c v ạ t cùng với hai người gặp mặt chuyển động cùng nhau ám ội đ ề u ở báo trước tình yêu sắp xảy ra cố chi nam xem rất chăm chú hắn cảm thấy đến cái này quận phim trước mặt thế một cái nào đó bộ quận phim rất xem nhưng một bộ nào không có hạ a ca cũng không có cơn gió mùa hạ Cơn gió mùa hạ t h an h ca tiểu ca, ca, ca trước h đều là nghe n h thanh nhâm hiện tại mới thật lòng củng cố chi nam nhìn điện ảnh nội dung vợ kịch trên nam nữ chủ chuyển động cùng nhau áo ngội thời điểm nàng lông mi đều là không tự nhiên chớp hoa đào con mắt có chút không bị khống chế hướng về hướng về chết nhan cố chi nam chết nhan hắn có vẻ càng thêm thanh thú nếu như ở cổ đại nói không chắc chính là một cái tú tài như thế chứ hắn vẫn là một cái thi nhân viết thơ rất tiêm hay ngụ ý cũng rất tốt yêu điệu thục nữ quân tử hảo cầu thật sự rất tiêm hay cũng rất là người n g ó n g trông nhưng tình yêu tổng không phải đến thuận buồm xuôi gió nữ chủ trung quy phải bận bịu sự nghiệp của chính mình nàng vì cùng nam chủ gia đình xứng đôi hầu như là l i ề u mạng muốn gây dựng sự nghiệp vì thế cũng cùng nam chủ lý niệm sản sinh không hợp nam chủ cho là mình có thể nuôi nàng nhưng nữ chủ không cho phép chính mình ở nam chủ trong mắt chỉ là một cái bình hoa vì lẽ đó bọn họ cuối cùng tại hạ một người mùa hè kết thúc một đoạn tình yêu nam chủ đi rồi bóng lưng rất cô đơn giờ khác này hạ an ca ngâm nga vang lên tại sao ngươi không ở hỏi gió núi ngươi mau trở lại rất ứng cảnh cố chi nam có thể nghe được trên sân mấy người đã đang lẩm bẩm thì thầm để nam chủ quay đầu lại h i ệ n nhiên các nàng không muốn nhìn thấy liền như vậy tàn đi hạ an ca hoa đảo con mắt nhìn thấy thời k h ắ c này thời điểm cũng có chút khó chịu nàng lại lén lút quay đầu xem cố chi nam bốn mắt nhìn nhau cố chi nam cũng đang xem nàng hơn nữa trong mắt mang theo ý cười hạ an ca vội vã quay đầu lại một mặt chính kinh nhìn màn ảnh chỉ là bên thai cấp tốc đầy dây đỏ ở mãi đến tận vành hai nơi cổ trong trắng lộ hồng cố chi nam là không nhìn thấy trên sân tối t ă n vô cùng hắn sở dĩ quay đầu là muốn nhìn một hồi cái này cao l ã n h chủ nhà nhìn thấy như vậy nội dung vợ kịch sẽ là phản ứng gì h i ệ n nhiên chủ nhà đại nhân cũng bị xúc động quả nhiên loại này điện ảnh quả thực chính là cô gái phần mộ ai tới cũng không chịu nổi điện ảnh tiếp tục chuyến phát tin đảo mắt đã qua bảy năm nữ chủ lại một lần nữa vô tình nhìn thấy nam chủ một người phụ nữ kéo hàn tay nữ chủ sửng sốt nam chủ cũng sửng sốt sau đó bọn họ như bằng hữu như thế thỉnh thoảng cùng nhau ăn một bữa cơm tán gấu cái thiên thật giống hai bên đều thả xuống lại thật giống đều không có thả xuống trải qua ở chung nữ chủ mới biết nam chủ những năm này đều là chính mình ở bên ngoài sinh hoạt hắn đi cùng với nàng cha mẹ hắn cũng không đồng ý nhưng hắn vẫn là như cũ kiên quyết những năm này nam chủ hầu như trải nghiệm một lần nữ chủ phấn đấu lịch trình hiện tại cũng coi như là có chút thành tựu đã từng hắn nghĩ tiêu g i a o nhân gian sống mơ mơ màng màng nhưng gặp gỡ nữ chủ sau chính hắn từ từ ở chuyển biến chuyển biến đến chính hắn cũng không biết mình đã từng câu lạc bộ đêm đã từng dẹo tràng hắn cũng không còn đi qua một lần chỉ là không ngừng không ngừng để cho mình hòa vào nữ chủ thế giới nữ chủ ý thức đến sau mừng đến phát khóc nàng vì hắn nỗ lực trở thành xứng với h ắ n người Nam thật giống như trong kịch bản phim nữ chủ nói một câu nói ta còn yêu ngươi thật sự phi thường yêu nhưng ta trước đây sợ ta cùng ngươi chỉ là đơn thuần yêu thích nhưng là ta hiện tại không sợ hai người như cũng là ở thâm hạ mùa n ắ m t a y đi ở hoàng hôn năm c h i ề u phản phất liền muốn như vậy hướng đi cái k i a tràn ngập thanh khiết cung điện cơn gió mùa hạ đệm nhạc không có từng tia một đột ngột cảm giác liền như vậy v ă n g lên hạ an ca âm thanh theo s á t đệm nhạc v ă n g lên phối hợp trên màn ảnh cuối cùng kết thúc có vẻ nhu tình như nước điện ảnh kết thúc dạp chiếu bóng ánh đèn mở lên có vẻ hơi trói mắt cố chi nam thấy rõ hạ an ca thời điểm nàng chính hoảng loạn mang khẩu trang hoa đào con mắt có vẻ hơi hỏng cảm động a cố chi nam cảm thấy đến kinh ngạc loại này quận phim ở kiếp trước hắn có thể tìm ra cho hạ an ca khóc một cái Thái Bình Dương đi ra. ngươi sẽ không lén lút khóc chứ làm sao cảm động cố chi nam đột nhiên cảm thấy chủ nhà đại nhân cao lãnh bề ngoài dưới s á c thực cất giấu một cái hừng hực trái tim hạ cô không lệnh lấn được ta hạ an ca lường hắn một cái nàng thật giống càng ngày càng yêu thích chừng cố chi nam không để ý đến c ố chi nam mà là trực tiếp hướng về lối ra đi đến cố chi nam vội vã theo ở phía sau trên đường trở về đã gần như mười hai giờ hừng đông phong rất rõ ràng lương nhà chợ nhỏ trên đường trở về người ở thưa thớt hạ an ca đơn giản không mang khẩu trang một tấm k u y n h thành mặt ở đèn đường chiếu dọ dưới có vẻ đặc biệt thanh lệ nàng chắp tay sau lưng đi trên đường thỉnh thoảng nhảy một hồi mũ lơi chai dưới mái tóc theo thân thể lay qua lay lại thật giống tính cách không phải như vậy a chủ nhà đại nhân ngươi họa phong sai rồi có điều cố chi nam cũng không có đi đến sóng b à i đi chỉ là yên lặng theo không đủ một mét nàng đang xem đường hắn đang xem nàng chương tám mươi mốt cái k i a đến rồi hạ an ca rất vui vẻ thật sự rất vui vẻ đại khái làm ấy năm qua tới nay vui vẻ nhất một buổi tối nàng làm lâu như vậy chuẩn bị không có lãng phí vô ích hơn nữa còn bất ngờ đi dạo ngay ăn được lâu không gặp ăn vặt từ khi tiến vào tinh quang h ậ ngu hoa tỷ liền vẫn hạn chế nàng ẩm thực muốn duy trì vóc người hầu như hạn chế lại nàng sở hữu thích ă n đồ vật có thể đêm nay nàng hầu như đều nếm trải mấy lần đáng tiếc thời gian quá ngắn nghĩ đi nghĩ lại đi tới đi tới nàng thật giống như trở lại trước đây đọc sách thời điểm tuy rằng thắng ngày khổ một điểm nhưng hạ mụ mụ đều sẽ mang chính mình đi ra ngoài ăn được mỗi lần nàng đều là cái này b ư ớ c tiến hài lòng mà vui sướng chờ chút hiện tại phía sau theo không phải là hạ mụ mụ là man tử cố chi nam nàng chắp tay sau lưng nhảy lên động tác lập tức liền cứng lại rồi hoa đào con mắt tràn ngập khó mà tin nổi cùng khiếp sợ làm sao cố chi nam theo, theo. hạ an ca liền dừng lại không không làm sao hạ an ca thật giống là có chút bối rối bước tiến nhỏ bước rất nhanh cố chi nam chỉ có thể tăng nhanh bước chân ở phía sau theo vốn là hai mươi phút bước đi thời gian hạ an ca mạnh mẽ rút ngắn đến m ộ ư ơ i phút đi vào căn hộ nàng cũng không quay đầu lại tiến vào gian phòng cố chi nam chỉ nghe một tiếng ẩm môn quan đến rất hưởng cố chi nam cũng không biết tại sao đi khỏe mạnh hạ an ca đột nhiên liền biến dạng có điều thật giống đây mới là tính cách của nàng cho ta chỉnh sẽ không cố chi nam cũng chỉ có thể vào gian phòng của mình hạ an ca trở về phòng ngay lập tức liền nhào lên giường kéo qua chăn tre lại đầu cả khuôn mặt biệt phấn hồng quả táo như thế nàng nghĩ đi nghĩ lại buổi tối sự tình không tự giác đã nghĩ lên cùng hạ mụ mụ đồng thời đi dạo phố thời điểm sau đó liền thu lại không được bị cố chi nam xem hết đi tới càng muốn nàng liền càng cảm thấy đến xấu hổ thật giống lần này bình thường hình tượng toàn bộ đều đổ nát đáng ghét nàng vén chăn lên thở hồn hẹn trong miền khí tức không lưu thông nột chết nàng gương mặt vẫn là phấn hồng phấn hồng hoa đào con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trần nhà không biết đang suy nghĩ gì cố chi nam trở về phòng vớt cái kia một cái gỗ thô sắc đàn ghi ta nghị có muốn hay không cây đàn ghi ta một lần nữa lên dù sao lấy sau tiên kiếm nếu như ra phim truyền hình ca khúc chủ đề tất nhiên là hắn bỏ ra keng điện thoại di động lại đột nhiên vang lên n à y đều hơn một giờ ai còn có thể tìm chính mình mở ra huệ chat là chủ nhà đại nhân liền cách một cái tiểu phong khách cũng phát huệ chặt à. ả ờ sao đang chuẩn bị ngủ lúc này hạ an ca nằm ở bên trong phòng một tay ôm bụng cả người toát mùa hôi lạnh chỉnh khuôn mặt tươi cười không có một chút h ư n g hảo nàng ngày hôm nay quá gấp thiết trở về đã quên mấy ngày nay thân tích của nàng đều không có đến không nghĩ đến trở lại căn hộ buổi tối liền đến hơn nữa hạ an ca thuộc về mỗi lần tới đều là đau bụng kinh thể chất đêm nay ăn nhiều như vậy nhiệt lượng thân thích đến so với phía trước mỗi một lần đều càng đau đớn hạ an ca cảm giác mình cả người đều không có khí lực nàng thật vất vả lấy ra điện thoại di động muốn cho nguyễn anh gửi tin tức có thể tưởng tượng đến hiện tại đã làm sao chậm nàng không muốn lại để nguyễn anh từ khách sạn chạy tới cuối cùng vẫn là ngón tay vẫn là điểm đến cái kia ghi chú cố man t ử hẹ chặt trên muốn gửi tin tức nhưng cảm giác đau lợi hại ngón tay cũng không có khí lực nàng không thể làm gì khác hơn là ra sức điểm đến trò chuyện cũng mặc kệ là cái gì trò chuyện k e n k e n k e n k e n cố chi nam rất nghi ngờ đại gia cách xa nhau không xa có chuyện gì nói thẳng không là tốt rồi còn đánh video điện thoại video truyền được cố chi nam nhưng chỉ nhìn thấy một cái bạch hoa hoa t r ầ n nhà làm cái gì đồ vật cố cố chi nam hạ an ca từ bên cạnh truyền đến mang theo tiếng khóc nức nở dáng vẻ cố chi nam một hồi liền nhữ mày loại này âm điệu giống như đã từng quen biết người làm sao hắn vừa nói vừa trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi đến hạ an c a trước cửa phòng ta có thể vào sao ừng một tiếng nhỏ đến mức không nghe thấy được â m thanh từ điện thoại di động truyền ra cố chi nam trực tiếp mở cửa không khóa v ạ n mẹo lấy tay liền mở ra nay vẫn là c ố chi nam lần thứ nhất tiến vào phòng ngủ toàn thể tất t ư ở n g cùng phòng ngủ thứ hai không khác nhau gì cả ấn vào mỹ mắt chính là một chiếc màu đen đàn d ư ờ n g cầm dựa vào tường bày ra sau khi chính là đi về sân thượng môn ngăn tủ che kín giường c ố chi nam chỉ có thể nhìn thấy cuối giường chỉ có thể hướng về trước ở đi vào hai bước hắn mới rốt cục nhìn thấy bóng người kia cả người c o lại thành một đoàn hai tay chăm chú ô m bụng nhìn thấy c ố chi nam đi vào nàng lông mi nhẹ nhàng run, run run hoa đào con mắt bất lực nhìn phía cửa sợi tóc dính sát vào khuôn mặt khuôn mặt thanh tu cùng môi đều trắng bệnh khủng bố cô chi nam đầy mặt kinh ngạc trong khoảng thời gian ngắn lăng ở tại chỗ không biết phải làm sao hạ an ca hít sâu m ộ t hơi vô lực nói rằng ta ta cái kia đến đến rồi có có hay không thuốc giảm đau đau bụng kinh cố chi nam trong đầu chỉ có này một ý nghĩ bắt nguồn từ kiếp trước xem phim thần tượng tv đều sẽ có một lạng bộ xuất hiện loại này bối cảnh chỉ là không nghĩ đến hiện tại xuất hiện ở trên người mình c h ờ một chút cố chi nam đối với cô gái đau bụng kinh chuyện như vậy cũng nghe qua liên vội vàng xoay người chạy ra phòng khách đi đến phòng khách tủ tv phía dưới đem cấp cứu dương nhảy ra đến bùm bùm một trận t i ê n nhưng không có tìm tới ta đưa ngươi đi bệnh viện cố chi nam không có tìm được thuốc giảm đau chỉ có thể nhanh chóng trở về phòng liền muốn đi đến ôm lấy hạ an ca ai biết hạ an ca nhưng liều mạng lắc đầu không không được minh tinh chính là phiền phức cố chi nam cái nào còn không biết nàng tại sao không đi bệnh viện bởi vì sợ bị nhận ra thơm mắng một tiếng hắn liền vội vàng xoay người đi nhà bếp mở nước nóng đem khăn mặt năm thấp lại rót một chén ôn lương nước sôi ngươi uống điểm ôn nước sôi khăn mặt xoa một hồi ta đi ra ngoài mua cho ngươi cố chi nam đem đàn dương cầm ghế tựa kéo qua khăn mặt cùng ôn nước sôi đặt ở trên ghế lập tức xoay người đi ra ngoài hắn còn nhớ nơi nào có hai mươi bốn giờ tiệm thuốc hầu như là nỗ lực tốc độ hướng về dưới lầu chạy đi tiệm thuốc khoảng cách không xa bước đi cũng là mười mấy phân phút huống chi cố chi nam căn bản là không có ý định đi hạ an ca nhìn cùng tiến lên khăn mặt c ù n g nước ấm hơi nước lập tức liền nhạt mở ra nàng đưa tay ra đem khăn mặt t r ộ p vào trong tay xốc lên quần áo che bóng loáng bằng p h ẳ n g b ụ n g dưới chỉnh khuôn mặt tươi cười đã không có một chút h ư n g hảo câu lạc bộ đêm ca trực chính là hai cô bé hai mươi lăm hai mươi sáu nhìn thấy cố chi nam vô cùng lo lắng chạy vào đi đến các nàng trước mặt còn ở thờ hồn hển thuốc giảm đau có sao hắng chống ngẩng đầu lên thu liễm lại thở dốc lớn tiếng nói có bên trong một cô gái cũng không hàng hồ nhìn cô chi nam dáng vẻ cho là có đại sự gì còn cần cái gì không một cái khác cô gái chi kỷ hỏi nàng nhìn thấy cô chi nam thanh tú tướng mạo khá là đẹp mắt loại này đêm khuya có thể nhìn thấy làm sao thanh tú xoay ca cũng không thấy nhiều còn cần cái gì cô chi nam liếc mắt nhìn cô gái nói rất chân thành nữ sinh đau bụng kinh ngoại trừ thuốc giảm đau còn muốn cái gì a a cô chi nam đàng hoàng trịnh trọng nói ra cái đề tài này làm cho nàng có chút mặt đỏ nhưng nhìn nàng không giống như là đùa dỡn dáng vẻ ta đi lấy cho ngươi nguyên lai chạy như vậy vô cùng lo lắng là bởi vì bạn gái đau bụng kinh nữ hải đối với cô chi nam ấn tượng hảo cảm trong nháy mắt tăng lên trên thật nhiều cô chi nam giờ k h ắ c này khuôn mặt cũng là hơi nóng lên nhưng vẫn là giả vờ chính kinh hắn muốn giải quyết nhanh chóng cùng ố n é o xoa bót còn không bằng quan g minh chính đại ngược lại ngươi không quen biết ta đây là thuốc giảm đau đây là gừng đường đỏ nước phối l i ề u nấu mỡ là được đây là ấm cung thiếp đây là hiện tại trong cửa hàng thư thích nhất cũng là tốt nhất băng vệ sinh mấy phút sau hai cô bé đều đem ra dùng túi sắp xếp gọn mấy thứ vật phẩm trực tiếp trả tiền liền hướng căn hộ chạy chỉ là một tấm nét mặt dàn mua nóng rác hai cô bé ánh mắt đều ước mơ nhìn c ố chi nam chạy xa phương hướng thật giống đang suy nghĩ bạn gái của hắn thật hạnh phúc chờ c ố chi nam bóng người hoàn toàn sau khi biến mất bên trong một cô gái có chút ngơ ngác nói rằng ta tổng cảm giác hắn xem một người nhưng lại không nhớ ra được thư xuân、Cút. hai cô bé phan nổi lên miệng rất nhanh sẽ đem c ố chi nam sự tình đã quên chương tám mươi hai ngủ lúc rất đẹp thời khắc này c ố chi nam sâu sắc ý thức được rèn luyện thân thể là một kẻ cỡ nào việc trọng yếu qua lại hai chuyến hắn bệnh không được ngoại trừ ở tiệm thuốc chờ mấy phút toàn bộ quá trình không vượt quá quá mười lăm phút một lần nữa đẩy ra cửa ngọc của nhà trọ cố chi nam lấy ra gừng đường đỏ nước phối liêu còn lại trực tiếp nắm tiến vào hạ an ca gian phòng nàng vẫn như cũ của mình tay ôm bụng sắp mặt tái nhợt trên ghế nước không nhúc n í t quá khăn mặt đặt lên giường nghe được động tĩnh hạ an ca hơi mở mắt ra ấn vào mí mắt chính là ngồi sổn người xuống chính lấy thuốc cố chi nam há muộn a cố chi nam nhẹ nhàng ngâm dậy hạ an ca đem rượt bỏ vào trong, miệng nàng. Hạ an ca khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền hữu lập tức liền muốn vươn ra thật là khổ này không phải bao con nhậu trạng cố chi nam nhìn thấy hạ an ca sắc mặt vội vàng che miệng n à n g lại làm cho nàng dựa vào chính mình một cái tay khắc cầm lấy ly sau đó bông ra hạ an ca miệng đem nước nhạnh r ó t vào vì thế hạ an ca còn hò khan vài tiếng hoa đào con mắt trận lên đại đại khiếp sợ nhìn cố chi nam nhưng rừng đau mảnh là nuốt xuống n g ư ơ i hạ an ca tựa ở cố chi nam trên bà vai huệ phải nhưng vẫn là tiếp tục ngoan cường chừng cố chi nam một ánh mắt hoa đào trong con ngươi ngoại trừ nổi giận vẫn là nổi giận cố chi nam n ú n núi bay đem hạ an ca thả lại trên giường khi còn bé ta sinh bệnh không uống thuốc mẹ ta liền này một chiêu dị thường hữu hiệu cố ma n tử hạ an ca trong lòng mạnh mẽ nói một tiếng ngươi nghỉ ngơi một hồi trong túi còn có ân ngươi dễ chịu điểm tự mình đọc thủ cố chi nam nói nói càng ngày càng n h ỏ thanh cuối cùng trực tiếp đi ra ngoài hạ an ca nằm nghiêng đau đớn cảm vẫn là rất m á h liệt nhưng không có chức khó chịu như vậy nàng liếc mắt nhìn trong túi khuôn mặt trắng xám lại mạnh mẽ xuất hiện một vệ đỏ hứng cố chi nam giờ khắc này nhưng là ở nhà bếp bận rộn gương đường đỏ thủy cư nhưng mà mang vào làm thế nào giải thích liền một tay xách hướng dẫn một tay thả đồ gia vị cố chi nam ở gần như nửa giờ sau ra nồi một bát giữa gừng đường đỏ nước ta thật hắn ả là một thiên tài cố chi nam nhìn cái kia một bát hồng h à o nước đường trong lòng hô to một tiếng xới tràn đầy một bát hắn vừa định thả lương một điểm liền đoan cho hạ an ca lại phát hiện hạ an ca bước nhỏ từ c h ầ m dai na tiến vào phòng vệ sinh trong tay nhất túi rõ ràng đã so với vừa n ã y dáng vẻ thật quá nhiều rồi cố chi nam nhìn thấy hạ an ca trên mặt đỏ h n g cho rằng nàng nên gần như được rồi hai người cách không đối diện một hồi đều có chút không tự nhiên bỏ qua một bên ánh mắt hạ an ca chỉ cảm thấy chính mình gò má lửa đốt như thế nóng bỏng cố chi nam nhưng là khó gặp v à mặt cho dù trang lại tay già đời cái này cũng là hắn lần thứ nhất giúp cô gái mua thứ này sắc mặt hưng hảo khẳng định là không chuyện gì cô chi nam trong lòng nghĩ đưa cái này của ngươi là có thể đi ngủ hạ an ca mới vừa trở lại gian phòng của mình đóng cửa lại nàng vẫn là rất khó chịu nhưng ít nhất cảm giác đau đã ở có thể tiếp thu phạm vi mới vừa nằm dài trên giường nằm nghiêng trụ ống bụng muốn thử ngủ thì sẽ không cảm thấy khó chịu thời điểm cô chi nam bưng đường đỏ nước trực tiếp liền mở cửa đi vào hắn mới vừa ở về phòng của mình không mấy phút sau khi ra ngoài cửa phòng vệ sinh liền mở ra hiển nhiên hạ an ca từ phòng vệ sinh đi ra chỉ là nàng lại không thấy chính mình đặt ở bàn ăn gừng đường đỏ nước là cái gì hạ an ca bây giờ nói chuyện xem khoả phiêu diều ở gió to bên trong cỏ nhỏ thổi một hơi liền ngã gừng đường đỏ nước a tiệm thuốc cho phối còn có giải thích làm sao nấu không có độc cố chi nam bưng đến đầu giường thả xuống n g ư ờ i nấu cố chi nam nếu không là tới gần thật không nghe được hạ an ca nói cái gì hắn g ậ t củ thiên tài nấu nấu gần như nửa giờ hạ an ca na thân thể đứng dậy cố chi nam giúp nàng kéo thật gối dựa vào đem đường đỏ nước phóng tới trong tay nàng cảm tạ không k h á c h k h í uống đến xong không phải vậy ngươi hiểu được hạ an ca dường như là trắng cố chi nam một ánh mắt nhu t ì n h t i ể u mị nhưng đáng tiếc chính là cố chi nam cũng không nhìn thấy bởi vì hắn quay đầu đi ra ngoài chỉ để lại một câu ta lưu lại tới kiểm tra cố m a n tử hạ an ca cẩn thận nói một câu sau đó sắc mặt đỏ chót sợ sệt cố chi nam ở bên ngoài nghe thấy cẩn thận uống một hớp nhỏ hoa đào con mắt lập tức thì có một chút lượng sắc so với nguyên anh nấu uống ngon hạ an ca cái m i ệ n g nhỏ cái m i ệ n g nhỏ uống xong một bát trên mặt lại xuất hiện một tầng giọt mồ hôi nhỏ thân thể ấm vô cùng nhưng lại không thể tắm rửa nang vẻ mặt đau khổ làm sao cảm giác mình tại đây cái nhà chợ nhỏ có chút xui xẻo cầm chén đặt ở tủ đầu giường chính mình khôi phục nằm nghiêng hoa đảo con mắt nhưng là thỉnh thoảng liếc nhìn cửa thật giống là muốn chờ cố chi nam tới kiểm tra mình đã uống xong gừng đường đỏ nước chiến công nàng tin chắc nếu như mình uống không hết hắn nhất định sẽ xem rót thuốc như thế quán chính mình cố man tử còn nói cái gì khi còn bé hắn sinh bệnh không uống thuốc hắn mụ mụ chính là như vậy quán nam hải tử cùng cô gái làm sao có thể như thế thân thể đã không khó chịu từ từ hạ an ca cảm nhận được cơn buồn ngủ kéo tới nàng bắt đầu còn có thể quật cường không nhắm mắt đợi được nàng muốn bế một hồi dưới thời điểm cũng chỉ có lúc thỉnh thoảng rung động một hồi lông mi cùng hô hấp quân sướng âm thanh cố chi nam lại lần nữa đi đến hạ an ca gian phòng thời điểm đã là sau hai mươi phút hắn xoa còn có chút ướt t á t tóc có chút sững sờ nhìn nằm nghiêng hạ an ca chiếc nhan rất ứa nhìn ngươi đúng là ngủ chân thật cố chi nam nữ môi m hắn không thể làm gì khác hơn là rón rén đi tới đầu giường cầm lấy bát quay đầu hạ an ca cái kia một tấm mang theo quyến rũ thuộc tính m ặ t khoảng cách rất gần gần đến hắn có thể nghe được nàng nhẹ nhàng tiến thở tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong lý tiêu giao cùng triệu linh nhi chuyên môn động tác chính là dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng quắt một hồi đối phương đây là bọn hắn trong lúc đó lẫn nhau biểu đạt yêu thương động tác cố chi nam quỷ thần xui khiến đưa tay ra hỗn l ư ợ n ngón trỏ đang say ngủ hạ an ca trên lô mũi nhẹ nhàng đụng một cái thật trơn sau đó trốn như thế đã rời xa gây án hiện trường hạ an ca như cũ yên tĩnh ngủ say chỉ là mũi nhưng nhẹ nhàng nhữ một hồi thật giống là bất mãn như thế cố chi nam gây án hiện trường giúp hạ an ca tắt đèn sau đó trở lại phòng khách trên ghế sofa có một cái thảm là cố chi nam từ gian phòng của mình lấy ra đêm nay hắn sẽ ở phòng khách ngủ hạ an ca cửa phòng cũng không có quan hướng đông đêm yên tĩnh không hề có một tiếng động ánh trăng thỏa thích rơi ra ở sân thượng cố chi nam gối lên tay của chính mình con người đen nhánh nhìn sân thượng bên ngoài cố chi nam không tự giác cởi ra tiếng rồi lại vội vã g i ả m thành này nếu như đem bên trong chủ nhà đại nhân đánh thức nàng lại c h r ữ cái lông mày chính mình một đêm này cũng đừng muốn ngủ người ta ngày mai còn muốn t r ư ơ n g mới a coi như là vì ta cái kia mười vạn khối cùng mười phần trăm doanh thu h ã n tối hôm nay cũng phải đem hạ an ca chăm sóc tốt đây là cái nhà giàu hiện tại cố chi nam trong lòng nghĩ lại là một cái kinh ngạc đến ly kỳ buổi tối hạ an ca tỉnh lại thời điểm trời đã sáng xế chiều hôm nay còn muốn chạy về thành phố hải phổ chỉ là không nghĩ đến tối hôm qua lại sẽ xảy ra chuyện như thế đến trễ thì thôi chính mình đã quên nó liền đến hạ an ca ven chăn lên xuống giường cửa không có khóa thế nhưng tủ đầu giường bắt đã không có h i ệ n nhiên hắn tối hôm qua tới bắt đi rồi thân thể đã thật quá nhiều rồi hạ an ca r ò n rén đi ra ngoài h i ệ n nhiên là sợ gặp phải cố chi nam dù sao tối hôm qua đúng là xã hội tính tử vong lung túng Chương 83, ngày hôm nay xin nghỉ yêu yêu đát. Chỉ Anca chính hôm nghỉ Hạ、Anka、không nghĩ ph ngày nay xin đến chính là, nàng là là, yêu yêu ra đi đát. hạ an ca cẩn thận từng ly từng tí một tới gần đi tới bên cạnh người mới xác định đây chính là cố chi nam vì lẽ đó hắn tối ngày hôm qua là ở phòng khách ngủ tại sao hạ an ca đột nhiên nghĩ đến cái gì hoa đ ả o con mắt có chút dị thải nhìn thảm lông dưới nam nhân đúng hay không trên ghế sofa người đột nhiên núp ních một chút sau đó thảm lông từ đầu trên kéo xuống lộ ra một tấm thanh tú mặt chỉ là hiện tại vành mắt có chút nặng cả người coi trọng p h ờ phạt hạ an ca bị cố chi nam sợ hết hồn cung quýt ngồi ở trên ghế sofa hoa đào con mắt không dám nhìn cố chi nam mà là chuyển hướng sân thượng nhìn sơ thang triều dương cố chi nam lúc này mới đứng dậy nhìn thấy hạ an ca sắc mặt hường hào tinh thần sung mãn ngươi là thoải mái chủ nhà đại nhân còn có không thoải mái sao cố chi nam ngáp một cái không có đ a điểu thu hồi kiêu ngạo hạ an ca cúi đầu nhỏ giọng trả lời tối hôm qua đau ý thức đều không rõ ràng theo bản năng ỷ lại cố chi nam nàng mới phát hiện mình đối với người đàn ông này luôn có một loại không thể giải thích được ỷ lại cảm giác vậy thì tốt cố chi nam gật gù đứng dậy thân cái đại lại eo cả người gân c ố t đều triển khai mới thỏa mãn a một tiếng suýt chút nữa nhường ngươi muốn mạng giả của ta hạ an ca không nói gì chỉ là vành thai giống như là muốn nhỏ máu như thế cố chi nam cũng không có nhiều lời tiến vào nhà bếp làm một trận đơn giản bữa sáng hai người ngồi ở trên bàn ăn từng người không nói lời nào một cái ung dung thong thả một cái cùng ăn như h ù m như sói không đắp một bên cùng ung dung thong thả cũng không đắp một bên khi nào thì đi cố chi nam uống một hớp mở miệng hỏi buổi chiều chờ tiểu anh cùng mộng anh tới đó ta hạ an ca nhìn cố chi nam nhẹ giọng nói một tiếng c ả m tạ đây là lần thứ mấy c ả m tạ nàng thật giống đều sắp đã quên chỉ là mỗi lần đều là cố chi nam cố chi nam gật g ủ sau đó có chút nghi ngờ hỏi nữ sinh đến cái kia có phải là đều làm sao thống khổ một câu nói cho hạ an ca chỉnh phá vỡ nàng cúi đầu lắc lắc đầu lại gật đầu nàng làm sao biết nàng chỉ biết mình mỗi lần tới đều khó chịu đặc biệt vừa v ẫ n ăn được kích thích đồ vật lắc đầu lại gật đầu là có ý gì cố chi nam càng khó hiểu nhưng hạ an ca nhưng là không chịu nói chỉ là cúi đầu ngày hôm nay sống sờ sờ xem cái đà điều cố chi nam cũng không có tiếp tục hỏi hắn quyết định trở lại ngàn độ có thể tìm tại sao muốn hỏi không thể công tác liền nghỉ ngơi mấy ngày không cần thiết lập tức như vậy liều quá nổi danh cũng không được bệnh viện cũng không tốt đi cố chi nam đứng lên cười cợt như vậy chủ nhà đại nhân gặp lại rồi ta muốn đi ngủ bù ồ、oh. hạ an ca nhìn cố chi nam chậm rãi đi trở về gian phòng như là nhớ ra cái gì đó như thế thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng chuyển tới cố chi nam trong thay nhớ tới c h ư ơ n g mới t i ê n kiếm cố chi nam đánh cái lảo đạo quay đầu không thể tin tưởng nhìn hạ an ca hạ an ca nhưng là tự mình tự thu hồi bắt đũa chỉ là vành thai là trước sau là trong trắng lộ hồng b ọ c lại cố chi nam cảm giác chân tâm đội thương tâm hắn như vậy hoàn toàn mới toàn ý trả giá một buổi tối nhưng đổi lấy chủ nhà đại nhân một câu nhớ tới trương mới tiết kiếm quả nhiên t r ư ơ n g vô kỵ mẫu thân nói rất chính xác không muốn tin tưởng nữ nhân xinh đẹp càng đẹp càng không muốn tin tưởng hắn mới sẽ không chừng mới hắn cũng có tính khí ngày hôm nay thân thể không khỏe xin nghỉ một ngày yêu yêu đ á t trực tiếp làm mất đi làm sao một câu nói để lộ ra chính mình là bởi vì thân thể không khỏe mới miễn cưỡng nghỉ ngơi ngôn ngữ còn đầy dây c h à n đầy không mớn nếu như không ai nhìn thấy cô chi nam nụ cười trên mặt lời nói nay vẫn là tiên kiếm lần thứ nhất xin nghỉ ngừng có chừng mới liền khu bình luận sách cùng cô chi nam ấy bồ xuất hiện một nhóm lớn chống vắng cô quạt lệnh không nhà để về tiên kiếm con cháu ta choáng ta cho rằng ngày hôm nay sớm hơn tân không nghĩ đến nhưng là xin nghỉ làm sao không k h ỏ e a tay có sao không a tay không có chuyện gì không thể xin nghỉ ta ngày hôm nay dậy sớm đi học thì có một loại dự cảm mãnh liệt ta đã từng cho rằng là thành tích của ta hạ xuống không hợp cách không nghĩ đến các anh em ta cảm giác ta ngày hôm nay lập tức thật giống như thiếu hụt chút vật gì có hay không ai có trực nam địa chỉ ta đi xem xem thêm một chỉ l à bọn hắn như thế nào đi nữa làm ẩ m ý đều không dùng bởi vì tên i kiếm tác giả bị phòng của mình đông đại nhân làm ẩ m ý một buổi tối hiện tại nằm ở trên giường động cũng không muốn động nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh t ỉ n h ngủ liền đến toán thật thời gian vừa vặn là ăn cơm chưa thời gian nguyễn anh rất vui vẻ bởi vì cố chi nam hiện tại là nàng đệ nhị sùng bái thần tượng thứ nhất là hạ a n ca mà trình m ộ n g ánh nhưng là xem thường nguyễn anh một bộ truy tinh răng dấp nguyễn anh liếc nàng một cái trong lòng nhổ nước bọt ngươi muốn không là yêu thích a n ca tỷ ngươi thật xa chạy tới làm nàng có môi giới lấy trăm bước cười m ư ờ i bước an ca tỷ buổi chưa được mở cửa chính là hạ a ca bởi vì các nàng ở hẹ chặt trên đã nói cố lao sư ở bên trong viết tiên kiếm sao nguyễn anh có chút hư phấn vội vã lấy điện thoại di động ra mở ra văn học mạng tìm tới tiên kiếm lại phát hiện. t h gật gật cố, cố, đi xem xem đi, cố chi nam hiện t tại nhưng là chính mình đệ nhị thần tượng không cần hắn ăn qua hiện tại đang nghỉ ngơi hạ an ca nói bừa một cái lời nói dối nói cố chi nam ở bên trong nghỉ ngơi nguyễn công anh cùng trình mậu anh đến trước nàng đặc biệt nấu một tô mì vốn cho là buổi trưa cô chi nam sẽ ra tới không nghĩ đến buổi trưa hắn vẫn là ở bên trong đi ngủ t r n h m ộ n g ậ ánh cùng nguyễn anh ở phía dưới chờ hạ an ca cớ trên phòng vệ sinh ở trên bàn ăn để lại một tờ giấy liền cũng xuống sau đó tháng ngày còn có một tay có điều cũng được chờ thêm đoạn thời gian ca khúc tiêu thụ tiền liền sẽ hạ xuống đến thời điểm nên có thể cho cô chi nam rất nhiều ngày hôm nay về hải phổ buổi tối có một cái hoạt động sau đó chiều nay có một cái t r n h m ộ n g ậ ánh báo cáo tình huống buổi tối có thể hay không để đi hạ an ca nói rằng sắc mặt từng hồng ta thân t í c h đến rồi、à. nguyễn anh vội vàng quay đầu lại chẳng trách nàng tổng cảm giác hạ an ca không đúng an ca tỷ vậy ngươi tối hôm qua nàng có biết hạ an ca mỗi lần tới thân thích đều không được sống yên ổn t r ư ớ còn c có đồ vật ở gian phòng vậy thì đấy trinh mộng á n h bút lớn vung lên một cái bởi tối cái kia hoạt động là t ì n h quang hấu ngu tổ chức đi là cho mặt mũi không đi ngươi làm khó dễ được ta hạ an ca gật cụ xe chạy ở về hải phổ trên đường tâm tư của nàng nhưng còn ở lại tối hôm qua ở lại đoạn đường kia trên ở lại cái kia bưng đường đỏ nước bóng ư ờ i trên nàng tự ý là xem điện thoại di động mở ra ca khúc mới bảng cơn gió mùa hạ đã ở ca khúc mới bảng thứ hai thực sự là mở ảo việt mân trước sau dừng lại ở thứ sáu nàng đột nhiên muốn nhìn một hồi khúc đào vũ eo bun bởi vì ở trong đó có một ca khúc đã từng là nàng rất yêu thích ca khúc mới bảng m ộ ư ơ i vị trí đầu bên trong cũng không có khúc đào vũ eo bun bóng người cũng là nguyên bản thu được hài lòng tiền truyền nàng đụng với cô chi nam còn có một chút đồng kỳ phát ca minh tinh đều bị trấn áp việt mân cũng bị trấn áp huống hồ là nàng mở ra điện thoại di động trong ống nghe truyền đến ôn nhu đệm nhạc bài hát này đệm nhạc là tề sinh viết nhưng mặt sau chính mình sửa đổi một chút vì lẽ đó chính mình rất yêu thích nhưng không nghĩ đến trước sau không phải là mình khúc đảo vũ âm thanh rất êm t hay bài hát này phía trước là mang theo vị ngọt cuối cùng nhưng là bi thương phần kết ca khúc h i ệ n nhiên nàng rất chăm chú thu lại hạ an ca phát hiện nàng sướng thật sự rất tốt liền nàng làm ra để cho mình phan cùng nguyễn anh khúc đảo vũ cũng không dám tin tưởng sự tình nàng chia sẻ khúc đảo vũ ca đến chính mình ấy bộ trên phối văn rất êm t hay một ca khúc mọi người yêu thích có thể đi nghe một chút chậm một chút còn có một canh thêm chương đi chương tám mươi b ố giúp khúc đảo vũ tuyên truyền ca thêm chương đi bởi vì khúc đảo vũ là việt mân người hạ an ca không ít được các nàng bắt nạt xuất phát từ các loại nguyên nhân nàng không thể đi nghe đúng là lái xe trình mộng ánh nhữ nhữ mại tâm bài hát này nàng nghe qua ca khúc o n l i n e thời điểm vì hiểu rõ địa tình nàng đặc biệt đi trả tiền hạ xuống nghe đây là khúc đảo vũ ca an ca tỉ ngươi vì sao lại nghe nàng ca a lần này không ngừng trình mộng ánh nghĩ hoặc nguyễn anh cũng theo không hiểu mặc dù là một cái công ty nhưng cũng chỉ là chỉ còn trên danh nghĩa hạ an ca trong khoảng thời gian này nhân khí chậm rãi tăng lên trên mơ hồ thành công vì là tình quang hỗ ngu người thứ hai khí vương g á n g vẻ hơn nữa việt mân e l bun tiếng vọng rất bình thường khoảng thời gian này tinh quang hấu ngu cơ bản là d ụ d ỗ hạ an ca đi tuyên truyền hoạt động cùng thư diễn bài hát này hóa ra là ta ta làm một ít cải biến muốn nghe một chút sẽ là cái gì hiệu quả hạ an ca nhẹ giọng nói nàng cười cận còn thật là dễ nghe ta chuyển đi đến nội bù cảm giác nó có thể tiến vào ca khúc mới bảng cái gì nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh hầu như là chăm miệng một lời trình m ộ n g ánh phải lái xe không thể trở về quá mức nhưng nàng vẻ mặt đã cùng cùng hạ an ca ngồi ở hàng sau nguyễn anh như thế không dám tin tưởng khúc đảo vũ trước như vậy đối với an ca tỷ an ca tỷ còn giúp nàng tuyên truyền nguyễn anh cái thứ nhất khâm phục nàng quên m u ộ n hiển nhiên đối với hạ an ca làm chuyện này rất bất mãn nàng cảm thấy đến khúc đạo vũ không xứng không phải tuyên truyền chỉ là chia sẻ cho ta phan nghe một chút ta ca khúc không nên chịu đến khác biệt đối xử hạ an ca bất đắc dĩ sợ sờ nguyễn anh đầu hơn nữa ca là ta sửa đổi cũng coi như là ta nửa thủ nguyên s a n rồi ta chính là cảm thấy cho nàng không đáng a n ca tỉ làm như vậy nguyễn anh trước sau tức giận quay đầu trinh m ộ n g anh đúng là có thể hiểu được nàng cảm thấy đến bài hát này đúng là không sai hơn nữa bây giờ nghe hạ an ca nói nàng còn tham dự cả、biến. tiểu anh an ca tỷ chính là như vậy tính cách chúng ta mới yêu thích nàng à huống hồ đều phát ra h ơ i bù p h ỏ n g c h ừ n g những người ái mộ cũng sẽ có chút tâm tình nhưng vấn đề không lớn liền nghe thiên do mệnh chứ người giận ta hạ an ca nhưng là đột nhiên nói rằng nguyễn anh vừa nghe vội vã q u a y đầu liền đối đầu cái kia một đôi hoa đào con mắt trong con ngươi còn lộ ra hoa nước ý vị an ca tỷ mỗi lần tới gì tâm tình chậm trần đều rất lớn nàng một cô gái đều không chịu được loại ánh mắt này nếu như thay đổi nam hải tử còn chưa thỏa đáng chàng bị tuân sát một cái nào đó vẫn còn ngủ say đẹp trai ngươi lời này nói không đúng ta không phải vượt qua đến rồi có gì to t á c ta không hề tức giận nha nguyễn anh kéo cái kia trắng m i ệ n g cánh tay làm n ú n g nói người ta chẳng qua là cảm thấy an ca tỉ lấy đức b ả o o á n k h ú c đảo vũ muốn cảm động khóc ai muốn nàng cảm động hạ an ca giờ khắc này nhưng là có chút nào kiểu trình mộng anh nghĩ tới không có sai hạ an ca hiện tại lấy bộ f a n khối lượng cơ thể đã đi đến trăm vạn cửa ả i lớn những ngày qua thông qua vệ khang thì điện ảnh lại tăng f a n không ít hơn nữa phần lớn đều là bị tiếng ca đánh động đến cái này cũng là hạ an ca thích nhất f a n nàng không muốn người khác nhìn nàng chỉ là xem xem cái bình hoa như thế tinh quang h â ngu chính là nghĩ như vậy nhớ nàng là một người bình hoa ngoại trừ hát đều muốn cho nàng tiếp một ít diễn k ị ệ t cảnh nhưng nàng chưa từng có đã đáp ứng giờ khác này bọn họ phát hiện hạ an ca lại phát ra bơi bù đều dồn dập điểm đi và o muốn nhìn một chút là cái gì nội dung đề cử ca khúc an ca lại đề cử khúc đào vũ ca làm sao có khả năng các nàng không phải là đối thủ sao đang ở một cái công ty nhưng là đúng tay nhưng là an ca đều giúp tuyên truyền ca khúc có phải là bất lương truyền thông loạn báo đạo thực các nàng quan hệ không tệ trên lầu đường phân tích ta là lao phấn an ca cùng khúc đào vũ cùng công ty các nàng lưu lượng minh tinh việt mần quan hệ cũng không tốt nhưng chúng ta an ca chính là người như vậy vì lẽ đó ta mới vẫn yêu thích nàng đúng ta cũng là lao phấn an ca cũng nói rồi chỉ là ca e m hay vì lẽ đó mọi người yêu thích lời nói liền đi nghe một chút rồi dù sao an ca tiểu bảo bối đều đề cử đại gia ngươi một lời ta một lời có mấy người chuyển đi đi ra ngoài gây nên truyền thông chú ý liền có chút truyền thông liền làm văn chương đi ra lại còn lên danh sách tìm kiếm nhiều người mấy vị gây nên một nhóm người chú ý khúc đ ả o vũ nhìn thấy thời điểm đặc biệt điểm đi vào hạ an ca hơi bù nhìn thấy nàng thật sự g i ú p mình tuyên truyền ca khúc trong lòng như là đánh đ ầ ngũ vị bình ngũ vị tạc trận hoa t h nàng thật sự giúp ta tuyên truyền trong e l bu một ca khúc khúc đảo vũ âm thanh có chút mờ mịt chỉ có thể nhìn hướng về hoa tỷ hy vọng có thể được một cái khá một chút giải thích hoa tỷ lúc này cũng là có chút không nghĩ ra hạ an ca này một cái lợi bồ đưa đến tác dụng rất rõ ràng lợi bồ họ s ệ hợp mười ba tên e l bu lượng tiêu thụ ở ngày hôm nay có hiện ra tăng lên bài hát này là hạ an ca chính mình tham dự sáng tác cải biến lúc trước nàng rất để tâm cải biến khả năng đây chính là nàng đề cử nguyên nhân hoa tỷ tự nhận là chính mình vẫn hơi hiểu biết hạ an ca kết hợp nàng lợi bồ nội dung liền suy đoán ra nội tâm của nàng ý nghĩ t h ậ sao k h ú đảo vũ tự lẩm lấy đ ư ợ c báo o á n vẫn là nàng xưa nay sẽ không có đem mình để ở trong mắt coi như đối thủ quá khúc đào vũ đột nhiên cảm thấy rất trào phúng chính mình tiến vào công ty liền đem đồng dạng đồng thời tiến vào công ty hạ an ca coi như đối thủ cạnh tranh vì thế chính mình còn cùng công ty người khác điên c u ồ n g đập việt mân mình luận vì là chính là có thể thượng vị nàng đều là như vậy hở h ữ g cái k i a một bộ cao lãnh dáng vẻ trái lại làm cho nàng ở công ty được không ít công nhân hào cảm hạ an ca khúc đào vũ thì thầm một tiếng trong lòng không biết đang suy nghĩ gì hạ an ca trở lại căn hộ thời điểm buổi tối tinh quang hâu ngu người liền đến điện thoại do hỏi đêm nay hoạt động tại sao không có đi vì thế trình m ộ n g ánh chỉ là nhàn nhạt, nhạt trả lời thân thể không t h o ả i mái liền không muốn đi tinh quang h â ngu người phụ trách bị s ặ c một cái hậm hực ngỏm rồi điện thoại không bao lâu liên minh trí điện thoại cũng trực tiếp đánh tới vẫn là đánh trình m ộ n g ánh điện thoại hạ an ca không thể gặp tiếp điện thoại của hắn điểm ấy tự mình biết mình hắn vẫn có an ca sinh bệnh liên minh trí biểu hiện xem cái thật lãnh đạo quan tâm công nhân như thế nhưng trình m ộ n g ánh trong lòng cười gằn hạ an ca tại đây cái mùa hè tương đương với tinh quang h â ngu cây rụt tiền hắn đương nhiên phải quan tâm nghĩ tới đây nàng cũng không nói nhảm nói câu mệt đến muốn nghỉ ngơi trực tiếp n g ỏ m rồi điện thoại liên minh c h í còn muốn hỏi nhiều hai câu nghe được đô đô âm thanh sắc mặt nhất thời lạnh xuống nhưng hắn không có cách nào hạ an ca hiện tại thật sự chính là cây d ụ n g tiền hắn không nghĩ đến a việt mân lúc đó tìm vệ khang thì muốn đem nàng eo b u n coi như vệ khang thì ái tại thâm hạ ca khúc chủ đề nhưng bị cự tuyệt vệ khang thì ở vòng bên trong là nổi danh soi mói lúc đó bọn họ đem khúc đào vũ cũng đưa tới đều không có được kết quả tốt không nghĩ đến hạ an ca cơn gió mùa hạ nhưng được ca khúc chủ đề cơ hội hiện tại ái tại thâm hạ như ánh cái này mùa hè phòng bán vé đều sẽ không kém thành thử bên trong duy nhất một thủ ca khúc chủ đề biểu diễn người hạ an ca tự nhiên bị trọng điểm quan tâm hai ngày nay mở hội cơ bản đều là quay c h ú n g quanh hạ an ca hạ an ca tại đây cái mùa h ẹ là một cái không biết tên người mới hung hăng chiếm cứ nửa bên lưu lượng thậm chí một ít lâu năm ca sĩ cũng bị lay động ca khúc mới bảng đ ệ n h ị nửa cuối năm bán chạy bảng cơn gió mùa hạ cũng mơ hồ có tiếp tục bỏ bảng xu thế liên minh trí hạ an ca quỳ gối ở trên ghế sofa đầu gối lên đầu gối tiếng chầm nói đúng vậy chân tiểu nhân trinh mộng ánh hỉ hỉ cười nói không để ý tới hắn hạ an ca hé miệm nàng hiện tại không bao nhiêu khí lực tâm tư cũng không ở nơi này nhìn nguyễn anh từ phòng bếp bưng ra đường đỏ nước nàng khuôn mặt thanh tú lập tức thì có chút từng hồng lâu không gặp bụi vị là xế chiều hôm nay c ố chi nam phát tới tin tức nàng không về chương tám mươi lăm thứ ta nói thẳng c ố chi nam ở hạ an ca rời đi không bao lâu liền tỉnh rồi lên tìm ăn liền nhìn thấy trên bàn bày đặt một tô mì sợi vẫn là ấm áp gãy bắt đẻ lên tờ giấy mặt trên sinh đ g à viết bữa trưa c ố chi nam cười c ợ t m ì sợi thả quá từ lâu k i n mềm lún nhưng n g i vị vẫn là cái kia n g i vị không có thay đổi lâu không gặp bụi vị chủ nhà đại nhân không có về này một cái hòi chặn cố chi nam nhìn thấy chính mình ấ y bù cùng khu bình luận sách đều ở thúc trường thậm chí còn có m u ố n đích thân tới chăm sóc yêu cầu cho cái địa chỉ ngươi nói là nội mội chính là nội mội bức ảnh đều không có một tấm cố chi nam thành tựu chiều sâu mạng lưới lướt s u ố n g tay làm sao có khả năng tin tưởng loại này ngươi xem cái này không là tốt rồi trực tiếp phát ra bức ảnh còn dơ tạ tay cố chi nam trực tiếp hoa đi đánh không lại đơn giản đi dạo một vòng huệ chặt trên là trình mộng khê cùng đỗ tiểu diêm tin tức ân thực tiên chế thúc trương cố chi nam muốn đem hai người này kéo đen hồi phục đỗ tiểu diêm t ạ quan tâm người không chết lại thúc trương kéo h á hồi phục trình mộng khê đam luận tiền nhuận bút ngươi ngậm miệng không nói nói thúc trương ngươi là há mồm liền đến đỗ tiểu diêm nhìn thấy cô chi nam tin tức sau tức giận gần chết trực tiếp phát ra mấy cái nổi giận vẻ mặt sau đó không có một cái hồi phục đỗ quang dự chỉ cảm thấy đêm nay tôn nữ tâm tình so với bình thường đều tăng vọt cho tới trình mộng khê nhưng là trực tiếp đến rồi an ủi điện thoại không phải nói với ngươi tiền nhuận bút mức khá lớn vẫn không có thu dọn đi ra không ta tháng trước tần thời minh n g u y ệ t cũng không có phát trong nhà trên có già giới có trẻ thôn chúng ta thật vất và ra ta một người có tiền đồ ta làng bên cạnh thôn hoa còn chờ ta trở lại cỡ hỏi đàng hoàng đây cố chi nam nói thẳng một chỗ ôi chị ngộng cây lăng hồi lâu mới mở miệng yêu đ ấ t ngươi cùng cách vách ngươi thôn thôn hoa đính hôn không phải tỷ tỷ ngươi không nghe ra đây là cái huyện chuyển đ ò i tiền phương thức sao ngang khi còn bé đã lệ thiên địa loại kia mặt sau ta tìm nàng từ hôn nàng không chịu còn nói cái gì ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng bắt nạt thiếu nữ nghèo cặn bạn nam chị ngộng khê ngữ khí tràn ngập khinh bị không nghĩ đến ngươi là người như thế nhọn ngươi nghe không hiểu ta ở đậu ngươi sao ngươi đều là gặp lấy đùa dỡn phương thức nói ra trong lòng chân thật nhất lời nói ta cảm thấy cho ngươi nói như vậy không đúng được được được ngươi nói đều đúng cam cố chi nam không nhịn được trong lòng mắng một câu t r ì n h m ộ n g khê chiêu thức linh động hắn có chút không chống đỡ được tiền nhuận bút hai ngày nay khẳng định phát ngươi sớm nhất ngày mai ta tự mình đi đánh n g ư ơ i yên tâm được rồi ngày hôm nay nghỉ ngơi ngày mai nhớ tới bù cảng trở về sớm chút nghỉ ngơi t r ì n h m ộ n g khê nết miệng lên h i ể n nhiên tâm tình rất tốt ngọc rồi điện thoại cố chi nam thật lâu không thể lắng lại ta muốn bù cảng vậy ta xin nghỉ làm gì bù cảng là không thể bù cảng đời này cũng không thể bù cảng chỉ có thể cách mấy ngày xin nghỉ một ngày lưu manh tháng ngày như vậy mới có thể duy trì vui sướng nhà ngư một ngày hắn nhìn thấy chủ nhà đại nhân ấ y bổ mới nhất động thái là đ ể cử một ca khúc nhắn lại hai cực phân hóa nhưng thật giống đều không có làm sao khác người đại đa số đều là đang nói không đáng như vậy làm còn có một chút tự xưng phải khúc đào vũ phan lại đây nói không cần giả mù s a mưa kết quả trực tiếp bị nhân chìm huynh đệ thật không phải ta nói người ta giúp ngươi tuyên truyền ngươi trả lại tặng đầu người nhà ngươi hái đ ầ u có các ngươi những n à y phan nửa đêm đi ngủ đều sẽ cười tỉnh cố chi nam bị c h ọ c cười hái tại thâm hạ nhiệt độ đã sớm không có nhưng cơn gió mùa hạ dư vị còn đang kéo dài phát ra cố chi nam đã thấy cơn gió mùa hạ ngồi tù ca khúc mới bảng đệ nhị địa vị đồng thời bán chạy bảng đã đi đến người thứ tư cứ theo đà này đăng bảng con thứ nhất là vấn đề thời gian chủ nhà đại nhân lần này xem như là triệt để xuất đạo đồng thời xuất đạo phương thức kinh diễm tứ phương như vậy cũng tốt sau đó nàng hiệp ước đến kỳ chắc chắn sẽ không lại ở lại tinh quang h ô ngu dù sao cơn gió mùa hạ đều không có lấy tinh quang h ô ngu danh nghĩa ký hợp đồng mà là lấy chính mình danh nghĩa cùng chính mình ký kết nghĩ đến nàng đã sớm vì chính mình làm chuẩn bị chỉ là không biết nàng gặp đi đâu hoa quốc hiện nay cao nhất lưu công ty giải trí cố chi nam cũng biết một chút hoa quốc tinh công ty giải trí vương triều công ty giải trí hoa tinh truyền thông công ty giải trí hoàn cầu truyền thông tập đoàn tứ đại thiên vương toàn bộ nắm giữ đỉnh lưu tài nguyên dưới tay nhất tuyến minh tinh nghệ nhân nhiều không kể x i ế t hiện tại còn ở ca khúc mới bảng mang theo bảng một chính là vương t r i ề u giải trí một ngôi sao lớn cố chi nam vừa nãy cha cái kia minh tinh tư liệu còn sửng sốt một chút vương n ữ yên hai mươi b ố tuổi sung sướng nữ sinh quán quân người đạt được hai năm trước quán quân xuất đạo không tới ba tháng liền ra một cái eo bum ở ngăn ngắn ba mươi ba ngày bên trong leo lên h ca khúc mới bảng bảng một bán chạy bảng đầu bảng hiện tại ca khúc mới bảng ca cũng là tháng trước đầu tháng sự、tình. t ổ n đi vương triệu giải trí quan á song hùng rong ruổi thiên hạ chị n h ộ n g khê nói hai ngày n à y khẳng định phát tiền mất bút mức to lớn coi không ra không gặp qua trăm vạn chứ lập tức trở thành trăm vạn phú ông sao cố chi nam nuốt một ngụm nước bọn loại này giả thiết lập tức đến quá nhanh hắn còn có chút không chịu nhận Hắn đ cố chi nam n h quyết định thi một hồi chính mình này sáu mươi vạn đáng yêu phan thứ ta nói thẳng hai mươi vạn trở xuống xe không có xe tốt không phục đến biển không ngại học hỏi kẻ dưới phù hợp chúng ta người đọc sách bầu không khí cố chi nam thỏa mãn gật cụ nói vậy các cư dân mạng nhất định sẽ nhảy n h ó t trả lời thậm chí không ngủ không ngừng thu dọn biện luận tri thức hắn rất chờ mong thật giống là cảm thấy đến như vậy còn không được cố chi nam lại leo lên văn học mạng tác giả hậu trường đi tới sách của mình bình thu đại gia buổi tối không đi ngủ còn đang thảo luận tiên kiếm nội dung vợ kịch quả nhiên đều là chăm chỉ ham học con n g o a n trực tiếp phát thử mời đại gia đừng thảo luận nội dung vợ kịch thứ ta nói thẳng hai mươi vạn trở xuống xe không có xe tốt không phục đến biện gửi đi sau đó, sau đó liền x ô chảo nhắn lại trong n g á y mắt rót đầy khu bình luận sách cố chi nam đến xem một hồi đời bồ cũng tất cả đều là dấu chấm hỏi người trang cái gì bành trướng tiểu thuyết viết tốt nhân phẩm không nhất định được đại gia đã được kiến thức sao ý tứ chính là nói hai mươi vạn trở xuống xe đều sẽ không mở thôi người có tiền nang ta còn thực sự liền không tin ta cần phải cùng ngươi biện một biện đúng ta chạy trôn n u ố t không trôi này một hơi ta buôn điền cũng là ta đại bên trong liền có thể chịu các anh em xông tới hắn ngăn ngắn một canh giờ cố chi nam gãy bổ cùng khu bình luận sách nhắn lại liền quét màn hình vô số hầu như tất cả mọi người cũng đang thảo luận xe thảo luận cái nào một khoản xe có thể gọi giá cả so với vương đồng thời đều là hai mươi vạn trở xuống mà cố chi nam tiếp mời cũng bị trên đỉnh hotse ở thứ chín nội danh tác giả cố chi nam xem thường hai mươi vạn trở x u ố n g xe bành trướng tác giả xem thường hai mươi vạn trở x u ố n g xe tin tức truyền thông là có điểm nóng liên s ợ n dồn dập phát biểu chính mình tích báo mà cố chi nam ngủ sớm cảm thấy đi tới hắn muốn nghỉ ngơi đủ ngày mai nhìn lên kết quả là được rồi chương tám mươi sáu ta vậy thì đi mua Cô Chi nam này một cái lên tiếng không thể cái tiếng nghi Nam này lên ngờ là gây nên dân một là gây vì có thể mở lẽ ê lên n vẫn là thuộc về một số ít người, hoa quốc phần lớn người đều là phổ thông trở thuộc một ít thay đi bộ xe là là là l xe xe về Vì hoa phổ quốc đều bộ được. số đi đó chỉ là ngăn ngắn một buổi tối cố chi nam h y bộ liền bị x í c nát phần lớn cư dân mạng đều đang chỉ trích cố chi nam lời nói quá tuyệt đối không có một tia văn nhân nên có khí chất nói cho cùng tuy rằng bọn họ khâm phục cố chi nam có thể viết ra hai thủ chuẩn giáo tại câu thơ một thủ vào kho thơ tử còn có một bộ khoáng thế tiểu thuyết còn có một thủ lang lãng đọc thuộc lòng ca chờ chút các cư dân mạng nói nói cảm giác không đúng làm sao cảm giác đều đang khích lệ cái này so với hắn thật giống s ắ c thực rất châu bò vê đ u t cờ các cư dân mạng không bình tĩnh bọn họ nên vì xe của mình chính danh hơn nữa có chút xe thương cũng ý thức được đây là một cơ hội trái lại ở cố chi nam lấy bồ phía dưới chỉ trích một trận cố chi nam sau khi đánh tới quảng cáo có một cái liền sẽ có hai cái một buổi tối thì có vài cái xe thương đến đánh tới quảng cáo cố chi nam lấy bồ một buổi tối thời gian lên men trực tiếp bị trên đỉnh họ sệ ở thứ năm cố chi nam thành tựu kẻ cầm đầu sau khi rời giường cầm điện thoại di động lên đầu tiên nhìn thấy chính là trình mộng khê sáng sớm phát tới tiền nhuận bút đã đánh vui sướng tin tức số tiền lại đã đạt tới một trăm m ư ơ i vạn phát hẳn à đại tài trăm vạn phú ông số tiền kêu hắn dùng tiết kiệm đã có thể ở thành phố ninh nam mua một bộ xa hoa một điểm nhà ở lại để mẹ giới thiệu cái thôn hoa không đúng chấn hoa thứ đây lão bà h à i tử nhiệt khanh đầu nhân sinh đỉnh cao a i nhân sinh đỉnh cao cố chi nam miệng đều cười nước chính phát ra một cái tin tức cảm tạ trình mộng khê thời điểm điện thoại của nàng trực tiếp liền đánh tới cố chi nam tiếp lên liền nghe đến trí tuệ ngự tỷ gần rú tràn ngập thành thục nữ giới l ự c uy hiếp cô Chi nam t r ì ngọc h n khê giống lên một tiếng nàng thật vui vẻ cho hắn đánh tiền bật bút hắn nhưng một buổi tối đều đang làm cái gì đồ vật còn thứ ta nói thẳng hai mươi vạn trở xuống đều không có xe tốt t r ì ngọc h n khê xác thực rất tức giận cho nên nàng muốn hỏi một chút cô chi nam trong đầu trang đều là cái gì ngươi ở v ấ y bổ cùng sách của ngươi bình khu phát món đồ gì ngươi xem một chút hiện tại tiếng vọng ngươi liền không sợ các cư dân mạng chống lại ngươi tìm kiếm bọn họ hiện tại đều ở ngươi v y bổ cùng khu bình luận sách nói tới xe tiền thể mắng ngươi thể muốn đem ngươi thuyết phục khí ngươi biết không ngươi bị mắng thảm thật sự, cố chi nam nhưng là có chút kinh hỷ không nghĩ đến h i ể u việc nhiều như vậy ngươi còn rất vui vẻ ta đã nói với ngươi ngươi nếu như xử lý không tốt chuyện này tiên kiếm kỳ h i ệ p chuyện sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn hơn nữa đối với văn học mạng cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt t r n h mộng ánh đỡ c á i chán ẩn dấu trụ sắp nổi khủng c â n xanh cho ta một ngày thời gian tin tưởng ta cố chi nam nhưng là nhẹ dọn g nói rằng không nghĩ đến những n à y cư dân mạng sống thế nào dược đúng là có chút đau đầu có điều mục đích nhìn dáng dấp là đến c h mộng ánh không nghĩ đến cố chi nam lại làm sao bình tĩnh một ý nghĩ từ nàng trong đầu lõe lên liên quan à n g thăm dò mở miệm sẽ không là cố ý chứ a làm sao rõ ràng sao trong điện thoại đầu truyền đến cô chi nam có chút thật không tiện âm thanh ta nghĩ mua xe thế nhưng hai mươi vạn trở xuống xe không biết cái k i a được đạ n g h ĩ cầu viện trở xuống thần thông quảng đại các cư dân mạng t r ì n h mộng khê hít vào một ngụm khí lạnh chậm rãi phun ra hai chữ thiện nhân trực tiếp ngỏng rồi điện thoại nàng cảm giác mình lại nói với cô chi nam nhiều hai câu gặp không nhịn được quá khứ t ẩ n hắn một trận làm sao liền mắng người a cô chi nam có chút không hiểu mục đích của hắn đơn thuần như vậy chỉ là muốn tìm hiểu một chút đại gia đối với xe nhận thức mà thôi a có ý nghĩ nói ra mọi người cùng nhau thương lượng có cái gì không đúng mở máy vi tính ra lên n l i bù đầu tiên ấn vào mỹ mắt chính là hiện nay điểm cao nhất tán một cái trường t i ê n bình luận bắt một từ nghiễm thành xong cái k i a đại thúc có thể a thâm tàng bất lộ chỉ thấy hắn ở phía trên tỉ mỉ liệt cây năm sáu loại xe hình ưu thế giới thiệu từ dùng nguyên liệu đến động cơ lại tới bố cục thậm chí còn dùng một ít mấy trăm ngàn trở lên xe đến so sánh bốn phản bác cô chi nam hai mươi vạn trở xuống không có xe tốt quan điểm cuối cùng còn lời nói ý vị sâu xa nói với cô chi nam nói tuổi tắc hắn còn nhỏ có tài khí là mọi người đều biết nhưng thích hợp thời điểm nên khiêm tốn một chút còn để hắn đem lệ bồ xóa cố chi nam nhìn thấy đó là liên tiếp gật đầu hắn còn đặc biệt ẹt rất một hồi nghiễm thành s o n g quảng đại ca ngươi nói rồi nhiều như vậy loại nếu như muốn ngươi tuyển một chiếc m u a ngươi sẽ chọn cái k i a m ộ t tấm bảng loại hình xin mời tỉ mỉ giải thích không phải vậy ta sẽ không chịu thua nghiễm thành s o n g tối hôm qua nhìn thấy cố chi nam gậy bồn ó i đầu tiên cảm thấy nghi hoặc sau đó cảm thấy có chút tức giận nhưng hắn mặt sau lại vừa nghĩ cố chi nam tài hoa hơn người chỉ là lớp vẫn còn tiểu trong trần thế rất nhiều mê hoặc hắn khả năng bị phồn hoa thế giới mê mắt nghiễm thành xong bản thân liền là một cái ô tô người đam mê vì lẽ đó hắn bỏ ra một buổi tối thời gian thu dọn ra hắn cho rằng tốt nhất hai mươi vạn chở xuống xe muốn cho cô chi nam một cái rõ ràng nhận thức giờ khác này nhìn thấy cô chi nam h ẹ r ấ t hắn bất đắc dĩ cười cười như là ở khuyên một cái lạc đường biết quay lại h à i tử như thế cố huynh đệ nếu hỏi như vậy đại ca khẳng định cho ngươi từ từ nói đạo nói rằng đại ca cũng coi như là đối với ô tô hiệu sơ nếu như ngươi không muốn cho ta tại đây chút bên trong xe lấy ra một chiếc như vậy ta lựa chọn hàng đầu khẳng định là chúng ta hoa quốc hoa vực siêu di đặc biệt năm nay loại mới tiêu phối bản giá bán hơn m ư ơ i chín vạn đỉnh phối nhưng là muốn ra một điểm hai mươi vạn Thế nhưng vật có giá trị, t nhưng chọn nó dùng. Thao thao giá có sau đó cố chi nam lại phát ra một cái động thái đa tạng các vị cư dân mạng trợ giúp muốn mua xe không biết làm sao ra tay vừa mới ra hạ sách này thế nhưng cũng từ mặt bên biểu hiện các cư dân mạng mạnh mẽ Đồng ngày hôm nay khen thưởng thêm canh một cố chi nam hồi phục câu này liền muốn ra ngoài đi xem xem phụ kiện cửa hàng 4 s có hay không này một chiếc hắn muốn mua ta có tiền h ử n g đi mua đi nghiễm thành xong gật gù cười hồi phục sau đó không vài giây hắn vẻ mặt liền trở nên dị thường đặc sắc đi mua hắn không phải nói hai mươi vạn trở xuống xe không có xe tốt sao hắn còn mua nghiễm thành xong không dám tin tưởng quét mới một lần sau đó liền nhìn thấy cố chi nam tân phát động thái sau đó hắn cùng ăn bánh như thế khó chịu thật lâu phun ra một câu thảo mà đồng dạng cảm thấy đến tất cậu còn có một đám cư dân mạng bọn họ nhìn trên điện thoại di động cố chi nam lời nói biểu hiện trên mặt muốn thật khó xem thì có thật khó xem ta cảm giác hắn đang câu cá sau đó chúng ta tất cả đều mắc câu nay một cái bình luận bị cao cao lai、like、treo lên sau đó tất cả mọi người đều nổ nước bọn cố chi nam cách làm sống được lâu ta vẫn là lần thứ nhất thấy có người hỏi như vậy hơn nữa hiệu quả tốt đến kỳ lạ ta xem như là phục rồi ra cái này so với ta thật sự còn đi tìm tư liệu liền vì đến phản b ắ t hắn ta cũng vậy cam ta còn muốn nói không nhìn hắn tiên kiếm thế nhưng ngón tay chính là không nhịn được điểm đi vào hiện tại được rồi bị trực nam câu cá có thể an tâm xem tiểu thuyết nhưng ta vẫn phải nói một câu đại gia ngươi ha ha ha ta liền nói trực nam chắc chắn sẽ không như vậy không não hắn đây ả ngược hỏi giả đạo ly đến lượn ta ta cũng không chịu được liền một đám cư dân mạng đều nói mình học được khu bình luận sách tràn ngập thứ ta nói thẳng một trăm nguyên trở xuống không có thật hay nghe thứ ta nói thẳng hai ngàn khối trở xuống không có hảo thủ kỵ nhắn lại không hiểu khán giả vẫn đúng là chạy đi khoa phổ đến cuối cùng biết bị câu cá thời điểm không nói gì một nhóm chương tám mươi bảy ta lão tài xế nhà chợ nhỏ khoảng cách gần nhất cửa hàng bốn s cũng chỉ có nửa giờ đường xe không thể không nói chung quanh đây vị trí địa lý là thật không tệ đi đâu đều là nửa giờ trả tiền xuống xe cố chi nam có chút b ứ c t h i ế t không xuyên qua trước hắn cũng là lái một xe phá hai tay yêu quý không được tiên h sinh chào ngài xin hỏi ngài là muốn mua xe sao ta là tới quý cơm cố chi nam mặt ngoài gật đầu trong lòng nhưng là nhổ nước bọn ta không đến mua xe ta tới làm gì ngươi này n g h i ệ p vụ năng lực không được a phụ trách tiếp đón nhân viên hướng dẫn mua hàng tiểu tỷ tỷ trên mặt mang theo nghề nghiệp giả cười nhìn thấy cô chi nam gật đầu liền dẫn cô chi nam đi vào s o z o m nhìn tràn đầy một cái phòng khách xe cô chi nam hai mắt tỏa ánh sáng hắn nuốt nước miếng một cái hoa vực tiểu mới nhất có sao đỉnh phối có có vừa nghe đến vừa đến đã có mục tiêu rõ ràng xe nhân viên hướng dẫn mua hàng con mắt tỏa sáng loại này khách hàng bình thường đều là chính mình liền hiệu rõ quá không cần quá nhiều giới thiệu thành giao suất cũng đại đại tăng lên ngày hôm qua vừa vẫn đến một chiếc màu đen hoa vực đỉnh phối tiên sinh thực sự là thật ánh mắt hoa vực thành tiểu hoa quốc doanh nghiệp nhà nước hàng hiệu vẫn luôn là lương tâm tác phẩm xe bất luận vẻ ngoài dùng nguyên liệu vẫn là hệ thống bố trí động cơ các phương diện đều là không thua b e n z bm nút cấp bậc nhân viên hướng dẫn mua hàng tiểu thư một bên mang cô chi nam đi chỗ đó lượng mới tinh tỏa sáng xe đẩy bên cạnh một bên thao thao bất tuyệt giới thiệu cô chi nam mặt ngoài gật đầu liên tục trong lòng càng thêm chờ mong thế giới này chiếc xe đầu tiên bắt đầu cảm giác hoàn mỹ tiếng động cơ âm hoàn mỹ bên trong xe sức nice lưu tuyến hình thân xe giống quá xe thể thao rồi lại khác nhau với xe thể thao nhìn qua cảm xúc mười phần liền xe này quẹt、thể. cô chi nam hảo khí lấy ra thẻ ngân hàng của mình đưa cho nhân viên hướng dẫn mua hàng tiểu thư nghiệp vụ viên tiểu thư con mắt lập tức thả ra phân tán ánh sáng trước mắt thanh tú x o á y ca hiện tay vung lên liền quay thẻ nhìn ăn mặc như vậy phổ thông không nghĩ đến lại là cái ẩn dấu phú nhị đại nàng càng xem cô chi nam càng cảm thấy cho h ắ n x o á y kính xin theo ta bên này đưa vào một hồi mật mã đây âm thanh đều giống như trở nên tê tê dại dại cô chi nam đối với loại này đã sắp muốn miễn dịch ngươi không có cái kia một đôi hoa đào con mắt lay động không được ta băng lệnh nội tâm dựa theo hoa quốc tương quan quy định mua xe muốn đưa ra bằng lái nha tiên sinh bằng lái kính x i n đưa ra một hồi chúng ta thật giúp ngài đi vào ồ nha cố chi nam lập tức từ trong túi sách của mình đảo nhưng chỉ lấy đi ra một cái bóc tiền không đúng vậy ta bằng lái đều là bên người mang theo a hắn thâm nhập hơn nữa móc một hồi vẫn không có liền có chút lúng túng cái kia thật giống bên dẫn theo không sao tiên sinh nói một chút tên cùng thẻ căn cước chúng ta bên này có thể tra được ồ nha cố chi nam thẻ căn cước là nhân viên hướng dẫn mua hàng thông thạo đưa vào tên cố chi nam cùng thẻ căn cước m ặ t trên biểu hiện cố chi nam nam hai mươi hai tuổi chưa thi đậu bằng lái nhân viên hướng dẫn mua hàng tiểu thư tại chỗ liền choáng váng cố tiên sinh ngài vẫn không có thi đậu bằng lái a làm sao có khả năng ta đại học liền thi đều mở ra gần như mười năm xe lao tài xế ngươi biết không cố chi nam cười nói đùa g i ỡ n công tử hai mươi tám thanh niên núi hạ dù nạ một vòng ly nước gợn sóng đều không có ngươi cùng ta nói không có thi đậu bằng lái có thể phía trên này biểu hiện ngài thật không có bằng lái a cố chi nam không tin tưởng hắn để sát vào vừa nhìn màn hình máy vi tính cố chi nam nam hai mươi hai tuổi chưa thi đậu bằng lái ký cố chi nam một luồng hơi lạnh sông thẳng sợ não đã quên ta hắn ả xuyên qua rồi đời này cố chi nam lại không có thi bằng lái đại ca ngươi bốn năm đại học đang làm gì ha lúc trước ta đại một liền đem mang theo huấn luyện viên lái máy bay được không cố chi nam thật sự không nói gì hỏi trời xanh trên sân bầu không khí một lần rơi vào băng điểm cố chi nam cứng ngắc quay đầu lại nhìn mang theo nghề nghiệp giả cười nhân viên hướng dẫn mua hàng khoe miệng kéo ra một vệ nụ cười thật lung túng ta thật giống mơ thấy ta thi bằng lái ha ha ha thật hắn ả lung túng cố chi nam hiện tại có thể dùng lòng b à n chân khu ra ba phòng ngủ một phòng khách mỗi cái gian phòng đều tự mang xa hoa phòng vệ sinh loại kia nhân viên hướng dẫn mua hàng tiểu thư giả cười cũng đình chỉ hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng nhân viên hướng dẫn mua hàng tiểu thư vẫn là thở dài một hơi không tình nguyện đệ về thẻ ngân hàng cố tiên sinh vẫn là trước tiên đi thi bằng lái trở lại đi xe vẫn luôn có nhà thật không tiện thật không tiện cố chi nam lần thứ nhất cảm giác sân khấu tới cửa lộ trình là như vậy xa xôi tiểu trần cái t h u khách hàng xảy ra chuyện gì cố chi nam lúng túng đi rồi không bao lâu một cái thẻ tên mang theo quản lý chữ nam nhân liền đi lại đây bị kêu là tiểu trần nhân viên hướng dẫn mua hàng t i ể u tỷ tỷ cười khổ một tiếng vị tiên sinh này tới mua hoa vực kiểu mới nhất vừa vặn ngày hôm qua không phải đến một đại sao ta liền dẫn hắn đến xem hắn không nói hai lời liền muốn quẹt thẻ tiền trả nhưng hắn không có bằng lái quản lý há miệng hiển nhiên hắn làm ô tô tiêu thụ lâu như vậy cũng là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy hoa quốc đối với xe cộ kiểm soát rất nghiêm ngặt nhất định phải có bằng lái mới có thể mua ô tô vì lẽ đó sẽ không xuất hiện không có bằng lái đến mua xe thời điểm cố chi nam xem như là một cái trường hợp đặc biệt hơn nữa nhìn vẫn là hoa vực nhớ không lầm lời nói hắn quan tâm tiên kiếm tác giả cố chi nam tối hôm qua phát hội bù gợi ra cư dân mạng bản tán sôi nổi hắn còn đi lên tiếng cuối cùng thật giống cũng là muốn mua hoa vực chờ chút hắn tên gọi là gì quản lý đột nhiên hỏi nhân viên hướng dẫn mua hàng trầm tư một chút nói rằng cố chi nam quản lý biểu cảm trên gương mặt càng đặc sắc lẽ nào thật sự chính là tiền kiếm tác giả cố chi nam hắn ở lâm thành nghĩ tới đây hắn lập tức đi đến dùng điện thoại di động của chính mình ở cố chi nam phía dưới bể bù phía dưới bình luận một cái hôm nay buổi chiều lâm thành ta ở bốn s đến rồi một người tuổi còn trẻ nam tử muốn mua kiểu mới nhất hoa vực phóng khoáng đại khí r ấ t nhưng cuối cùng nhưng bởi vì cầm không ra bằng lái làm qua loa mà hắn cứ gọi là cố chi nam c h ố n như thế trở lại căn hộ cố chi nam chuyện thứ nhất chính là cha tìm vụ cận trường học lái xe hắn muốn đi một lần nữa thi giấy phép lái xe quá bất hợp lý lớn lên sao đại không làm sao không nói gì quá đáng trách chính là thầy bồ còn ở soạn hỏi hắn mua xe sao sửa cái bức ảnh nhìn hắn chỉ có thể hầm hực phát ra động thái nói ra các ngươi không tin nhân viên hướng dẫn mua hàng tiểu thư nói ta không có giấy phép lái xe không thể mua rất lúng túng muốn hỏi một chút có hay không giấy phép lái xe học cấp top ban một tuần năm chứng loại kia gửi đi sau đó tìm tới cái kia một cái thứ ta nói thẳng vừa định xóa đi quả thực chính là làm mất mặt kết quả hắn liền nhìn thấy mặt trên tối lừng hực một cái bình luận thời gian vẫn là hắn rời đi cửa hàng 4 s sau không lâu sau khi xem xong hắn hít sâu vào một hơi có một loại tại chỗ xã chết cảm giác cố chi nam thậm chí đang suy nghĩ chủ nhà đại nhân mỗi lần đi ra ngoài đều mang khẩu trang chỗ tốt rồi ha ha ha ha gửi chết ta không giấy phép lái xe mua xe c h ứ n nam đến, đến đến nói chuyện đến giấy phép lái xe học cấp top ban một tuần năm trứng người tỉnh ngủ sao thứ ta nói thẳng ta không có bằng lái ta có thể mua đi xe của ngươi sao hắn nhìn thấy không ngừng quét mới nhắn lại không thể không bình luận một câu mạng lưới thế giới là rất hoa ta thường giáo dục các n g ư ờ i không nên tùy tiện tin tưởng trên internet đồ vật ta không ở lâm thành hoa quốc trùng tên trùng họ người nhiều như vậy ngươi nhất định là nhận lầm người đẹp trai nhắn lại phát ra ngoài mười mấy phần sau các cư dân mạng hiển nhiên không trả nợ còn đang điên cùng cười não cố chi nam tay run rẩy chậm giá điểm cắt bỏ hệ bù tất cả liền như qua lại mây khói mọi người liền làm vô sự phát sinh đi chương tám mươi tám song bảng đệ nhất cơn gió mùa h ạ cố chi nam xóa hơi bồ là một cái tiến tới thật thanh niên hắn cảm thấy đến như vậy dẫn dắt các cư dân mạng cũng không tốt nhưng hắn mặt khác ấy bồ phía dưới bao quát văn học mạng khu bình luận sách đều là c h à n đầy quét màn hình hỏi hắn hoa vực có được hay không mở bằng lái cuộc thi tâm đắc thậm chí còn có một nhóm lớn trường học lái xe nghe tiếng mà đến trực tiếp ở phía dưới bắt đầu rồi quảng cáo đề cử chiêu thu học viên cố chi nam đều sàng lọc quá đều không phù hợp yêu cầu của chính mình bởi vì không có học cấp tốc ban cứ theo đà này chính mình xuất hành hay là muốn dựa vào hoa quốc vĩ đại đường sắt cao tốc xây dự khá xa địa phương mọi người đều yêu thích cất cánh xe chỉ là vì tới gần địa phương có thể quá khứ tin tức tốt là hắn đến xã chết cũng không có khoét chuyển tới f a n bên ngoài người biết nếu như có thể đem này sáu mươi vạn f a n miệng nhắm lại lời nói cho tới tin tức xấu chính là hắn không có giấy phép lái xe sự tình ở bình luận sách đi đã cỏ dại lan tràn còn có hắn câu nói kia thứ ta nói thẳng bị thư hữu f a n phá thành đủ loại khác nhau đến phiên bản tiến hành kêu gọi rất có một luồng t ử phong k h í muốn trắng trận tuyên dương cảm giác thậm chí còn có hỏi hắn báo danh ngự kiếm thuật muốn đi nơi nào báo hắn rất không nói gì thuộc sơn a tiên kiếm nổi danh ngự kiếm thuật học t điều này cũng không biết trở lại đem tiên kiếm phim truyền hình soạt một lần lại đến đây thổi nha đã quên nơi này không có tiên kiếm phim truyền hình cũng không có trò chơi tao h a đối với a i chủ a t r ì n h ngộng khê h ẹ chặt trên là cảm giác mình xử lý tốt lại còn cho mình lôi một ít nhiệt độ tiên kiếm đến phan lại tăng khá hơn một chút dưới một tay thật kỳ còn cố chi nam không có giấy phép lái xe sự t ì n h bị nàng sơ l ư ợ n g xin mời cái tài xế mang đi mua không là tốt rồi có thể lâm thời đăng ký lại tài xế nơi nào đồng thời ghi chú rõ tài xế mở ta một cái chính trực tráng niên tiệu tử ngươi ngường ta xin mời cái tài xế giúp ta lái xe ban đầu ta núi hạ dù nã lợi dụng kênh thoát nước quá loan ngươi biết không không ngươi không hiểu ngươi chỉ có thể mỗi ngày cầm điện thoại t h ú c ta t r ư ơ n g mới t i ê n kiếm khiến cho ta xem đi làm như thế thế giới này không đáng lưu luyến cố chi nam quyết định ngủ cái sớm cảm thấy ken không tình nguyện cầm điện thoại di động lên là chủ nhà đại nhân ngoại trạng khoảng cách lần trước phát tin tức đã thật ít ngày nàng không phải bận b i ệ u không thể tách rời ra sao ta nhìn thấy ngươi bù không một hồi lại phát tới một cái học xe cũng không nên quên chương mới tìm kiếm t i ể u anh mỗi ngày đều muốn xem xong mới đi ngủ nàng không có nói nàng cũng là mỗi ngày đều gặp xem xong cho dù m ỹ mắt đã đánh nhau nữa nàng cũng phải nhìn một hồi gần nhất chương mới cùng khu bình luận sách chuyển động cùng nhau thật giống như vậy có thể biết hắn mỗi ngày ở nhà chợ nhỏ làm cái gì bất canh trong khách sạn ngồi ở bên giường lung lay trắng như tuyết chân răng hạ an ca bĩ môi nàng mới vừa tắm xong đi ra khoác áo tắm n h i ệ t khí chưng gò má cùng cổ lộ ra phấn h ồ n g nếu như cố chi nam ở trước mặt chắc là phải bị này một đôi hoa đảo con mắt chừng một ánh mắt hạ an ca cảm thấy đến buồn cười cực kỳ cho tới nàng xế chiều hôm nay biết đến thời điểm nguyễn anh đều cảm giác hạ an ca tâm tình rất tốt nào có người không có giấy phép lái xe liền muốn đi mua xe cố chi nam loại này tao thao tắc đem nàng c h ọ c cười chờ hết bận khoảng thời gian này nàng là có thể nghỉ ngơi một chút ít nhất hạ an ca chính mình là nghĩ như thế nào cơn gió mùa hạ làm cho nàng tại đây cái mùa hẹ trở thành rất nhiều ba tuyến minh tinh tiêu điểm giấc mơ một khúc thành danh hiện tại hạ an ca tiếng t â m thậm chí mơ hồ vượt trên một ít lâu năm hạng hai ca sĩ dù sao f a n đều yêu thích mới mẹ đến sự vật mà hạ an ca tuổi trẻ mặt đẹp tiếng ca nhu tình cảm động quả thực chính là đương đại người trẻ tuổi nữ thần trong động ồ cố chi nam nhìn thấy hạ an ca trả lời thật giống đã có thể nghĩ đến vẻ mặt của nàng quả nhiên vẫn là cái này cao lãnh chủ nhà chờ ngươi trở thành một tuyến thiên hậu ta có thể nói với người ta ta chủ nhà là một đường thiên hậu sao ngươi đừng hiểu lầm ta không phải vì khoe khoang không được nàng mới không muốn để cho người khác biết quỳ hẹp hỏi cố chi nam bị môi ngươi nói ta không muốn hát ca sẽ như thế nào đây hạ an ca như là hỏi mình cũng như là hỏi cố chi nam ngươi sẽ không muốn thu ta cả đời thuê chứ ngươi đừng trướng tiền thuê nhà a cố chi nam nhưng là thân hổ chấn động chủ nhà đại nhân sẽ không muốn trướng tiền thuê đi hắn không nghe nói chung quanh đây giá phòng dâng lên a cố ma tử hạ an ca hoa đảo con mắt chừng chừng thời gian t o á n qua ngày mùng ngày năm tháng m ộ ư ơ i cố chi nam tháng gần nhất ngẫu nhiên phát hiện một khoản mộ bạ trò chơi thao tác phong cách rất giống kiếp trước thịnh hành toàn thế giới cái nào một khoản trò chơi sau đó sau đó liền không cách nào tự kiềm chế mỗi ngày ngoại trừ đúng giờ chương mới chính là trên hào trùng phân vì thế thời gian một tháng bên trong hắn trả lại cao cấp c ụ hơn nữa hắn vị trí khu vốn là nhân số cùng nghề nghiệp nhiều nhất bởi vì có kiếp trước cái kia trò chơi kinh nghiệm đối mặt thế giới này mới ra đến không bao lâu mộ bạ cố chi nam quả thực hạ bút thành văn nhớ lúc đầu hắn cũng là cao ngọn hắn id cảnh thiên cũng đã thư r ở t à n quen, h khu khách h cái cao cấp cục kia t ờ n g t h ư ờ n g có t u y chuyên ể n n thủ h g i ệ phan bị ắ n xuyên, dết s u đó dưới một cái một h ắ liền Liền Chi xuyên. n bị dết xuyên. Cố a một chính cũng chi mình không hắn thành thần Thư người đường fan m giác biết, bất bất đại trở tở qua hữu lây tháng này đều đang nói c ố chi nam ngắn a ngắn a nhưng hắn đã miễn dịch thậm chí hai ngày trước còn làm cản xin nghỉ một ngày yêu yêu đ ắ t bởi vì hắn suốt đêm xếp hạng đây chính là người trẻ tuổi sinh hoạt sao c ố chi nam ngày thứ hai đẩy vành mắt đen nhưng còn tinh thần xa láng hắn không khỏi cảm khái tuổi trẻ thật tốt để cô chi nam hài lòng còn có cơn gió mùa hạ ở tháng chín bên trong thời điểm chính thức đăng bảng ca khúc mới bảng đệ nhất một thủ phía trước không có bất kỳ tuyên truyền ca khúc bỏ ra thời gian một tháng đăng đỉnh ca khúc mới bảng đệ nhất đồng thời ở hai ngày trước leo lên bán chạy bảng số một tên hạ an ca xuất hiện ở các tin tức lớn truyền thông cùng với vẫy bồ h o t s e ấp đầy đủ ba ngày lần này nàng ra ngoài không chỉ có muốn mang khẩu trang phòng chừng còn muốn bao chặt chẽ rồi cố chi n a m nhìn thấy nàng vẫy bồ f a n đã đột phá trăm vạn một trăm linh chín vạn phải biết việc mân p a n khối lượng cơ thể có thể có hơn hai triệu đều là nàng mấy năm qua kinh doanh hơn nữa có hay không lượng nước cũng không tốt nói Tinh quang hấu ngu hấu một ớ trước tới i tiểu thiên hậu, hạ an ca cùng gió ai cái biết, hiện tại người nói tới hạ an ca, hay là có người không biết, nhưng người gió lên là là là An cùng nàng Ngày tháng An không dân mạng nhưng An không nhưng nếu như ngầm nga hai câu cơn gió mùa hạ, vậy khẳng định cấp Ca Ca cư Ca, có câu mấy thật hậu, Hạ hạ. Hạ Hạ hay hạ, không khó. vậy mùa mùa m thủ mùa hè thần khúc hung hăng xuất đạo tên của nàng gọi là hạ an ca làm người ta bất ngờ chính là bỏ ra giá cao tuyên truyền việt mân cuối cùng vẫn là không có dũng khí soạt bảng danh sách bởi vì năm ngoái nàng đã làm thế nào quá lúc đó thì có công ty khác người hoài nghi đặc biệt một ít công ty lớn n g ư vì thế a con m m tinh c quang hấu mỗi ngu n ư có n g thể nói là ở trong vòng kiếm lời đủ quan tâm điểm một cái mùa hè ba bài ca một thủ ca khúc mới bảng số một bán chạy bảng số một một cái hung hăng xuất đạo hạ aka một thủ ca khúc mới bảng thứ năm sáng tạo kỳ tích khúc đạo vũ một cái ca khúc mới bảng thứ sáu xem ra có chút cô đơn lâu năm ca sĩ việt mân nhân khí tại đây cái mùa h ẹ chịu đến một chút xung kích nàng xung kích một đường hiển nhiên là thất bại nhưng tinh quang hâu ngu xuất hiện hai cái ngôi sao mới thậm chí hạ an ca xưng là s ụ p nổ và đều không quá đáng nàng trong khoảng thời gian này tinh quang hâu ngu cao t ầ n g đã nhiều lần ám chỉ quá gặp lấy tốt nhất điều kiện lưu lại hạ an ca nhưng hạ an ca hoàn toàn không có tỏi t h á độ ý tứ để tinh quang h â ngu cao đẳng quản lý cũng bắt đầu mơ hồ cảm thấy bất an tinh quang h â ngu cổ đông hội trên phụ thân của việt mân bình tĩnh gương mặt hắn trước sau không dám tin tưởng một cái lúc trước bị nữ nhi của hắn chèn ép tá lần sâu a quân hôm nay đã đến là bọn họ liếm mặt muốn lưu lại người tinh quang h ấ u ngu chỉ là một nhà nhị lưu công ty giải trí luận thực lực cùng tài nguyên cũng không sánh nổi những người chiếm giữ ở hoa quốc đỉnh điểm một đường công ty giải trí chớ nói chi là hoa quốc vòi nước tứ thiên vương hạ an ca là một viên từ từ tăng lên trên ngôi sao mới khúc đ à o vũ cũng là có thể khuynh lực bồi dưỡng nhân vật công ty hiện nay lấy ra được minh tinh cũng không nhiều việt mân xem như là xuất đạo nhiều năm vẫn luôn ở thử nghiệm xung kích một đường nhưng đều không có kết quả h á n nghệ nhân cũng đều là ở ba tuyến hạng hai bồi hồi tinh quang h ố nhọn ngu vì thế mở ra dòng dã một ngày biết thu được kết luận chính là việt mân từ đây không được lại can thiệp tinh quang h ố ngu tất cả công việc hạ an ca nhất định phải lưu lại đồng thời tài nguyên nhất định phải cho đúng chỗ khúc đào vũ kém hơn nhưng cũng là muốn bồi dưỡng bọn họ muốn đem việt mân khúc đào vũ hạ an ca bồi dưỡng thành tinh quang h ố ngu tam tỷ mọi hoa chế tạo tỷ mọi tình thâm tình cảnh đồng thời đã bắt, đầu bắt tay tác giả để ngoại thoại ân canh tư đến rồi ngày mai không có đề cử vẫn là sẽ cố gắng duy trì canh ba mỗi ngày cao tầng phát ra hai triệu lao tới rất vui vẻ t r ư ơ n g này đại trương xem xong ngủ ngon rồi chương tám mươi chín hoa quốc ca khúc mới bảng đề danh tính toán mưu đồ đánh chính là rất tốt nhưng khi tinh quang hấu ngu ý đồ cùng hạ an ca tiến hành hiệp nhạc thời điểm mới biết hạ an ca thái độ trì kiên quyết hiện nay không nghĩ ra hạn hợp đồng ý nghĩ không bài trừ hiệp ước đến kỳ có thể hay không kết thúc ca sĩ nghề nghiệp này đây là tinh quang hấu ngu được kết quả n à y đã là hoàn toàn từ chối vì thế liên minh trí trong lòng cười gằn hắn hoàn toàn không hy vọng xa bởi hạ an ca gặp ở lại tinh quang h ấ ngu hạ an ca trực tiếp từ chối thời điểm trong lòng hắn thậm chí có một luồng vui vẻ tất cả những thứ này đều là phụ thân của việt mân tự thực quả lúc trước dù cho hắn không đúng việt mân như vậy phong túng hơi hơi cho một ít tài nguyên hạ an ca nàng đều sẽ không tới hiện tại mới bạo phát cũng không đến nỗi cùng tinh quang hậu ngu biến thành loại cục diện này an ca ta biết ngươi ở tinh quang hậu ngu chịu rất nhiều hoa n ức vì lẽ đó lần này bọn họ để ta có nên nói hay không khách ta đến, đến rồi nhưng ta cũng không có ý định khuyên như thế nào ngươi âm nhạc giám đốc ngồi ở trên ghế sofa cười khổ nói hắn từ trước đến giờ không thích tham dự loại tranh đấu này lúc trước hắn liền vì là hạ an ca nói chuyện nhiều không ai nghe hiện tại hắn cũng sẽ không thấy bọn họ nói chuyện giám đốc cảm tạ ngươi hạ an ca nhẹ g i ọ n g nói rằng nàng ở tinh quang hấu ngu bên trong thực ngoại trừ việt mân liên minh trí bọn họ đại đa số người vẫn tương đối thật ở chung cho nên nàng đối với những người này cũng không tồn tại c ă m ghét âm nhạc giám đốc gật gù nên nói ta đều nói rồi tinh quang hấu ngu lần này hợp đồng điều kiện xác thực rất mê người hoàn toàn là dựa theo hiện nay cao nhất lưu ca sĩ hợp đồng đến chế tạo nhưng ngươi trong lòng không nghĩ liền rời khỏi đi. đừng không hát ca tuy rằng ta biết ngươi đây là lời vô ích ngươi lời nói nói không chắc thật có thể lên tới thiên hậu hắn chỉ là một cái đơn thuần nhạc sĩ không lẫn lộn một điểm t ạ p chất nếu như tương lai hạ an ca thật thành một cái thiên hậu ca sĩ hắn cũng có thể nói với người khác cái kia thiên hậu trước đây hắn hợp tác quá lúc đó hắn liền nói nàng có thiên hậu phong thái âm nhạc giám đốc đi rồi hạ an ca có chút l â y người thực nàng nói muốn lui ra không làm ca sĩ đúng là nghĩ tới thế nhưng không ai tin tưởng nguyễn anh không tin tưởng t r ì n h m ộ n g a n h cũng không tin tưởng cố chi nam còn tưởng rằng nàng muốn t r ư ớ n g tiền thuê ai thiếu hắn này điểm tiền thuê nhà an ca tỉ hạ an ca chính đờ ra đây chị n g ọ n h cùng nguyễn anh từ bên ngoài trở về còn nhắc theo hai đại túi h n k h a đều là một ít thiêu đốt thậm chí còn có rượu hạ an ca con người có chút tỏa sáng thế nhưng nàng lại nghĩ tới hai người kia chắc chắn sẽ không để cho mình ăn nhiều lại bữa môi hai người kia gần nhất luôn ăn đồ nướng lần này lại còn uống rượu thật quá đáng an ca tỷ an ca tỷ tin tức tốt tin tức tốt trinh mộng đánh thả xuống ngăn khuya lập tức lấy điện thoại di động ra lôi ra một cái tin thông báo mặt trên t ì n h lình viết thứ mười giới hoa quốc ca khúc mới bảng dạ hội sắp ở hoa quốc hai mươi sáu năm ngày một ư ơ i tháng m ộ ư ơ i ở hàng thành tổ chức hạ an ca cơn gió mùa hạ ca sĩ cùng từ khúc tác giả cố chi nam thu hoạch đề danh xin mời với ngày m ư ơ i tháng một sáu giờ đến đúng giờ vị tham gia thu hoạch đề danh hạ an ca hoa đảo con mắt lập tức liền sáng lên đến rồi nàng nhìn thấy tên cô chi nam hắn cũng thu hoạch đề danh nàng đã hơn một tháng không có về cải báo kia nhà trợ nhỏ không biết cô chi nam đang làm gì chỉ là biết hắn tiên kiếm đã thời gian một tháng đều là mỗi chương thứ sáu ngàn chữ mỗi ngày cố định hai chương các thư hữu tử vừa mới bắt đầu trực nam trực nam biến thành cố công tử nhưng cũng không có thể với sự hắn chính là mỗi ngày cố định nhiều như vậy một tháng chỉ có hai đến ba ngày chương mới có thêm một điểm người khác không biết nhưng cô chi nam tự mình biết cái kia hai ngày hắn xếp hạng đi đẳng cấp tâm tình rất không đẹp đẽ chỉ có thể chạy đi gõ chữ Ken ken ken. cố chi nam chính kết thúc một cái thoải mái tràn trề cuộc thi xếp hạng liền nghe thấy điện thoại văng lên sẽ không là trình mộng khê đến thuốc chương chứ làm sao tả cầm điện thoại lên nhìn thấy là chủ nhà đại nhân cố chi nam mới thật vui vẻ tiếp lên nói đến cũng có hơn một tháng chưa từng nghe qua chủ nhà đại nhân n h a bình thường thỉnh thoảng ở h ẹ chặt có không tán gấu hai câu đều là lại nói cơn gió mùa h ạ a l o cố chi nam cố chi nam làm sao tiếp lên gọi tên a h ạ an ca chưa từng có hô qua tên hắn a hơn nữa bên kia n ữ khí t ư ợ hồ có chút tức giận chính mình cũng không có đắc tội nặng a a ta ở n g ư ơ i tại sao không tìm ta hạ an ca nói chuyện tựa hồ có chút mắt ức n g ự a khí tuy rằng tức giận nhưng lại nhẹ nhàng ônu để cố chi nam không tìm được manh mối n g ư ơ i là cái ma tử ta không phải ma tử n g ư ơ i là n g ư ơ i chính là ân ta cảm thấy cho ngươi nói không đúng cố chi nam xem như là nghe được loại này n g ự a khí xem cái gì hắn cẩn thận từng ly từng tí một m ở miệng ngươi uống rượu rồi ta không có ai cần ngươi lo phụ tá của ngươi đây có môi giới đây cố chi nam nhẹ giọng hỏi âm thanh lạ kỳ ônu liền chính hắn đều chưa kịp phản ứng hạ an ca không hề trả lời hắn cố chi nam đã có thể nghe được nàng nhẹ nhàng hơi thở thanh như là ngủ r á n g vẻ hắn nhũ mày lên n à y sẽ không là đi trong hầm rượu chứ a lô cố lao sư nguyễn anh âm thanh đúng lúc vang lên còn mang vào một cái tiếng ở rượu hợp các ngươi toàn uống rượu nhà ngươi a n c a tỷ đây nàng uống say hiện tại nằm trên ghế s a lông đi ngủ đây các ngươi làm cái gì đồ vật ăn chơi chắc táng cố chi nam có chút không hiểu nguyễn anh lung túng n ở nụ cười nàng mới giải thích là như vậy cố lao sư viết cơn gió mùa hạ không phải đăng bảng song bảng đệ nhất sau Công tối y n g ư hôm nay n công i đến ty thu được hoa quốc gâm nhạc tin tức thứ m t mươi giới hoa quốc ca khúc mới bảng lễ trao giải tháng sau ngày một mươi ở hàng thành tổ chức rồi an ca tỷ củng cố lao sư đồng thời thu được đề danh vì lẽ đó chúng ta liền chúc mừng một hồi an ca tỷ liền uống nhiều rồi nguyễn anh cũng là khá là bất đắc dĩ nàng la từng bước một nghìn hạ an ca sắc mặt càng ngày càng hưng hào hoa đảo con mắt uống rượu sau khi quả thực câu sát người bên ngoài t r ì n h m ộ n g ánh đã sớm nằm vật xuống hiện tại chính đang ngủ say như chết hoàn toàn không giống cái cô gái chẳng trách luôn ôm hạ an ca chiếm t i ệ n nghi sau khi an ca tỉ nói muốn gọi điện thoại nói với người không nghĩ đến nàng uống say nói mê sảng đi tới ngươi xác định nàng nói bậy bạ sao ta cảm giác nàng đối với ta ý kiến rất lớn a m u ộ i muội cố chi nam không nói gì uống ít chút q có ba đều uống say không một cái tỉnh táo đều là rất phiền phức biết rồi cố l a sư cũng chính là đêm nay hài lòng mà thôi rồi nguyễn anh nói xong dừng một chút nói l ầ bầm an ca tỷ bình thường đều không có xem ngày hôm nay như vậy uống trong lòng nàng nên rất vui vẻ nàng gọi ta man t ử thời điểm ta nghe được thật sự rất vui vẻ cố chi nam cảm thấy đến ở chủ nhà trong lòng chính mình lần đầu gặp gỡ ôn nhu săn sóc làm cho nàng nhớ đến hiện tại nguyễn anh điện thoại ngọc rồi cố chi nam đúng là rơi vào trầm tư cơn gió mùa hạ đăng bảng song số một là hắn có khả năng nghĩ đến dù sao mỗi ngày số liệu đều ở trên trướng phố lớn ngõ nhỏ đều ở tuần hoàn sự t ì n h mà để hắn không nghĩ tới chính là hoa quốc ca khúc mới bảng lễ trao giải hắn cũng thu hoạch đề danh thưởng vậy thì có chút làm chương chín mươi đừng uống rượu cố chi nam trở tay liền ngàn độ một làn sóng cái này hoa quốc ca khúc mới bảng phát hiện còn rất quyền lý tính là do hoa quốc g âm nhạc đốc thúc từ hàng năm được hoan n ê n nhất ca khúc ca sĩ bên trong tinh tuyển tác phẩm tiến hành đề danh thông báo thu hoạch thưởng tác phẩm ngoại trừ yêu cầu ở cả năm được hoan n ê n trình độ ở ngoài còn muốn cầu tác phẩm chất lượng soạn nhạc làm từ cùng với ca sĩ bản thân ngón giọng kết hợp với nhau mới có khả năng thu hoạch thưởng đề danh là đề danh thu hoạch thưởng lại là một chuyện khác cơn gió mùa hạ thành tựu tháng tám đến hiện tại cuối tháng chín liền leo lên ca khúc mới bảng đệ nhất và bàn chạy bảng đệ nhất có thể thu được đề danh cô chi nam cảm thấy rất hợp lý thế nhưng có thể hay không ở bên trong nắm một cái giải thưởng hắn liền không dám nói dù sao bất luận kiếp trước vẫn là hiện tại h ắ n thực đều không có quan tâm những này có quan hệ hạng mục xem lướt qua hơn một giờ cuối cùng cũng coi như đem tương quan đồ vật toán xem lướt qua một lần cô chi nam vất cảm mới xem như là hiểu rõ một lần cái này hoa quốc ca khúc mới b ả n g trao giải tổng thể chính là người mới xuất đạo tốt nhất sơ yếu lý lịch chỉ cần thu được đề danh thưởng chính là sơ yếu lý lịch đúng chỗ nắm thưởng càng là sơ yếu lý lịch trên thiếp vàng các công ty giải trí lớn đều sẽ nghĩ biện pháp đem ngơi kéo đến chính mình đội hình dù sao thực lực được tán thành mọi người đều thấy được gần tại lợi ích nếu như chủ nhà đại nhân thu hoạch thưởng nói vậy có thể vì nàng sau đó chinh chiến thiên hậu trên đường trực tiếp chính là có đàm phán tư bản t r i n h mộng đánh giá tâm lớn cực kỳ nàng tổng cho rằng hạ an ca nên chính là cái thiên hậu mới là thích hợp nhất cho nên nàng hiện tại cũng đang vì hạ an ca l ó p đường có thể để một cái hoa quốc đại học pháp luật hệ sinh viên tài cao yêu thích đồng thời vì đó trở thành cò môi giới hạ an ca nhân phẩm thật sự rất tốt nhưng cô chi nam cảm thấy đến chủ nhà đại nhân đối với mình rất có thành kiến là chính mình lần trước mạnh mẽ rót thuốc không giống như là chứ hắn đây là vạn bất đắc dị à lần thứ nhất ăn không trôi lần thứ hai càng không thể ăn xuống loại này thay đổi hắn mẹ trực tiếp chính là h ú t đầu há mồm và táo cơm miệng có điều nàng đêm nay uống rượu say còn ăn nói linh tinh cố chi nam đúng là có chút chờ mong nàng ngày mai rời giường sau sẽ là phản ứng gì hạ an ca tỉnh rồi hoa đào con mắt có chút mờ mịt xoa chính mình có chút trướng đau đầu tối hôm qua trình mộng ánh cùng nguyễn anh mua quá thật t ố t ă n nói là để ăn mừng ở tinh quang h ậ ngu vươn mình làm chủ nhân cũng vì ca khúc mới bảng bán chạy bảng song số một càng thu được hoa quốc ca khúc mới bảng lễ trao giải để danh t ư ở n g vì lẽ đó hai người ngoại lệ để hạ an ca đêm nay có thể mở ra khẩu vị thế nhưng ngày mai muốn đi phòng tập thể hình đem lượng vận động gia tăng hạ an ca mới đầu có chút không tình nguyện nàng không muốn vận động nhiều như vậy ngược lại như thế nào đi nữa vận động cũng không ngăn nổi một cái dã man xuống tới thế nhưng thiêu đốt thực sự quá thơm trình ngộng ánh cùng nguyễn anh còn ở quá đáng chạm cốc nàng liền theo uống một điểm lại một điểm lại sau đó liền thu lại không được khuôn mặt từ từ hưởng hảo con mắt cũng từ từ mê ly lên hạ an ca là thật sự hài lòng xuất phát từ nội tâm hài lòng t i ể u anh hạ an ca gõ ra nguyễn anh cửa phòng không bao lâu nguyễn anh rủ xuống đầu đi ra hiển nhiên tối hôm qua bị hai người này m ệ t quá chừng ta tối hôm qua an ca tỷ không nhớ rõ nguyễn anh không nói gì ngươi tối hôm qua gọi điện thoại đi cho cố lao sư thuyết phục biết hắn thu được hoa quốc ca khúc mới bảng lễ trao giải để danh thưởng sự tình kết quả ngươi đem cố lao sư mắng một trận nói hắn là ma tử nguyễn anh ngáp một cái ngươi nói nói liền ngủ ta liền thay ngươi nói với cố lao sư hắn cũng biết nhưng là nguyễn anh nhìn thấy hạ an ca cũng không gật đầu mà là s ắ c mặt cùng vành thai đều đột nhiên đ ư n g hồng khẽ nếp nhỏ vẻ mặt có chút dài ra nhìn qua có chút ngốc anh làm sao rồi an ca tỷ nguyễn anh nhìn thấy hạ an ca thần thái cho rằng nàng còn ở say rượu đây không không ta trở lại ngủ tiếp một hồi hạ an ca có chút bồi dối chạy chậm trở về phòng đóng cửa lại lập tức liền mặt hướng chăn ngã xuống kéo qua chăn c h e lại đầu nghe nguyễn anh nói thế nào nàng trong đầu thật giống thì có một điểm ký ức nhưng chính là không nhớ ra được cụ thể nàng thật giống nói cô chi nam là m a n tử cô chi nam nói không phải k e n k e n k e n điện thoại không đúng lúc văng lên hạ an ca kéo dài chăn sợi tóc tùm la tùm lum rơi vào trên khuôn mặt xinh xắn sắc mặt bỏ chót nàng cầm lấy điện thoại mặt trên điện báo tin tức làm cho nàng một trái tim trong nháy mắt nhắc tới cúng họng cố ma tử hắn làm sao có khả năng biết đánh đưa điện thoại cho ta hạ an ca trong lòng đột nhiên có không tốt ý nghĩ a l o bên kia không có lên tiếng nhưng cố chi nam có thể nghe được nhợt nhạt tiếng hít thở hắn cười nói tình ngủ không có ừ m nhẹ không thể vi một tiếng để cố chi nam xác định nghe điện thoại chính là chủ nhà đại nhân đầu tháng hoa quốc ca khúc mới bảng lễ trao giải ta biết rồi ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi một hồi hạ an ca giả vờ chấn định vấn đề gì lộ phí chi trả sao từ lâm thành đi hàng thành đường sắt cao tốc cũng phải hơn một giờ ẻ cố chi nam nghiêm túc nói không báo hạ an ca nổi giận nói ai nha ta liền biết vậy ta còn có một vấn đề cố chi nam đáng tiếc nói nói n g ư ơ i tối hôm qua uống bao nhiêu rượu đột nhiên yên tĩnh để cố chi nam cảm thấy đến hạ an ca tiếng hít thở có vẻ đặc biệt gấp đáp không không bao nhiêu a nàng âm thanh có chút bối rối để cố chi nam không khỏi cười ra tiếng nghe thấy c ố chi nam tiếng cười hạ an ca như l ô n g m à y nàng không xác định nói ta có nói gì với người sao không có a ngươi chỉ nói là ta ma tử hỏi ta vì cái gì không tìm ngươi thật sự hạ an ca có chút không tin tưởng nguyễn anh đều nói rồi nàng nói hắn mắc tử h ừ m g giả ngươi nói rồi phải cho ta miễn thuê một năm ngươi không nhớ rõ rồi hạ an ca vành thai lập tức liền đỏ nàng lầm bầm ta không có nói ngươi nhớ tới vậy ngươi còn hỏi ngươi khẳng định đã quên ngươi nói rồi ngươi đang hồi ức hồi ức đây chính là đại sự ta không có chủ nhà đại nhân ngữ khí rất kiên định à nàng nhớ đến chính mình chưa từng nói qua cái này mới sẽ không để cho cô chi nam lừa gạt đến cô chi nam thở dài lừa gạt thuê kế hoạch thất bại u ố n g ít chút h rượu. ắ nhẹ n giọng nói ba người các ngươi đều là cô gái rất không an toàn có điều thật giống trình mậu ánh là tê kundo n a i đ e n cố chi nam không biết chính là cao thủ đã sớm say mất ngây ồ、oh. hạ an ca cũng nhẹ giọng ân một câu có chút lười biếng ta hai ngày nữa gặp trở lại t h ứ lâm thành đi h à n thành cố chi nam lập tức liền đoán được hạ an ca ý nghĩ muốn về nhà ở mấy ngày hạ an ca sắc mặt có chút không tự nhiên chỉ là hồng hào vẫn như cũ chán hồng xoa đều sấn đàn môi đại khái nói chính là hạ an ca hiện tại sắc mặt cũng được đến thời điểm sửa trình mậu ánh tiểu bmd lại bớt đi một bút tương lai lão bà biết ta làm sao tiết kiệm khẳng định yêu chết ta rồi cố chi nam trong lòng nghĩ lâm thành thấy Ừm. cố chi nam ngọng rồi điện thoại hạ an ca nhưng ôm điện thoại di động đờ ra nghĩ đi nghĩ lại hạ an ca hơi đỏ mặt chân bay thẳng đến vào giường một bên tường đá m ộ t c ư ớ c vừa nhanh vừa mạnh chân đối diện tường liền nguyễn anh mới vừa đi ra gian phòng liền nghe thấy hạ an ca gian phòng chuyển ra một tiếng đau ngâm vội vã đẩy cửa ra hạ an ca ôm chân răng không ngừng hấp khí khuôn mặt thanh tú nhăn nàng thành công đem mình chân đá tổn thương nguyễn anh một mặt lờ mờ nhưng vẫn là lập tức liền đi ra ngoài lật lên cấp cứu dương thành công làm được một cái hợp lệ trợ lý chuyện nên làm nàng cho rằng hạ an ca vẫn không có tình rượu không phải vậy ai sẽ để trần chân răng đá tưởng chương chín mươi mốt ta lại nghĩ tới hài lòng sự nguyễn anh đang giúp hạ an ca thoát thuốc trường trực chân phải dối ra đặt ở nguyễn anh trên đùi mềm mại như ngọc ngón chân chuyển đến từng trận đông nói đau hạ an ca không ngừng hấp khí lông mày ninh thương tưởng không điểm tự tổn một chân an ca tỉ ngươi làm sao sẽ quay về tường đá lớn như vậy là ca nguyễn anh một bên giúp hạ an ca sát hạ đánh rượu một bên bất đắc dị nói tối hôm qua cố lao sư cũng bị ngươi mắng hắn còn để chúng ta không muốn uống nhiều rượu như vậy mộng ánh đến hiện tại đều không có tỉnh hạ an ca vành t hai thật giống như sơ thang triều dương mang theo phấn h ổ n g nàng đứng n ô i không nói gì chỉ là nguyễn anh động tác phạm vi lớn một chút thời điểm đau nàng cuống quít rút về chân hấp ký đau có thể không đau không lại cho ngươi luyện nhiều hai năm cái kia tưởng đều cho n g ư ơ i đ á ngã nguyễn anh đỡ chán cũng còn tốt hiện tại hoạt động đều không t i ế p không phải vậy an ca tỉ ngươi liền muốn chống vậy liền ngươi như bây giờ ngón chân không gãy xương xem như là chúng nó kia tưởng ồ hạ an ca ôm đầu gối hoa đào con mắt nhìn chằm chằm chân phải ngón chân nguyên bản trắng nón như ngọc ngón chân hiện tại không chỉ có truyền đến đau đớn còn hiện ra sưng đỏ cùng chân trái có vẻ hoàn toàn không hợp đều do cố ma n g tử hạ an ca trong lòng mạnh mẽ đáp số rơi xuống một phen cái kia không biết chính mình là kẻ cầm đầu ma n g tử nguyễn anh còn muốn bắt quá hạ an ca chân phải tiếp tục sát vỏ hạ an ca chết sống không chịu nàng vốn là sợ đau nguyễn anh nói bổ sung máu ứ có thể tốt càng nhanh hơn có thể nàng chỉ cảm thấy cảm thấy càng ngày càng đau cũng như là nguyễn anh buộc hạ an ca mạnh mẽ hơn vỏ như thế đem hạ an ca bước đến góc dưỡng một bên cẩn thận che chở chân rằng ho ta không đau hạ an ca thật lòng nói nếu như không phải còn thỉnh thoảng hít một hơi lời nói nguyễn anh liền tin các người đang làm gì thế t r ì n h mộng ánh xoa tán loạn sợi tóc cả người nhìn qua chán trường vô cùng đứng ở hạ an ca cửa gian phòng nhìn một cái ở giường góc một cái muốn nào h tới dáng vẻ thiếu anh muốn bắt nạt an ca tỷ nguyễn anh xoay người bất đắc dĩ thu thập xong cấp cứu dương thợ phì phò nói sau đó ai cũng không cho uống rượu sau đó nhắc theo cấp cứu dương liền đi ra ngoài hạ an ca cùng trình m ộ n g ánh vẫn là lần thứ nhất thấy nguyễn anh làm sao hung hăng chị mậu ánh mất một ngụm nước bọn uống rượu là nàng rượu â y nàng nhìn thấy hạ an ca muốn xuống giường có thể chân phải đụng tới địa thời điểm trong nháy mắt xem chỉ c h ấ n kinh thọ như thế thu về trên giường sau đó lông mày cùng hấp khí lúc liên tiếp trinh mậu ánh liền vội vàng tiến lên kiểm tra nhìn thấy hạ an ca sưng đỏ ngón chân nàng mới cẩn thận từng ly từng tí một phải hỏi nói an ca tỉ ngươi uống rượu say đem vết thương thực ở chân rồi ta không có ta là tỉnh rồi say rượu mới thương hạ an ca lắc đầu một cái rời dương thời điểm không cẩn thận đụng vào trinh mậu ánh bán tín bán nghi kết hợp nguyễn anh thái độ cùng với hạ an ca tình huống bây giờ nàng sát xuất cao đoán được khẳng định là chính mình say rồi thời điểm hạ an ca đem vết thương ở chân đến vì lẽ đó nguyễn anh mới sẽ tức giận t r ì n h mậu ộ ánh có chút nghĩ mà sợ cũng còn tốt chỉ là tổn thương ngón chân nếu như có ngã nàng liền biến thành tội nhân đem hạ an ca cẩn thận đỡ đến phòng khách s o f a ngồi hai người nhìn nguyễn anh ở nhà bếp làm đ i ể m tâm hạ an ca nhẹ giọng mở miệng ta đói c h ờ nguyễn anh nhưng là hoàn toàn không k h á c h khí la lớn h i ệ n nhiên vẫn là t h ở phì phò hạ an ca quay về t r ì n h mậu ộ ánh lịch ngỡm ói ra đầu lưới không cẩn thận đụng tới ngón chân lại biến trở về cái kia hấp khí cau mày dám vẻ cùng hạ an ca ở trung lâu trinh mậu ánh cũng biết hạ an ca bình thường tuy rằng cao lãnh nhưng thực nội tâm là cái hoạt bát cô gái chị ngậm ánh cũng hơi co lại vai hiển nhiên nguyễn anh tức giận thời điểm các nàng cũng không dám trêu chọc văn học mạng khu bình luận sách c ô chi nam ngày hôm nay lại rất sớm chương mới một chương vạn chữ lại trường còn tuyên bố bởi c h i ề u còn có thể có hai trường như thế là vạn chữ lại t r ư ờ n g này một f a n thao tác đem hắn thư hữu f a n đều làm trong lòng r u n sợ đặc biệt hơi lớn sáng sớm mới vừa điểm đi vào trên đường đi làm muốn nói phép thảo luận một chút đón lấy nội dung vợ kịp a n nhìn thấy một chương chưa đọc ở nơi nào mang theo lại nhìn thấy cô chi nam nhắn lại nhất thời sợ vãi tẻ rồi các anh em không tốt không tốt ngày hôm nay cố công tử a cái gì cố công tử người d ồ i dám chứng nam chứng nam hiểu không mẹ nó không phải huynh đệ mặt trên nói không có sai đúng là cố công tử a t r ư ơ n g mới lời ấy thật chứ thật sự liền một đám thư hữu phan lập tức rời bước tiên kiếm miệng ngoài phát hiện thật sự t r ư ơ n g mới một tấm đi ra còn có cô chi nam nhắn lại buổi chiều còn có hai t r ư ơ n g nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh vạn chữ đại càng tết đến tết đến các anh em ta không dám nhìn a này có thể hay không là mặt sau mấy ngày đến chương mới lượng a mẹ nó ngươi nói thế nào ta cũng không dám nhìn ta tình nguyện mỗi ngày xem sáu ngàn này nếu như xem xong ngày hôm nay ngày mai sẽ không có sao chỉnh sao chỉnh ta đều gặp quõng n g ư ờ i nói sao chỉnh xem đàn ông thực sự chưa bao giờ sợ bất canh tân tiên kiếm nội dung vợ kịch đã phần cuối quyển thứ nhất hiện tại chính trầm d ã i trải ra quyển thứ hai nội dung lý tiêu giao muốn dẫn triệu linh nhi về nam chiếu quốc trong thời gian này tiên hiệp sinh hoạt chừng ác dương thiện còn có dọc đường sản sinh tình cảm ám hội là kích động nhất lòng người cũng là nhất là câu nhân tâm huyền thanh thụ nhất là đánh động độc giả cuốn một cái cố chi nam mạnh mẽ kết hợp trò chơi ở kết hợp kiếp trước xem qua tiểu thuyết một ít sản văn đem một đoạn này lựa đồ biến thành toàn thư nhất là dài lâu một quyển nhưng hắn bởi vì mê luyến trò chơi nguyên nhân một tháng này đều là sáu ngàn một chương mỗi ngày hai canh nếu không đã xin nghỉ một ngày liền ngay cả trình mộng khê cũng không làm gì được hắn ngươi nếu như nói hắn xin nghỉ quá nhiều đi hắn mỗi một c à n g đều là mấy ngàn tự đại c à n g chương mới lượng thậm chí siêu trước toàn bộ văn học mạng chỉ có cô chi nam làm ộ t chương hơn ngàn chữ hoàn toàn không là người vì lẽ đó thư hữu những người á i mộ nhìn hắn cũng nhất là thoải mái vì lẽ đó liền tạo thành cố chi nam phong túng tự mình nguyên nhân còn hắn ngày hôm nay vì sao lại lạc đường biết quay lại càng tam đại trương không ai biết chỉ biết hắn đến khu bình luận sách đều sôi c h à o một tiếng một tiếng cố công tử đem hắn gọi thoải mái thậm chí còn có muộn nhìn thấy đã t r ư ơ n g mới trương tiết sợ đến hoang mang lo sợ liền vội vàng hỏi khu bình luận sách xảy ra chuyện gì trực n a m có phải là có chuyện gì hay không mặt sau có phải là muốn xin nghỉ xin nghỉ ta có thể không nhìn a ta muốn giữ lại mỗi ngày nhìn còn thoải mái một điểm nhưng khi đã xem xong đến thư hữu với bọn hắn giải thích nói vì lẽ đó bởi chiều còn có hai canh như thế là vạn chữ đ ạ i càng thời điểm bọn họ cao hứng đi đáy một bên hô cố công tử thật là đẹp trai một bên không thể chờ đợi được nữa bắt đầu ngày hôm nay tiên kiếm lữ t r ì n h ken ken ken cố chi nam chính hải lòng gõ chữ đây trình ngộng khê điện thoại đánh vào nàng cũng bị cố chi nam này một làn sóng thao tắc làm mông đột nhiên t r ư ơ n g mới như vậy sớm lại có nhiều như vậy ngươi sẽ không cần xin nghỉ chứ nhìn nhìn cái gì gọi là đậu nga hoan t r ư ơ n g mới nhiều vậy không phải t r ư ơ n g mới ít đi ngươi lại thuốc cố chi nam cảm thấy đến bên trong ở ngoài đều không đúng người vậy ta buổi chiều bất canh ngươi dám trình ngộng khê khét、đều. ngươi sẽ bị các thư hữu ngụm nước chết bới cố chi nam suy nghĩ một chút còn giống như thực sự là hắn nếu như bất canh tân khẳng định khu bình luận sách khẳng định lại không có phòng trường chiến trường còn muốn lan tràn đến nội bộ nói một chút chứ tại sao đột nhiên t r ư ơ n g mới nhiều như vậy chị ngộng khê thật giống một cái chắc chắc cố chi nam khẳng định là có nguyên nhân gì mới sẽ như vậy cố chi nam trầm tư một chút nhẹ giọng mở miệng nói ta nghĩ tới hài lòng sự tình chương chín mươi hai lại không phải sẽ không thật ngày mùng ngày tám tháng m ư ơ i buổi tối cố chi nam trước sau như một kết thúc một hồi thoải mái tràn trề cuộc thi xếp hạng sau lại ước thư x i n t h ề nhất định phải rời xa cho chơi hắn muốn nỗ lực chứng mới vì là độc giả vẻ đẹp ngày mai mà chiến khoảng thời gian này các thư hữu đ o á n giận càng ngày càng nhiều hắn không thể coi thường một hồi ân cuối cùng ước đem cái này chơi trên đường cố chi nam quyết định liền muốn mở ra bắt đầu cửa phòng khép hở l ó e lên đèn của phòng khách bị mở ra hắn biết hạ an ca trở về ngay sau đó có chút không muốn thủ tiêu xếp hàng đi ra ngoài liền nhìn thấy nguyễn anh đổi tới một q u ả y một q u ả y hạ an ca đỡ nàng ngồi xuống chỉ ngộng b á n chính đang đóng cửa hạ an ca ăn mặc mát mẹ dép lộ ra kết bạch chân ngồi ở trên ghế sofa chân phải lòa trên bọc lại b a n g gạc đây là cái gì thời thượng xuyên đ ắ p sao hạ an ca cũng nhìn thấy đứng ở chính mình cửa nghèo cổ cố chi nam xem cái kẻ ngu si làm sao nguyễn anh thả xuống một bao d ư ợ c có chút không nói gì nói rằng an ca tỉ ngày hôm trước sáng sớm không thể giải thích được quay về t ư ở n g đến rồi một chiêu đại lực kim cương chân sau đó tối hôm qua miễn cưỡng muốn chính mình đi ra ngoài rót nước lại một lần vấp ngã hơn nữa tất cả đều là đồng nhất chỉ chân cố chi nam nghe sau này lì kỳ thao tác sau há miệng không nói ra nói trong lòng nhưng là điền cuồng nổ nước bọn làm sao ổn này lực trưởng không không sai a liên vẫn cứ muốn làm phế một cái chân thôi hắn không khỏi dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn chủ nhà đại nhân hạ an ca cảm thấy đến cô chi nam ánh mắt như là đem nàng xem thành đại kẻ ngu si nàng một câu nói không nói cũng nhìn không có hình ảnh tv i i đờ ra như thế khoan hay nói nếu như ném tới chân trái cái kia số mười hoa quốc ca khúc mới bảng lễ trao giải an ca tỷ liền muốn c h ố n g hai cái gậy lên sân khấu lĩnh tưởng trinh ngẫu ánh cười trộm hình ảnh kia nhất định rất đẹp liền làm sao xác định gặp đoạt giải trinh ngẫu ánh đối với hạ an ca rất tự tin a lại không phải sẽ không được bác sĩ đều nói rồi chỉ là tụ huyết hai ngày nay thì sẽ không đau đớn hạ an ca cao mày chăm chú nói rằng thật giống là đang nói ta dập đầu nhưng ta gặp được vì lẽ đó bằng không k h a i đến này rất hợp lý trinh m ộ n g ánh rất tán đồng thần tượng lý luận cũng thật lòng gật gật đầu thôi kẻ ngu si đổi tuyển thủ nguyễn anh thành công thăng cấp thoát ly đội ngũ chủ nhà đại nhân hung hăng gia nhập hai ngày nay ta ở lại căn hộ chủ đi nhìn ngươi miễn cho an ca t h chính mình lại s ầ n bậy nguyễn anh níu lại lông mày nói rằng hạ an ca phải quay về lâm thành các nàng không ý kiến dù sao cố chi nam cũng thu hoạch đề danh các nàng căn bản không muốn cùng tình quang hấu ngu việt mần cùng khúc đào vũ một đường hai nàng cũng thu hoạch đề danh t ì n h quang hấu ngu còn bởi vậy vồ lấy một luồng nhiệt độ người đi ngủ như vậy yêu động anga tỷ vốn là là vết thương nhỏ cùng ngươi ngủ một đêm tàn thật t r ì n h m ộ n g ánh bất mãn nói nguyễn anh đi ngủ quả thực nhiều động chứng người yên tĩnh người yên tĩnh nguyễn anh cũng không phục yếu t r ì n h m ộ n g ánh cũng là tay mơ hai người b u ổ i tối một cái giường ngày thứ hai xem đánh tới đến đồng thời ta ngủ sofa nguyễn anh chỉ chỉ chính mình ngồi sofa hất cầm lên ta cũng lưu lại ngủ sofa trinh n g ộ n ánh cũng tán thành sau đó nhìn về phía ánh mắt xem xem giống như con khỉ cố chi nam thân đầu nhỏ giọng nói với nguyễn anh chúng ta đem cố chi nam d ư ờ n g chiếm để hắn ngủ s o f a À, như vậy không tốt sao cố lao sư cũng là thần tượng của ta、ấy. nguyễn anh có chút do dự không quyết định đệ nhị thần tượng an ca tỷ không phải đệ nhất thần tượng sao cố chi nam ngay ở cách đó không xa hắn mí mắt rực rực không phải hai người các người đầu thân gần rồi thực sự không được dùng mẹ chặt t ắ n gấu các ngươi quản loại này giờ bờ âm thanh gọi lặng lẽ nói a hai người sợ hãi cả kinh không nghĩ đến lại bị cố chi nam nghe qua người lẽ nào cam lòng để chúng ta yếu kém cô gái ngủ ở s o f a sao t r ì n h mộng ánh dưng dưng muốn khóc không phải m u ộ i m u ộ i người diễn k ỹ này sư tử chủ nhà đại nhân chứ m u ộ i m u ộ i khả ái như vậy ca ca làm sao nhận tâm đây nhưng là ca ca không ăn n g ư ờ i cái trò này cố chi nam học trình m ộ n g ánh ngữ khí ngắt lấy cổ họng học theo giam giáp phúc hạ an ca ở một bên nhìn c h i ế n cuộc còn đầy hứng thú cầm lấy nguyễn anh cũng một chén nước chậm chạp khoan thai uống nghe được cố chi nam lời nói lập tức liền văng hoa đảo con mắt nhìn cố chi nam bên trong lập lòe trêu tức ý vị như là muốn nhìn một chút đón lấy cố chi nam còn có thể nói cái gì trinh mộng ánh đồng thời dùng một loại xem biến thái ánh mắt nhìn cố chi nam cố chi nam mặt già đỏ hửng làm ra vẻ chấn định ngồi xuống ngươi liền không thể để cho để cô gái hoa cúc tốt đẹp truyền thống đây trên giường của ta có ta hosmon cố chi nam đột nhiên cười xấu xa một tiếng ngươi muốn ngủ sao thời kỳ trưởng thành sao đều là gặp có chút sao động lời này vừa nói ra ba người yên tĩnh quá một phút mới ý thức tới là cái gì đều náo loạn mặt đỏ hạ an ca càng là trực tiếp chừng cố chi nam một ánh mắt ánh mắt tràn đầy nổi giận cố ma tử ngươi lừa người ngươi lại chưa tiến vào quá làm sao ngươi biết ta lừa người ngươi cũng không phải thời kỳ trường thành a t r ì n h mậu ánh cả giận nói ngươi t r a n g lộn không nghe không nghe vương bắt nhập kinh ngươi được rồi được rồi mậu ánh ngươi đi ra ngoài ở khách sạn chúng ta ngủ sofa không là tốt rồi nguyễn anh kéo trình mậu ánh hai người kia vừa thấy mặt đã tràn ngập mùi thuốc súng thực sự không hiểu nổi hạ an ca nhưng là lắc đầu một cái tiểu anh cũng đi ra ngoài ở ta có thể chính mình chăm sóc chính mình sáng sớm các ngươi lại đến đây là tốt rồi ở trên ghế sofa ngủ dễ dàng cảm lạnh ta cảm thấy đến sẽ không chỉ là lạc một điểm cố chi nam trong lòng yên lặng bổ sung một câu không được nguyễn anh hoàn toàn không tin tưởng hạ an ca lời nói hạ an ca nhưng là không để ý tới nàng kiên định nói ta nói được là được thời gian không còn sớm các ngươi đi nghỉ ngơi đi an ca tỉ nguyễn anh cứng rắn không được đã nghĩ n g đến nguyễn nhưng hạ an ca hoàn toàn không để ý tới hoa đào con mắt rất là kiên định ngươi bảo đảm không sàng bậy nha ta sáng sớm ngày mai hường đông hãy cùng mậu ánh lại đây nguyễn anh dặn r ò hạ an ca bị nguyễn anh tức nợ nụ cười lắp b ắ p nói ta lại không phải là trẻ con tiểu hai tử cũng sẽ không nắm chân tường vẫn là trực tiếp tiếp xúc nguyễn anh trong lòng nhổ nước bọt nhưng không dám nói ra nàng có thể không chịu nổi hạ a n ca ánh mắt giết ra ngoài trước nguyễn anh tự mình đi đến cô chi nam trước mặt mang theo năn nỉ nói rằng cố lao sư phiến phức ngươi buổi tối đi ngủ không muốn ngủ quá chết nhìn a n ca tỷ nếu là có cái gì ngươi gọi điện thoại cho ta thêm ta h ẹ chặt cũng có thể cố chi nam bất đắc dĩ gật g ù hai người trao đổi h ẹ chặt nguyễn anh lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi đi rồi t i ê n tĩnh phòng khách chỉ có ánh trăng mơ hồ rơi ra sân thượng lúc này cố chi nam lượng ở sân thượng mẹ nó hắn vội vã thừa dịp chủ nhà đại nhân ánh mắt không quan tâm sân thượng thời điểm một bước ba mét vượt qua mà đi đem nó đỡ lên trên bàn công l ư ợ n y cái chứng hai gai mắt ta chướng t h a i gai mắt ngươi làm gì thế hạ an ca không hiểu cố chi nam đột nhiên chạy như vậy nhanh đi sân thượng làm gì khoe khoang chân của mình chân linh hoạt vận động vận động ồ hạ an ca nói xong cũng đứng lên cố chi nam mới vừa đỡ hạ an ca một lần nữa ngồi tốt liền muốn lấy điện thoại di động ra cho nguyễn anh gửi tin tức hạ an ca hấp k í đoạt quá cố chi nam điện thoại di động hoa đảo con mắt lường hắn một cái thiếu anh muốn nghỉ ngơi cố chi nam nhìn hạ an ca rất chăm chú nói một câu chủ nhà đại nhân ngươi có suy nghĩ hay không quá đến xem một hồi phong thủy vẫn thế cái gì nhìn hạ an ca một mặt không rõ dáng vẻ hắn không nói gì nói ta chưa từng thấy ai đứng lên đến vậy có thể khái đến chân vẫn là đồng nhất cái vị trí ngươi mỗi lần về nơi này đều không có cái gì chuyện tốt cho ngươi không phát hiện hắn mới đi nhà bếp rót chén nước trở về liền mắt thấy hạ an ca đứng lên đến lại lần nữa vấp ngã ngã tại trên ghế sofa nếu như ngã xuống đất liền chơi vui rồi hạ an ca vành thai lập tức liền biến thành phấn h ồ n g cố chi nam lại nói hai câu nhất định phải lại biến một cái màu sắc nàng ngập ngừng nói ta đây là không cẩn thận không cẩn thận ba lần lại không phải sẽ không tốt nàng quật cường tranh luận nhưng vẫn cứ thỉnh thoảng hấp khí hiển nhiên thật sự rất đau thở dài hắn nhẹ giọng hỏi bác sĩ cho ngươi vò quá sao hạ an ca lắc đầu một cái bản thân nàng vò quá tiểu anh cũng vò quá thế nhưng rất đau cố chi nam không nói gì thêm n ắ m qua túi bên trong quả nhiên có một bình hạ thuốc sổ rượu bổ sung mó ứ đại sắc khí chân đưa qua đến cố chi nam liền ngã rượu thuốc ở trên tay xoa nắn vừa mở miệng cố kỹ sứ ô lai làm gì hạ an ca cảnh giác muốn thu về đặt ở trên ghế sofa chân dài cố chi nam tay mắt lanh l ạ trực tiếp kéo lại hắn tiếng chầm nói liền như ngươi vậy hai ngày nữa đi tham gia cái tia cái gì để lễ có thể bình thường bước đi t a theo họ ngươi không được hạ an ca lời còn chưa nói hết sắc mặt sượt một hồi liền trở nên đỏ chót cảm giác cả người đều không có khí lực như thế chỉ là hoa đảo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cố chi nam đầu g óc trống rỗng nàng dây d ù a muốn thoát ly cố chi nam bàn tay lớn lại nghe thấy cố chi nam nói rằng đừng núp đ í c h lại động không cẩn thận bẻ gậy hạ an ca sắc mặt lập tức liền thay đổi chân cũng biến thành an phận chỉ là hoa đảo con mắt căng thẳng nhìn cố chi nam tay cố chi nam trong lòng cười trộm vẫn là này một chiêu hữu hiệu hắn cẩn thận mở ra băng gạc lộ ra kết mạch mu bàn chân có thể chân trần nơi nhưng có máu ứ động còn x ư n g lên đến một mảnh ảnh hưởng mỹ quan liên này ảnh hưởng không được bần đạo đạo tâm cố chi nam thở nhẹ ra một hơi lại lần nữa ngã một ít rượu thuốc nhẹ nhàng chạm được hạ an ca chân trần ấm áp bàn tay vừa tiếp xúc hạ an ca lập tức cả kinh thân thể sốt u sáng cao độ thật giống là nếu như có cái gì nàng liền sẽ rút về chân nhưng vành thai đã hiện ra dị thường đỏ ửng chủ nhà đại nhân tuyệt đối là loại k i hàn băng thể chất ôn lương ôn lương đau liền nói hạ an ca không hề trả lời hắn chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cố chi nam chỉ là nhẹ nhàng s á t vỏ hiện đánh vòng hình trợ giúp bên trong tụ huyết t à n mất mới gặp tốt càng nhanh hơn kiếp trước chín trăm chín mươi sáu sinh hoạt quá nhiều làm cái gì đều là một người hắn cũng không có thiếu suất mỗi lần đều là tự mình xử lý đau hạ an ca liền muốn thu về đi cố chi nam vội vã năm lấy thật không tiện cười c ợ n xuất thần xuất thần gần được rồi chân trần quần quận không ngừng truyền đến nhiệt lượng có rượu thuốc ma sát nhiệt lượng cũng có cố chi nam b ả n tay nhiệt lượng hạ an ca có chút không biết làm sao bây giờ chẳng qua là cảm thấy ngoại trừ hắn trên đường dùng sức đ è xuống đến mức cái kia một hồi nàng toàn bộ hành trình không có cảm thấy rất đau thậm chí cảm thấy rất thoải mái được rồi cố chi nam buông tay ra hạ an ca lập tức xem thọ như thế thu v ệ chân của mình dựa tay đi tới ngươi đ ừ n g đi loạn à không phải vậy ta ngày mai không có cách nào cùng nguyễn anh bằng đàn dao chỉ có thể đem người cột bị cái kia một đôi mang theo nổi giận hoa đảo con mắt chừng một á n h mắt sau đó con mắt chủ nhân tức giận quay đầu cố chi nam nhưng k h ẽ cười một tiếng tự mình tự đi phòng vệ sinh xác định cố chi nam biến mất ở tầm nhìn bên trong hạ an ca mới quá mức thấp giọng m ắ n một câu cố ma n tử hoàn toàn không nói đạo lý còn nói muốn mẹ gảy nàng chân nhưng tại sao hắn kìm xoa n ắ n thời điểm cường độ đều nắm tốt như vậy chính mình hoàn toàn không cảm giác được dư thừa đau đớn phải biết chính mình kìm thời điểm quả thực còn có tiểu anh cũng là nàng cũng là xoa xoa liền đau lên nghĩ đi nghĩ lại vừa mới tản đi đỏ hừng lại lần nữa mơ hồ xuất hiện ở trên mặt vành hai đỏ hừng cũng thật lâu đều không có tản đi chương chín mươi ba bình thường xoáy là nhiều xoáy bị nhốt sao mình có thể đi cố chi nam sau khi ra ngoài câu nói đầu tiên chính là thúc giục hạ an ca sớm chút đi ngủ hắn xếp hạng cuối cùng ư ớ c đem vẫn không có đánh đây hạ an ca nghe được cố chi nam lời nói chậm dãi đứng lên không nói một lời hướng về gian phòng của mình na đi na vài bước lại quay đầu lại bưng lên ly nước uống một hơi cạn sạch cố chi nam không khỏi cười ra tiếng sau đó lại đã trúng chừng nhìn hạ an ca đóng cửa cố chi nam nhẹ g i ọ n g nói rằng m u ố n đường quá chết không phải vậy ta không chạy ra đến thời điểm cũng không thể đem ngươi từ gầm giường m ỏ tới ẩm cố chi nam chỉ nghe một tiếng ván cửa bị bỗng nhiên xuất â m thanh có chút bất đắc dĩ vỏ vỏ lông mày nay ban trà cùng xô p a cách đến quá gần rồi cố chi nam động thủ đem nó rời đi khoảng cách hai người đi ở bên trong đều sẽ không chen chúc hắn mới thỏa mãn vụ vô, vô tay đi trở về gian phòng tối hôm nay á t phải t r ù n g phân hạ an ca nằm vật xuống ở trên giường kéo qua gối ôm hoa đào con mắt nhìn trần nhà chân trần bị cố chi nam làm sao vò qua sau tác dụng là rất rõ ràng nàng thậm chí cảm thấy đến ngày mai nàng liền có thể bình thường bước đi chỉ là nghĩ đến cố chi nam lời nói nàng thì có đ i ề n khí cái gì gọi là đến xem một hồi phong thủy nhìn một chút v ậ t thế còn nói chính mình mỗi lần về căn hộ đều sẽ phát sinh việc không tốt cái gì gọi là lại động liền cho người bẻ gậy ma tử thiệt thòi nàng còn cảm thấy cho hắn vỏ rất tốt nghĩ đi nghĩ lại hạ an ca liền lập tức vượt qua thân sau đó lại đụng tới chân trần nhất thời hít một hơi trong lòng lại lần nữa mắng một câu ma tử ngày thứ hai trời mới vừa sáng nguyễn anh điện thoại thêm hẹn trác oanh tạc liền đến cố chi nam là thật sự không nói gì hỏi trời xanh lôi kéo bị xếp hạng kéo đổ thân thể cũng sớm đã quên mất k h ô n g thức đem lời thể cố chi nam mở cửa cố lao sư chào buổi sáng nguyễn anh cùng trình mậu ánh nhấc theo sữa đậu nành bánh bao bánh quậy nguyễn anh ngọt ngào hô một câu trình mậu ánh ở phía sau hừ hừ mậu câu cố chi nam không điệ quay về nguyễn anh kéo ra một cái nụ cười sớm nếu như ngươi không có điện thoại h ẹ chặt doanh tata nếu như ngươi có thể muộn một điểm lời nói an ca tỉ đây đi ngủ a muộn muộn mặt trời đều chạy vân bên trong đi ngủ ngươi không thấy sao người d ư ơ n g mắt nhìn có thể hạ an ca thật giống chính là muốn đánh cô chi năng mặt nàng đẩy cửa ra đi ra tuy rằng hơi trút đ ố c nhà an ca tỉ ngươi có thể bước đi nguyễn anh vội vã đem bữa sáng đặt ở trên bàn ăn tiến lên kiểm tra nàng vốn là gặp bước đi được không hạ an ca sáng sớm hôm nay lúc thức dậy phát hiện chân trần g i i độc không ít hơn nữa cũng không có như vậy đau đớn đi tuy rằng chậm một chút nhưng ít nhất không có như vậy nhăn nhó h i ệ n nhiên cố chi nam đừng n ú p ních bẻ g ã y chân v à pháp rất hữu dụng làm sao đem băng gạc hủy đi nguyễn anh nghi hoặc an ca tỉ chính người thoa thuốc rượu rồi nói chưa dứt lời nói rồi hạ an ca thân thể cứng đờ ánh mắt có chút né tránh nhưng không biết lúc nào đã đi đến trong phòng vệ sinh rửa mặt đẹp trai nhưng không có cảm thấy bất cứ gì thường nào c h í n h ta thử một hồi hiện tại tốt lắm rồi nguyễn anh cũng không có nhiều hoài nghi cùng trình mộng ánh đều rất vui vẻ dù sao ngày hôm nay số chín bọn họ số mười chạy đi h à thành tám giờ tối chính là hoa quốc ca khúc mới bảng lễ trao giải hạ an ca chân c h â n biến như vậy căn bản không thể bình thường bước đi nếu như hạ an ca đến thời điểm thật sự bước đi nhăn nhó đi thảm đỏ cũng khó n h ì n đây chính là đại tiết mục không nói người mới bao nhiêu lão ca sĩ đều muốn ở phía trên năm cái thưởng lấy biểu lộ ra thực lực của chính mình trên bàn ăn cố chi nam cùng hạ an ca cúi đầu ăn bữa sáng ai cũng không nói gì cố chi nam đang suy nghĩ tối hôm qua cái kia e giờ thiểm chính mình hơi hơi điều chỉnh một chút góc độ tuyệt đối là kinh thiên nổ tung đáng tiếc ca làm sao liền theo đến truyền tống cơ chứ người có â phục sao hạ an ca đột nhiên tiếng trầm nói rằng trên một cái không đổi lại cố chi nam đột nhiên lên tiếng trên sân ba người cũng không biết hắn đang nói cái gì đồ vật dồn dập nhìn về phía hắn cố chi nam mới ý thức lại đây có chút lúng túng hắn mới nghĩ rõ ràng vì sao lại ấn tới truyền thống trên một cái nhân vật không có triệu hồi đến muốn nội dung vợ kịch ni muốn nội dung vợ kịch đây chủ nhà đại nhân nói cái gì chi n ộ n g ánh ổ c h ọ c một tiếng hiển nhiên đối với cố chi nam s ư n g hô cảm thấy đáng sợ nguyễn anh đúng là cảm thấy đến không có gì vốn là an ca tỷ chính là cố lao sư chủ nhà hạ an ca sắc mặt trong lúc lơ đáng tăng thêm mấy mạt quân hồng hiển nhiên cố chi nam bình thường ở hệ chặt gọi nàng như vậy nàng cảm thấy đến không có gì thế nhưng ngay ở trước mặt nguyễn anh cùng trình mậu ánh làm sao gọi ân không biết là cảm giác như thế nào có âu phục à hạ an ca lặp lại một lần lễ trao giải trên phải mặc âu phục cố chi nam tìm kiếm một hồi ký ức còn giống như thật không có một cái da dáng âu phục thôi lưu lại trở lại đem tiên kiếm trương tiết tải lên lại không đến đi ngủ ta lưu lại đi ra ngoài mua một cái ta cũng đi hạ an ca thổi một cái còn vi năng sữa đậu nành tuy ý nói rằng ta cũng cần mua quần áo an ca tỉ chúng ta có nhà tài trợ cung cấp nhỉ trinh ngậu ánh nghi ngờ nói tinh quang h ấ u ngu có nhà tài trợ cung cấp lần này muốn dự hợp lễ phục hơn nữa đều nắm tới tay hiện tại ngay ở khách sạn bảy là đây mua bình thường xuyên hạ an ca mặt không hề cảm xúc uống sữa đậu nành có đi nhờ xe cố chi nam trong đầu chỉ có làm sao một ý nghĩ lâm thành to lớn nhất một cái chuôi trong trung tâm mua sắm một nhà chuyên môn làm riêng âu phục phục cửa hàng một cái ăn mặc nhàn nhã thanh tú nam nhân một cái mang theo khẩu trang khí chất nữ hải còn có hai cái thanh xuân mỹ lệ cô gái cố chi nam chính cầm nhìn rực rỡ muôn màu âu phục có chút khó khăn hà nội với quần áo xưa nay không nói đương nhiên sẽ không đi chọn nếu không các ngươi cho ta tuyển một bộ cố chi nam có chút bất đắc dĩ hắn thực sự không biết tuyển cái gì nguyễn anh cùng trình mộng ánh hai mặt nhìn nhau hạ an ca nhưng xa xôi đứng lên bước chân có chút nhẹ nhàng như thế đạp lên tiểu giày s a n g đan di động đến một chỗ hoa đào con mắt thật lòng chọn cái này cái này còn có cái này nàng đưa tay ra từng cái chỉ vào nhân viên hướng dẫn mua hàng liền vội vàng tiến lên lấy xuống cố chi nam tiến lên tiếp nhận là một bộ màu đen áo tay đỏ ngoại trừ áo sơ mi trắng ở ngoài còn cả vạt cũng biến thành màu đen mơ bấm mang m ặ xem hạ an ca ánh mắt có chút chờ mong nàng hoàn toàn là dựa vào con mắt nhận biết cô chi nam đại khái mặc quần áo to nhỏ cũng không biết có đúng hay không nàng muốn nghiệm chứng một hồi cô chi nam gật g ụ nhìn một chút nhỏ bé rõ ràng đều là đúng vậy không khỏi hơi kinh ngạc cầm quần áo liền đi tiến vào từ cà vạt đến g i à y tất cả đều là phối hắn ngoại trừ một cái ân tất cả đều thay đổi mười mấy phút quá khứ cô chi nam mới từ phòng thử quần áo đi ra thanh tú tiểu sinh lập tức thật giống như biến thành người khác hạ an ca hơi dương ra miệng nhỏ sau đó yên lặng nhắm lại chỉ là k h ỏ miệng có chút vung lên nguyễn anh cùng trình mộng ánh cũng không nghĩ đến cô chi nam thay quần áo khác biến hóa sẽ như vậy lớn cảm giác liền khí chất đều thay đổi nếu như trước là t h à n h tú bơ tiểu sinh vậy bây giờ chính là mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song rất chuẩn xác thế nào cô chi nam nhìn ba người này thấy các nàng đều không nói lời nào lúc này nhân viên hướng dẫn mua hàng cũng lại đây nàng kinh diễm nhìn cô chi nam con mắt tỏa sáng được lắm tuân tú tiểu ca chẳng trách mua cái âu phục có thể có ba cái làm sao mỹ lệ cô gái theo đặc biệt cái nào mang khẩu trang thế hắn chọn quần áo nói vậy cái nào mới là bạn gái của hắn nơ bấm không đúng hạ an ca sau một hồi thăm thẳm lên tiếng dịch bước tiến lên đứng ở cố chi nam trước mặt thấp một cái đầu nếu như nguyễn anh ở trước mặt hắn có thể chống nàng đầu hạ an ca đưa tay ra tinh tế giúp cố chi nam thu dọn cả vạn vanh hai trước sau c o n hồng chỉ là bị sợi tóc chặt lại rồi thu dọn được rồi nàng lùi về sau hai bước lại nhìn khẩu trang che lấp dưới ý cười càng nhiều đẹp trai không bình thường bình thường là nhiều x o á i cố chi nam nhẹ dọn cười hạ an ca không hề trả lời hắn chỉ là viết quá đầu không còn xem cố chi nam rất hài lòng mà khi hắn hỏi cái trò này hạ xuống bao nhiêu tiền nhân viên hướng dẫn mua hàng nói ra hai vạn ba con số này thời điểm hắn muốn kéo xuống đến trả cho nàng cáo tử hắn rất muốn trốn hắn cảm thấy đến cái kia ven đường quán nhỏ cũng không phải là không thể mua a nhưng cuối cùng cố chi nam vẫn là bỏ tiền qua y thẻ chỉ là biểu cảm trên gương mặt không nói ra được c a y đắng nam nhân sao luôn có thời điểm nên vì chính mình x o á i chịu trách nhiệm bộ này âu phục chính là hắn ra truyền tác phẩm chương chín mươi b ố ta nghĩ tới chuyện thương tâm cố chi nam ở trong lòng không ngừng an ủi mình tốt xấu cũng là cái trăm vạn dòng roi ẩn dấu phú hảo một bộ hơn hai vạn âu phục mà thôi nhiều n ư ớ rồi nhưng là hắn đệ thẻ động tắc trong nháy mắt đó run rẩy vẫn là bán đi hắn kiên cường âu phục mua xong xuôi hạ an ca trực tiếp liền nói mệt mỏi phải đi về đi ngủ này một trận thao tác đem trình m ộ n g ánh làm bối rối không phải muốn mua quần áo sao đau chân hơn nữa không có đẹp đẽ hạ an ca con n g ư ờ i đánh giá thương trường người người đến hướng về mang theo khẩu trang hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt đều nói đến đau chân trình m ộ n g ánh nơi nào còn có ý kiến nói một tiếng ta đi mở xe lại đây các ngươi đi ra ngoài cửa chờ ta liền đi bãi đầu xe thang máy cố chi nam đã đổi về xuyên ra đến cái t i ê một bộ nhàn nhã quần áo hắn hiện tại chỉ cảm thấy cảm thấy cầm ở trong tay cái trò này h ồ phục rất nặng nề g h đến hiện tại hắn đều không biết cái này lễ trao giải đối với hắn có ích lợi gì cũng không nói có cái gì tiền thưởng cái gì hạ an ca nhìn ở trong mắt trong lòng không nhịn được muốn cởi trộm thực nàng là muốn mua cho hắn nhưng cơn gió mùa hạ doanh thu chia làm vẫn không có hạ xuống những ngày qua chạy thông báo chi phí cũng không có hạ xuống nàng hiện tại kho tiền nhỏ cũng không có còn muốn có tiền trước tiên giúp hạ cô một lần nữa kiểm tu nhất hạ trong việc đây c â tối là nguyễn anh liên thủ với cố chi năm làm rất đơn giản báo nhưng rất ấm áp không có ai nhìn ra cái kia ngồi nhàn tính ăn cơm nữ hải là cái này mùa hè từ từ tăng lên trên hừng hực ca sĩ thật giống như không ai biết cô chi n a m vì sao lại ấn tới cái kia truyền thống trưa mai xuất phát hàng thành tham gia hoa quốc ca khúc mới bảng lễ trao giải vì lẽ đó nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh nhìn thấy hạ an ca đã gần như có thể tự do hoạt động ăn cơm cũng không có lưu rất lâu để hạ an ca sớm chút nghỉ ngơi liền về chín giờ trên ghế s o f a lại chỉ để lại hạ an ca một người cô chi n a m từ gian phòng lúc đi ra chỉ nhìn thấy hạ an ca một người ngơ ngác xem tv các nàng lần này đi như vậy sớm、ừ. được tôi cố chi nam suy nghĩ một chút từ bàn phía dưới lấy ra tối hôm qua hạ thuốc sổ rượu hạ an ca khỏe mắt nhìn thấy cố chi nam nắm đồ vật nàng cả người run lên theo bản năng đem trắng non chân trở về xúc ngươi lấy nó làm gì ngươi nếu như không muốn ngày mai bước đi chậm gì gì theo không kịp người khác tốt nhất liền để ta giúp ngươi đem tụ huyết hoàn toàn tắn mất cố chi nam ngày hôm nay quan sát qua hạ an ca đã có thể tự do đi lại vốn là chỉ là tụ huyết tán không xong lại vẫn không thèm quan tâm mới gặp tha những ngày qua ta có thể đi hạ an ca con mắt có chút bồi dối nhớ tới ngày hôm qua cố chi nam nói muốn bẻ gậy nàng chân nàng liền khí nàng mới không muốn để cho hắn tiếp tục v ò ta trở lại đi ngủ ngày mai hoa quốc ca khúc mới bảng trao giải dạ hội tin tức lớn mới lên cấp mùa hè đang họt ca sĩ hạ an ca nghi ngờ dài n g ắ n chân bước đi không bình thường chuẩn bị đứng dậy hạ an ca nghe được một câu nói này đông nhiên ngồi xuống cố chi nam c ư ờ i t r ộ n hạ an ca quả hắn một ánh mắt mới cẩn thận đem chân nâng lên đến chính ta làm nàng vẫn kiên trì lãng phí thời gian cố chi nam không muốn cùng hạ an ca háo có thời gian này không bằng trở lại trên phân ngày hôm nay là trên phân ngày tốt hắn bàn tay lớn nắm chặt cái tia trắng non bắt chân xem tối hôm qua như thế động tác trước sau như một mềm nhẹ hạ an ca ôm gối nhỏ nhìn chỉ cảm thấy cái này màn tử chỉ có lúc không nói chuyện mới xem cái thân sĩ mới xứng đáng b u ổ i trưa hôm nay mặc thử hầu phục được rồi ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ ngươi lại có thể chạy hạ an ca vội vã thu về chân trong lòng nhưng là nghĩ ta lúc nào chạy qua ồ hạ an ca không hề nói gì chỉ là bước chân có chút cấp tốc trở về phòng để cố chi nam một trận kinh ngạc liền tốc độ này được rồi không phải t ấ t cánh ngơ ngác đứng ở trước gương ngóc buộc lên màu đen mơ bướm đem tóc sơ thành đại nhân g á n dấp cố chi nam đi ra khỏi phòng xế chiều hôm nay muốn đi h à n thành tổng cảm giác hoàn toàn không giống trên tv diễn xe bảo mẫu chở chuyên gia trang điểm chờ vui sướng đi tham gia hạ an ca vẫn là một thân nhàn nhã quần áo cùng cố chi nam ngồi ở trên ghế sau nguyễn anh nói tinh quang hố ngu ở nơi nào gặp có phòng thay quần áo đến thời điểm quá khứ còn muốn cho chuyên gia trang điểm trang phục một hồi vì lẽ đó hiện tại mặc lễ phục không có tác dụng nha hợp chỉ ta không có chứ cố chi nam trong lòng nhổ nước bọn nghĩ đến cũng là hắn một cái hoang dại phòng chứng hoa quốc âm nhạc cũng không biết từ nơi nào khoan ra lộn lập tức thu được để danh thưởng đi đến sau đó ngươi theo chúng ta tiến hóa trang ta đổi thật quần áo lại cùng ngươi đi vào hạ an ca nhìn về phía ngoài cửa sổ nhẹ giọng nói rằng hoặc là ngươi có thể chờ ta ở bên ngoài tại sao an ca tỉ muốn cùng đi với ngươi thảm đỏ nguyễn anh quay đầu lại giải thích sau đó liền đã trúng hạ an ca một cái thu thủy t r ư ờ n g đúng là đ ê m này một vụ đã quên chưa từng ăn t h ị theo cũng đã gặp heo chạy cố chi nam gật gù biểu thị không ý kiến có tiền thường sao mặc dù biết hỏi như vậy rất lúng túng nhưng cố chi nam vẫn cảm thấy làm người phải có mới biết hắn nhịn xuống hai ngày nay không có hỏi nhưng bỏ tiền mua âu p h ụ hắn liền không nhịn được Thường, hoa quốc ca khúc mới bảng để danh khen thưởng chúng ta cũng không biết năm rồi chúng ta đều không có tư cách đi nguyễn anh nghĩ hoặc hạ an ca hé miệng nàng cũng không biết vẫn là chuyên tâm lái xe chỉnh Ngọng ánh nói rằng tiền thưởng lời nói là không có hoa quốc ca khúc mới bảng trao giải chủ yếu là cho nghệ nhân minh t i n h ca sĩ thiết bảng có cái này vinh dự ở đây bình thường ký kết thu được tài nguyên đều sẽ không kém an ca tỷ có thể thu được một hai giải thưởng lời nói mà sau gặp có không ít công ty giải trí chính mình tìm đến cửa cầu chúng ta ký kết chỉnh mậu ánh nói xong suy nghĩ một chút tiếp tục nói cố chi nam lời nói đề danh khẳng định là nhạc sĩ sáng tác loại một cái tốt nhất từ khúc một cái là ca khúc mới bảng kim khúc sáng tác có thể đoạt giải lời nói sau đó ở có từ khúc thì có đàm luận giá tiền tiền vốn đặc biệt kim khúc sáng tác thưởng đối với một cái nhạc sĩ tới nói là tha thiết ước mơ thế nhưng nàng nghĩ lại vừa nghĩ an ca tỷ cho cái k i a m ộ t thủ cơn gió mùa hạ là mười vạn khối sử dụng thêm mười phần trăm doanh thu được rồi là nàng đ ừ n g đột có thể là an ca tỷ cảm thấy đến cố chi nam là ở nàng chán nản thời điểm giúp một cái người mới nghĩ báo đắt đi những thứ này đều là ở tinh quang hẫu ngu trong tài liệu nhìn thấy biết người bê ta nha vậy thì là theo ta không quan hệ nhiều lắm cố chi nam cảm thấy đến ngày hai ba vạn xem như là đổ xuống sông xuống biển ý nghĩ của hắn cùng trình mộng ánh gần như hắn viết cho hạ an ca cơn gió mùa hạ đều đi đến m ộ ư ơ i vạn khối một ca khúc m ộ ư ơ i vạn khối đã là nhạc sĩ đỉnh điểm đi lúc trước nguyễn anh đã nói húng chi cái kêu một m ư ơ doanh thu là bao nhiêu hiện tại có thể đều vẫn không có hạ xuống không chắc khoảng hơn trăm vạn đều là có bán chạy bảng đệ nhất ta vì lẽ đó cái này cái gì thường đối với hắn mà nói có cái cây bố dùng ai thở dài một hơi để hạ an ca nghi hoặc nàng còn tưởng rằng cố chi nam không có tự tin thu h o ạ thường Liền nàng rất chương ă m c chín mươi lăm an bài cho ngươi thảm đỏ đối tượng hoa quốc ca khúc mới bảng trao giải địa chỉ tuyển ở hàng thành thành nam một tòa phòng hòa nhạc bên trong cố chi nam đi đến thời điểm đã là tiếp cận chạm vạng lối vào năm mươi m thảm đỏ một bên lít nha lít nhít tất cả đều là phóng viên hắn nhìn thấy không ít người ở lối vào chờ đợi đi vào đều xuyên thể diện đến không được mùa h ẹ nguyên n nhân bốn hát chiều s á t trời vẫn là cùng buổi t r ư a độ sáng gần như vì lẽ đó quy định sáu giờ vào sân lúc này mới năm giờ không tới liền toàn chất đống ở nơi nào to nhỏ không phải cái minh t i n h sao nhưng cố chi nam không biết chính là nhân số mặc dù nhiều nhưng đều là một ít ba tuyến tiểu minh tinh đến sượn h i ệ t độ lộ cái mặt đều là công ty sắp xếp để bọn họ có thể bồi thu được để danh thưởng người vào sân ở khán giả trước mặt hôn cái quần mặt những người này đều không đúng chính thức sinh ờ i chỉ là đơn thuần s ư ợ tinh quang h ấ ngu phòng hóa trang hạ an ca đang tiếp t h ụ chuyên gia trang điểm cơ mạt bản thân liền tinh xảo hóa trang chỉ là thêm gấm thêm hoa ngươi xem như vậy có thể không chuyên gia trang điểm tỷ tỷ giúp hạ an ca hóa một cái lộ ra quyến rũ khí chất n h ạ t trang đem nàng quyến rũ một mặt phóng to một chút còn đem tóc mái hơi hơi nóng hơi cuộn cực kỳ giống cơn gió mùa hạ trên bệ ngoài rồi lại khác nhau mở ra rất tốt cảm tạ lý tỷ hạ an ca ôn nhu gật đầu trinh m gật n h u g á n liền đem dạ phục cầm tới mang theo hạ an ca đi tới phòng thay quần áo trong phòng việt mân cùng khúc đào vũ cũng ở các nàng đến tương đối sớm đã mặc lễ phục hóa trang x o n g chờ đợi vào sân liền sẽ đi vào hai người đều thu được đề danh thưởng chỉ là bầu không khí đều là có một ít lúng túng ở bên trong hạ an ca sau khi đi vào toàn bộ hành trình không cùng với các nàng hai cái nói chuyện liền nhìn thẳng đều không có xem khúc đảo vũ cũng còn tốt từ khi hạ an ca giúp nàng tuyên truyền ca khúc sau nàng liền cảm giác đạo tâm bị hao tổn trong lòng đối với hạ an ca không có trước đây loại kia đố kỵ trái lại thật giống có thêm một điểm hổ thẹn dù sao mới vừa vào đến thời điểm hai người bọn họ thực là có thể làm b ạ tốt việt mân suýt chút nữa đem bút chỉ kẻ lông mày cắt đứt nàng la tình quăng hô ngu con bài minh tinh nhưng lúc này đây ca khúc mới bảng nàng nhưng thu được thứ sáu liên khúc đảo vũ cũng không sánh bằng lần này thu được để danh thưởng nàng sát xuất cao là lại đây bồi chạy trái lại là khúc đảo vũ thu hoạch thưởng sát xuất đều so với nàng lớn hơn nhiều hạ an ca đổi thật dạ phục đi ra trong phòng người đều hoàn toàn có chút nước ao một chữ kiên dạ phục màu đen luôn mỏng bao trùm bên trong là điểm điểm ánh sao trang sức châu mảnh thật giống như đầy trời ngân hạ hạ an ca còn mang tới màu bạc thai sức mái tóc bàn ở phía sau não đem trắng non đến t ấ u hồng vai cổ tất cả đều hiện lộ ra nhận nguyện tinh thần vơn quanh bên trong đây là trình mộng bánh trọ, nàng rất hài lòng. t bên ngoài n người người cái l n muốn kia người mới là công ty hiện nay khá là náo nhiệt lưu lượng tiểu sinh muốn nhân cơ hội cùng hạ an ca làm cái sở cam đan cái này cũng là tinh quang hấu ngu muốn lợi dụng một hồi hiện tại hạ an ca lưu lượng hạ an ca mày liễu vẩy một cái nhặt như thanh phong nàng chậm rãi mở miệng ta có đi thảm đỏ kết bạn với thanh em không lớn nhưng kiên định lạc thường là ai hòa tỷ hơi kinh ngạc sau đó nàng đ ố n g nhiên nghĩ đến liền ngay cả việt mân cùng khúc đảo vũ cũng nghĩ đến cái kia muốn cùng hạ an ca đi thảm đỏ người khả năng là cho nàng viết ca nam nhân cố Chi nam cố Chi nam việt mân âm thanh từ nơi không xa chuyển đến nàng ngay lập tức liền biết rồi cái kia cố chi nam cũng thu được để danh thưởng một cái viết tiểu thuyết nghiệp dư nhạc sĩ ca khúc thứ nhất liền thu được hoa quốc ca khúc mới bảng lễ trao giải để danh thưởng này là thật có chút nhưng việt mân lại nghĩ đến này một cái tiểu thuyết tác giả viết ca vẫn là song bảng số một nàng không tự giác xiết chặt nằm đấm cũng là bởi vì người đàn ông này Ba l ầ người bốn n n lượt đoạt đầu đề của à hót cho nàng thủ hệ hạ hệ Có tuyên tao tờ tới xe ấp. Làm liền lụ. nàng đêm eo buôn ngộ quan n gì g bố ơ i Hạ lệnh lệnh An ca l trả lời một câu, nàng cũng nàng không nhịn nữa、để. Ngươi, sẽ đề. việt mân còn muốn nói điều gì hạ an ca đã bước nhẹ nhàng bước chân đi ra ngoài tới gần vào sân nội tâm của nàng có một luồng chính mình cũng nói không rõ ràng cảm giác việt mân khí r u lạnh nhưng vẫn là đi theo hạ an ca mặt sau cách đó không xa cùng khúc đ ả o vũ cùng đi ra ngoài có môi giới cùng trợ lý chỉ có thể không thể vào tràng vì lẽ đó nguyễn anh cùng trình mậu ánh cũng đi theo ra các nàng muốn xem tiên tử hạ an ca đi t h ẳ n đỏ cố chi nam nhìn thấy nàng dán g vẻ hiện tại sẽ phản ứng ra sau đây hắn ô u phục nhưng là chính mình đặc biệt chiếu dạ phục phối bên ngoài đã bắt đầu lục tục vào sân mà ít có độc lập mà đi cơ bản đều là kết bạn vào sân hoặc mang một hồi công ty mình nghệ nhân h ô n cái quên mặt hoặc mang theo nháo sở căng đan người đồng thời cố chi nam cũng không có đi chỗ đó chút phóng viên trước mặt xuất đầu lộ diện mà là chính mình tìm một góc tiên tĩnh đứng nếu như hắn hút thuốc khẳng định rất thu bớn hạ an ca cất bước từ phòng hóa trang cửa đường đối khẩu thời điểm liền hấp dẫn một chút phóng viên mắt xác lập tức liền nhận ra cái này giống như tiên tử nữ hải chính là khoảng thời gian này nhất là hừng hực ca sĩ hạ an ca bọn họ ca mê ra đập vang lên kèn kẹt, kẹt chỉ cần hạ an ca đi qua thảm đỏ bọn họ liền sẽ đập xuống cái này ở mùa hè nhất là tỏa sáng mới lên cấp thần tượng ca sĩ nhưng hạ an ca nhưng thật giống như lại tìm cái gì nàng đang tìm người trần tinh h o a là tinh quang hấu ngu đang hót lưu lượng tiểu sinh bởi vì tiếp v ụ hai bộ tiếng vọng không sai phim truyền hình đều ở bên trong đóng vai năm hai cùng một đám nhất tuyến minh tinh đáp q u á hí việt mân giữa hệ thả ca khúc chủ đề chính là hắn đập bên trong một bộ phim truyền hình vì lẽ đó hắn cũng dần dần có tăng lên trên đến hạng hai xu thế mà lần này hoa quốc ca khúc mới bảng lễ trao giải công ty đặc biệt sắp xếp hắn cùng hạ an ca cùng đi thảm đỏ hy vọng hắn có thể cùng hạ an ca có một hai đường v i ề n hoa ti t ứ c nhờ vào đó sao một hồi nhiệt độ dù sao hạ an ca hiện tại s o n g bảng đệ nhất ca khúc lưu lượng thật không phải giả chỉ cần hơi hơi thao tác một hồi thì có khả năng trực tiếp lên đầu để h ọ ặ c xê ớp nghĩ tới đây hắn nhìn thấy cất bước đi ra hạ an ca lúc tinh diễm một phen trong lòng cũng có chút ý động hắn cùng hạ an ca tuy rằng ở một cái công ty ở thấy mặt cũng có điều là một hai lần xa xa mét một ánh mắt hạ an ca ở công ty bị xa lánh hắn cũng là nghe nói qua chỉ là không nghĩ đến này đều có thể nhảy một cái t r ù n g tiên hạ an ca nhan trị dưới cái nhìn của hắn thật sự so với một ít một đường trang điểm đậm diễm mặt còn muốn xuất sắc cho dù không náo sờ c ă n g đan thật sự ở chung hắn cũng rất có thể tiếp thu dù sao mỹ nữ ai không yêu đây nếu như đêm nay hạ an ca ở bên trong thu hoạch thưởng nhiệt độ sẽ lại một lần nữa ngây tiên vì lẽ đó cái này cũng là hắn một cơ hội nghĩ hắn cho mình một cái ôn nhu nhất đủ cười mới ở phóng viên dưới ánh mắt đón lấy cách đó không xa hạ an ca an ca hạ an ca chính tìm cố chi nam cái kêu man từ bóng người đây liền nghe thấy phía sau một tiếng kêu gọi thanh em này khẳng định không phải cố c h i nam nàng nhướng mày lên quay người lại liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu trắng âu phục nam nhân đi đến trước mặt nàng trần tinh hỏa nhu tình cười đợi ngươi một hồi lâu chúng ta vào đi thôi nói liền muốn đi kéo làm ra tay trong tay động tác để hạ an ca kéo cánh tay của hắn hạ an ca nhưng lui về phía sau hai bước chương chín mươi sáu thảm đỏ trên phong cảnh hạ an ca ánh mắt có chút l ạ n h lạnh nàng nhướng mày lên nói rằng ngươi là công ty sắp xếp đi theo ta thảm đỏ đối tượng ạ trần tinh hỏa nhìn thấy hạ an ca lại lùi về sau hai bước cảm thấy rất nghi hoặc nghe được hạ an ca hỏi hắn đẹp trai mặt mỉm cười gật đầu đúng đấy chúng ta mau vào đi thôi hắn cho rằng hạ an ca không thích như vậy tay trong tay khá là đáng tiếc như vậy có vẻ thân mật xào sờ căng đàn cũng tiện hạ thủ ta có đi thảm đỏ đối tượng thật không tiện ngươi tìm người khác đi hạ an ca lạnh nhạt nói hoa đào con mắt không ngừng đang tìm cố chi nam bóng người trong lòng có chút t ứ c giận cái này man tử chạy chạy đi đâu trần tinh hỏa sửng sốt hắn có chút cấp thiết mở miệng nhưng là đây là công ty cho chúng ta sắp xếp a công ty lời nói ngươi cũng dám không nghe trần tinh hỏa cũng không biết hạ an ca sau đó cùng tinh quang hấu ngu mâu thuẫn hắn một cái diễn viên đại đa số thời gian đều ở bên ngoài đ ó n g kịch hơn nữa tinh quang hấu ngu cao tầng sự t ì n h chỉ có có liên quan nhân sĩ người ở bên cạnh mới gặp hiểu rõ bản thân nghiền ép hạ an ca sự tình liền không v ẹ vang liên minh c h i đương nhiên sẽ không lộ ra vì lẽ đó trần tinh hỏa chỉ biết hạ an ca bắt đầu bị tinh quang hấu ngu đông lạnh cho rằng nàng là chịu thua mới thu được cơ hội làm cho nàng một khúc thành danh hạ an ca căm ghét nhìn trần tinh hỏa một á n h mắt mang theo lành lạnh ngự khí nói thật ngươi có thể đi tìm tinh quang h ấ ngu để bọ an bài cho ngươi người, người đi thẳng đỏ. Tới rồi, nay một tiếng thanh niên quen thuộc để mới vừa tỏa ra song lành l ạ n h khí chất hạ an ca sắc mặt vui vẻ trần tinh h o a đều xem s ứ n g sở có thể nàng xoay người thời điểm nhưng là khuôn mặt nhỏ bản nhìn một bộ m à u đen áo tuệ đỏ phiên phiên bóng người đi tới người đi đâu chính mình tìm hắn lâu như vậy đèn thơ lát quá lấp lánh ta liền đi bên cạnh tránh một hồi hắn là ai thảm đỏ nơi nào một đống lớn vạ vạ ra gì nhà phóng viên còn có chính thức trực tiếp hắn thực sự không muốn ló mặt hắn chỉ là ở phía xa nhìn bắt đầu lục tục vào sân nam nữ minh tình trải qua thảm đỏ thời điểm tốc độ đều sẽ trí hoãn thậm chí đối với màn ảnh chào、hỏi. trên mặt lộ ra cao quý trang nhã n đủ cười cố chi nam có chút kinh diễm nhìn hạ an ca dạ p h ụ đặc biệt một chữ kiên thiết kế làm cho nàng trong trắng lộ hồng cổ tất cả đều hiện lộ ra thiên nga cảnh hình dung từ thiếu thốn cố chi nam chỉ có thể nghĩ tới đây cái quả nhiên đẹp đẽ người tùy tiện mặc cái gì đều là đẹp đẽ đây là cái đạo lý quyết định đi vào hạ an ca nhàn n h ạ t nói một câu hoàn toàn đem trần tinh hỏa quên mất cố chi nam gật g ù cũng quên trần tinh hỏa liền muốn đi vào lại nghe thấy hạ an ca ở phía sau cắn chặt hầm răng nàng chậm rãi phun ra hai chữ trong tay ô nha lần thứ nhất lần thứ nhất k hắn ô n kinh nghiệm. Cố chi nam vội vã trở lại, ra cánh tay của chính mình,、hạ、An ca lúc này mới thỏa mãn liên đi. Tình cảnh này theo Trần Tinh Hỏa là cỡ nào trào phúng, g chi vội lại, rội mới đi. Hạ thỏa theo Hỏa h Cố của ca lúc cỡ ra tay vã trở lụy là trào không nghĩ ra trước mặt dáng dấp này tuấn tú nam nhân đến cùng là ai cũng còn tốt nơi này không phải trực tiếp phạm vi không phải vậy hắn khẳng định xa chết cái này cũng là mới xuất đạo nghệ nhân minh t ì n h tại sao hắn không có chút nào nhận thức mà những người vẫn quan tâm bên này các ký giả cũng mặc kệ bọn họ chỉ nhìn thấy hạ an ca đi ra trần tinh h o à n ê n đón nhưng cũng thật giống bị tự tuyệt sau đó hạ an ca vãn lên bọn họ cũng không nhận ra tay của người đàn ông cùng đi hướng về phía thảm đỏ đây chính là lưu lượng bọn họ lập tức kèn kẹt đập cái liên tục dường như muốn đem dáng dấp của hai người ba trăm sáu mươi độ không góc chết đập mấy lần người cùng ta đi vào trần tinh hỏa còn ở s ư ơ n g sở mặt sau việt mân liền đi đến trước mặt nàng nhàn nhạt mở miệng nói được rồi mân tỉ bồi hạ an ca đi thảm đỏ cái tia là cố chi nam cơn gió mùa hạ từ khúc tác giả thu hoạch để danh thưởng trần tinh hỏa thế mới biết hạ an ca một thủ thành danh có thể gọi cá chép vượt long môn thức vượt qua một lần trở thành toàn bộ mùa hè mắt sáng nhất ngôi sao mới mà bài hát kia là một người tên là c ố chi nam tiểu thuyết tác giả viết tháng tám điên c u ầ n bá bảng hotse ấp việt mân cũng là hiện thực lần thứ nhất nhìn thấy c ố chi nam thân hình đúng là kiên cường dáng dấp cũng t u n tú nàng không tự giác lại lần nữa nắm chặt tay trần tinh h o a trở mặt tốc độ vẫn là nhanh vì không cho các ký giả biết tâm tình của hắn hắn lập tức liền thay đổi một cái sán lạn vẻ mặt để việt mân kéo tay của chính mình hướng về thảm đỏ đi đến đây là lần này hắn cũng không dám làm cản dù sao việt mân ở tinh quang hầu ngu đại biểu cái gì hắn vẫn là rõ ràng k h ô n đảo vũ cũng theo ở phía sau nàng cũng kéo một người đàn ông cánh tay tương tự là tình quang h ầ n g u nam nghệ sĩ nàng hết sức vẫn duy trì một khoảng cách gặp dịp thì chơi mà thôi khúc đảo vũ phân rất rõ ràng chỉ là nàng rất xa nhìn thấy hạ an ca nàng thật giống hoàn toàn không thèm để ý cùng cái kia gọi cô chi nam tiếp xúc nàng thậm chí còn cảm thấy đến hạ an ca rất vui vẻ cô chi nam d á n g dấp nàng vừa n ã y lúc đi ra liền nhìn thấy s ắ c thực xem nói trên internet loại nào t u ấ n tú thanh tú mặc vào h ô u phục sau càng hiện ra xem cái công tử như thế chẳng trách hắn khu bình luận sách nhiều người như vậy gọi hắn cố cô công tử nguyễn anh cùng trình mộng á n cũng ở phía sau góc quan tâm nhìn thấy cô chi nam cùng hạ an ca cặp tay đi thẳng đỏ nguyễn anh không tự giác đến rồi một câu bọn họ thật xứng a phi phi phi t r i n h m ộ n g ánh vội vàng tổ chức nguyễn anh lời kế tiếp an ca tỷ là muốn trở thành thiên hậu người làm sao có thể để cố chi nam tiện nhân này chia sẻ nhanh nổ nước miếng mất linh nguyễn anh lê l ư ỡ i nàng xác thực cảm thấy đến c ố chi nam cùng hạ an ca đi chung với nhau rất xứng từ quần áo đến thân hình đều làm anh nhất thân cao kém hơn nữa an ca tỷ chim nhỏ nép vào người dáng vẻ thật l à đ ẹ p mắt đi chậm một chút ta mang g i y cao gót hạ an ca chân trần vẫn chưa hoàn toàn được mang g i y cao gót vẫn là gặp mơ hồ có chút đau có thể tưởng tượng được nếu như tối hôm qua cô chi nam không có tiếp tục cho nàng hóa ư huyết ngày hôm nay nhất định phải xong đời cô chi nam túi đầu liếc mắt nhìn làn váy chặn lại rồi bên trong lại không nhìn thấy c ò n mặc cái g i à y cao gót chỉ là tốc độ của hắn trì hoãn ngăn ngắn ba mươi mét thảm đỏ cô chi nam cùng hạ an ca đi rất chậm đồng thời hạ an ca nhỏ giọng nói với cô chi nam muốn mỉm cười đối mặt màn ảnh đối mặt cái rắm cô chi nam mới sẽ không xem màn ảnh hắn ánh mắt chung quanh loại quét đánh giá phụ cận người hơn nữa còn điên cùng mặt hướng không có ca mê ra phía bên kia sợ bị vô tới chờ bọn hắn tiến vào trực tiếp thảm đỏ khu vực sau tiếng trung ca khúc mới bảng lễ trao giải trực tiếp hình ảnh hoàn đạn một hồi thì có biến hóa hạ an ca sao thật là đẹp à? cùng phía trước vương ngữ yên không phân cao thấp được không nàng quả nhiên thu h o ạ c h thưởng dáng vẻ đúng là quyến rũ có nhà ta ngữ yên đẹp đẽ còn so sánh ngươi đang đ ù a ta quyến rũ ai không biết đúng rõ ràng nhà ta ngữ yên mới là ưa nhìn nhất cái gì hạ an ca có nhà ta ngữ yên tiếng tâm lớn sao liền sẽ điểm quyến rũ ngươi gặp ngươi hạ ngươi biết ngươi tới một người chị hạ an ca p a n có một phần là cố chi nam tiên kiếm p a n bản thân liền mỗi ngày ở khu bình luận sách được chư vị đại lao hôn đúc nhìn thấy loại này nở tờ phân lối ra mở miệng chính là nói xấu bọn họ làm sao có khả năng nhẫn n g ư ơ i phân n g ư ơ i ta phân ta n g ư ơ i nếu như muốn gây sự vậy ngươi sẽ đưa hạ hai bên phan lập tức hỗ xé ra lên nhưng hạ an ca phan dù sao thuộc về nhược thế quần thể phan khối lượng cơ thể vẫn không có vương ngữ yên số đuôi nhiều như vậy cũng may hình ảnh c h u y ể n cho hắn minh tinh hai bên lúc này mới đình chiến chỉ không phải có chút bất mãn nổ nước bọn thậm chí có chút đã đi tiên kiếm khu bình luận sách vệ minh dù sao cơn gió mùa hạ là cố chi năm viết bên kia cũng có một chút hạ an ca、phan. còn lại phan nhưng là ở s o ạ t hạ an ca xuyên đáp cùng nàng kéo m h o cổ nam nhân giống như tiên tử a này thân dạ phục quá đẹp đẽ nàng kéo chính là ai vậy làm sao cũng không nhìn một chút màn ảnh a m h o cổ sao xảy ra chuyện gì a bên cạnh mình có làm sao một cái đẹp đẽ người hắn lại nhìn vào gà cố chi nam trước sau không chịu nhìn về phía ca m e ra vị trí dẫn đến bên này ca m e ra cùng chụp ảnh có chút lăng so với bọn họ vẫn không có gặp hắn chưa đi thảm đỏ nhìn một mặt khác hắn người hận không thể đem đầu luồn vào máy quay phim tiến vào trực tiếp h ắ n cảm giác như là muốn đem đầu ẩ đi phạm tội mẹ nó Ta chương chín mươi bảy tiên kiếm lý tiêu giao đến đây trợ trận hạ an ca trên khuôn mặt lạnh leo trước sau đều là ý cười nhàn nhạt, nhạt cũng thỉnh thoảng mặt hướng màn ảnh bên kia triệt lộ miệng cười những này đối với nàng tới nói đều là chuyện thường như cơm nữa ngươi không thể ở đại chúng trước mặt cũng trước sau cao như vậy lạnh phan yêu thích ngươi, ngươi cũng phải yêu thích phan nha cố chi nam liền không giống nhau hắn không chỉ có trên mặt chống cự trong lòng cũng đang không ngừng nhậm chú các ngươi không nhận ra ta không nhận ra ta tây bắc h u y ề n thiên một m ả n h vân q u ả đen rơi vào phượng hoàng quẩn trong suốt nhưng hắn không biết chính là hắn đợt này méo cổ thao tác đã bị trực tiếp hình ảnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở cư dân mạng trước mặt các cư dân mạng xem không chuẩn xác quan tâm độ trái lại càng cao hơn hai người chầm chấm đi tới cố chi nam bước chân t r ỉ hoãn theo hạ an ca tiết tàu đến đi phòng ngừa nàng còn chưa tới nơi chiến trường liền muốn xuất ngũ phía trước chính là ký t â khu cố chi nam ánh mắt có chút tung bay bởi vì hắn nhìn thấy phía trước không xa có một cái ăn mặc màu trắng dạ phục cô gái cũng kéo một cái nam minh tinh mà hai người kia có một cái hắn còn nhận thức n h ắ không hẳn là trước mấy thời gian điều tra vương nữ yên vương t r i ề u giải trí đang hót tiểu thiên hậu cũng là tiểu hòa đán một cái biết ca hát lại thật biết diễn nữ minh tinh bọn họ cũng đi đến ký tê n k h u người mâu tiểu tỉ tỉ trên mặt mang theo nghề nghiệp giả cười đưa lên hai chí bút cố chi nam trong lòng rất tư cao hắn cũng muốn có nụ cười như thế loại này trên mặt cười hì hì trong lòng h a nha nụ cười là hắn không dám đòi hỏi n g cố chi nam cùng hạ an ca đi đến trung gian khu vực hai người bắt đầu ở ký tên bản lưu lại tên của chính mình vương ngữ yên cũng chú ý tới hai người nàng ngày hôm nay dạ phục làm à u trắng tinh xem cái không nhiễm bụi trần t i ê n tử như thế đẹp đẽ khuôn mặt hóa cẩn thận t r ă n g dùng chỉ là không có chủ nhà đại nhân cái k i a m ộ t phần q u y ế n r ũ hạ an ca ngày hôm nay nhặt trang vốn là lệ quyến r ũ nếu không là cố chi nam mãn kháng phép khẳng định bị không được an ca đã lâu không gặp rồi ngươi tiếng ca vẫn là dễ nghe như vậy cơn gió mùa hạ ta nhưng là ngay lập tức cống hiến lượng tiêu thụ nha hạ an ca vừa tới vương n ữ yên liền ôn nhu cười cận đã lâu không gặp cảm t ạ h ạ n n ca cũng cười cận nhàn nhạt hồi phục một câu nhưng cố chi nam làm sao cảm giác được một luồng không giống nhau mùi vị vương ngữ yên cũng không có làm sao chỉ là có chút kinh hỉ nhìn cố chi nam đẹp đẽ nói ngươi chính là cơn gió mùa hạ từ khúc tác giả cố chi nam chứ thật đẹp trai nha ta tên vương ngữ yên ta xem qua ngươi tên i kiếm k ỳ hiệp chuyện nói xong còn dối r a trắng non tay nhỏ cố chi nam mới vừa ký xong tên không nghĩ đến cái này đang h ó t đại mình tinh lại nhận biết mình ngươi tốt hắn cũng đưa tay ra lễ tiết tính tiếp xúc một hồi ngươi hảo thôi che giấu cố chi nam nhìn vương n ữ yên bên cạnh xoáy ca đưa tay ra nói lại làm cho cô chi nam có chút lờ mờ hàn quốc là choi trộn sủ vương ngữ yên giải thích triết tú là cao ly quốc vừa tới hoa quốc không lâu tiếng trung còn chưa quá tốt ta biết ta lại không biết ni hảo cố t r ư c nam g n cảm giác không đúng mẹ nó nay có tính hay không tự bạo thân phận vốn là muốn học ngữ khi đến một làn sóng không nghĩ đến Xì, xì. n g ư ờ i thật h ạ i không chỉ là vương ngữ yên nín cười liền chủ nhà đại nhân khỏe miệng cũng hơi d ư ơ n g lên hiển nhiên đều bị cố chi nam đợt này thao tác trình vui vẻ thế nhưng choi trộn sủ không nghĩ như thế nào à hắn rất vui vẻ cùng cố chi nam nắm tay cảm giác tìm tới cùng chính mình tiếng t r u n g trình đội như thế người chi kỷ a cố chi nam cùng vương ngữ yên cùng choi trộn xù n ắ m tay thời điểm chính mặt đã tránh không khỏi ca mê ra nhất thời tới gần hai đ à i ca mê ra trực tiếp cho một cái gần c ả n h cố chi nam một tấm tuấn tú mặt liền trực tiếp khắc ở trực tiếp hình ảnh tiến lên một đám nghi hoặc cư dân mạng rốt cục nhìn rõ ràng cố chi nam mặt chờ hình ảnh chuyển qua mới có một hai đối với cố chi nam có chút ánh như lại là tiền kiếm phan người lẩm bẩm đánh màn đạn các anh em cái tiêu méo cổ huynh đệ gần cành mặt có giống hay không cố chi nam cố công tử cố công tử người đang đùa、ta? hắn không cố gắng viết tiểu thuyết hắn tới nơi này làm gì hắn cũng tới không được ca các ngươi đã quên cơn gió mùa hạ ai viết khiếp sợ chi mười vạn khen thưởng đổi một cái quảng cáo nguyên lai、like、đi chuyển phan cứu binh cư dân mạng cũng lập tức liền nhận ra mẹ nó thật là x o á i cái này n á o ngơ mặc câu phục làm sao ổ n sao ta liền biết ta liền biết hắn tại sao một mực quan tâm an ca an ca vẫn là hắn thư phấn c ầ u tặc t r ự c nam cái này xoái bị là t r ự c nam hắn đến rồi liền đại biểu cơn gió mùa hạ thu hoạch thường thôi là đề danh. danh không nhất định thu hoạch thường vậy cũng châu bò ta hiện tại liền đi hắn l ẩ y b ổ cùng khu bình luận x á c h gọi người cư dân mạng làm sao nói chuyện bọn họ bị phủ đ ầ y bùi ký ức liền bắt đầu mở khóa rồi một cái ca khúc nhạc sĩ quả thật rất ít có ngoài vòng tròn người đi quan tâm bình thường nhiệt độ tản đi cũng là tản đi nhưng cố chi nam vẫn là hiện tại tối dễ bán thư tác giả một khi có một cái nhớ lại đến liền rất nhanh gặp có rất nhiều cái nhớ lại cố trực nam nàng đẹp mắt không sắp đi vào phòng hòa nhạc thời điểm hạ an ca đột nhiên nhàn nhạt nói một câu cố chi nam có chút không nói gì hắn túi đầu nhìn về phía hạ an ca chỉ cảm thấy gõ má của nàng lạnh nhạt vô cùng vừa nãy không phải là có chút ý cười sao đẹp đẽ a hắn bật thốt lên vương ngữ yên thuộc về thanh thuần c ấ m dục hệ tướng mạo cũng vui tươi ai thấy đều cảm thấy đến đẹp đẽ đi ồ hạ an ca trực tiếp bỏ qua một bên cô chi nam cánh tay hướng về chỉ dẫn vị trí đi đến cô chi nam có chút mộng nhưng vẫn là vội vàng đuổi theo lại thất rồi tại sao là lại bởi vì hắn cảm thấy đến chủ nhà đại nhân ba câu nói có điều khẳng định cho mình một cái sắc mặt vẫn là không giống nhau hạ an ca tìm tới vị trí của chính mình là ở trung đoạn khá là dựa vào diện ngoài nàng cẩn thận nhấp theo làn váy cất bước từng bước một tiến lên trong lúc còn gặp phải rất nhiều nàng đều nhận thức minh tinh nghệ nhân chỉ là trước đây là nàng biết bọn hắn hiện tại khả năng là hai bên đều biết chính là không có tiếp xúc qua những n à y nghệ nhân nhìn thấy hạ an ca cũng đều nhận ra cô bé này cái này mùa hè nhất là m ắ t sáng ngôi sao mới một thủ cơn gió mùa hạ hiện tại còn ở s o n g bảng mang theo ai cũng lay động không được bọn họ đều thiện ý quay về hạ an ca gật đầu một ít nam ca sĩ thậm chí muốn tiến lên nói hai câu sau đó bọn họ liền nhìn thấy một cái bọn họ xưa nay chưa từng thấy thanh tú k h u ô n mặt có chút vẻ mặt bất đắc di trầm dai đi theo hạ an ca mặt sau thật giống là ở hộ tống như thế người kia là ai rất nhiều người trong lòng có một cái dấu chấm hỏi dù sao không phải ai đều sẽ vẫn nhớ k ỹ một người chiếm mấy ngày h o t s e ấ p tiểu thuyết tác giả cho dù cô chi nam trải qua h o t s e ấ p những minh tinh này bây giờ nhìn ăn mặc tuấn tú cô chi nam như thế sẽ không liên tưởng đến điện lễ còn chưa có bắt đầu tất cả mọi người đều cùng chính mình khoảng cách người ở gần cho chuyện hạ an ca bình tĩnh khuôn mặt nhỏ không có cho cô chi nam s á t mặt cũng không để ý tới hắn chỉ là khúc đào vũ nàng thừa dịp việt mân trước mặt bài minh tinh táng g u nhỏ giọng nói với hạ an ca một câu cảm tạ ngươi hạ an ca nhìn nàng một cái thật giống hơi kinh ngạc nhưng hoa đảo con mắt vẫn không có quá nhiều gần sóng nàng s ợ dĩ để cử ca chỉ là bởi vì ca không phải là bởi vì người khúc đảo vũ cũng không hy vọng hạ an ca có thể cho nàng một cái sắc mặt tốt nàng chỉ là nội tâm không qua được một cái khe ảnh hưởng nghiêm trọng tâm thái của nàng bây giờ nói ra đến rồi gặp dễ chịu rất nhiều sau khi nói xong nàng liền yên t ĩ n h ngồi cùng hạ an ca như thế yên lặng ngồi chờ mở màn mà cố chi nam vắt hết bóc rốt cục ở trong hỗn độn linh quang nói lên hàn tiêu để sát vào hạ an ca phun ra câu nói kia ta vẫn cảm thấy ngươi khá là đẹp đẽ hắn cảm giác này để t ấ t chúng ồ không nghĩ đến hạ an ca nhưng chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu cố chi nam càng thêm nghi hoặc không phải sao lao sư nàng không theo sáo lộ ra bài a theo tất cả mọi người vào sân phòng hòa nhạc bên trong ánh đèn cũng tối lại trên sân ca mê ra đem sở h ư u ở đây khách quý mặt đều chiếu một lần bất kể là thu được đề danh thường vẫn là bồi tiếp đến đều xuất hiện ở trực tiếp hình ảnh trên tuy rằng chỉ có ngăn ngắn vài giây trực tiếp hình ảnh lập tức liền già sôi c h à o thật hắn ả là trực nam mẹ nó tiên kiếm lý tiêu giao đến đây trợt các anh em x o ạ lên mặt mũi a mặt mũi a đừng giảm bất đội hình a lý tiêu giao ở đây trực nam thỏa thích phi trực nam thỏa thích phi linh nhi vĩnh đi theo Cút. hắn không s ư ớ n g nhưng là bên cạnh hắn ngồi hạ an ca nàng sẽ không đúng là triệu linh nhi nguyên bản chứ cái kia trực nam cho hạ an ca viết ca sẽ không y miệng thằng ngại danh sao dám phá hỏng ta đạo tâm màn ảnh cho xảy ra chuyện gì không nhìn thấy màn đã sao cho lão tử quay lại trực nam nơi nào lần này ta muốn ngắm nghĩa cẩn thận cái này náo ngơ nghe nói hắn đi thảm đỏ thời điểm không dám nhìn màn ảnh đúng mẹ nó Ta bắt đầu nhưng o r cái sở hữu đang xem chính bọn hắn ái đậu người toàn đã thế dần nay cả màn hình tiên kiếm lý tiêu giao đến đây trợ trận là xảy ra chuyện gì bọn họ có người xem qua tiên kiếm có người chưa từng xem tiên kiếm liền liền xuất hiện lẫn nhau quét màn hình tình cảnh lý tiêu giao là cái gì trâu ngựa có thể hay không đ ừ n g quét chẳng đến ta xem vương ngữ yên lý tiêu giao cút lý tiêu giao cút khỏi l á o tử màn hình ta muốn xem ta khâu lê ổ họa đúng ta muốn xem ta choi trộn sủ ổ họa lý tiêu giao lan a cố chi nam ấy bổ có sáu mươi v ă n f a n nhưng hắn khu bình luận sách f a n nhưng là nghịch thiên nổ tung mỗi ngày sinh động lượng chiếm cứ văn học mạng bốn mươi sinh động độ lưu lượng tuyệt đối là khủng bố không đúng vậy sẽ không tăng cường nhân công đường lối vì lẽ đó càng ngày càng nhiều từ khu bình luận sách biết cố chi nam lại thu được hoa quốc ca khúc mới bảng lễ trao giải đề danh thường thời điểm đều tự phát đi đến phòng trực tiếp Xoạt nổi lên bọn họ ở khu bình luận họ khu ở s á chương chín mươi tám thu hoạch thường cố chi nam cùng hạ an ca vị trí ngược lại cũng nhạc thanh tịnh máy quay phim có thể quay chuộc góc độ có hạn có húng chi bọn họ không phải ở chủ vị c hạ ủ vị tự nhiệt là phía trước một ít một đường phía là một đ i minh tinh nổi cùng d an h h n ạ ca sĩ châu choi cho cùng cũng c như những khá ngồi. vương ngữ yên, trồn này, đến, đi Tỷ trí vị xù dù là cùng đi đến, vị trí cũng là o Đầy đủ giải t h í coi h Hạ địa vị tầm quan An ca tầm trọng. c như là thu được s o n g bảng đệ nhất thành tích vẫn là sắp xếp ở loại này khá là hẻo lánh vị trí dù sao coi như thành tích của nàng văn hoa nhưng cuối cùng vẫn là giới ca hát nhân tài mới xuất hiện nàng tiên bối quá nhiều rồi húng chi chỉ là để danh thưởng vạn nhất một cái thưởng cũng không có chứ ánh đèn tối xâm lại nương theo một thủ khúc dương cầm chậm rãi văng lên trên sân tất cả mọi người đều yên tĩnh hạ xuống một khúc kết thúc ánh đèn cũng điều chỉnh đến thích hợp độ sáng mang điểm lãng mạn lại không mất văn nhã sân khấu hậu trường hai bên trái phải đi ra hai cái người chủ trì cố chi nam có chút ấn tượng hai người kia là bạn nối khố hoa q u ố c rất nhiều lễ trao giải người chủ trì thật giống đều sẽ tìm hai người kia đến chủ trì xem như là điện lễ chủ trì hộ chuyên nghiệp hai người chủ trì phong cách rất hài hước nói liên miên cằn nhằn niệm rất nhiều lời nói đ ầ u trên sân người một đám cười to chỉ là cố chi nam hoàn toàn ghẹt không tới cơi điểm là hắn cười điểm quá cao nhà chủ nhà đại nhân cũng không cười cái kia không sao rồi hắn ít nhất còn sợ chính mình không hợp quần m i ễ n cưỡng theo ha ha hai tiếng thuộc về ngoài cười nhưng trong không cười loại kia hạ an ca lúc trực tiếp mím môi ngồi ở chỗ đó thẳng tắp e o nhỏ yên lặng nhìn trên sân ánh đèn lờ mờ đánh vào gò má của nàng trên bóng loáng nhăn nhụi rốt cục trải qua dài lâu tự thuật trao giải bắt đầu rồi từ nhẹ đến nặng người chủ trì bán cái nút như thế mỗi một cái giải thưởng đều kéo ra thật dài âm nghe cố chi nam tê cả ra đầu có điều nhìn từng cái từng cái minh tinh đi đến linh thường sau đó cảm kích linh thế nói một đống lớn thu hoạch thường càng nghĩ cố chi nam có chút t ứ cao hãn hành văn nếu là có những nhân khẩu này thuật một nửa như vậy nhanh là tốt rồi các thư hữu thì sẽ không mỗi ngày thuốc trừ mới mà là hắn thuốc bọn họ xem tổng kết chính là tuy rằng nghe không hiểu lắm nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ có thể cảm tạ đều cảm tạ xong xuôi nhìn liền cao đại thượng c ố chi nam nhớ tới kiếp trước xem tiết mục không khỏi cảm khái nơi nào đều giống nhau phía trước những thứ này đều là tiểu t h ư ợ n g c ố chi nam nghe hơn nửa canh giờ đã buồn ngủ ngay ở này làm ngồi đà hai ai không mệt dã rời hạ an ca từ khi ngồi xuống sau khi liền không quan tâm quá cô chi nam thế nhưng nàng cũng nghe không lọt mặt trên lời nói kế vật vẫn luôn lặng lẽ nhìn cố chi nam bây giờ nhìn đến hắn lại đánh tới ngáp trong lòng không khỏi mỉm cười quả nhiên vẫn là cái kia cố m a n tử cảm giác đối với cái gì cũng không để tâm như thế đúng vậy đối với cái gì cũng không để tâm hạ an ca trong lòng đột nhiên có chút dị thường tâm tình cả người có vẻ hơi hạ tay nhỏ chỉ lặng lẽ chọc vào một hồi cố chi nam cố chi nam hoàn toàn tỉnh lại hắn quay đầu nhìn kỹ một mặt như vô sự hạ an ca nhấc c h â n mắt để cho mình tỉnh lại mà lúc này trên sân đột nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt là người chủ trì tuyên bố đón lấy sẽ tuyên bố tốt nhất ngày mùa hè ca khúc thu hoạch thường ca khúc hoa quốc ca khúc mới bảng rất điểm thúi h ắ n chỉ là nói với n g ư ơ i ngươi bị đề danh không nói với n g ư ơ i ngươi bị mấy hạng mục đề cử cũng không nói với n g ư ơ i bị cái gì thường hạng mục đề cử vì lẽ đó sở hữu thu hoạch đề danh lòng người bên trong đều có một cái lớn mật ý nghĩ thật giống như không tới điểm cuối n g ư ơ i không biết ai là n g ư ờ i ô như thế l i ê n ngay cả phía trước thu được một ít tiểu thưởng lòng người bên trong đều còn mong nhớ vạn nhất đến tiếp sau còn có chính mình giải thưởng đây dù sao mọi người đều đ ề danh không phải l i ê n rất không có tự mình biết mình cũng điếu đủ khẩu vị nhưng cố chi nam rất rõ ràng chính mình thu hoạch đề danh khẳng định chính là liên quan với từ khúc sáng tác phía trước tiểu thưởng vừa không có từ khúc sáng tác chỉ có một cái ca khúc mới bảng kim khúc sáng tác thưởng là to lớn nhất thưởng thứ chính là tốt nhất từ khúc thưởng không phải vậy nếu như cho hắn ban một cái tốt nhất ca sĩ thưởng không phải thái quá người chủ trì thật sự rất yêu thích nhử đầy đủ nói rồi năm phút đồng hồ mới ở mọi người t r o n g mòn con mắt dưới nói ra một câu chủ nhà đại nhân đi đến lĩnh thưởng so với người chủ trì nhanh hơn vài giây chính là cố chi nam một tiếng nhẹ g i ọ n g thì thầm hạ an ca thân thể run lên v à n h hai cấp tốc phấn hồng nàng quay đầu hoa đảo con mắt có chút nổi giận thu được tốt nhất ngày mùa hè ca khúc chính là cơn gió mùa hạ ca sĩ hạ an ca Hạ a nổi Ca n g i ậ n hoa đảo con mắt s ứ n g sở liền nhìn tràn đầy tự tin vẻ mặt cố chi nam sân khấu trên màn ảnh cũng xuất hiện cơn gió mùa hạ eo bung hình ảnh chính là hạ an ca người đàn ông này làm sao biết cơn gió mùa hạ gặp thu hoặc t h ư ở n g hắn đoán được trên đài người nữ chủ trì còn ở giới thiệu cơn gió mùa hạ đây là một thủ ngày mùa hè ung dung n u tình ca khúc cũng là trong lòng tràn ngập yêu thương ca khúc nó tại đây cái mùa hè mang theo chúng ta trở lại chúng ta hồi ức gió nhẹ không còn k h â nóng các cư dân mạng nhất trí tuyển làm tốt nhất ngày mùa hè ca khúc hoàn toàn xứng đáng để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh hạ an ca tiểu thư tới lĩnh thưởng đùng đùng đùng đùng tiếng vỗ tay lập tức nhiệt liệt vang lên phía trước chủ v ị vương ngữ yên miệng nhỏ khen biết nhưng rất nhanh che giấu chỉ là nụ cười nhạt nhòa hạ an ca ở cố chi nam nhìn kỹ c n g đỏ khuôn mặt nhỏ bước bước nhỏ từ hướng về sân khấu đi đến an ca nàng thu hoạch thưởng ta liền biết ta liền biết cơn gió mùa hạ không thu hoạch thưởng ai tới ta đều k h ô n g phục cô bé này chính là hạ an ca sao thật là đẹp a cảm giác cùng eo b u n trên bức ảnh còn mỹ cơn gió mùa hạ nhưng là đem vương ngữ yên eo b u n mạnh mẽ ép đến ca khúc mới bảng đệ nhị bán chạy bảng cũng ép đến đ ệ nhị sáu m ư sáu sáu t sáu i sáu tin tức đến rồi tin tức đến rồi nhanh viết nhanh viết hạ an ca xuất hiện ở lĩnh thưởng trên đường thời điểm trực tiếp hình ảnh những hạ an ca đó những người hái mộ lập tức liền hài lòng cực kỳ còn có một chút yêu thích cơn gió mùa hạ bài hát này người nhìn thấy hạ an ca trong nháy mắt cũng bị chinh phục hạ an ca ngươi được ta gọi ngươi an ca đi cơn gió mùa hạ ta cũng rất yêu thích nha hạ an ca đi tới trên sân khấu thời điểm người nữ chủ trì tiến lên tới đón dẫn nàng leo lên trao giải t i ệ u sân khấu trao giải người mẫu đem một cái loại nhỏ thủy tinh cúp đưa đến nữ chủ trì trên tay nàng ở trịnh trọng ban hạ an hạ an ca cẩn thận tiếp nhận trên mặt trước sau mang theo ôn nhu ý cười sẽ không cho người một loại cự chi bên ngoài ngàn dặm cảm giác xa lạ nhưng lộ ra một luồng tiên nữ như thế lành lạnh đây là cô chi nam cảm giác hạ an ca tiếp nhận thủy tinh quốc, bên sân lại là tiếng vô tay một mảnh an ca nói hai câu chứ nữ chủ trì cười nói đại gia lại lần nữa tiếng vô tay hoan nghênh hạ an ca nói hai câu thu hoạch thường cảm nghĩ loại này nơi chính là không bao giờ thiếu tiếng vô tay bên sân lập tức lại vang lên ngắn n g ủ i tiếng vô tay cô chi nam chỉ cảm thấy cảm thấy hạ an ca đứng ở trên sân khấu tiếp thu chúng sinh vây đỡ thời điểm sân khấu ánh đèn đánh vào trên người nàng cực kỳ giống nhật nguyện tinh thần v ậ n quanh nàng chính là thế giới này điên đảo ý nghĩa ân thực đúng là ngươi đẹp đẽ thật không l ừ a ngươi hạ an ca hiện tại chỉ cảm thấy cảm thấy có chút không chân thực nàng hoa đảo con mắt thật giống có chút bối rối nhìn phía trước tôi om om đ ắ m người mỗi một cái đều là nàng trước đây không thể tiếp xúc đến người có thể hiện tại nàng đứng ở cái này trên sân khấu tiếp thu đến từ tiếng v ô tay của bọn họ tiếp thu nguyên lai mình không thể tiếp xúc được vinh quang con ngươi đảo qua trên sân tìm tới cái kia con mắt màu đen nhìn mình người cố chi nam cười cận hạ an ca nhẹ nhàng phun ra một hơi n é t miệng lên cả người thật giống tràn ngập tự tin nàng tay nhỏ nắm chắc cút chỉ cảm thấy an lòng không í t chương chín mươi chín liên tục thu hoạch thưởng may mắn thu hoạch thưởng ta rất vui vẻ thật sự rất vui vẻ cảm tạ ta trong cuộc sống gặp phải mỗi một cái tốt với ta người cũng cảm tạ vẫn yêu thích ta những người hái mộ cảm tạ cái kêu ma n tử hạ an ca trong lòng bổ sung một câu sau đó sẽ không có hiểu rõ sau hai cái người chủ trì đều sứng suốt một có h Không chủ ú t trì Nam người rồi. c chút không dám tin tưởng hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy làm sao ngắn gọn lên tiếng liền hai câu liền không rồi nhưng là hạ an ca đã từ linh thưởng trên đài lui ra đến rồi r ấ ha ha ha, đại, đại gia tiếng c vỗ tay vui vẻ đưa tiễn một hồi hạ an ca tiểu thư bên sân vẫn là vang lên tiếng vỗ tay càng nhiều người nhưng là mang theo ánh mắt khác thường có thưởng thức có kinh diễm cũng có đố kỵ việt mân chính là đấu kỵ cái nào một loại nàng còn ở trong lòng thầm mắng một câu chẳng cái gì cao lãnh hạ an ca đi từ từ về chỗ ngồi vị hai tay nắm thủy tinh quốc cố chi nam cho nàng thoái vị trí thời điểm nàng còn giống như ngạo kiểu nhấc lên c ằ m ha ha ha an ca thật cao lạnh a l i ê n hai câu còn nhắc tới chúng ta cảm động đây mới là an ca tiểu bà bối f a n mới không biết f a n cũ đều biết nàng rất cao lãnh ta cũ n g vấn mười năm f a n cũ nhắc không hai mươi năm ngươi năm nay vài tuổi mười tám a thảo ngươi chính là thèm an ca nhạc trị ngươi thấp hẹn các ngươi nói an ca còn có thể sẽ không thu hoạch thường a còn có trực nam màn ảnh không cho hắn ta đều thật hẳn ả lâu không nhìn thấy quá hắn hãy cho xem n à y lại không phải quá ra r a ngươi muốn cầm thì cầm bên trong phòng hóa trang cũng đang xem trực tiếp trình mậu ánh cùng nguyễn anh trong nháy mắt liền ôm ở đồng thời trình mậu ánh kích động khuôn mặt nhỏ đỏ chót á á á a an ca tỉ thu hoạch thường rồi nguyễn anh bị nàng ôm thở không hết thời mau mau đẩy ra nàng nhưng cũng hài lòng thua tay múa chân đặc biệt hạ an ca cái k i a n g ắ n gọn mạnh mẽ lên tiếng làm cho các nàng hai cái có chút rợ khóc rợ cười người khác đều là liệu mạng nhiều t r ê n một điểm lên tiếng tranh thủ ở trên đài lộ ra ánh sáng thời gian dài một điểm nàng nhưng là vội vàng xuống như thế đừng ấm ý có thể hay không yên tính xem trực tiếp hoa t ỷ bị hai người gọi thấp thỏm khí táo không khỏi lên tiếng t r á c h mắng mắt mớ gì tới ngươi nhà ngươi không muốn nghe cửa ở cái kia ma lưu b u ồ n tiểu thư xem ngươi liền thiền trinh mộng bánh rượu nữ liên châu trực tiếp đem hoa t ỷ tức giận bút khói trên đầu nhưng nàng lại nghĩ tới lần trước ở công ty cô gái nhỏ này khí lực lớn đến mức rất nhẫn cố chi nam không đi nghe trên sân người chủ trì nói cái gì hắn có chút chờ mong nhìn hạ an ca có muốn hay không ngời ăn cơm xem tâm tình hạ an ca trên khỏe môi chọn nói thôi cái kia phòng chứng không chủ nhà đại nhân tâm tình xem mưa tháng sáu như thế một hồi tỉnh một hồi âm khó đỉnh. Đón lấy thu được tốt h u được t nhất người mới thưởng có bốn người, người, người tuyển hạ à an ca h trì khúc đào vũ lưu vũ hân lý đồng phỉ lại thu hoạch thưởng không chỉ là hạ an ca chính mình liền ngay cả trên sân một đám minh tinh cũng bắt đầu tìm kiếm cái kia bên cạnh bóng người trực tiếp trong hình người chủ trì đọc lên tên thời điểm tất cả mọi người đều kinh ngạc hạ an ca lại thu hoạch thưởng nàng dựa vào cái gì có tin tức ta muốn trách cứ bằng nàng hát e h ê m hai người lại đẹp đẽ nhà ngươi hái đ ầ u không đọc giải chưa rồi thật không thiện hạ an ca vẫn là tốt nhất ngày mùa hè ca khúc thưởng người đọc được ân thật không tệ ha ha ha cười chết ta thật không tệ hạ an ca có chút ốc khúc đảo vũ cũng ngây người nàng hoàn toàn không nghĩ đến chính mình gặp thu hoạch thưởng chỉ là ôm đến lộ cái mặt bồi chạy tới xin mời cố chi nam lại lần nữa tránh ra đường hạ an ca có chút ngốc manh đứng lên đến phối hợp này thân dạ phục đúng là có chút tương phản manh c ú p cho ta ồ hạ an ca đem c ú p đưa cho cô chi nam c ầ m để h a y cùng ở phía sau khúc đào vũ cảm giác được dị thường nàng liếc mắt nhìn dáng dấp tuấn tú cô chi nam trong lòng đang nghĩ lại có thể để cao lãnh hạ an ca như vậy nghe lời lại một lần nữa lĩnh một cái thủy tinh cút hạ an ca vẫn là chỉ nói mấy câu nói ngắn gọn mạnh mẽ ba người còn lại đều phát biểu trường ngôn luận khúc đào vũ bởi vì bị hạ an ca ảnh hưởng cũng là nói hai phút thì thôi nhưng còn lại hai cái càng là lý đồng phỉ dòng dã mười phút quả thực cặp than thở khóc lóc c ố chi nam nghe đều hắn à muốn theo rơi lệ chuyện này quả thật chính là thu hoạch t h ư ở n g cảm nghị kinh điển quân toàn bộ đều diễn thuyết xong xuôi hạ an ca đi về tới thời điểm c ố chi nam rõ ràng cảm giác được nàng bước đi phương thức đã không đúng vốn là chân trần liền không phải thật hoàn toàn ngày hôm nay lại m ặ c vào đ ê m qua giày cao gót cái kia ly đồng phỉ nói nhiều như vậy liền đứng lâu như vậy nói vậy là không dễ chịu bên trong phòng hóa trang trinh mộng ánh cùng nguyễn anh lại một lần nữa chúc mừng nhưng lần này hoa t ỷ không có lên tiếng ngăn cản bởi vì khúc đào vũ cũng thu hoạch thường chuyện này quả thật chính là niềm vui bất ngờ nhưng hạ an ca đã liền thu hoạch hai cái thường nàng tinh đồ từ hiện tại cái này một khắc bắt đầu có thể nói là hoàn toàn s á n g rực việt mân bị vượt qua chỉ là vấn đề thời gian hoa tỷ thở dài có chút tiếp hận không biết là tiếp hận lúc trước không có kiên định ý nghĩ của chính mình bảo vệ hạ an ca vẫn là thở dài việt mân cách làm hai cái cúp ở tay hạ an ca đặt ở bắp đùi của chính mình trên hoa đào con mắt có chút không chân thực nàng nhấc mâu nhìn cố chi nam ta được rồi hai cái thưởng ta b i ế ta t ồ nàng lại túi đầu nhìn liên tục hai lần đều thu hoạch thưởng hạ an ca quan tâm độ lập tức liền tăng lên rất nhiều thậm chí rất nhiều ở đây bên trong biên giới phóng viên đã bắt đầu sáng tác tin tức này một tay đầu đề tin tức khẳng định là sức bùng nổ không chắc có thể cấp tốc chiếm trước đầu đề nếu không là hiện tại còn ở trao giải trong lúc bọn họ đều muốn đi đến trực tiếp phỏng vấn hạ a n ca càng không cần phải nói hiện tại r ụ c g i r ụ c dịch ban bố xong những n à y lễ trao giải đã đi đến đặc sắc nhất bộ phận n à y bốn cái giải thưởng thực muốn tỉ mỉ tới nói là trói chặt bởi vì nó là hai người cùng tiến lên đi lấy hàng năm, tốt nhất sáng tác cùng hàng năm tốt nhất ca sĩ thưởng lại sau này chính là hoa quốc ca khúc mới bảng trọng điểm vợ kịch lớn giải kim khúc kim khúc sáng tác thưởng cơ bản bắt được cái này giải thưởng tinh đồ gặp cùng bậc học như thế quảng cáo đại ngôn điện ảnh ca khúc tài nguyên đáp ứng không xuể hơn nữa tùy tiện cái k i u công ty giải trí đều sẽ không từ chối một người như vậy thêm vào thậm chí còn gặp đưa ra tốt nhất hợp đồng đền ký dù sao đây là hoa quốc âm nhạc trực tiếp ban bố một cái thai quản sở hữu âm nhạc nền tảng đại lao doanh nghiệp nhà nước người nữ chủ trì c h ầ m rãi lấy ra một cái thẻ khi nàng nhìn thấy mặt trên tên của hậu nàng sửng sốt một chút vẻ mặt có quả thế thần thái nhưng rất nhanh có ẩn dấu lên một cái hợp lệ người chủ trì không thể để khán giả đoán được chính mình muốn nói gì trên sân một đám minh tinh cũng theo nàng bắt đầu rồi nghĩ hoặc dồn dập suy đoán lần này là cái kia ca sĩ cùng nhạc sĩ thu được hàng năm tốt nhất sáng tác thưởng cùng hàng năm tốt nhất ca sĩ thưởng chương một trăm dắt tay tốt nhất nữ chủ trì ánh mắt nhìn về phía chỗ ngồi tịch âm thanh c a o vút thu được hàng năm tốt nhất sáng tác thưởng lại là lâm tất tiên sinh tiếng vỗ tay hoan nghênh bên sân lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm chỉ thấy phía trước chủ vị một cái dáng dấp xem ra chính trực trung niên nam nhân đứng lên trung sơn trang có lưu lại dâu mép xem ra dáng vẻ thư sinh tức rất nặng thu được hàng năm tốt nhất ca sĩ chính là vương ngữ yên không sai nàng lại một lần nữa liên tục để chúng ta lại lần nữa lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh nàng lâm tất thật giống là hết sức đợi một hồi chờ vương ngự yên từ châu ngồi chân thành đặt chân hắn ở dỗi ra cánh tay vương ngự yên ngọt nào g n ở đủ cười lâm tất cũng cười hai người thật giống như đi thảm đỏ như thế đi tới sân khấu trên sân người một bộ đáng tiếc lại hiểu rõ dáng vẻ lâm tất cùng vương ngự yên hai năm qua là bạn nuôi cố lâm tất từ khúc vương ngự yên cổ họng ca khúc mới bảng cùng bán chạy bảng lao đầu bảng hoa quốc ca khúc mới bảng năm ngoái cũng là hai người bọn họ liên tục thật ước a o a nhưng sau đó bọn họ nhớ tới năm nay ca khúc mới bả đặc biệt này hai tháng ca khúc mới bảng v ư ơ n g ngự yên eo bung bị cái kia hạ an ca cơn gió mùa hạ đẻ xuống bán chạy bảng cũng là có hay không hy vọng bọn họ đột nhiên có ý nghĩ này đồng thời rất mãnh liệt lần này giải kim cúc còn có s á n g tác thưởng có hay không hy vọng mấy người ánh mắt không tự chủ được liền nhìn về phía hạ an ca phương hướng nhưng là bọn họ nhìn thấy nhưng là không ngừng ngáp một cái cố chi nam người đàn ông này chính là cơn gió mùa hạ từ khúc tác giả nghe nói là cái tiểu thuyết tác giả viết tiểu thuyết trong vòng một ngày liền đăng đỉnh trang w cao nhất nhưng là hắn làm sao một bộ không đáng kể dáng rất a đây chính là hoa quốc ca khúc mới bảng lễ trao giải a thu hoạch thưởng nhưng là thiếp vàng gạch bọn họ không biết cô chi nam cơn gió mùa hạ bán giá bao nhiêu tiền chỉ cảm thấy một cái không phải trong vòng người viết ca phòng chừng chỉ có hơn một vạn hai vạn cao lắm nhưng lại không biết hạ an trình ca chót nhưng là m ộ ư ơ i vạn hơn nữa còn là ca khúc sử dụng phí mà thôi còn có khổng lồ một mươi tiêu thụ lợi nhuận nay một đám nhìn về phía cô chi nam minh tính ca sĩ thở dài tướng mạo đúng là rất t u ấ n tú nhưng hoàn toàn không hề có một chút biểu hiện ca vương ngữ yên cùng lâm tất bá bảng quá lâu bọn họ lại một lần nữa bồi chạy thật sự không tấm lòng đều là cần một cái anh hùng đi ra t r ư ờ n g phạt một hồi vương ngữ yên cùng lâm tất diễn thuyết tử rất chính thức không gì khác chăm hay không bằng tay quen nói số lần hơn nhiều dĩ nhiên là chính thức vương ngữ yên khỏe mắt thậm chí liếc mắt nhìn bên cạnh ngồi hạ an ca nhưng nhìn thấy nàng túi đầu không biết được đang làm gì bên người nàng cái k i a thanh tú xoay ca thật giống gọi cố chi nam một bộ ta muốn đi ngủ dáng vẻ bắt đầu biết hạ an ca phát eo bùm nàng là hơi kinh ngạc cái này cùng với nàng đồng kỳ tham gia sung sướng nữ sinh cô gái bắt đầu từ lúc đó chính là thuộc về lành lệ người trừ phi mình chủ động tìm nàng nói chuyện x u n g sướng nữ sinh sau khi kết thúc nàng chuyện đương nhiên gia nhập vương triều giải trí còn hạ an ca vì sao lại gia nhập một cái không biết tên công ty giải trí cũng bị tuyết t à n g đáo hiện tại nàng cũng không biết mà khi vương ngữ yến biết hạ an ca một khúc thành danh thậm chí đánh vỡ lúc trước nàng đang đỉnh s o n g bảng đệ nhất thời gian lần nữa tiến vào vương ngữ y ế n tầm nhìn lúc nàng đặc biệt đi tìm hiểu một hồi cơn gió mùa hạ lại đến từ một cái văn học mạng tiểu thuyết tác giả một thủ ngụ ý cùng từ khúc đều tốt vô cùng ca lại là một cái tiểu thuyết tác giả viết nàng đối với cô chi nam cảm thấy rất hứng thú cảm thấy hứng thú hắn tại sao có thể làm ra đến một thủ làm sao kinh điện ca khúc đồng thời cũng đúng hạ an ca cảm thấy rất hứng thú đây là một cái ngón r ộ n g rất tốt cô gái sung sướng nữ sinh thời điểm mặt sau chỉ là hai người bọn họ ở so với người khác hoàn toàn ở một cái khác mức độ mà nhìn thấy vương ngữ yên đi đến lĩnh thưởng vẫn là hàng năm tốt nhất ca sĩ giải thưởng trực tiếp trong hình n í n cả đêm vương ngữ yên f a n cũng rốt cục trở nên kiêu ngạo tiểu thưởng các người nắm giải thưởng lớn vẫn là nhà ta ngữ yên hiểu không cái gì hạ an ca còn thổi cao như vậy làm sao không nhìn tới đi lấy cái hàng năm lâm tất tử vương ngữ yên tảng câu nói này nghe qua sao hả nói chuyện a hạ an ca p a n không điệu bọn họ nhưng nội tâm vẫn còn có chút t ấ t t ứ c gấp cái gì giải kim khúc không đi ra đây nha sẽ không thật sự cho rằng một cái mới xuất đạo ngôi sao mới có thể nắm giải kim khúc chứ chính là người nào không biết giải kim khúc cùng sáng tác thưởng là trói chặt ngự yên nữ thần lại muốn cùng lâm tất dắt tay khóa này tiếng trung ca khúc mới bảng giải kim khúc rồi xuất đạo tức đỉnh cao hai năm trước ngự yên nữ thần liền năm quá năm ngoái là vội vàng đóng kịch loại này thưởng đối với ngự yên nữ thần tới nói ung dung nha cho tới vốn là đến xem cô chi nam tiên kiếm phan đợi suất cả một buổi tối còn hạ an ca lĩnh thưởng lúc trở về bọn họ mới có thể nhìn cái kia ngồi ở vị trí buồn ngủ người người này thật giống không có chút nào coi là chuyện to ta ta làm sao đã nghĩ đi ngủ a một điểm đấu trí đều không có tiểu thuyết tác giả nắm sáng tác thưởng n g ư ờ i không muốn sao cuối cùng liền còn lại cái kim khúc từ khúc thường a n g ư ờ i có thể hay không lấy điện thoại di động ra nhìn màn đạn tất cả nói n g ư ờ i viết cả không được hạ an ca liền nắm hai cái thưởng đã gây nên rất nhiều quan tâm vì lẽ đó mọi người tự nhiên cho rằng nàng có tranh c ư p giải kim khúc thực lực ngăn ngắn một tháng song bảng đệ nhất ta ai dám nói cơn gió mùa hạ không được bọn họ nhìn thấy cô chi nam cũng thu được để danh thường xuất hiện ở hội trường thời điểm hưng phấn đến không được có thể hiện tại bọn họ cũng không chắc chắn cơn gió mùa hạ tuy rằng nổi danh nhưng lâm tất chính là nhạc sĩ một toàn đội lớn hy vọng xa vời chiếu bộ rắn g này xác suất cao lại là lâm tất vương ngữ yên cùng lâm tất tiếp tục đi tiếp thu vạn chúng vây đỡ lâm tất cố ý liếc mắt nhìn cô chi nam hắn quan tâm quá biết cơn gió mùa hạ là cái kia khuôn mặt tuấn tú tiểu t ử viết vừa mới bắt đầu biết đến thời điểm lâm tất còn kinh ngạc đến không được liền hắn cái tuổi này lại có thể viết ra cơn gió mùa hạ loại này chiều sâu tình yêu c ấ sự mà hạ an ca biểu diễn cũng đem nàng kinh diễm đến. hắn thậm chí thử nghĩ một hồi vương ngựa yên đến sướng sướng không ra hạ an ca loại kia lười biếng cảm giác cơn gió mùa hạ chính là hạ an ca l ư ợ n g thân làm riêng ai tới đều không muốn hắn không được đối với cô chi nam tràn ngập chờ mong hy vọng có thể ra một cái ở từ khúc có thể với hắn so tay người còn bao lâu kết thúc cô chi nam t h ấ p giọng nói rằng hắn là thật sự khốn có thời gian này nơi này ngồi còn có thể b ổ i tới ca tối xe trở lại làm hai cái xếp hạng thực sự không được mã hai chương cũng so với cái này có ý nghĩa a hạ an ca có chút không nói gì nhìn buồn ngủ dậy đặc cô chi nam lúc này mới hơn bảy giờ a người này bình thường ở bên trong phòng viết tiểu thuyết không phải cũng thức đêm sao hiện tại ngồi ở chỗ này cùng giày vò như thế hơn nữa hắn ngáp một cái đ ê m mình đều m u ố n cảm hóa còn có cuối cùng hai cái thưởng ngươi tối hôm qua làm gì hạ an ca n h ư ớ n g mày lên không rõ hắn rõ ràng rất sớm đã trở lại nói ngủ cảm thấy tối hôm qua ta tối hôm qua đơn đại sát tứ phương đem đem xê ngươi biết không chủ nhà đại nhân gõ chữ a trong lòng nghĩ khẳng định không thể nói ra được hắn tối hôm qua cũng xác thực gõ chữ tuy rằng chỉ có mấy trăm tự thức đêm không tính thức đêm chính là chậm một điểm ngủ không tới hừng đông không tính thức đêm cố chi nam là lý giải ra sao cho tới suốt đêm muốn vượt qua sáng sớm bảy giờ mới coi như suốt đêm ồ trên sân cũng tiến vào cuối cùng phân đoạn cái này đêm nay cái cuối cùng cũng là nặng cân nhất giải thưởng tiếng h trung ca khúc mới bảng giải kim khúc tiếng h trung ca khúc mới bảng kim khúc sáng tác thưởng hai người này liền thể giải thưởng hơn nữa sáng tác thưởng chỉ bị hạn chế với độc lập hoàn thành sáng tác nhạc sĩ vì lẽ đó sẽ không xuất hiện hàng năm đều sẽ có người có thể thu được cơ hội một ca khúc soạn nhạc làm từ đại đa số đều là cách ra đến điều này sẽ đưa đến cái này t h ư ở n g thuộc về khan hiếm cấp bậc dù sao xem lâm tất loại này đại sư cấp bậc nhạc sĩ vẫn là chiếm số ít chương một trăm linh một giáp tay đệ nhất cuối cùng cũng là nhất là trang trọng thưởng hai cái người chủ trì bán đủ cái nút trên sân khấu màn ảnh lớn thậm chí trực tiếp bắt đầu lấp lóe sở hữu thu được đề danh thưởng ca sĩ cùng với bọn họ tác phẩm tất cả đều ở trên màn ảnh không ngừng lấp lóe có thể nâng lên tên thưởng nhạc sĩ đều nắm chặt n ắ m đấm còn có bọn họ hợp tác minh tính ca sĩ cũng đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn màn ảnh lớn đây là năm nay cả năm nhất là trang trọng thưởng từ năm trước tháng m ộ ư ơ i một bắt đầu cho đến bây giờ ca khúc tác phẩm tất cả đều gặp căn cứ các hạng xếp hạng do hoa hạ âm nhạc tổ chức chuyên nghiệp bình khúc người đến tiến hành đề cử thu được năm nay hoa quốc ca khúc mới bảng giải kim khúc cùng sáng tác thưởng chính là dừng lại theo người chủ trì một tiếng ngừng trên màn ảnh lớn hình ảnh lập tức trở lại đã sớm giả thiết tốt thu hoạch thưởng giao diện tiến lên một cái nữ h à i ăn mặc áo sơ mi trắng ô vương quần một cái khác thì lại thật giống là ở đầu đường trên bị đập chỉ ăn mặc một thân nhàn nhã quần áo còn c ó lấy cái ba lô ở màn ảnh trước nhắm mắt lại loại kia người chủ trì sửng s t trên sân một đám minh tinh cũng t cô gái cũng còn tốt xinh đẹp t ứ phương có thể người nam này xảy ra chuyện gì à nhắm mắt lại linh thưởng chỉ có lâm tất đầu tiên là bị bức ảnh đẻ ép sau đó không tự giác cười ra tiếng thật biết điều t i ể u tử hai người bức ảnh trung gian biểu hiện kim khúc cơn gió mùa hạ ca sĩ hạ a n ca người sáng tác cố c h i nam a nguyễn anh cổ họng cũng phải gọi phá quả đấm nhỏ không ngừng vung vẩy dường như muốn đem sức lực toàn thân gọi quang thu hoạch t h ư ợ n g thu hoạch t h ư ợ n g giải kim k ậ u ca mậu ánh chi mậu ánh tình hình cùng nguyễn anh so với chỉ có hơn chứ không kém nàng thậm chí mạnh mẽ vỗ bàn một cái bàn sau đó hạ an ca không ngăn được tinh quang hẫu ngu một trăm linh phải làm b ả o cung cấp nhưng là bọn họ muốn làm sao lưu lại hạ an ca cố lao sư bức ảnh làm sao là như vậy nay không phải hắn ở nhai đập trên ảnh trụm màn hình sao nguyễn anh khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhưng vẫn là nói ra chính mình nghi vấn bức ảnh là trình mộng ánh phụ trách trình mộng ánh thân thể lập tức liền cứng lại rồi nàng ấp ú n g nói khi đó nghĩ làm ác một hồi cố trí nam liền không hỏi hắn chụp hình t nguyễn anh cũng bối rối lúc trước thu được đề danh thường sau chính thức yêu cầu cung cấp một tấm hình hạ an ca có eo bum chụp ảnh nhưng cô chi nam không có vì lẽ đó hạ an ca khi đó đặc biệt để chỉnh mậu ánh đi muốn một tấm ta cảm giác ngươi muốn xong xuôi chỉnh mậu ánh khóc t a n g khuôn mặt nhỏ nàng lúc đó nghĩ tới là thu hoạch thưởng lời nói để hắn h ả o h ả o ném cái mặt m ặ t sau cũng là muốn lên trường hợp này không thích hợp không nghĩ đến hiện tại lại thu được giải kim khúc cùng kim khúc sáng tác thưởng nàng xong xuôi không chỉ là trên sân diện minh tinh liền ngay cả trực tiếp hình ảnh màn đạn cũng rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh mười mấy giây mới đột nhiên bạo phát t r ứ n g nam mẹ nó t a o a nhắm mắt chiến thần nay không phải là lần trước nhai đập tiết mục ảnh trụ màn hình còn tiệt đến nhắm mắt ha ha ha ha vanguta anka a làm sao gặp phải làm sao cái lộn hợp tác vica các ngươi nhìn này hoàn toàn liền nói hoa tươi phối phân c h â u cười chết ta ha ha ha nói mỏ trực nam mà câu phục như vậy x o á i chỉ là hắn làm làm sao vừa ra thật sự quá bất hợp lý trở lại lễ trao giải hiện trường sở hữu màn ảnh lập tức đưa hết cho đến cô chi nam cùng hạ an ca nơi này cô chi nam khỏe miệng cứng ngắc lan lộn một buổi tối chuẩn bị kết thúc đến rồi cái kim khúc sáng tắt thưởng vẫn xứng lên làm sao xa điêu bức ảnh hắn lẩm bẩm mở miệng ai thả đi đến hạ an ca cũng là không nghĩ đến thì ra là như vậy bức ảnh nàng nín bỏ mặt cuối cùng mới nhớ tới đến tối có khả năng gây án kẻ tình nghi lưu lại đi ra ngoài nhất định phải từ từ nói nói nàng người chủ trì đã ở thúc g ụ c lên sân khấu cố chi nam bất đắc di đứng lên bên người hạ an ca nhỏ giọng nói một câu tay trong tay hắn dội ra cánh tay hạ an ca mới lấy tay khoắt lên cố chi nam trên cánh tay hạ an ca khỏe miệng hơi dâng lên nàng hài lòng không phải thu hoạch thưởng mà là có thể với hắn đi một đoạn này đường ca là hắn viết thu hoạch thưởng trên đường là với hắn cùng đi đi đến nàng rất vui vẻ giống nhau vừa nãy vương ngữ yên cùng lâm tất chỉ có điều lần này trai tài gái sắc trên sân phóng viên cùng ca mê ra một đường tùy tùng người hai người bất tiến hạ an ca đi rất chậm bởi vì nàng chân trần dâm dày cao góp thật sự rất không thoải mái sớm biết liền không mặc vì muốn cùng hắn gần như cao nàng đặc biệt xuyên đây đến vừa nãy người đâu giải kim khúc nói thế nào an ca giải kim khúc trực nam châu bò trường h ắ n à mà to một cái tiểu thuyết tác giả cầm kim khúc sáng tác thưởng chờ đã ta làm sao cảm giác hai người này xuyên chính là tình nhân lễ p h ụ đến cái h i ể u ca giải thích một chút thêm một ta cũng bối rối thế nhưng thật xứng a im miệng nhà ta an ca không thể nói chuyện yêu đương làm sao ca là trực nam viết lấy thân báo đáp không quá đáng chứ đương lịch an ca là trực nam tư h phấn các ngươi đã quên người ta nói không chắc là bạn tốt đến ta chính là cảm thấy đến xứng ta mặc kệ các cư dân mạng n g u y ê một lời ta một lời kịch liệt thảo luận mà cố chi nam cùng hạ an ca đã đứng ở trên sân khấu người chủ trì lập tức đưa tới mỹ t h u phồn bốn người đối mặt trong sân một đám ư ớ c áo ghen tị minh tinh việt mân đã sắp muốn đem ghế tựa nặn ra một cái dấu nàng ngay một chuyến trực tiếp chính là bội chạy nàng không nghĩ đến tốt nhất ngày mùa hè thường sau hạ an ca lại một lần nữa thu được tốt nhất người mới thưởng hiện tại trực tiếp cầm một cái g i i kim k ú c giải kim khúc a nàng xuất đạo năm năm cao nhất cũng chính là một cái tốt nhất người mới thưởng còn có một chút phía trước không quá quan trọng giải thưởng mà hiện tại hạ an ca một lần cầm ba cái hạ an ca sau đó ở tinh quang hông u coi như là cha nàng cũng không có cách nào các cổ đông nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lưu lại hạ an ca người chủ trì có chút kinh diễm nhìn hai người thật một đôi trai tài gái sắc tổ hợp hơn nữa hắn cảm thấy cho bọn họ hai cái quần áo là đặc biệt phối rất kinh hỷ hai vị đều là ngôi sao mới một cái là bá bảng cái này mùa hè ca sĩ một cái là sáng tác này một thủ bá bảng ca khúc nhạc sĩ tháng tám ôn la ca khúc lại ngay ở lúc tháng mười bắt kim k h ú c n a m người chủ trì hít sâu vào m ộ t hơi lớn tiếng nói các ngươi sáng tạo lịch sử đại gia cho hai người này nhân tài mới xuất hiện một cái tiếng vỗ tay nhiệt liệt được không đùng đùng đùng đùng trên sân minh tinh tuy rằng không cam lỏng nhưng cũng hết cách rồi mà một ít ca sĩ nhưng là đối với cô chi nam sản sinh trước nay chưa từng có hứng thú hai cái người chủ trì phân biệt trang trọng tiếp nhận màu v à n g cút lần này không còn là thủy tinh cúc nam chủ trì tốt nhất kim khúc sáng tác thưởng giao cho cô chi nam nữ chủ trì tốt nhất giải kim khúc nhưng là giao cho hạ a ca hai người tiếp nhận cố chi nam thậm chí còn nhẹ nhàng lung lay một hồi đây tuyệt đối không phải kim a nhiều lắm là cái đồng đau quên đi hồi vốn là không thể hồi vốn cố chi nam trong lòng yên lặng ai thán lần này an ca thu hoạch thường cảm nghĩ cũng không thể ở như vậy ngắn gọn rồi vì lẽ đó chúng ta quyết định trước hết để cho cố chi nam tiên sinh nói một chút thu hoạch thường cảm nghĩ nam chủ trì hài hước mở miệng hắn cũng là khoảng thời gian này mới hiểu rõ đến đại n h i ệ t cơn gió mùa hạ từ khúc tác giả lại là một cái tiểu thuyết tác giả tiên kiếm hắn cũng đến xem quá đúng là một bản rất gỡ nhìn thư hắn chỉ cần có thời gian liền sẽ đi xem xem vì thế bây giờ nhìn cố chi nam phải có không ít hảo cảm hắn cảm thấy đến cố chi nam nên rất hài hước mới đúng không đúng vậy sẽ không ở lễ trao giải trên thả loại này làm á c bức ảnh trên màn ảnh lớn còn dừng đây nữ chủ trì nhưng là đem hạ an ca dẫn tới một bên chờ đợi ước ao nhìn hạ an ca một người mới lần thứ nhất thu hoạch đ ể danh liền cầm ba cái thưởng một cái được hoan g h ê n nhất ngày mùa hè thưởng một cái tốt nhất người mới thưởng còn có một cái treo lên đánh trước hai cái giải kim cúc nàng sau đó tinh đồ sẽ làm tất cả mọi người đều đỏ mắt chương một trăm linh hai con nhà nghẹo sớm lo việc nhà hạ an ca hoa đảo con mắt thần thái sáng láng nhìn cố chi nam bóng lưng c hắn ỉ thấy h ngầm đầu ánh đèn chiếu dọi xuống muôn người chú ý dưới đài tất cả mọi người đều mang theo hiếu kỳ cùng ánh mắt mong đợi nhìn cố chi nam muốn nghe một chút hắn sẽ nói ra cái gì thu hoạch thường càng nghĩ là dốc lòng sao dù sao hắn là một cái tiểu thuyết tác giả nhưng ở giới ca hát bắt được hoa quốc ca khúc mới bảng kim khúc sáng tác nếu như hắn truyền hình làm nhạc sĩ Cất bước đ、so、i mụ mụ ân liền với như vậy cảm ơn mọi người cố chi nam nói xong cúc cung bay đầu lại đi xuống diễn thuyết này làm liền một mạch chỉ cảm thấy cảm thấy lúng túng một nhóm thu hoạch thưởng cảm nghĩ chỉ là một cái hình thức hình thức đồ vật không đề xướng cố chi nam trong lòng yên lặng cho mình an ủi huống hồ hắn đem nói đều nói rõ ràng biểu đạt rõ ràng không tật xấu phòng trực tiếp bên trong tiên kiếm phan lập tức liền t r ò n váng ha ha ha c ư ờ i c h ế t ta con nhà nghèo sớm lo việc nhà ta khóc l i ê u ta toàn bộ hành trình chỉ nhớ kỹ nhà nghèo hài t ử cùng tiên kiếm ta hoài nghi trực nam ở mượn cơ hội gặp tuyên truyền hắn tiên kiếm để càng nhiều người vào hố trên sân các minh tinh đều tròn v á n g đều không có vô tay các ngươi phát hiện sao ha ha ha các ngươi tuyệt đối không nên đến xem tiên kiếm a cái này ngáo ngơ tha càng xin nghỉ một ngày yêu yêu đáp nói là nói thế nào có chút không hiểu rõ quá tiên kiếm vẫn là quyết định lễ trao giải sau khi kết thúc liền đến xem một hồi sau đó bọn họ biến thành khu bình luận sách bên trong một p h â n tử c ô chi nam tiếp tục đi sau người chủ trì cũng choáng váng cảm thấy đến áp lực như núi hiển nhiên không nghĩ đến cô chi nam nói nói lập tức liền không còn chư vị ngồi ở đây minh tinh ca sĩ cũng đều mắt to t r ừ n g mắt nhỏ trí tưởng tượng hoàn toàn c h u y ể n có đến đây hơn nữa cái gì là nghèo người ta hải tử sớm đưa ra làm tiểu thuyết r a viết tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện nói đến cơn gió mùa hạ thời điểm liền trực tiếp sơ lược đây rốt cuộc có phải là người viết cả a trên sân một đám minh tinh sắc mặt cũng biến càng kỳ quái lâm tất càng là c a o mày không rõ làm sao cảm giác tên tiểu tử này không theo s á o lộ ra bài vương ngữ yên càng là che miệng cởi trộn nàng đột nhiên cái này cố chi nam rất thú vị cơn gió mùa hạ lại là ngẫu nhiên đạt được nàng mới sẽ không tin cái kia rất rõ ràng là giúp hạ an ca đo nhi đóng dạy ca nếu như nàng đi tìm cái này cố chi nam để hắn giúp mình cũng viết một thủ hắn có thể hay không viết đây vương ngữ yên nội tâm đột nhiên nhảy ra làm sao một ý nghĩ cố chi nam đem mịp rộ phồn trả lại nam chủ trì đối với hạ an ca cởi cầm chính mình màu vàng c ú p rơi xuống sân khấu cũng chưa đi trở lại mà là ở dưới đ à i cầu thang đứng hai cái người chủ trì ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra khiếp sợ cảm giác thật sự nam nhân đối với cái này kim khúc sáng tác thưởng một chút hứng thú đều không có hắn chẳng lẽ không biết cái này giải thưởng tầm quan trọng an ca ngươi nhạc sĩ cô chi nam tiên sinh đã nói xong thu hoạch t h ư ở n g cả m nghĩ đến ngươi nhà vì phòng ngừa thời gian dài lung túng nữ chủ trì vội vã rời đi đề tài hạ an ca nhẹ dọn g ư một tiếng cất bước lên diễn t u y ế t này hoa đảo con mắt chấn định tự nhiên có thể thu được ca khúc mới bảng giải kim khúc ta rất b hạ an ca dịu dàng cúc cung bên sân lập tức vang lên tiếng sấm tiếng vô tay lẫn nhau so sánh cô chi nam không phản ứng kịp hạ an ca cái này có thể nói là kinh điệp hơn cô chi nam không khỏi so sánh một hồi cảm thấy đến càng lúng túng thật giống như học sinh tốt cùng học sinh xấu bị trước mặt mọi người lấy ra đến so sánh như thế nền tảng trực tiếp trên nhìn nhìn cái gì gọi là tiêu chuẩn lên tiếng Trực nam con nhà nghèo sớm lo việc nhà ha ha ha mẹ nó có hình ảnh an ca lên tiếng thật giống như ở nói với trực nam người muốn giống ta nói thế nào ngươi biết không Trực nam là đi tuyên truyền tiểu thuyết của hắn ta nhìn ra rồi ta mới vừa đi tiên kiếm nơi nào nhìn một chút rất nhiều đều là mới vào đi tiểu đồng bọn dưới một thủ thật kỳ a đáng tiếc cố chi nam căn bản không biết chính mình lên tiếng gặp cho tiên kiếm kỳ hiệp chuyện dẫn lưu một làn sóng bằng không hắn nhất định phải tỉ mỉ giới thiệu một chút hạ an ca trả lại mị thổn một tay năm cút một tay nhấc theo váy chậm rãi hướng phía dưới cầu thang đi đến nàng chân trần hiện trần tại đang u quá. Cảm giác đều giác Cảm phải đi đ bất ộ đạo. Na bước chân đi Trầm rãi tới na chân bước c ầ u t h a n g nơi này, cất a o hơn h sân một mét k u chỉ có nảy m ộ cái cầu cất đi muốn thang nhỏ đang đến. Nàng đang muốn cất bước xuống phía dưới nam nhân lên tới trước mặt ánh mắt thật giống có chút bất đắc dĩ nhìn hạ an ca hạ an ca hoa đảo con mắt cũng nhìn cố chi nam con mắt sau đó nhìn cố chi nam cánh tay khuôn mặt thanh tú chớp mắt hoàng hảo nhưng vẫn là bông ra nhấc theo làn váy tay vươn ra ngoài liên lụy cố chi nam cánh tay thật giống như vương t ử ở kiên chỉ chờ đợi công chúa một khúc kết thúc d ị dàng kết thúc dựa vào ta đi con thích mặc giải cao góc sao cố chi nam lời nói nhỏ nhẹ thanh chuyên gia ai cần ngươi lo hạ an ca quật cường cãi lại thân thể nhưng là thành thực trọng tâm dựa vào cố chi nam cố chi nam những môi á c thú vị tới hắn lại một lần nữa thấp giọng nói chủ nhà đại nhân ngươi nên giảm béo muốn đem ta kéo đổ hạ an ca trong nháy mắt muốn bóp chết cố chi nam tâm đều có nếu không là hiện tại tình cảnh nàng nhất định phải bỏ qua cố chi nam cánh tay sau đó cho hắn một cái tràn ngập tức g i ậ n ánh mắt nàng thể trọng rõ ràng k h ô n g chế rất tốt một trăm sáu mươi tám thân cao thể trọng ở chín mươi sáu cân quả thực chính là tỷ lệ vàng trên sân phóng viên nhìn hai người đồng thời trở lại chỗ ngồi các mê g a đèn tờ lắc đều muốn tiềm nát này một bộ hình ảnh quả thực xứng cực kỳ tài tử giai nhân ngày mai tin tức đầu đề bức ảnh này không thì có nhiều đập vài tờ luôn đúng xem sách tranh cố sự là được rồi nguyễn anh cùng trình mậu a n h đã ở phòng hòa nhạc ở ngoài chờ bên ngoài còn có rất nhiều phóng viên lưu lại lễ trao giải sau nhất định phải được một làn sóng phỏng vấn các nàng muốn đưa đến bức tường người tác dụng bảo vệ hạ an ca cố lao sư thật x o i à mậu ánh ta thật sự cảm thấy đến cố lao sư cùng an ca tỉ rất xứng hơn nữa ngươi có hay không cảm giác a n ca tỉ đối với cố lao sư t r i ngộng ánh i n u môi an ca tỷ là bởi vì cố chi nam giúp nàng viết ca ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn an ca tỷ mới sẽ không cùng cố chi nam nói chuyện yêu đương ồ nguyễn anh nhưng là ảo tưởng nổi lên cố chi nam cùng hạ an ca cùng nhau nữa tình cảnh não bù đắp vừa ra vợ kịch lớn mà phòng trực tiếp bên trong nhìn thấy cố chi nam cùng hạ an ca lại lần nữa dắt tay lúc trở về đều xôi chào mẹ nó mẹ nó mẹ nó trực nam làm sao ônu chân nhân bản lý tiêu giao cùng triệu linh n h i a các anh em ta thật chua cố c r i nam a hắn chăm chú lên thật xoáy a ta yêu ta người mà trực nam càng là chính ta ồ ồ ồ hắn thật gặp vén ta đã không chịu nổi ai có trực nam phương thức liên lạc ta đi cho hắn sinh con trên lầu ngươi có chúng ta an ca đẹp mắt không không có vậy ngươi nói cái rắm ta ngược lại thật ra cảm thấy đến trực nam cùng an ca rất xứng h u n g hồ an ca vẫn là trực nam tư h phấn cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện thàng ngại danh không muốn xấu ta đạo tâm các ngươi không nên nói lung tung cùng tiến lên đi đồng thời xuống không phải rất bình thường không cần loạn sao ta an ca lão bà chính phú được không trực nam không thể yêu đương yêu đương ảnh hưởng viết tiểu t u y ế t có sao nói vậy trực nam xác thực rất x o á i đáng ghét cư dân mạng rơi vào trầm mặc cố chi nam thanh tú tướng mạo phối hợp đêm nay giả phục hoàn toàn cho bọn hắn một cái dịu dàng như ngọc hình tượng hoàn toàn không giống bình thường ở khu bình luận sách với bọn hắn đối tuyến tháo các lao gia vì lẽ đó cư dân mạng lập tức thật không xoay chuyển được chương một trăm linh ba không quen không quen biết hạ an ca rất tức giận cho nên nàng trở lại chỗ ngồi thời điểm trực tiếp một cái bỏ qua cố chi nam cánh tay cái mông tầng tầng ngồi tại chỗ hoa đào con mắt cũng không nhìn tới cố chi nam cả ngươi tỏa ra ý lạnh cố chi nam kéo kéo khỏe môi vẫn là quyết định trước tiên không đi nhà chủ nhà đại、nhân. thật giống có chút nguy hiểm cố chi nam cảm giác bọn họ trở lại chỗ ngồi sau đó người chung quanh ánh mắt đều không đúng như là lại nhìn con n g ồ i người chủ trì thu lại tâm tình trên mặt một lần nữa đổi nụ cười s á n g lạ bắt đầu cuối cùng phân kết không thể không nói nhân sinh như hí dựa cả vào d i ễ n kịch lễ trao giải kết thúc trên sân người lục tục rời sân hạ an ca là thu hoạch tràn đầy một ngày nàng ba cái cốt căn bản không bắt được vẫn là cố chi nam g i ú p cầm một cái liên liên biến thành hai người tay trái một cái tay phải một cái ở cả đám ánh mắt âm mộ dưới ngang tàng đến không được đặc biệt một ít người mới nhìn hạ an ca trên tay tiểu c ú c vàng ánh mắt quả thực muốn bút lửa ra phòng hòa nhạc còn có một đoạn đường mới sẽ tới cửa lớn nơi đó sớm đã có một đống lớn phóng viên bảo vệ đêm nay nhưng là tin tức lớn chúng ta thật giống chịu đến toàn trường quan tâm cố chi nam rõ ràng cảm giác được bầu không khí càng ngày càng không đúng hắn cùng hạ an ca thuộc về đi rất chậm nhưng cảm giác bất luận phía trước người tốt xem đều vô tình hay cố ý quay đầu lại nhìn một chút chính mình an ca chúc mừng người a ba cái thưởng giải kim khúc cũng nằm tới tay sau đó công ty nhưng là dựa cả vào ngươi hai người chậm rãi đi ở miệng đường nối nơi này cũng không có phóng viên hội ký giả ở đại sành cửa tụ tập việt mân lại tới cùng hạ an ca t i ế p lời đây là cố chi nam không nghĩ tới bọn họ nghi hoặc quay đầu lại quanh thân người cũng dần dần trì hoãn bước chân người biết đều do thăm hạ an ca cùng việt mân quan hệ không được nhưng hiện tại việt mân chủ động tiến lên t i ế p lời chẳng lẽ là tin tức về bọn họ sai rồi cố chi nam ngươi được ta là việt mân ta đối với ngươi nhưng là sớm có nghe thấy ngươi nên bao nhiêu nhận thức ta chứ ta cùng an ca một cái công ty đây cơn gió mùa hạ nhưng là để ta ước ao hẹp đây việt mân nụ cười vui tươi cố chi nam có chút không biết làm sao có thể lên làm mình tinh tướng mạo đều sẽ không kém vì lẽ đó việt mân dài đến đẹp đẽ không có gì đáng trách hạ an ca vừa mới bắt đầu còn chưa muốn phản ứng nàng có thể nghe được nàng lại đối với cố man tử mở miệng nàng liền không nhịn được tiểu n ữ mày liếc mắt nhìn việt mân liền muốn mở miệng sau đó liền nghe cố man tử lên tiếng thật không thiện ta bình thường không chú ý giới giải trí ta biết ca s ĩ chỉ có an ca một người chưa từng nghe nói ngươi có điều hiện tại nhận thức hắn thanh tú trên mặt mang theo người hiền lành nụ cười rất chăm chú lại nói không chọn được một điểm tật xấu lời nói này trực tiếp để phụ cận minh tinh khoe miệng kéo một cái ý của hắn là cũng không quen biết bọn họ việt mân nụ cười trên mặt lập tức liền có vẻ hơi lung túng cũng còn tốt nhiều năm xã giao làm cho nàng trên mặt cũng không có quá nhiều toát ra đến nàng như cũ cười cũng là cố chi nam tiên sinh vẫn là nổi danh tiểu thuyết tác giả ta cũng là người hâm mộ sách của ngươi đây ngươi tiên kiếm ta cũng đang xem ồ cái k i ê u mới nhất trương tiết nói cái gì n g ậ y việt mân không tìm được cố chi nam nhưng là nụ cười nhạt đ ò a xem ra ngươi không có xem qua nhà an ca liền biết đúng không hạ an ca quả hắn một ánh mắt túi đầu không lên tiếng nàng xác thực biết ngươi chính là nổi danh nhà soạn nhạc tề sinh, tiên sinh chứ việt mân lung túng không có nghĩa là cố chi nam l u n g túng hắn nhìn việt mân mặt sau đứng thẳng trung niên suy tử hắn thật giống gọi tề sinh vừa nãy nghe thấy có người hô qua hắn hắn mới nhận ra người này tề sinh bản ý là cách hạ an ca rất xa nhưng làm sao việt mân lại có muốn đi đến kết bạn một hồi cố chi nam ý nghĩ hắn hết cách rồi chỉ có thể chạm xa một chút lần này bản thân hắn chính là đi kèm việt mân cùng khúc đào vũ đến dù sao hai người kia a o bum đều là hắn làm từ soạn nhạc ca khúc mới bảng thứ năm thứ sáu đều là hắn ca hắn làm việc bên trong cũng coi như là nổi danh nhạc sĩ lần này trao giải sau khi kết thúc tìm hắn đặt ca người gặp càng nhiều Bị Cô Chi n a m điểm danh. Hán nghi hoặc nhìn về phía Cô Chi Nam, danh. phía Hán nhìn nhưng vẫn hoặc g Cô về ậ t đầu. cố viết không sai. không Không ngừng c gắng.、Cô、chi c nam như ông cụ non thật giống đối xử h ậ u bối cách đến gần người nghe được đều dùng một loại không cách nào hình dung ánh mắt nhìn cố chi nam t h ế sinh làm việc bên trong cũng là nổi danh nhạc sĩ trong bọn họ có kinh ngạc có nghi hoặc cũng có một bộ xem cuộc vui vẻ mặt cái này cố chi nam khẩu khí vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường a t h ế sinh cũng là bị cố chi nam tức nợ đủ cười hắn cười g ầ n mở miệng người trẻ tuổi có ngạo khí là chuyện tốt nhưng ta tốt xấu là tiền bối n g ư ơ i như n g ư ơ i vậy nói chuyện với ta không hay l ắ m chứ cô chi nam gật gù thật lòng gật gù cũng đúng chúng ta đi thôi nơi này tiền bối quá nhiều này kim khúc sáng tác thường cúc cũng không tốt nắm cũng không thiết kế cá biệt bình thường đem ra uống u ố nước g n cái gì nói xong hắn liền chuyển qua hạ an ca chất phát thân thể đẩy một cái ở vào đờ ra trạng thái hạ an ca hai người chậm dại hướng về lối ra đi đến thật không tốt năm a âm thanh thăm t h ả m bay tới tề sinh nơi nào không biết cô chi nam là đang dễu cận hắn nhất thời tức giận gương mặt đỏ chót cố chi nam một cái mới ra đời tiểu tử vắt mùi chưa sạch trực tiếp cầm kim khúc sáng tác thưởng hắn làm âm nhạc nhiều năm như vậy cao nhất giải thưởng chính là một ít phổ thông sáng tác thưởng duy nhất một cái đem ra được ưu tú từ khúc thưởng còn chưa là ở đại lục nắm nhưng là mình cùng cố chi nam có mâu thuẫn gì sao không có chứ đi ở phía trước đẹp trai không có người biết đêm đó vũ ta là làm sao vượt qua sao quanh thân người không biết tề sinh cùng cố chi nam có mâu thuẫn gì chẳng qua là cảm thấy cố chi nam cũng không phải cái người hình à n h một cái miệng dĩ nhiên lấp đến việt mân cùng tề sinh nói đều không nói ra được vốn là muốn đi đến kết bạn một hồi cố chi nam người cũng do dự lên bởi vì phía trước không xa chính là một đống phóng viên chờ phỏng vấn đến thời điểm ngay ở trước mặt phóng viên bị đuôi bọn họ có chút hoảng đây là cái trẻ con miệng còn hôi sữa việt mân gương mặt thanh một mảnh hồng một mảnh t ê sinh cũng không khá hơn chút nào việt mân theo bản năng cho rằng đây là hạ an ca chỉ thị cũng còn tốt nơi này là hậu trường đường nối không có phóng viên người này quá kiêu ngạo t ê sinh tức giận nói hắn này thuộc về hạ thương hắn tự nhận là củng cố chi nam không có cái gì ân đoán việt mân lạnh, lạnh liếp mắt nhìn tề sinh ngươi là củng cố chi nam không có ân đoán nhưng ngươi cùng hạ an ca cái kia hồ m ị tử ân đ o á n lớn hơn ngươi cảm thấy cho hắn đang thay h a i hạ giận nàng hư lệnh một tiếng tăng nhanh bước t i ế n nàng hiện tại chỉ muốn mau mau rời đi nơi này nàng vốn là muốn tiếp xúc một chút cô chi nam ông có thể làm bằng hữu tại sao nhất định phải làm kẻ địch thái độ đi đầu tiên mở miệng nhưng không nghĩ đến cô chi nam hoàn toàn không cho nàng mặt m ũ i l i ê n khách sáo cũng không khách sáo nàng làm sao không biết khẳng định là hạ an ca nói với cô chi nam cái gì hạ an ca trường như vậy mị nàng cho rằng cô chi nam đã bị hạ an ca ăn gắt gao chờ xem lúc này mới vừa mới bắt đầu đây x u ấ t đạo phong quang không có nghĩa là sau đó liền sẽ phong quang tề sinh bị việt mân lời nói đánh thức sửng sốt một chút sau đó nhìn về phía trước cố chi nam bên người cô gái là nàng nguyên nhân nhưng ư ơ i vậy sẽ làm người khác cho rằng ngươi quá kiêu ngạo hạ an ca rốt cục kéo dài mở miệng con mắt mang theo lông mi nhẹ nhàng run run xem như là tha thứ cố chi nam nói nàng ngập hắn có phải là đang vì mình hạ giận cố chi nam ánh mắt sáng lên vậy ta hung hăng sao Ừm. đẹp trai không hạ an ca ngẩm đầu nhìn hắn một ánh mắt quyết định vẫn là không nói chuyện với hắn tốt không thể không nói cái này phòng hòa nhạc hậu trường hành lang rất dài hai người đi rồi hơn năm phút đi ra chính là một đám đèn flash. t r ì n h mậu ánh cùng nguyễn anh đều ở cửa chờ nhìn thấy hạ an ca đi ra lập tức đi đến bảo vệ một nhóm lớn phóng viên lập tức liền xuống tới hỏi đủ loại kiểu dáng vấn đề thu hoạch thưởng cảm thụ sau đó dự định có phải là sẽ trưởng kỳ ở lại tinh quang hậu ngu cùng tinh quang hậu ngu việt mân mâu thuẫn có phải là thật hay không cùng với cô chi nam c ó phải là bạn trai n g ư ờ i các ngươi tại sao biết đúng là cô chi nam thư phân sao chờ chút một loạt vấn đề nếu không là t r ì n h mậu ánh lấp đấy mịt rộ phồn đều muốn phóng tới trên mặt mà cô chi nam bên này cũng không dễ chịu tương tự có phóng viên trực tiếp x u n g tới cố chi nam tiên sinh ngươi đón lấy có phải là muốn chuyển làm chuyên nghiệp nhạc sĩ ngươi có phải là đã sớm ở soạn nhạc có nhất định bản lĩnh mới một bước lên trời ngươi cùng hạ an ca là cái gì quan hệ ngươi còn ở bên dưới sân khấu hết sức chờ nàng các ngươi có phải là bạn bè trai gái cố chi nam mắt trợn trắng lên ta không biết ta không có ạ bạ ạ bạ phóng viên đều tròn v á n g ngươi hẳn ả qua loa thì thôi cuối cùng ạ bạ ạ bạ có ý gì à l i ê n n ạ n h chăng thôi cố chi nam tiên sinh ngươi có thể hay không chăm chú trả lời vấn đề của chúng ta chúng ta là chuyên nghiệp phóng viên ngươi không muốn gạt chúng ta một ít phóng viên thậm chí bắt đầu dao động lên chúng ta là ở hợp pháp do hỏi cố chi nam nhưng là trước sau n g n g đầu nhìn trời một bộ ta không biết ngươi đừng hỏi hỏi lại chính là ạ b ạ ạ b ạ các ký giả vô vị mỗi một người đều đi phỏng vấn người khác cũng có chút đi đến hạ an ca bên kia cuối cùng cố chi nam lấy đi đái đột p h á p thành công thoát đi hiện trường tự mình tự tìm rời xa phóng viên lại khá là địa phương yên tĩnh chờ đợi hạ an ca các nàng đùa g i ỡ n ngươi nói cái gì ta liền muốn trả lời cái gì không hạ an ca thu hoạch quan tâm trình độ không phải là mình có thể tưởng tượng đến huống hồ còn có vương ngự yên ở chính hắn chơi, chơi xấu liền chạy mất chỉ là hắn rời khỏi thời điểm hạ an ca ánh mắt trước sau ở trên người hắn dừng lại mãi đến tận đi xa còn có một người ánh mắt cũng theo cố chi nam nàng chính là vương n ữ yên nàng thật giống càng ngày càng đối với cố chi nam cảm thấy hứng thú chỉ là không nghĩ đến hắn liền phóng viên phỏng vấn đều không phản ứng còn muốn đi đến lại nhận thức một hồi đây cố chi nam không biết phía sau người ý nghĩ hắn chỉ biết đêm nay cầm cái này sáng tác giải kim k h ú c hạ an ca cầm liền nắm ba cái thưởng ngày mai khẳng định nhiệt độ nổ tung hắn cũng như thế chạy không thoát xem dáng dấp như vậy trong thời gian ngắn lại muốn chạch ở nhà trước 104, người Hắn ăn một ặ c màu cái thanh âm trầm thấp sau lưng cố chi nam vang lên hắn quay đầu trung sơn trang lâm tất thư n lại ngươi mấy tuổi nhưng không có ngươi tại hoa lâm tất đưa tay ra trên mặt tràn ngập ý cười cố chi nam vội và đứng lên trên tay còn cầm cút lúng túng nợ nụ cười t r ự cố chi nam hoàn toàn không tìm được manh mối cái này nổi danh nhạc sĩ đại lão đến cùng muốn làm gì ta chính là muốn nhận thức một hồi ngươi ngươi đừng suy nghĩ nhiều tiếng trung giới âm nhạc rất ít như ngươi vậy tuổi trẻ nhạc sĩ lâm tất nhìn ra cô chi nam n g h i hoặc giải thích một hồi thực ta là tiểu thuyết tác giả cô chi nam rất muốn nhổ nước bọn đây là ta danh thiếp sau đó nếu là có âm nhạc trên giao lưu có thể lẫn nhau thảo luận một hồi a nói xong hắn đưa ra chính mình danh thiếp mặt trên có hắn phương thức liên lạc lâm tất là trong vòng nổi danh nhất mấy cái lâu năm nhạc sĩ mỗi một bài ca khúc đều là mọi người cầu cũng không được nhưng hắn hai năm qua thật giống trở thành vương ngữ yên chuyên môn nhạc sĩ làm ra ca đều là trò vườn ngự yên cũng dẫn đến người trong nghề rất nhiều người bất mãn cùng với đáng tiếc lần này tiếng trung ca khúc mới bảng lâu năm nhất nhạc sĩ chính là hắn hắn nếu không liền giữa ẩn lui nếu không liền đi ra ngoài du lịch nhưng hắn mới hơn bốn mươi tuổi a như thế nào khả năng ẩn lui hắn khát vọng một cái đối thủ một cái ở từ khúc trên với hắn có tranh tài đối thủ trước mắt c ố chi nam chính là đối thủ tốt nhất hắn tuổi trẻ mà tài hoa xuất chúng cơn gió mùa hạ biên khúc cùng ca từ đều quá tốt rồi ta bản thân cũng rất yêu thích bài hát này nhìn thấy ngươi đoạt giải ta thực rất vui vẻ hy vọng chúng ta sau đó có thể ở âm nhạc trên thâm nhập giao lưu lâm tất chậm rãi nói ra đi ra a tốt tốt cố chi nam nghe không quá rõ ràng chỉ biết tiếp được là được liền hắn bận bịu đưa tay ra tiếp nhận danh thiếp h ừ m ngươi đây cũng cho ta một tấm đi sau đó có thể liên hệ ngươi ta cố chi nam liếc mắt nhìn trong tay danh thiếp có chút lúng túng thật lâu phun ra một câu nếu không trực tiếp trao đổi số điện thoại lâm tất rất lúng túng hắn không nghĩ đến c ố chi nam không có danh thiếp hắn còn bức cách tràn đầy đưa ra chính mình danh thiếp không nghĩ đến cuối cùng vẫn là hai người đầu chạm chán ở nơi nào nói a điện thoại của ta là đúng xong chưa lâm tất tiên sinh đây ta chính là không đúng hẳn là đúng rồi l i ê n rất thái quá lâm tất đi rồi đi không có chức loại nào văn nhã mà là lưu lại một câu sau đó có âm nhạc thảo luận nhất định liên hệ cố chi nam sau bước nhanh rời đi hắn gai gái đầu cảm thấy đến lâm tất lúc đi thật giống rất lúng túng tại sao ngươi không ở hỏi gió núi ngươi mau trở lại đang chuẩn bị tiếp tục ngồi sồn xuống thời điểm điện thoại di động văng lên cố chi nam lần này là không sợ cơn gió mùa hạ lên một l ư ợ tuyến đã lâu như vậy hắn thiệt đoạn êm thai làm chuông điện thoại không phải rất hợp lý sao ở đâu chủ nhà đại nhân đêm nay âm thanh thật giống đều là mềm lún hẳn là rất vui vẻ cố chi nam tâm tình cũng bị chủ nhà đại nhân điều động khóe miệng không tự giác khẽ nết cách phòng hòa nhạc mấy trăm mét ở ngoài ngừng xe khu vực hạ an ca ở bên cạnh xe đứng tới gần trời thu gió đêm măn mát nàng phủ thêm một cái áo khoác hai tay lôi kéo áo khoác có vẻ quyến rũ mê người trở về cố chi nam đầu tiên mở miệng minh thiên hải phổ có một cái hoạt động phải đi về tham gia hừng hiện tại liền muốn về hải phổ hạ an ca nhẹ nhàng gật cụ hiện nhiên tâm tình không cao lam trướng đây là trình mậu a n h mới vừa mới nói xem như là lâm thời thông báo nàng muốn đẩy đi thế nhưng trình mậu a n h nói bên kia hoạt động thương là khá là nổi danh tốt nhất trở lại tham gia được ta vừa vặn cũng muốn dạo chơi một hồi hoàn thành các ngươi đi thôi cố chi nam đúng là không có ý kiến gì thật vất vả đến rồi một chuyến cùng hải phổ nổi danh đại đô thị nhất định phải nhìn thế gian này phồn hoa trình mậu a n h phiền phức đi ra một hồi cố chi nam từ tốn ó i trốn ở chỗ ngồi lái trình mậu a n h một cái giật mình nàng nhỏ giọng nói rằng đi ra ngoài làm gì ta không đi ra ngoài ồ cố chi nam đi tới chỗ ngồi lái cửa sổ ra hiệu trình mộng ánh thả xuống cửa sổ xe mãi đến tận nhìn thấy tấm tia cùng trình mộng khê có bảy phần giống nhau mặt có chút non l ớ t nét cười của hắn xem r a dị thường ôn lu bức ảnh xảy ra chuyện gì a liền khi đó rất bận a liền đi giúp ngươi tùy tiện thả một tấm sao rất tuấn t ú a x o á i ngươi quản nhắm mắt chiến thần cười hì hì gọi x o á i sớm muộn có ngươi c ầ u ta cố chi nam hừ hừ nói rằng trình mộng ánh chột dạ vô cùng cũng không dám phản bác lần trước cầu cố chi nam sự tỉnh còn sờ sờ ở trước mắt hiện tại là được rồi vết sẹo đã quên đau nguyễn anh ở bên cạnh c ư ờ i trộm ai bảo trình m ộ n g ánh làm ra chuyện như vậy vậy cũng là hoa quốc ca khúc mới bảng lễ trao giải nàng đã có thể tưởng tượng ngày mai khẳng định có truyền thông đưa tin kim khúc sáng tác thưởng người bạn giải cổ quái kỳ lạ để danh bức ảnh còn có đêm nay cố lao sư ở dưới đài tiếp an ca tỷ thời điểm thật sự quá đẹp đẽ nàng ngày mai nhất định phải tìm tới này một tấm hình bảo tồn lại nhất định sẽ có phóng viên đập cố chi nam tức giận chừng trình mậu ánh một ánh mắt cũng không hề tức giận nhìn thấy hạ an ca giòn tan đứng bên cạnh hoa đào con mắt thật giống cũng mang theo ý cười chủ nhà đại nhân người thật giống như rất muốn cười ta không có hạ an ca mặt đ ỏ lên quay đầu qua đi thôi đi thôi ta muốn đi hàng thành chơi cố chi nam phất tay một cái bắt đầu chờ mong đêm nay hàng thành sống về đêm người đổi ta hạ an ca nhưng là đột nhiên lành lạnh nói ra một câu nói này hoa đảo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cố chi nam ta không có a ồ cố chi nam vẫn không có phản ứng lại đây hạ an ca đã lên xe còn làm ráng muốn đem cửa xe k h ó a kín động tác làm sao cấp tốc trước một giây còn ở đứng đây điều này cũng không giống như là đau chân người a không chờ hắn phản ứng đây cửa sổ xe cũng đóng lại cố chi nam chỉ có thể thông qua ghế lái phụ cửa sổ xe mơ hồ nhìn thấy cái k i a l ạ n h lạnh khuôn mặt ngồi ở trên ghế sau cố chi nam có chút không nói gì chẳng trách ảnh chân dung là con thỏ người này động năng lực là thật không kém a xe lên một lượt nguyễn anh vất tay cùng cố chi nam cá o biệt cố chi nam cũng vây tay từ biệt nàng chân trần không tốt ngươi chú ý một chút đừng làm cho nàng tìm được chết cố chi nam tiêu mét mét đi đến ghế lái phụ để nguyễn anh đưa lỗ thai lại đây nói với nàng hạ an ca chân trần vẫn chưa hoàn toàn tốt nguyễn anh gật g ủ cười trộn hạ an ca nhưng là không nghe được hai người này đang nói cái gì Chỉ cảm h ỉ c thấy cảm thấy khẳng định là đối với mình việc không tốt không khỏi p h ồ n g miệng lên chỉ là trong đêm tối cố chi nam không nhìn thấy dáng d ấ t này